Chương 518, Hoàng Quân. Thút đi. Chương 518, Hoàng Quân. Thút đi. Trong căn cứ, đám người dần dần phát hiện tam táng chỗ không đúng ánh mắt nhìn về phía hư không, nhìn chăm chú quá lâu quá lâu, thật giống như đang cùng một ít bọn hắn chỗ vô pháp nhìn thấy tồn tại cùng nhau nhìn nhau. Một cỗ khí thế không tên, phản phất xuất hiện ở mọi người cảm giác con người ở trong, làm cho người vô ý thức sinh ra một loại nào đó khó tả kính sợ cảm xúc. Thật giống như giữa thiên địa này, nhất là cao thượng, trên hết tồn tại, xuất hiện ở cảm giác của bọn hắn ở trong trường, trương đạo trưởng. Chẳng lẽ là đã từng trải qua đông thành khu đạo môn lãnh tụ hải minh thăng ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại con ngươi như như mũi kim hội tụ một điểm phía sau sống lưng đã bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt không sai xem ra hẳn là vị nào hiện thân chỉ là chúng ta nhục nhã phẳng thai, vị cách không đủ dù cho tu có pháp nhãn tại người cũng đồng dạng vô pháp nhìn thấy vị nào mà thôi tam táng tiểu tử có lẽ đang tại gặp phải từ trước tới nay đáng sợ nhất cục diện trương chấp đạo thần tình nghiêm túc vô cùng sau lưng thái thanh thánh tôn pháp tướng đã là như ẩn như hiện chỉ cần tình huống hơi có gì bất bình thường như vậy trương chấp đạo cũng không ngại hướng tiên ngoại thánh tôn lão gia tử mượn dùng một chút lực lượng của hắn kỳ thực nếu như có thể nói trương chấp đạo cũng không quá nguyện ý mượn nhờ thiên ngoại thái thanh thánh tôn sức mạnh hắn càng hy vọng có thể bằng vào tự thân đến giúp đỡ tam táng tiểu tử cũng không phải ra một lực lượng là không thuộc về mình chuyện này mà là thiên ngoại tất cả địch có thể hội tụ ở đây người đều coi là cùng đường tam táng có quan hệ mật thiết người một nhà đối với thiên ngoại bí mật cùng chân tướng bọn hắn tự nhiên rõ ràng nhất cái gì gọi là thiên ngoại tất cả địch còn không phải là bởi vì đầy trời thiên phật chịu đến cái kia kinh khủng chúng sinh đọc căn dẫn đến chân ngã và mẹo thể nội vô cùng có khả năng tạo thành một cái chính mình một khi bộc phát vô cùng hậu hoạn cái này, mới là trương chấp đạo không muốn đi mượn nhờ ý lại vị nào thái thanh thánh tôn sức mạnh nguyên do chỗ thái thanh thánh tôn tuy hữu tâm phản kháng thiên đạo không giả có thể ai có thể biết được đối phương đến tột cùng cái gì thời điểm liền không còn là chân chính chính mình nữa nha thiên ngoại đại năng có sắp đặt không giả nhưng trung quy là không thể tin hoàn toàn điểm này bên trong nhà đám người đều hết sức rõ ràng cho nên nhược phi bị bất đắc dĩ giống ngày đó đường tam táng người đang ở hiểm cảnh khẩn yếu quan đầu trương chấp đạo cũng, cũng không tính dễ dàng mượn nhờ thái thanh thánh tôn sức mạnh thứ yếu cùng mình một thể đồng bào hai vị huynh đệ trường hợp đạo cùng trương hóa đạo cổ cái là hai người bọn hắn hàng ngược lại là không thể cùng phía sau mình pháp tướng sinh ra câu thông thật giống như hai vị kia thánh tôn hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì đồng dạng sáu thuần trắng phản phất hoàn toàn do đạo tắc trật tự vô tận pháp tắc chi lực xây dựng mà thành trong không gian đường tam táng sắc mặt tràn ngập trước nay chưa có cảnh giác hồng có hiện thân lấy một loại mặt mũi hiền lành láo giả tư thái hiện thân Hán hiện thân đối với đường tam táng mà nói cũng tịnh không thế nào kỳ quái đều đã bắt đầu đi tới đánh cờ mấu chốt giai đoạn chính mình vị này một vòng mới lượng tiếp chính chủ cũng đã hiện thân lâu như thế thân là phía sau màn thao túng hết thảy. khát vọng thôn thiên vệ địa, đánh các bản cổ hết thể ra hỏa, hiện thân gặp mặt cũng là chuyện đương nhiên. dù sao, hoặc nhiều hoặc ít, vị này bất thế đại địch cũng sẽ muốn nhìn một chút địch nhân của mình là một cái cái gì dáng vẻ a. đường tam tăng có đầy đủ lý do tư tưởng, vị này hùng quân lão đạo, đối với mình tất nhiên vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. hoặc có lẽ là, hẳn là rất có muốn thôn vệ hứng thú của mình a. thiên địa nhân, đồn thứ nhất, bạn có thể nói là bản nguyên tụ tập hợp thể chính mình, làm sao có thể đối hắn không có lực hấp dẫn đâu. chỉ là, đường tam tăng không hề nghĩ tới, chính mình rõ ràng thân ở nhân gian. ý thức lại bị hồng quân kéo vào mảnh này thần bí không gian bên trong cảm giác nguy cơ mãnh liệt cơ hội là trong nháy mắt liền bao phủ đường tam táng nội tâm trong chớp mắt này đường tam táng liền nghĩ đến vô số cái có thể bất quá rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại hồng quân không thể nào quả thật liền dễ dàng như vậy giết chết hoặc đem ý chí của mình phong ấn. bằng không mà nói chính mình chống lại vẫn tồn tại cái gì ý nghĩa đâu sâu kiến thí thiên a rõ ràng không phải đường tam táng sắc mặt khôi phục không hề bận tầm bình tĩnh ánh mắt đánh giá trước mặt mặt mũi hiền lành lão giả trên người đối phương loại kia bẩm sinh để cho người ta thân thiện cảm giác ngược lại nhường đường tam táng duy trì trọn vẹn cảnh giác đệ nhất tính toán đổi cái góc độ mà nói cũng có thể được xưng là thứ vừa lắc lư đối phương thế nhưng là lấy sức một mình đem toàn bộ thế giới đều cho lừa gạt quẻ rồi tồn tại đáng sợ đối mặt kẻ như vậy đường tam táng tâm lý không giờ khác nào không tại nhắc nhở lấy chính mình đối phương đó là một chữ một cái dấu chấm câu đều không thể tin người đang sợ hãi bần đạo hay là nói đối bần đạo sinh ra trước nay chưa có sợ hãi cùng cảnh giác đặc thù trong không gian mặt mũi hiền lành lao đạo trước tiên mở miệng trên mặt mang ôn hòa như gió xuân nụ cười không phải a đường tam táng cũng không giấu giếm cái gì nói thẳng không kiên kỵ tại vị này trò lừa gạt thật lão tổ tông cấp bậc ra hỏa trước mặt đường tam táng căn bản lười nhác ngụy trang cái gì chính mình mỗi tiếng nói cử động đối phương đều có thể xem tấu nhìn ra e rằng liền sâu trong nội tâm mình đến tột cùng đang suy nghĩ chút cái gì đều nhất thanh nhị sợ a không phải ngươi chân chính hẳn là sợ hãi cho tới bây giờ đều không phải là bần đạo mà là hướng quân lời ấy vừa ra đường tam táng con ngươi lập tức co lại như cây kim ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì muốn dùng cái này phương thức loạn ta đạo tâm sợ hãi hồng quân vẫn là sợ hãi ngươi lại có cái gì khác nhau đừng nói là ngươi muốn nói cho ta biết kỳ thực ngươi cũng không phải là hồng quân chính là cùng hắn lẹ loi cùng tồn tại lương thiện một mặt không thành đường tam táng mặt không biểu tình không chút khách khí dễ cận nói trong lòng nhưng là vẫn như cũ độ cao cảnh giác cùng đề phòng hồng quân không hổ là hồng quân thuận miệng một lời cũng đủ để rối loạn tâm cảnh của mình ha ha ha bần đạo biết được ngươi không tin ta nhưng nếu như ta lời nói là thực sự đâu ta vì cái gì liền không thể là hồng quân tốt thi đâu hồng quân lời nói nhường đường tam táng sắc mặt càng ngày càng băng lãnh lạnh lùng đến tuột cùng muốn nói cái gì Không ngại nói thằng a, tin hay không, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn trông cậy vào một cái diệt sắt trăm tỷ tỷ sinh linh tồn tại, còn có thể để cho ta tin tưởng sao? Hoàn toàn chính xác, bần đạo bản thể làm những chuyện kia, thế gian này sinh linh, phàm là biết được chân tướng người, hoặc e ngại không dám nói, chỉ sợ gây họa tới tự thân, hoặc nơm nớp lo sợ, cả ngày kinh hoàng, hoặc như cái kia tam thanh sắp đặt vô số lại tính toán phản kháng, có thể đây hết thảy, quả thật có ý nghĩa a. Hồng quân hỏi một chút, trực tiếp nhường đường tam tang thiếu chút nữa thì không kèm được phá phòng ngự, giống như nghe được cái gì? thế giới bên trên chuyển tiếu lâm tức cười nhất đồng dạng không có ý nghĩa ngài cái này cao cao tại thượng đạo tổ đại nhân đều cũng định thôn phệ trong thiên địa tất cả kết quả là cư nhiên cùng chính mình cái này phản thiên chủ lực tới một câu có ý nghĩa a đường tam táng rất muốn hỏi lại một tiếng chẳng lẽ chúng ta không giữ quy tắc nên thành toàn ngươi cái này tặc đạo nhân hy sinh toàn bộ thiên địa tới thành toàn ngươi một người 4. chương 519, hồng quân đại ái chương 519, hồng quân đại ái đường tam táng lười nhác trả lời hồng quân vấn đề hồng quân tựa hồ cũng, cũng không tính nhường đường tam táng đến trả lời thon giải đạo bào nhẹ khẽ vẫy một cái Thuần trắng không gian kỳ dị bên trong. Trong nháy mắt nổi lên mặt khác một bộ cảnh tượng. Thương thú sơn lâm, tiên khí mờ mịt, vân chương mù quấn, tựa hồ tràn đầy sinh cơ bừng bừng đột ngột xuất hiện cảnh tượng, đường Tam Táng đồng thời không xa lạ gì. Không phải lúc trước hắn lấy tuệ nhãn xem khắp Cựu Châu đại địa, còn có thể là nơi nào đâu. Nay phương Thần Châu so với dưới mắt nhân gian như thế nào? Hồng Quân lại lần nữa đặt câu hỏi, lần này hắn nhìn thẳng đường Tam Táng con mắt, rõ ràng đang đợi đối phương trả lời đường Tam Táng cũng không cái gì có thể giấu giếm, dưới mắt nhân gian tự nhiên không bằng Cựu Châu đại địa, đã từng trải qua địa đạo chỗ lói. Tự nhiên không phải một mảnh ảnh thu nhỏ có thể so sánh. Không. Ra ngoài ý định, Hồng Quân lắc đầu, Bần đạo chi hỏi, cũng không phải là ở chỗ ai mạnh ai yếu, mà là ở cái kia bên trên đại địa sinh linh nhóm. Đường Tăng Táng, ba. Pop trong nháy mắt hiện lên ba cái dấu hỏi đồng thời, rất muốn đặc biệt cho trước mắt cái này lao câu đấu người tới truy cập hung ác. Sinh linh. Ngài là thế nào tốt ý tứ nói ra miệng hai chữ này và? Cửu Châu bên trên đại địa, còn có sinh linh a. Ngài đặc biệt là cho rằng, Phật gia ta thuệ nhãn là giả, vẫn cảm thấy Phật gia ta là đồ đần, rất dễ bị lừa cái chủng loại kia. nhìn như một mảnh an bình thường hòa cựu châu đại địa mỗi cái thành bang quốc gia ở giữa bình an vô sự vui vẻ phồn vinh trên thực tế cái kia là sinh linh a đó bất quá là một đám khoác lên đã từng mất đi sinh linh túi già dấu ở biểu tượng phía dưới ngoại ma chân chính ma đường tam Táng không biết được những thứ này cái gọi là ma đến tột cùng đến từ đâu nhưng hắn biết đến là cựu châu cả vùng đất trạng thái quỷ dị chắc chắn cùng vị này hồng quân đạo nhân thoát không ra quan hệ dưới mắt hắn vậy mà lại tuân đã hỏi tới chính mình cái này vấn đề cảm thấy buồn cười đồng thời đường tam táng cũng lần ẩn, ẩn phát giác hồng quân một ít ý nghĩ Loại này phát giác cũng không phải là bắt nguồn từ tự thân sức quan sát, mà là bản nguyên tử trong cơ thể nội thiên đạo bản nguyên phản hồi. Lấy thân hợp thiên đạo hồng quân, lấy tự thân tư dục ảnh hưởng thiên đạo đồng thời, cũng không phải không có trả giá thật lớn. Thiên đạo cũng đồng dạng mỗi giờ mỗi khắc, không tại nếm thử ăn mòn đồng hóa lấy hắn. Chỉ là loại song hướng tính chất quan hệ theo thiên địa suy yếu, mà dần dần sản sinh biến hóa. Hồng quân càng mạnh hơn, có thể gần như chiếm cứ vị trí chủ đạo. Thiên đạo thứ hai, bất quá như cũ có thể ngẫu nhiên dòm ngó hồng quân nội tâm một ít lóe lên liền biến mất ý niệm đường tam táng cảm giác liền nguồn gốc từ thiên đạo bản nguyên phản hồi. Cái này tại đã tưởng, là đồng thời chưa từng xuất hiện tình trạng rất rõ ràng đang cùng hồng quân tiếp xúc bên trong thiên đạo cũng đang lo lắng lấy duy nhất hy vọng dòng độc đinh bị đối tặc đạo nhân cho lửa gạt quẻ rồi cho nên cũng tại đủ khả năng phát huy một chút tác dụng nhìn như chỉ là một cái mịt mở vô cùng ý niệm nhắc nhở nhưng cũng có thể nhường đường tam táng Đối kê tiếp hồng quân muốn triển khai thế công có nhất định nhận thức đạo tâm hồng quân chống mưu liền ở chỗ tính toán phá vỡ đường tam táng đạo tâm thân vị thiên địa người độ thứ nhất tứ đại bản nguyên tụ tập hợp thể đường tam táng tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết ai đều biết hồng quân càng là như vậy nhưng nếu không phải vô pháp cưỡng ép đem giết chết e rằng đường tam táng cũng không sống tới hôm nay cùng vị này hiện nay thiên địa đệ nhất nhân sinh ra gặp nhau á quả nhiên hồng quân mắt thấy đường tam táng sau khi trầm mặt, thu liễm trên mặt nụ cười ấm áp lại lần nữa đặt câu hỏi như thế nào ngươi nhận vì chúng nó cũng không phải là sinh linh cho nên cảm thấy buồn cười. hồng quân phản phất hoàn toàn xem thấu đường tam táng tâm tư lời nói cũng đều hoàn toàn trực kích tâm linh là thì tính sao đường tam táng đồng dạng thẳng thắn thân xác lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương một giây sau hồng quân giận mặt mặt mũi tràn đầy vẻ bực tức trở mặt tốc độ nhanh đường tam táng đều kinh thắng không thôi chỉ có thể ở đấy lòng tán thưởng không hổ là thế gian đệ nhất lừa gạt luận diễn kỹ còn phải là hắn a hồ đồ Ngu muội si a tại đường tam táng im lặng ánh mắt phía dưới hồng quân giống như là một tinh phân người điền dùng quỷ dị hận thiết không thành thành thép một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm đường tam táng cũng không cho đường tam táng cơ hội mở miệng hồng quân ngay sau đó nói thiên địa chúng sinh gì vì thiên địa chúng sinh đừng nói là chỉ có những cái kia có máu có thịt sinh linh mới có thể được xưng là sinh linh vẫn là nói ở trong mắt ngươi chỉ vẹn vẹn có người mới có thể đủ được xưng là sinh linh. sai, mười phân sai, tại bần đạo trong mắt, thiên địa vật vật, thậm chí vô luận sinh tử tồn vong hay không, tất cả là sinh linh. làm vì thiên địa người, đội thứ nhất tứ đại bản nguyên cùng gấp rút sinh mà thành ngươi. vì sao như thế nhỏ hẹp? Hồng quân chữ nào cũng là châu ngọc, còn mang theo vài phần tức giận. thật giống như, sai không phải hắn, mà là đường tam táng như thế nói nhiều hơn nữa. ngươi muốn chứng minh cái gì? chứng minh ngươi là đúng, vẫn là ngươi cảm thấy, dạng này cựu châu mới là chính xác. đường tam táng sắc mặt không có mảy may biến hóa, tâm cảnh càng là không có mảy may ba động. hùng quân tính toán lấy hắn vĩ mô sinh linh để đả động chính mình. Giao động chính mình đạo tâm, có thể đây đối với Đường Tam Táng mà nói, ý nghĩa đồng thời không quá lớn. Nhân gian mặc dù vẹn vẹn chỉ là cựu châu ảnh thu nhỏ, nhưng cũng mọi thứ đều đủ. Nên có kinh lịch, Đường Tam Táng cũng đã trải qua. Hán đạo tâm đã sớm tại hóa phàm trên đường, biến không thể phá vỡ, chẳng lẽ không chính xác ga? Ngươi chỗ đã thấy thế giới là cái gì dám vẻ? Lòng người như quỷ mị, thiện và ác làm thật có thể phân rõ a. Hôn nội vô tự, chẳng lẽ chính là trong mắt ngươi chân thực, tiên ổn tường hòa trật tự, lại bị ngươi phủ nhận, vô pháp tiếp nhận? Ngươi nhỏ hẹp ánh mắt, chỉ có thể thừa nhận những máu thịt kia sinh linh. cùng với đồng loại của ngươi là sinh linh vì cái gì trong miệng ngươi cái gọi là ma liền không thể là sinh linh nữa nha từng có lúc cùng bần đạo tranh phong la hầu đã từng trải qua ma đạo tổ sư bỏ mình thời điểm từng lập thể nói tiêu tan ma giải ma trướng nói tiêu tan mới có thể được thiên đạo tán thành như vậy vì cái gì các ngươi cho là ma thì sẽ không thể thay thế cái gọi là sinh linh trở thành thế gian này trưởng không giả duy trì bây giờ cựu châu đại địa trật tự đâu thật cùng giả thật sự có trọng yếu không cựu châu đại địa an bình an lành theo ý của ngươi là giả nhân gian quỷ mị vong lượng ngươi lại tán thành làm thật thật thật giả giả như hư như ảo ngươi vì cái gì liền nhất định cho là mình là thực sự là đối mà bần đạo chính là sai là át đâu Chỉ địa hữu thanh chữ nào cũng là châu ngọc huyền như lơi đao đâm thật sâu vào đường tam táng tâm linh dù cho là lấy hắn bền chắc không thể gậy tâm cảnh cũng như cũ vẫn là sinh ra có chút dao động hồng quân mỗi một câu nói đều mang rất sâu tình cảm tự nhiên liền có thể gây nên người khác cộng mình đường tam táng thậm chí cảm giác quỷ dị chính mình có lẽ thật sự có chút nhỏ hẹp mà đối phương mới thật sự là đại ái cổ quái cảm giác sáu chương năm trăm hai mươi đạo tâm chi trọng vẻ mặt hốt hoảng ở giữa đường tam táng phảng phất thấy được thế giới tại hồng quân triệt để quý nhất dưới tình huống hết thể biến ngay ngắn rõ ràng lại không lòng người quỷ quyệt lại không khủng bố khôi phục yêu ma hoành hành kinh khủng cứ việc vạn vật sinh linh trên mặt đều mang theo không có sai biệt nụ cười hành động cũng đều tựa như từ trong một cái mô hình khắc ra đồng dạng nhưng thật sự rất hài lòng tưởng bình tĩnh hết thể đều giống như là khôi phục được nguyên điểm đồng dạng Liên phảng phất đây mới là thiên địa chính xác mở ra phương thức đồng dạng hồng quân nhìn xem vẻ mặt hốt hoảng sắc mặt hơi có vẻ mở mịt đường tam táng trên gương mặt hiền hòa lại lần nữa lộ ra nụ cười hòái chỉ là đu cười này thấy thế nào đều để người cảm thấy vô cùng quỷ dị giả hư chi vật cũng tính toán lửa gạt Phật gia ta tuệ nhãn Hồng quân nếu như nói cái này chính là của ngươi thủ đoạn như vậy ngươi cũng quá xem thường ta đi càng không nói đến hết thể chịu đến ngươi thao túng cái gọi là chi sinh linh liền bản ngã cũng đã không tồn tại như thế nào còn là sinh linh còn nữa trong thiên địa lòng người quỷ quyệt toàn bộ thế giới đều lâm vào quỷ dị vốn là bởi vì ngươi bản thân tư dục ngươi là thế nào tốt ý tư liếm lắp khuôn mặt ở nơi này cùng Phật gia ta rằng cái gì đại ái vô tư các loại đó a? trong thiên địa sinh linh vốn là hình thái khác nhau Đam chiêu suy nghĩ tuyệt không hẳn vậy giống nhau cái này thế giới bên trên không có thiên sinh giống nhau hai mảnh là cây người cái kia doanh tạo nền, cơ giới như thế đơn điệu thế giới lại có gì niềm vui thú có thể nói hồng quân a hồng quân người cái này từ đầu tới đuôi, cả ngày tính toán tính cách đúng thật là phát huy đến cực hạn chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng còn muốn tính toán tại ta loạn ta đạo tâm ngươi thật đúng là đem lão âm hàng ba chữ phát huy đến cực hạn a đường tam táng từ cái kia hư vô mở mỹ viễn cảnh bên trong tránh ra sau đó không chút lưu tình liên tiếp mắng hồng quân vài câu ân lao ra họng rất xấu tính toán loạn phật gia đạo tâm nếu không phải nhân cơ hội này hung hăng mắng chửi hắn vài câu, đường tam táng đều cảm thấy có lỗi với như thế cơ hội khó được. từ đầu đến cuối đường tam táng đều cảm thấy mình cung vị này đạo tổ, gặp mặt thời điểm cũng chính là sinh tử tồn vong thời điểm. nhưng là chưa từng nghĩ tại phân sinh tử phía trước còn có như thế một lần cơ hội gặp mặt đối phương đánh tính toán cũng là phi thường chi tinh diệu, tính toán lấy cái gọi là đại ai tới cảm hóa chính mình để cho mình tán thành hắn hết thảy. không thể không nói đây thật ra là rất đáng sợ một việc. loại kia chân tình thực lòng, loại kia chân thực cùng hư hảo đều có chút không phân ra đặc biệt cảm thụ, cho dù là đường tam táng ngã thủ đều suýt chút nữa vì đó mệt dù sao cũng là lừa gạt thiên địa chúng sinh liên lục thánh tôn đều bị hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay tồn tại luận mê tâm trí người ta phương diện hồng quân nhận đệ nhất đều không ai dám nhận đệ nhị ân âm mưu tính toán phương diện này thiên địa chúng sinh định nọt đều vô pháp cùng sánh ngang hồng quân là đệ nhất đừng nói đệ nhị coi như đệ tam đệ tứ đều chỉ có thể coi là tự dứt lấy nục sáu đối mặt đường tam táng châm trọc cầm thanh hồng quân mặt không biểu tình nụ cười trên mặt thu liêm ai, một tiếng giống như tiếp hận lại như thở dài bất đắc dĩ từ hồng quân trong miệng chuyển ra hắn rất rõ ràng trước mắt tiểu hòa thượng từ hắn bệnh mộng đẹp bên trong thoát ly lúc đi ra đối phương tấm cảnh cũng liền triệt để viên mãn vô khuyết, lại không một chút thời cơ lợi dụng đứng đốc. Xinyi a, thế gian mỹ diệu, thế gian phân loạn, bất quá một giấc mộng dài, tại sao đúng sai? Bất quá là thế nhân tất cả tại tranh độ thôi. Ngươi tại độ, hắn tại, ta cũng đồng dạng đều tại, vì cái gì thế nhân chính là vô pháp tiếp nhận chân chính đại ái đâu? Tình cảm chi rõ ràng, ngữ khí chi để cho người ta động dùng, phản phất trước mắt hỏa ái lao đầu lĩnh, quả nhiên là cái người tốt như thế đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là. Ngươi được bỏ qua hắn thôn tiên vệ địa sự nghiệp to lớn mới được, còn có cái gì muốn nói a? Tây hành chi lộ đã mở ra, một vòng mới lượng kiếp cũng đã bắt đầu, chỉ bất quá, trận này lượng kiếp, thế nhưng là đặc biệt vì ngươi Hồng Quân mà mở ra a. Đường Tam Táng trong mắt vẻ mờ mịt đều đã rút đi, ngược lại là nhiều hứng thú hỏi ngược lại Hồng Quân một câu, các ngươi tất nhiên không muốn lĩnh ngộ bần đạo đại ái, như vậy kế tiếp liền mỗi người dựa vào thủ đoạn a, nhiều lời vô ích. Hồng Quân trận lại nói bảo Đường Tam Táng suy nghĩ, phản phất trong nháy mắt từ cửu thiên rơi xuống. Một lần nữa về tới trong cơ thể của mình. Quay đầu nhìn về phía đang nhìn mình chằm chằm. mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần liễu mộng yên bọn người trải qua bao lâu thời gian cũng không dài cũng liền đại khái mấy phút dáng vẻ bất quá liễu mộng yên ngữ khí mang tới mấy phần nghiêm trọng ngay tại vừa mới tam táng đệ đệ ngươi xuất thần thời điểm chúng ta đều cảm giác ngươi phảng phất không tại bên trong vùng không gian này như thế đường tam táng nghe vậy nhẹ gật đầu ngược lại cũng không phủ nhận vừa rồi cái kia ngắn ngủi kinh lịch hoàn toàn chính xác cùng tiến nhập một không gian khác phương diện không kém bao nhiêu lấy hồng quân thủ đoạn đừng nói sáng tạo một cái tinh thần không gian liền xem như sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới cũng chẳng có gì lạ nhưng mà đường tam táng gật đầu. nhưng là nhường chương chấp đạo bọn người trong nháy mắt khẩn trương lên tam táng tiểu tử ngươi không sao chứ là ai đưa ngươi ngạch đưa ngươi lời đến khoe miệng chương chấp đạo nhưng là trong lúc nhất thời không biết phải hình dung như thế nào hắn cũng không biết đường tam táng vừa rồi đến tột cùng là như thế nào một cái trạng thái hồng quân bình tĩnh hai chữ lại giống như kinh lôi đang lúc mọi người bên thai vang dội nhường sắc mặt của mọi người cũng vì đó cứng đờ lộc cộc đám người cứng rắn nuốt xuống một ngụm nước miếng có chút khó có thể tin ngay tại vừa mới tam táng liền đã cùng trong thiên địa này lớn nhất tặc đánh qua đối mặt hơn nữa còn hoàn hảo không hao tổn bộ dáng không có không có nói đùa chớ mao đạo trưởng thận trọng hỏi ánh mắt bên trong vẻ cảnh giác đều nhanh yếu giật xuất lai like đường tam táng yên tâm a các người, phật gia ta không sao nếu là hồng quân làm thật có thể tại lượng tiếp trước khi bắt đầu liền cưỡng ép ảnh hưởng xóa giết ta như vậy phật gia ta cũng sẽ không ra hiện tại cái này thế giới đường tam táng bất đắc dĩ giải thích một câu dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất tặc đám người lo nghĩ cũng là tỉnh có thể hiểu đạo tổ đại nhân thân ảnh từ vô tận năm tháng trước đó liền chỉ tồn tại ở thần thoại truyền thuyết ngay giữa thậm chí ra nguyên nhân nào đó liền thần thoại bên trong hắn thân ảnh cũng là rất ít xuất hiện đám người đối hắn hiểu rõ cũng liền hạn chế tại đủ loại kinh người phỏng đoán đường tam táng bây giờ nói thẳng mình cùng vị nào gặp mặt một lần đám người hội lo nghĩ đó là không thể tránh một lần gặp mặt này tuy cũng không quá lớn phong hiểm nhưng trên thực tế uy hiếp đồng dạng là có nếu như đường tam táng đạo tâm không đủ kiên định bị hồng quân đại ái ảnh hưởng dù là vẹn vẹn chỉ là sinh ra như vậy một chút xíu khoảng cách e rằng trong tương lai cũng sẽ ủ thành đại họa hồng quân chính xác vô pháp tại dưới mắt lấy xóa bỏ hình thức tới đối phó đường tam táng bất quá tâm cảnh ảnh hưởng một khi thành công cất thành kết quả còn muốn càng đáng sợ hơn bốn nhưng năm trở về hai thánh chương 521, trở về hai thánh đối với phạm tục sinh linh mà nói nhục thân liền gần như hết thảy sinh lão bệnh tử nỗi khổ chính là cuộc đời của bọn hắn mặc dù ngắn ngủi kỳ thực cũng đồng dạng đều có các phấn khích mà đối với tu sĩ sinh lão bệnh tử nỗi khổ sẽ không còn là toàn bộ của bọn họ vẹn vẹn không quá là các tu sĩ dài dằng dặc sinh mệnh ở trong một bộ phận mà sinh mệnh càng là dài dằng dặc kỳ thực cũng sẽ càng có vẻ buồn kẻ vô vị bởi vì tại tháng năm dài đằng đắng ở trong ngươi có quá nhiều quá nhiều thời gian đi kinh lịch đi thể nghiệm khác biệt cách sống nhưng đó là có vô tận làm toàn bộ hết thảy cũng đã kinh lịch thể nghiệm qua sau đó tuổi thọ rất dài từ một ít trình độ mà nói sẽ không lại là một loại mỹ hảo ngược lại trở thành tu sĩ đại năng gò bó bởi vì bọn hắn cơ hội là một ngày lại một ngày lập đi lập lại dị vãng tuyến nguyệt cho nên tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ cho mình thiết lập một loại nào đó gần như không thể nào đạt tới mục tiêu làm vì bọn họ truy cầu cũng chính bởi vì có truy cầu mới có thể làm bọn hắn đạo tâm củng cố tâm ma không sinh mới có thể tại trải qua năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ phía dưới không có mê thất bản thân cái này chính là đạo tâm kiên cố tầm quan trọng mà thường thường các tu sĩ thiết lập mục tiêu chính là cường đại bản thân không ngừng mà cường đại chính như cái kia đầy trời tiên phật say đắm ở hương hỏa thần đạo vì hắn nhóm mang đến đường tắt hồng quân lấy hắn nhóm con đường điểm kết thúc làm mùi nhử thiết kế mưu đồ đầy trời tiên phật cũng là không chút do dự liền đặt chân đi vào đạo quả dụ hoặc lại có bao nhiêu người có thể đủ chống cự được đâu chỉ là bọn hắn không biết cái này đạo quả ở trong nhiều khổ tâm nhiều oan hồn nhiều sinh linh huyết đủ. chính là độc bên trong tri độc có một câu nói rất tốt mặc dù chỉ là dùng hình dung phàm tục sự tình cũng không còn tuyệt đối có thể thả ở đây, lại có vẻ có như vậy mấy phần thỏa đáng. Thiện nghi không có hàng tốt, Thừ thiên địa sơ khai. Dù cho tiên tiên sinh linh, thiên sinh chịu thiên địa sở trùng, sinh nghi cường đại, hắn nhóm cũng là có chính mình gông cùng xiên xích. Càng là sinh nghi người mạnh, hắn tốc độ tăng lên, bên trên hạn cũng thì càng khó mà đánh bỡ. Có chỗ lợi, liền có điều mất. Thiên địa vạn vật cân đối chi đạo, liền ở chỗ này. Nhân tộc mặc dù không đầy đủ, nhưng lại thiên sinh nắm giữ đạo khu, giỏi về tu đạo. sơn tinh giác quái, vô số tuế nguyệt mới có thể biến hóa, chân chính đạp vào con đường yếu đối nhân loại. Lại thường thường có thể trong thời gian rất ngắn làm đến trình độ như vậy, có thể sơn tinh giác quái, tu thành đạo khu sau đó, thường thường cũng sẽ có nhân tộc không có thiên phú cường đại thần thông hàng này. Cái này cũng đồng dạng là có chỗ lợi cùng có điều mất đầy trời tiên phật, lựa chọn hồng quân quà tặng cho hắn nhóm đạo quả. Như vậy hắn nhóm liền nhất định đem phải thừa nhận đến từ hồng quân phản vệ. Chỉ là như thế đánh đổi, hắn nhóm chưa chắc có thể chịu được nổi. Sinh linh bản thân là rất là trọng yếu, Phạm tục sinh linh đối bản thân cảm giác đồng thời không còn rõ ràng rõ ràng, ngắn ngủi một đời có lẽ không còn rực rỡ, nhưng cũng độc nhất vô nhị. bọn hắn bản thân đã bao ngầm tại khổ đoạn trong khi còn sống, mà tu sĩ cũng không khỏi nhiên, dai dẳng giặt thõa nguyên đối với bản thân khảo nghiệm càng hà khắc đạo tâm chưa vững chắc người tu tu, có lẽ ngay tại bất chi bất giác bên trong hóa thành một người khác, bản thân mê thất ở tuế nguyện ở trong, có đại nghị lực người có thể từ trong năm tháng tìm về đánh mất bản thân, mà thương thường mê thất người đồng thời không biết được xấu, trong lòng một phen cảm khái sau đó, đường tam táng lấy lại tinh thần đám người vẻ mặt như cũ nghiêm túc mà khẩn trương, nhất là lục nhĩ mấy vị đồ đệ tây hành sắp đến, dưới mắt liền hồng quân đạo tổ đều tự mình hiển thân. gặp mặt trận này lượng tiếp nhân vật chính bọn hắn lại làm sao có thể không khẩn trương không áp lực như núi vấn tâm chi quan ta đã vượt qua tây hành trên đường vị nào đạo tổ đại nhân trong thời gian ngắn hẳn là cũng vô pháp lại lần nữa ra tay chúng ta bây giờ hẳn là suy tính là tây hành trên đường kiếp nạn đã từng trải qua trận kia tây hành là một hồi vợ kịch không giả nhưng nếu là đến phiên chúng ta trên thân có thể cũng không phải là bốn phía chuyển cứu binh liền có thể giải quyết vấn đề đường tam táng ngữ khí hơi nghiêm túc mấy phần lục mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc gật đầu tây hành kiếp nạn lời nói cái này chúng ta cũng là từ nhỏ đã nghe qua cố sự cũng không biết tam táng tiểu tử kinh nghiệm của các ngươi sẽ hay không cùng thần thoại truyền thuyết bên trong giống nhau trưng chấp đạo có chút những mày trong con mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ mặc dù cùng là tây hành nhưng này trên lệnh trong đó nhưng là khác nhau một trời một vực đã từng trải qua trận kia vợ kịch vô luận như thế nào diễn chết mất cũng là một chút không quan trọng gì yêu quái thậm chí là hương giã cho cướp thậm chí đối với tiên phật mà nói không quan trọng gì người bình thường mà thôi chỉ cần là dính điểm phật môn bối cảnh hay là thiên đình bối cảnh yêu vật không có một cái là quả thật bị nện chết tồn tại đồng dạng. vẹn vẹn chỉ là diễn kịch những cái kia bọn yêu vật thủ đoạn cũng căn bản chưa từng quả thật thi triển ra bằng không chỉ dựa vào cái kia không chọn vẹn đồ đệ tổ hợp làm sao có thể ứng phó được những thứ này tiên phật đại năng nhóm tọa kỵ đã linh giáo qua lục gáp đạo quân thủ đoạn sau đó đường tam táng đối với những người này thủ đoạn đã có nhận thức hoàn toàn mới cùng giải Hú hồ một lần này tây hành chi lộ còn có thể là đã từng những cái kia tiên phật tọa kỵ cản đường mà thôi à có thể hay không sau lương tiên phật trực tiếp đứng ra trở thành trong đó kiếp nạn một trong bọn hắn trước đây tham dự trận kia lượt tiếp chia lại nhân gian khí vật muốn đoạt lại tới, e rằng cái này cũng là khó mà tránh khỏi một quan a. ẩn dạ tổ trong căn cứ, tham khảo âm thanh, dần dần vang lên. mỗi người đều đem hết khả năng trợ giúp đường tam táng phân tích, tây hành trên đường có thể sẽ gặp phải kiếp nạn cùng vấn đề. thời gian trôi qua phi tốc, thiên ngoại lôi đình vang rội thanh âm. từ cửu châu đại địa triệt để giãn ra sau đó, liền từ chưa đứt tuyệt qua. trong minh minh kêu gọi, cũng là càng phát nồng nặc. giữa thiên địa, thiên cơ hỗn loạn không chịu nổi, khó hiểu khó hiểu đủ loại bấm đốt ngón tay thôi diễn chi pháp, đều triệt để đã mất đi hiệu dụng. thiên ngoại, tây thiên cực lạc thế giới, linh sơn bên trong. chỗ cao đài sen trên bảo tọa nhị ngũ tử phật tổ thần sắc lâm nhiên thở dài một tiếng bắt đầu lần trước phật môn đang thịnh trở thành cuối cùng người thắng ta cũng là trở thành thánh tôn phía dưới vạn vạn tiên phật phía trên tồn tại nhìn như trí cao vô thượng nhưng mà ai biết ở trong đó cơ khổ a lần này phật môn thiên đình cũng không cần lại thăng chứ thua một lần không tốt sao trong việc nói lệnh trong điện phật đà bồ tát nhóm giận cả tóc gáy lời nói phật tổ trên mặt lại là một bộ đau khổ chi sắc mà đúng lúc này hai bó tựa như trong vũ trụ rất hào quang sáng tỏ từ ngoài điện sáng lên chỗ cao bảo tọa bên trên phật tổ khè miệng trong nháy mắt treo lên một tia cười lạnh. Không ngoài dự liệu. Chuyện cho tới bây giờ, hai vị kia ngược lại là hoàn toàn chính xác cũng nên trở về a. 4. Chương 522, Nhị Thánh cùng Phật Tổ. Chương 522, Nhị Thánh cùng Phật Tổ. Tiếp dẫn, chuẩn đề. Tây Phương Nhị Thánh thân ảnh xuất hiện đối với trong điện rất nhiều Phật đà Bồ tát nhóm mà nói, không thể nghi ngờ có chút phấn chấn lòng người. Còn có cái gì? Là tại một đám Phật đà, bị Nhị Ngũ Tử Phật Tổ lấn ép thời điểm. Hai vị này quay về, càng làm cho người ta thêm phấn chấn lòng người đâu. Tham kiến Thánh Tôn Ba. To chấn nhiếp nhân tâm cầu hiệu từ hắn nhóm trong miệng chỉnh tề như một hô lên liên nhị ngũ tử phật tổ tự thân cũng không có ngoại lệ Chỉ bất quá hắn kinh sợ cũng không phải là nhị thánh bản thân mà là hai đại thánh tôn cảnh giới mà thôi cái kia nhường hắn hướng tới vô tận năm tháng kết quả là lại mới phát hiện kỳ thực đã đi không thông cảnh giới thánh tôn cảnh giới từ hóa hổ vi phật chuyện kia sau đó nhị ngũ tử phật tổ liền đã từ thái thanh thánh tôn trong miệng biết được chân tướng âm mưu như, như cũng chỉ là âm mưu mà thôi kinh khủng nhất là trận này âm mưu chẳng những lừa gạt sáu vị mượn nhờ hồng mông tử khí thành đạo thánh tôn càng là lừa gạt trí cao vô thượng thiên đạo Nghe đồn, Chứng đạo chi pháp có ba Thứ nhất chính là, ban cổ đại thần lấy lực chứng đạo, là vì tối cường, chảm sát 3000 ma thần, tại hỗn độn bên trong mở một phương thế giới, nắm giữ vô hạn tiềm lực. Thứ hai, chảm tam thi chi pháp ấn. Không cần nhiều lời, cái này vốn là Hồng Quân âm lưu tính toán một bộ phận. Bởi vì Thiên đạo đệ nhất thánh, còn có truyền đạo tử Tiêu cung quang huy sự tích. Tự nhiên, chảm tam thi chi pháp đối với cái này phương thế giới độc hại, cũng là kinh khủng nhất. Cái gọi là Tử Tiêu cung bên trong, 3000 hồng trần khách, gần như bao gồm thượng cổ thời kỳ tối cường lớn đám người kia. cũng liền chỉ có không tu nguyên thần, không tu đạo pháp thần thông vô tộc, xem như một cái ngoại lệ. cho nên hắn nóng chết, chết hết. sáng lập yêu tộc thiên đình, chiếm cứ đạo tổ trong lòng một ít thiết kế hai cái kim ô, cũng cùng vu tộc cùng nhau hủy diệt. hết thể những người cản đường đều chết ở đạo tổ cái kia gần như hoàn mỹ tính toán phía dưới, không có một cái nào có thể trốn qua. Nam chứng đạo chi pháp thứ ba chính là thế nhân quen thuộc công đức thành thánh. ở thiên địa thế giới có công đức lớn người, thiên địa tự thường chi. cái này cũng là lục thánh tôn phổ biến nhất thành thánh phương thức đương nhiên. tây phương hai vị có chút khác nhau. ân Người khác là bằng vào tự thân đại công đức, cộng thêm hồng mông tử khí phụ trợ thành đạo, mà hắn nhóm mượn công đức thành thánh, đến nỗi mượn công đức đến tột cùng đến từ thiên đạo, hay là đến từ tại hùng quân, bây giờ cũng đã là liếc qua tới ngay. Ba loại chứng đạo chi pháp, ngoại trừ loại thứ hai hào không một chút hy vọng bên ngoài, còn lại hai loại, một loại cần đại nghị lực cùng với tuyệt cường thiên phú, lấy lực chứng đạo, cái gọi là chi lực, nhưng phi thường người hiểu sức mạnh đơn giản như vậy, cái này cũng là hai loại có thể đi phương thức bên trong, càng khó khăn một loại, nhưng nếu một khi thành công, có thể mang tới đề thăng, cũng là khó có thể tưởng tượng. công đức thành thánh đến từ thiên địa phụ trợ tương đương với một loại giao dịch có bỏ có được cái chủng loại kia ngươi vì thiên địa lập xuống đại công thiên địa liền ban thưởng ngươi một lần quan đỉnh một lần không có cái gì hậu di chứng quan đỉnh nói tóm lại so lấy lực chứng đạo mặc dù yếu đi chút nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại diệu pháp chỉ là lục thánh tôn chứng đạo chi pháp không có cái gì vấn đề công đức thành thánh cũng là chính đồ vấn đề chân chính ở chỗ hồng mông tử khí cùng với trạm tam thi phía trên hồng mông tử khí hiệu dụng ở chỗ ký thác nguyên thần tại thiên đạo tương đương với cùng thiên đạo khóa lại danh xưng thiên đạo bất tử thánh nhân bất diệt. Nghe vào mười phần mỹ hảo, trên thực tế, một cái thỏa thỏa âm mưu đã chứng đạo thành thánh, đứng ở thế giới đỉnh, hỗn độn ma thần cũng đều triệt để bị bản cổ đại thần chạm sát thế giới bên trong, quyển sách thiết lập hỗn độn ma thần là bị chém tận giết tuyệt. Thánh nhân tại sao nguy hiểm? Như nếu không phải Hồng Quân một mực đang âm thầm kích động mấy đại thánh tôn ở giữa đối lập đều chạy tới cảnh giới cỡ này tồn tại, há lại sẽ chân chính bộ phát sinh tử chi chiến. Nói dễ nghe nguyên thần ký thác thiên đạo. Kỳ thực, bất quá là một loại hai chiều khống chế. Hồng Mông tử khí chân quý, là không nghi ngờ chút nào. Cũng chính bởi vì loại này chân quý dẫn đến mỗi phân hóa ra một đạo hồng mông tử khí đối với thiên đạo bản thân mà nói đều là một loại mạc đại tiêu hao cái này chính là hồng quân tính toán lục thánh tôn lấy công đức phụ trợ hồng mông tử khí chứng đạo đồng thời kỳ thực cũng liền phân hóa thiên đạo sức mạnh lạc yên không tiếng động trợ giúp hắn suy yếu thiên đạo lấy lục thánh tôn phân hóa suy yếu thiên đạo thú bút cũng chỉ có vị này đạo tổ có thể cầm ra được cũng chỉ có lây thân hợp đạo hắn có thể thành công lừa qua thiên đạo khiến cho sinh ra hồng mông tử khí dạng này bảo bối tốt rất làm cho người khó chịu là dù cho tam thanh thánh tôn cùng hoàng biết được chân tướng hết thể nhưng cũng đã không kịp Trạng Tam Thi yếu đi hắn nhóm bạn thân nghiệm. nguyên thần cùng thiên đạo tương hợp, thâm căn cổ đế cũng lại vô pháp thoát khỏi. Chuyện cho tới bây giờ hắn nhóm mới phát hiện, thánh tôn vị trí này đối với hắn nhóm mà nói, quả nhiên là leo lên tới dễ dàng, còn muốn thả xuống, nhưng là khó như lên trời. Nam, máu me đầm địa trận tướng đã bị nhị ngũ tử Phật tổ quen thuộc, cho nên đối với hắn mà nói, cảnh giới kia mới là như vậy có thể sờ mà không thể thành ánh mắt không sợ hai chút nào cùng Tây Phương nhị thánh tương đối xem Phật tổ cớ gì tự dưng nói bừa. Dùng cái này suối quậy ngữ điệu, đoạt tà Tây Phương uy danh, một mặt vẻ từ bi chuẩn đề. đồng thời không tức giận chỉ là hỏi uy danh đúng vậy à phật môn muốn là vi danh cũng không phải là tốt tên liền một giáo chi tổ đều như vậy lại huống chi các ngươi hai vị phía dưới phật đà bồ tát nóng đâu phật tổ cười khổ tùy ý từ cái này nhị thánh trên thân tràn ngập ra phật quang hóa thành xiềng xích đem chính mình phong ấn hóa lại cuối cùng hóa thành từng đạo kim quang sáng chói phật triện du tẩu tại hắn kim thân mặt ngoài không có ý nghĩa không phải sao không bao lâu nữa liền bản ngã đều sẽ không tồn hai vị bất quá vẽ vời thêm chuyện thôi mỗi giờ mỗi khắc đều ở đó vị dưới mí mắt ta sao lại dám tùy ý làm bậy làm âu đâu Nhị ngũ tử Phật tổ trên mặt mang theo chấn định như thường nụ cười, may bất vi sở động, có thể càng là như thế. Tây phương nhị thánh cái kia như men mông tinh không một dạng trong con người, ngược lại là hiện lên mấy sợi vẻ mặt nghiêm trọng. Phật tổ muốn làm thật thành thật như vậy lời nói, cái này cả điện Phật đà bồ tát nhóm bị cầm tù ở đây, không được ra ngoài. Cùng với cái kia quỷ gối linh sơn bên ngoài tháp tháp thiên vương, thấy thế nào? Cũng không giống là biết thân biết phận bộ dáng a nếu như có thể nói, Tây phương nhị thánh rất muốn từ vị này Phật tổ trong miệng, lại ra điểm cái gì đồ vật tới đáng tiếc là hắn nhóm cũng không thể, vô luận là bỏ đi hắn Phật tổ chi vị. vẫn là đối nó dùng sức mạnh, cũng là không thực tế đủ loại nhân tố xếp, Tây Phương Nhị Thánh mặc dù thật vất vả trở về, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện ra tay. Cùng nói Phật tổ là tùy ý hắn nhóm phong lớn gò bó, kỳ thực chẳng bằng nói, hắn đồng dạng đang thử thăm dò lấy, Nhị Thánh dưới mắt có thể vận dụng sức mạnh cực hạn mà thôi sáu. Chương 523, Giác ngộ. Chương 523, Giác ngộ. Cửu Châu đại địa quay về thiên địa, có lẽ là cực kỳ trọng yếu, Tây Hành Chi Lộ mở ra mấu chốt trình tự. Nhưng đồng dạng, cũng là thánh tố nhỏ, nắm giữ quay về giữa thiên địa, không còn lánh đời thiên ngoại cơ hội chỗ. Hắn nhóm sở dĩ lánh đợi Sở dĩ ẩn thân thiên ngoại, dĩ nhiên không phải bởi vì ở cái này thế giới bên trong ngốc nghị, chỉ là đơn thuần bởi vì cái này thế giới đã không lại có thể dung nạp hắn nhóm bực này lực lượng kinh khủng mà thôi. Phong thần lượng tiếp thời điểm, một hồi thánh tôn ở giữa chiến đấu, thiếu chút nữa tan vỡ thế giới, mở lại địa hỏa thủy phong. Dưới mắt đây càng thêm suy nhược thế giới đều không cần cái gọi là chiến đấu, chỉ cần thánh tôn toàn lực ứng phó, cái này phương thế giới liền rất có thể sẽ triệt để phá toái. Hồng Quân muốn là thế giới suy yếu, mà không phải triệt để hủy. Cho nên, hắn hạn chế lục thánh tôn. Cửu Châu đại địa không có quay về phía trước, Thiên địa không có khôi phục lại trạng thái nào đó phía trước, hắn sẽ không để cho Thánh Tôn nhóm lại lần nữa xuất hiện tại thế giới bên trong. Thánh Tôn tam thi vào lúc đó chính là thế giới thực lực đỉnh điểm đương nhiên, ở đây phía trên còn có thiên đạo. Dưới mắt theo kiểu Châu Đại địa quay về, thiên địa ẩn ẩn có một ít dấu hiệu hồi phục, có thể chứa cường độ tự nhiên cũng sẽ tùy theo đề thăng. Nhìn như cho đường tam táng đạp vào tây hành chi lộ cơ hội kỳ thực Hồng Quân tự thân cũng có thể tốt hơn thao túng hắn giật dây con rối nhóm. Dù sao tối cường khôi lỗi có lên đại cơ hội, sân nhà vẫn là bị Thiên Đế không biết luyện hóa đến cái gì trình độ Cựu Châu. thiên thời địa lợi nhân hóa ân nếu như nói cựu châu cả vùng đất những món kia cũng coi như người như vậy hồng quân một phương đích thật là toàn bộ đều trường cứ. nam nhân gian kèm theo đại hồng vạch phá âm dương phân hiểu hót vang âm thanh dương quang đâm rách hắc ám mở ra tờ mở sáng mạng che mặt hai nguyên cửa tiệm phía trước Chứng chấp đạo bọn người ánh mắt phức tạp nhìn xem đường tam táng sư đổ tổ hợp không có có dư thường ngôn ngữ chỉ là nói một tiếng thuận buồn xuôi gió đường tam táng khỏe môi nết lên hoàn toàn như trước đây nụ cười tâm tính đã sớm thả đầy đủ bình thản là phong là mưa cuối cùng đều phải vượt qua mặt cười đối với cuộc sống vẫn là cả ngày lo lắng kinh hoàng nơm nớp lo sợ ít nhất điểm này đường tam táng còn có thể mình chọn thiên ngoại. lôi đình vang dội thanh âm đã biến mất không còn tam tích ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa trạng thái tây phương càng là có linh quang đời trời một bộ thần tích hiện thế bộ dáng cũng không biết là vị nào chân phật đang tại triển hiện thần thông bất quá đường tam táng biết được nhị ngũ tử phật tổ hẳn là đệ không dưới bây giờ Phật môn tất nhiên có thể làm cho hắn đều đệ không dưới tình trạng đơn giản cũng liền một loại tây phương nhị thánh trở về không hề nghi ngờ đây cũng không phải là cái gì rất tốt tín hiệu đường tam táng còn không có bằng chứng đến bản thân có thể cùng cấp độ kia tồn tại chống đỡ được tình cảnh tây phương nhị thánh trở về lại cũng mang đến ngoài ra tin tức đó chính là tam thanh thánh tôn cùng ma hoàng phải chăng cũng có thể từng bước tái hiện thế gian đâu mặc dù không có một cái là chân chính có thể triệt để tín nhiệm tồn tại nhưng nếu là có hắn nhóm chính mình chủ động đi chia sẻ một chút hỏa lực chính mình hoặc nhiều hoặc ít đều còn có thể nhẹ nhõm một chút đó a nghĩ như vậy đường tam táng thu hồi ánh mắt nhìn về phía một bên đã từng trải qua đến ám thân ảnh hiện nay địa kỳ từ chính mình dự định xuất phát bắt đầu đúng nghĩa tây hành chi lộ bắt đầu gia hỏa này vẫn dùng loại kia muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn mình chằm chằm Rõ ràng chính là trong lòng có việc, lại không được tốt ý tứ mở miệng dáng vẻ hắc hắc, hắc hắc. Mắt thấy Đường Tam Táng ánh mắt nhìn tới, Địa Kỳ lập tức có chút lúng túng, như cái ngu ngơ như thế bắt đầu cười ngây ngô. Một lần nữa trở về hắn, ngược lại là hoàn toàn không có đã từng trải qua thần bí cùng nạo ân. Đại có một loại dần dần hai hợt hạ tiềm chất Đường Tam Táng có chút không nói gì, khỏe mặt giật một cái, bất đắc gì nói, ngươi đang lo lắng địa phủ đám người. Sợ Phật gia ta mang theo hắn nhóm tiến Cửu Châu sau đó, có thể sẽ có phong hiểm. Địa Kỳ cũng là phủ nhận, hằng hàm nhẹ gật đầu địa phủ đám người, bị Đường Tam Táng từ cái này gần như hư vô thế giới kéo sau khi đi ra. liền sắp nhập vào đường tam táng tân sinh chi trùng bên trong cho đến nay cũng còn chưa có cái gì động tĩnh địa kỳ tuy nói rõ trên mặt sẽ không đi thúc giục đường tam táng cái gì có thể lo lắng cũng là không thể tránh nhất là đường tam táng mắt thấy sắp đạp vào kiểu châu đại địa tiến vào cái kia phiến đã từng địa đạo chỗ cốt loi khu vực ai cũng không biết hồng quân lưu lại hậu chiêu phải chăng đã tính toán đến nơi này hết thảy phải chăng liền đang chờ lấy đường tam táng đem địa phủ đáng người đóng gói tới cửa lo lắng của ngươi ta có thể lý giải nhưng mà tân sinh chi trùng bên trong địa phủ đáng người sớm muộn cũng là muốn trở lại kiểu châu đại địa nơi đó là địa phủ căn cơ cũng là chính gốc chân chính căn cơ sở tại dưới mắt nhân gian quá nhỏ chỉ là ảnh thu nhỏ không đủ để chịu tải chân chính địa đạo hoàn toàn khôi phục mở rộng chỉ có cửu châu mới là hy vọng chỗ tây hành chi lộ ngươi cho rằng ta vì cái gì không đi không được bảo trì dưới mắt trạng thái rằng có nữa tựa hồ cũng không gì không thể không phải sao không phải không muốn như vậy mà là không thể a đường tam táng thở dài một tiếng thân là tụ thiên địa nhân bản nguyên tạo ra tồn tại không có ai lại so với hắn càng rõ ràng hơn dưới mắt tam đạo trạng thái nhân gian nếu là hạt giống có thể hạt giống nếu là không có một khối mọc dễ chi địa còn có ý nghĩa gì địa đạo đã rơi vào trạng thái ngủ say nhân đạo đồng dạng thế nhỏ cùng thiên đạo so sánh cái này hai đạo cùng thiên đạo so sánh đơn giản có thể nói là yếu không thể cất đương nhiên nhược phi bởi vì là chân chính thiên đạo còn vẫn như cũ duy trì đầy đủ cường thịnh cung hồng quân từ đầu tới cuối duy trì lấy chống đỡ được trạng thái e rằng cục diện dưới mắt cũng sớm đã sụp đổ đến nước đổ khó hốt trình độ cái này có lẽ cũng là một loại đặc biệt duyên phận a bắt đầu tại thiên đạo cuối cùng có lẽ cũng tại thiên đạo sáu địa kỳ trầm mặc không nói ánh mắt chân thành vô cùng nhìn xem đường tam táng cung tính vô cùng thi lễ một cái giờ khắc này hắn đã đem toàn bộ hy vọng đều ký thác đến người trước mắt trên thân tiếp đó ứng thanh ứng khí nói một tiếng như có sai khiến muôn lần chết không chối tử đường tam táng nhẹ gật đầu ngược lại cũng không khách khí làm nếu thật là có dùng đến lấy hắn địa phương đường tam táng mới sẽ không khách khí cái gì dù cho có thể sẽ trí mạng sự tình đường tam táng cũng sẽ không có chỗ chần chờ chỉ cần mình còn sống tân sinh chi chủ tại dù cho bọn hắn thân tử đạo tiêu hết thảy đều còn có một tia tân sinh hy vọng dạng này rất nộ sớm tại tây hành chi lộ mở ra một khắc này hắn liền đã linh ngộ được vì đạt tới mục đích không tiếc hết thảy cũng có thể hy sinh hết thảy. Chỉ có ông ý nghĩ như vậy mới có thể cùng cái kia hoàn toàn không thèm để ý hết thảy tác đạo nhân, liều chết đánh cược một lần. Thắng bại hay không, cũng là muốn kinh lịch một hồi sinh tử đại kiếp, không triệt để quy tịch, một lần nữa tỏa sáng tân sinh thế giới. Là vô pháp xóa đi đạo tổ cái này ở thiên địa mà nói, thâm căn cố đế một dạng tồn tại năm. Chương 524, đệ nhất tiếp. Chương 524, đệ nhất tiếp tốt, tống quân ngàn dặm, tu nhất biệt, đại gia cũng liền không cần tiếp tục tiến xa, tương lai cũng không phải là không có cơ hội gặp lại. Người ta cũng là cùng hành giả mà thôi. sớm muộn đều phải đạp vào cái kia một con đường chỉ hy vọng đại gia có thể kiên định không thay đổi tương lai hy vọng có thể nhìn thấy một cái bình thường thế giới âm dương rõ ràng mà không phải là như bây giờ vậy quỷ quét hỗn độn chư vị bảo trọng đường tam táng lần thứ nhất hướng về phía đám người thi lễ một cái không vì cái gì khác vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ đều là tương lai mình cùng hành giả có thể chống cự lại đến từ thiên áp lực lựa chọn người phản kháng vô luận thực lực hay không kỳ tâm trí liền đã đủ để đảm đương nổi đường tam táng một lễ này đám người đồng dạng cung kính khom lưng đáp lễ ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi bảo trọng Thiên ngôn vạn ngữ chuyển đến bên miệng, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chữ như vậy. Còn lại, cũng đã chìm ở trong lòng của bọn hắn. Đường Tam Táng là trước tiên hành giả, bọn hắn lại sẽ không vĩnh viễn đều bị băng tại phía sau ít nhất. Tại Đường Tam Táng vì nhân gian hạt giống này tìm được một mảnh thích hợp thổ nhưỡng phía trước, bọn hắn hội giảng hạt giống này trạng thái, điều chỉnh đến tốt nhất. Nam. Tinh lộ bên trên Đường Tam Táng mang theo lục nhĩ bọn người, chân đạp nhiệt long, khống chế cực tốc xuyên qua đầu này câu ngay cả thiên ngoại cùng nhân gian đường xá. Tinh lộ bên ngoài, Cửu Châu đại địa tản ra hòa hợp khí tức, tràn đầy tiên ý trong đó sinh linh cũng đều tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời. tựa hồ tại chờ đợi nên đón cái gì đường tam táng một đôi tuệ trong mắt hào quang lưu truyền sắc mặt có chút biến hóa tây hành đệ nhất khó khăn có lẽ cũng không phải là tốt như vậy độ a một tiếng cảm cái từ trong miệng hắn phát ra dẫn tới lục nhị bọn người đồng dạng như mày tam táng đại sư thế nhưng là có phát hiện lục nhị ba kể hai có chút dao động muốn nghe được liên quan tới cửu châu đại địa gió thổi có lây nhưng mà lại là mày may không có thu hoạch chu bắt giới cùng giết hòa thượng nhưng là mặt không được âm thanh bọn hắn mặc dù nặng lấy được tự do nhưng so với lục nhị tôi nói còn kém quá xa một cái bây giờ là đường tam táng sát sinh giới đao khí linh một cái nhưng là chỉ còn lại nửa người bị đại diễn phật châu bảo vệ phía dưới mới có thể tồn lưu ân giết hòa thượng bây giờ cũng chỉ có thể coi là bán tiên bán yêu trạng thái dù sao cũng là cùng thuần chính tiên nhân đã không dính dáng đương nhiên cái gọi là tiên nhân tại đường tam táng xem ra chỉ là lớp 10 cảnh giới hoặc có lẽ là tương tự với yêu tộc huyết mạch giống như đồ vật mà thôi nói tóm lại hai hàng này trạng thái so với nghiệt long đều muốn có chỗ không bằng dưới mắt dĩ nhiên là chỉ mong không được bọn hắn nửa điểm đông tây lục nhĩ vẫn còn tốt thành công thức tình mình yêu tộc huyết mạch tiền thể còn chiếm được linh minh thạch hầu chân linh bản nguyên có thể nói là tiềm lực vô hạn hơn nữa ra hỏa này còn tìm được một nửa tàn phá cây gậy cũng không biết đến tột cùng là cái nào con khỉ trước đây binh khí lưu lại tổng thể thực lực mà nói lục nhị cũng coi như là dưới mắt sư đồ tổ hợp bên trong ngoại trừ đường tam táng bên ngoài thực lực tối cường tồn tại thứ tư đại linh hầu thứ hai thiên phú thần thông cũng làm cho hắn có khắp nơi nhìn rõ tiên cơ nắm giữ thế cục năng lực bất quá chu bắt giới cùng giết hòa thượng hai người sắp mặt đồng thời không đẹp mắt như vậy lục nhị thiên phú thần thông rốt cuộc mạnh cỡ nào ở chung được nhiều ngày vậy bọn hắn cũng coi như cũng rõ ràng là gì tứ đại linh hầu đặc bọn hắn càng là rất nhiều năm trước cũng đã biết được dưới mắt liền cái con khỉ này đều một bộ không có chút phát hiện nào bộ dáng tại tăng thêm tam táng đại sư lời nói tâm tình của mọi người trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên bọn họ cũng đều biết lần này tây hành khó như lên trời nhưng là không biết chính mình đến tột cùng sẽ đối mặt tiếp nạn như thế nào đại sư chu bát giới hơi có vẻ lo nghĩ nhịn không được mở miệng hỏi thăm lại bị đường tam táng đưa tay đánh gãy tiến vào cựu châu đại địa ngươi tự nhiên liền biết rồi bây giờ nói cũng là vô ích chỉ có trải qua ngươi mới sẽ biết chúng ta phải đối mặt rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng chỉ hy vọng khi đó ngươi một thân này sắc khí còn có thể hoàn toàn như trước đây lạnh thấu xứ a thoại âm rơi xuống đường tam tăng không nói nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đầu vai đại hồng vẫn như cũ ngẩng đầu đỡ ngực lông vũ sán lạn như tiểu dương thần tuấn vô cùng vô luận thế nào chỗ nào đại hồng phong phạm từ đầu đến cuối như một tựa hồ chưa bao giờ có có thể làm cho nó sinh ra khác thường cảm xúc ngoại trừ như hoa như ngọc gà mái nhỏ bên ngoài đầy người vật trang sức cũng chỉ có đại hồng còn trở tại bên ngoài còn lại nhưng là toàn bộ bị đường tam tăng nhét vào đại diễn phật châu bên trong liên hận không thể mỗi ngày treo trên người mình tiểu thất cũng giống như nhau đánh ngộ các nàng hưu tâm làm bạn liền có thể đường tam táng cũng sẽ không tự tuyệt chỉ là tây hành kết thúc phía trước lại cũng không trở về được đã từng như vậy thời gian nhàn nhà sáu cựu châu đại địa trường an thành phồn hoa giống như gấm vui vẻ phồn vinh. một tòa thuần kim cấu tạo mà thành cực lớn phật tượng cao vút tại ngoài cửa cung quảng trường dương quang vung xuống nhìn qua phật quang vô lượng vô số nhân tộc đều trên quảng trường quỳ phục cầu nguyện trong miệng lớn tiếng tụng niệm lấy nghe nhiều nên quen phật kinh cung thành bên trong cùng người bình thường ăn mặc hoàn toàn khác biệt các quý nhân nhưng là mọi nhà thờ phụng tiên phật tượng nặng hưng hỏa khí thức mở mị không dứt xa xa con chi một bộ an cư lạc nghiệp tường và bình tĩnh bộ dáng người người cầu thần bãi phận, không vui không buồn không tranh không đấu duy nhất sự tình liền chỉ có không biết ngày đêm cầu nguyện người người khuôn mặt trên đều mang theo trong một cái mô hình khắc ra nụ cười để cho người ta không rét mà run đường tam táng cùng lục nhĩ bọn người cưới tại nghiệt long trên lưng quan sát tòa này đã từng thần thoại ở trong lồng lộng tự thành trong lòng có lại chỉ là ý lạnh càng làm cho mấy người nhịn không được khỏe mắt đều có chút co giật là phía dưới cự thành bên trong đám người bắt đầu đồng loạt đem ánh mắt tụ vào đến trên người của bọn hắn loại tiêu trực câu câu vô cùng quỷ dị ánh mắt lít nha lít nhít. rõ ràng chỉ là một đám nhỏ yếu như con kiến hôi người bình thường tụ lại ánh mắt nhưng là để cho người ta cảm thấy da đầu run lên sau một khắc cung nên ngã phật cung nên ngã phật không đợi đường tam táng bọn người có phản ứng cự thành bên trong người bình thường nhóm tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hô hoán trấn thiên hơn nữa mang theo để cho người ta cổ sống lạnh cả người đáng sợ cùng nhiệt đường tam táng đều tạm thời không kịp đi cẩn thận suy xét những thứ này cướp lấy sinh linh nhục thân bọn quái vật chân chính nơi phát ra hai bò giống như từ tuyên cổ vượt qua thời gian trường hà mà đến vật quang xuất hiện ở đám người phía trên tâm thần run lên đường tam táng biết được tây hành đệ nhất tiếp tới. Hơn nữa còn là như vậy để cho người ta rất cảm thấy bất lực, giống như sâu kiến tại trong biển rộng rãy rùa đồng dạng. Chuẩn đề, tiếp dẫn. Đường Tam Táng nói nhỏ một tiếng, vô tận uy áp, như bất chu sơn đặt ở lòng của mọi người điện. Nghiệt Long thân hình, giống như là điện giật đồng dạng, trực tiếp mất đi khống chế, cực tốc hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. 4. Chương 525, nhị thánh gia mai. Chương 525, nhị thánh gia mai ẩm ẩm bà. Quân quận bụi bặm ngập trời dựng lên. Trường An thành bên trong, Nguyên Bản Chân nhẫm trên mặt đất, xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ. Bùi Mù ở trong Còn kèm theo nồng nặc huyết tinh chi khí. trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên không ngừng, tiếng khóc lóc thảm thiết không dứt, giận mắng nguyên rủa âm thanh, càng lạ liên tiếp. chỉ có phía chân trời cái kia hai bó Phật quang tới gần, đủ loại đủ kiểu âm thanh, mới từ từ thấp chìm xuống dưới đám người lại lần nữa lộ ra thành kính mà cùng nhiệt thần thái. liên vương mới bị đập chết mẫu thân, trợ phù, mãi mãi các loại thân nhân, đều ngẩng mặt làm ngơ. trong mắt chỉ có hai tôn trí cao vô thượng phật. các ngươi còn chưa tỉnh ngộ, quy y ngã phật. thanh như lôi trấn, hoàng trung đại lữ, mỗi một chữ đều như là hóa thành chân thực sơn nhạc, đặt ở rơi vào hố sâu đường tam tám các loại trong lòng người. Càng làm mang theo một cố gần như để cho người ta vô pháp kháng cự mê hoặc chi chi ý. Cuồn cuộn bùn mù, tại Phật quang xua tan phía dưới, trong khoảnh khắc tán đi, lộ ra trong đó đường tam táng đoàn người hiện trạng. Lục Nhĩ cùng Chu Bắt giới, giết Hỏa thượng, hoàn toàn quỳ dạm xuống đất, toàn thân nổi gân xanh, ánh mắt khi thì mờ mịt, khi thì tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Đến nỗi Nguyệt Long, thân thể lớn như vậy, gắt gao dán tại mặt đất, Nhiều một bộ còn muốn tiếp tục hướng về sâu dưới lòng đất bị đè đi vào bộ dáng, mà tại Nguyệt Long dưới thân, còn có từng cố bị ép thành thịt nát nhân loại. Phía trước cái kia đau buồn uỵt rủa tiếng nguyên do chính là bởi vì như thế đường tam táng một bộ bạch ngọc ca sa siêu nhiên xuất trần, trong tay vân vây đại diễn phật châu đầu vai đại hồng như cũng ngạo nghệ đứng thẳng cùng chủ nhân như thế không có hiện lộ rõ ràng ra mảy may e ngại cứ như vậy từng bước từng bước đi ra cái hố nhỏ hai đại thánh tôn uy áp đối với lục nhĩ bọn người có thể là chí mạng nhưng đối với tam táng mà nói lại không phải như vậy có lực uy hiếp thiên điệu nhân tam đạo bản nguyên cùng với đội khứ nhất bản chất sở ứng vận mà ra chính hắn làm sao lại bị khuất tại tại dưới trời đất tồn tại uy áp chấn nhiếp quy y ngã phật tình ngộ ta còn xin hỏi các ngươi một câu các ngươi là cái gì phật phật tâm ở đâu phật tính làm sao tại tự xưng bị phật các ngươi lại độ ai vẫn là nói độ chính các ngươi đường tam táng ngữ khí bình tĩnh thanh tú gương mặt anh tuấn phía trên không có nửa phần vẻ sợ hãi mặc dù hai phật ở trên trời tự thân trên mặt đất nhìn như ngước nhìn đối phương kỳ thực nhưng là đang quan sát lấy bọn hắn phật à tối sơ nồng cốt chân lý không phải là vì phổ độ chúng sinh nhường thế giới hóa thành chân chính cực lạc ta tuy đó cũng không thể nào thực tế chỉ có thể là hy vọng ở trong mới có thể tồn tại thế giới kết quả đây hết thảy đều bị bóp méo được không còn hình dáng a vô tri tiểu nhi tự cho là được thiên điệu tán thành, liền cảm thấy mình đứng ở chính nghĩa một phương. Buồn cười, quả thật buồn cười. Không trải qua thêm vài phần cơ duyên, liền đem chính mình coi là thế giới chúa cứu thế. Ngươi làm sao lại biết, chúng ta là sai, mà ngươi mới đúng? Cái này đầy đường bởi vì các ngươi mà chết người bình thường, bọn hắn chẳng lẽ cũng không phải là hoạt bát huyết đục sinh linh. Hỏi bọn họ một chút, có thể cần bọn ngươi cái gọi là cứu vớt không? Từ bi tướng mạo chuẩn đề, chữ nào cũng là châu ngọc, dáng vẻ trang nghiêm. Trong lời nói, bốn phía nguyên bản một lòng hướng Phật người bình thường nhóm. rất là phối hợp lộ ra giữ tợn đắc ý hướng về đường tam táng bọn người trợn mắt nhìn sang mẹ công sự thật phương diện này tựa hồ đã trở thành trước mắt phật môn truyền thống nghệ năng đường tam táng cũng lười cãi lại cái gì vốn cho rằng còn đối cái này tây phương nhị thánh ôm lấy như vậy một chút xíu hy vọng hy vọng có thể từ trong ngôn ngữ nhận được mấy phần hai cái vị này cũng tại tranh độ có thể hiện tại xem ra không ít tiên ngoại đại năng đều tại nếm thử tranh độ có thể hai cái vị này đi nhưng là quả thật đã nằm ngửa bất quá suy nghĩ một chút cũng phải không bàn về lý lịch vẫn là thiên phú vượt qua hắn nhóm thượng cổ đại năng có lẽ không nhiều nhưng cũng không ít hắn nhóm hai vị lại vẫn cứ độc chiếm sử ái. vậy dĩ nhiên là có hắn nguyên do thí dụ như đầy đủ nghe lời dù cho thánh tôn thân thể cũng chưa bao giờ có nửa điểm phản kháng vị nào tâm tư lại thêm thiếu một số lớn công đức nợ hắn nhóm hai vị thánh tôn đại vị đều tùy thời có khả năng sẽ bị dễ như trở bàn tay bỏ đi điểm này mặc dù chỉ là phỏng đoán nhưng tại đường tam táng xem ra nhưng là cực kỳ có khả năng mượn tới đồ vật muốn không trả chỉ có hai loại phương pháp đệ nhất người đủ mạnh có thể không nhìn đòi nợ người tây phương nhị thánh rõ ràng không phải như thế cường giả thậm chí cùng vị nào tương đối hắn nhóm căn bản vốn không đủ nhìn cho nên cũng liền chỉ còn lại loại biện pháp thứ hai nói thật dễ nghe một chút gọi là hủy khúc cầu toàn nói đến khó nghe một điểm chính là làm cầu đương nhiên làm cầu cơ hội cũng không phải cái gì người đều có thể có được ít nhất tây phương nhị thánh liền còn vì này đắc chí không phải sao nhiều lời vô ích nếu như hai vị thánh tôn vẹn vẹn chỉ là vì đến cho ta một hạ mạng huy, hơn nữa tính toán lấy dưới mắt cái này cái gọi là sinh linh ý nguyện tới để cho ta từ bỏ đi về phía trước lời nói vậy thì không cần phải cái này đối ta mà nói không có ý nghĩa đường tam táng tâm bình khí hòa dù cho là cùng thánh tôn bậc này thiên địa chí cường giao lưu hắn cũng không có nửa điểm khẩn trương cảm giác kỳ thực tây phương nhị thánh xuống rơi vào đường tam táng trong mắt ngược lại là có loại cầu cấp khiêu tưởng ý vị ở trong đó một vòng mới lượng kiếp bắt đầu hắn nhóm xem như hồng quân trong tay tối cường lớn hai con cờ tự nhiên rất rõ ràng một khi hồng quân lập bại hắn nhóm hạ tràng lại là cái gì bộ dáng thậm chí không nói hồng quân lập bại vẹn vẹn chỉ là đường tam táng thành công trải qua lần lượt tây hành kiếp nạn cũng đủ để cho hắn nhóm dưới trướng Phật môn khi vận rất xuống ngàn trượng Phật môn, đồng dạng là Tây Phương Nhị Thánh Thành tiểu Thánh Tôn chi vị căn cơ sở tại. Một khi bị dao động, hắn nhóm hai người ít nhất cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nghề. Cái này, cũng đồng dạng là, hắn nhóm biết do Phật tổ là Nhị ngũ tử, lại như cũng không dám khinh động hắn nguyên do chỗ không biết tốt xấu. Phật tổ khuyên nhủ, các ngươi chưa từng lạc đường biết quay lại thì cũng thôi đi, còn dám vũ nhục thánh Phật. Không sai. Như thế bất kính thần Phật hạ người, nên đánh vào khang khít luyện ngục. Vĩnh viễn chịu đủ dày vò. Chúng ta mới không cần các ngươi lại đạp vào cái gì cái gọi là Tây hành chi lộ, cũng không cần các ngươi cái gọi là cứu vớt, phiến thiên địa này, đều không cần các ngươi cứu vớt. Hại chết chúng ta thân nhân tính mệnh, không có nửa điểm lòng ngày nay. Các ngươi tính toán cái gì từ bi tăng nhân? ở đâu ra lòng từ bi? Còn nói bữa cứu vớt thế giới, đi chết đi ba! đám người vây xem, lại lần nữa xúc động phẫn nộ đứng tại hố to bên ngoài đường tam táng, giống như là tội ác tẩy trời tội nhân đồng dạng. nên cả bọn hắn cái kia căm hận ánh mắt toán độc đối với cái này đường tam táng không vui không buồn đã bị vặn vèo ý chí ăn cắp túi ra ngoại ma. một đám giống như cái kia tặc đạo nhân như thế tặc, cũng như toàn muốn mê loạn ta đạo tâm. thoại âm rơi xuống ấu kim hỗn hợp phật quang, rửa mà ra. phân loạn thanh âm huyên trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích chương năm một vòng trụ một vòng dương Hưu. chương 526, một vòng trụ một vòng dương Hưu. thế giới trong nháy mắt biến yên tĩnh trở lại cây kim rơi cũng nghe tiếng toàn bộ quảng trường cái kia từng đạo tươi sống sinh mệnh tất cả tịch diệt ở đường tam táng phật dưới ánh sáng vô luận túi ra vẫn là túi ra phía dưới ngoại ma đều triệt để hồi phi yên diệt còn sống một tiêu đặc biệt khí thế bị đường tam táng cái kia hư vô mở mịn tân sinh chi trùng chỗ hấp thu vô hình vô tướng liền hai đại thánh tôn cư nhiên cũng không thể nào phát giác cá di đà phật các ngươi bể ngoài đã vì ngoại ma chỗ sâm bản thân chân linh đã sớm tiêu tan vô hình Phật gia ta lúc này cứu không được chúng sinh, liền diệt đi các ngươi bề ngoài, diệt đi ngoại ma, cũng coi như là thay các ngươi báo thù. Tương lai nếu có tân sinh cơ hội, có lẽ có thể mở ra một đông hoa tương tự đó. Trong lòng Yên Lặng tụng niệm hai câu đường tam táng trên mặt nhưng là vẫn như cũ lạnh lùng. Toàn bộ Cửu Châu phía trên đã gần như sinh linh tuyệt tích. Có, vẹn vẹn chỉ là bị ngoại ma chỗ xâm túi ra biểu tượng. Diệt sắt một đám đã sớm cũng không phải là chân chính sinh linh đồ vật, hắn không có mảy may áp lực tâm lý. Dù cho bị những vật này xưng là ma thì tính sao? Chân Phật vừa không, thành ma lại có làm sao? thật căm đạm. Sâu nặng như vậy sát tính, tàn nhẫn như vậy tàn khắp thủ đoạn, trên người ngươi án hẳn nhiễm vô tận nghiệt nợ. Một người chịu tội nghiệp người, cư nhiên cũng dám thẳng thắn nói cứu vớt thế giới. Ngu ngốc người ta chê cười. Chờ bản tọa vì ngươi tụng bên trên một đoạn tiêu tan tội giải ác kinh, hóa giải ngươi cái kia khôn cùng tội nghiệp, uy ý ngã Phật. Chuẩn đề trong đôi mắt có hỏa diễm bốc lên đã động thêm vài phần nội khí. Hai đại thánh tôn đồng thời không nghĩ tới, Đường Tam Táng sẽ làm lấy hắn nó mặt, giết sinh vô số. Bất quá, Đỗ cũng cho chuẩn đề có lý do đối Đường Tam Táng xuất thủ cớ. Đường Tam Táng phỏng đoán đồng thời không có quá nhiều sai lầm. Tây Phương Nhị Thành đến, kỳ thực từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đích thật là lòng có sợ hai đối tương lai sinh ra lo lắng cảm xúc. Quan trọng nhất là hắn nhóm còn không có cách nào đối Đường Tam Táng ra tay, liên đạo tổ đều vô pháp ra tay gạt đi người, hắn nhóm tự nhiên càng là không được. Dựa theo lẽ thường mà nói, thế giới cũng sẽ không tận lực đi che chở một người, cũng sẽ không tận lực đi diệt sát một người nào đó. Cục diện dưới mắt Đường Tam Táng nhưng là cái kia duy nhất ngoại lệ, không thể khinh động, nhưng lại có thể tìm được một chút lý do đối Đường Tam Táng tiến hành một chút bên cạnh thế công, thì như công tâm. mặc dù đã cẩn thận thận trọng đến đầy đủ trình độ đối với thiên ngoại đại năng cũng đã có nhận thức hoàn toàn mới đường tam táng cũng như cũ vô pháp hoàn toàn trưởng không hết thể thế cục giống như trong mắt hắn đang lúc mọi người nhận thức ở trong cựu châu đại địa bên trên những thứ này quỷ dị nhân tộc căn bản không coi là cái gì sinh linh bất quá là bị ngoại ma xâm lấn một đám khôi lỗi cơ giới giống như đồ vật mà thôi có thể trên thực tế tại phương thiên địa này bên trong những thứ này khôi lỗi cơ giới đồng dạng là được công nhận sinh linh đến nỗi tại sao lại được công nhận rõ ràng giống như độc tố như thế tồn tại lại không có bị thiên địa thanh trừ Vậy hiển nhiên chính là đạo tổ vô thượng công lao. Cho nên, giết chết bọn hắn. Quả nhiên là hội nhiễm phải tội nghiệp đến nỗi tội nghiệp đến từ đâu? Đó là đương nhiên cũng đồng dạng là nguồn gốc từ đạo tổ đại nhân tính toán. Thế giới đệ nhất tính toán danh hảo, cho tới bây giờ đều không phải là nói ngoa. Toàn bộ hết thảy đều gần như tại hắn đầy bàn nằm trong tính toán. Làm Đường Tam Táng một đường đi tới, tội nghiệp tích lũy đến trình độ nào đó thời điểm, đạo tổ tự nhiên cũng liền có lý do diệt sát thế gian đại ma. Cái này chính là Cửu Châu đại địa bị luyện hóa chân tướng đã tính toán, cũng là Dương Nưu. Ngươi tự xưng là muốn trả thiên địa thế giới lấy thanh minh. như vậy đối mặt cái này cựu châu bên trong vô tận sinh linh người là độ đâu còn chưa độ đâu đạo tổ chi dụng tâm tàn nhận đến cực hạ cũng thông minh đến cực hạ nhóm vô tận sinh linh trở thành hương hỏa thần đạo vật hy sinh sau đó càng là còn muốn lợi dụng túi ra của bọn họ rót vào ngoại ma đem hắn thay đổi vì thiên địa công nhận sinh linh một vòng chụp một vòng phía dưới đã chú định trận này tây hành sẽ máu chảy thành sông cứu thế chi lộ nhưng là một hồi sát sinh chi đường một đường đi một đường giết rất khảo nghiệm có lẽ cũng không phải là thực lực thần thông mà là tâm công tâm là thượng sách công thân là phía dưới đây cũng là đạo tổ am hiểu nhất mưu kế đường tam táng tuy là thiên địa nhân tam đạo độ thứ nhất cùng thai nén mà thành nhưng hắn cũng đồng dạng là ngàn vạn sinh linh một trong mà chỉ cần là sống linh chân chính sinh linh tranh luận chốn một chữ tình sinh linh là có tình cảm có dục vọng có cảm xúc một đường sát sinh vô biên huyết hải ai có thể căn đoan tâm cảnh cũng sẽ không sinh ra dao động đâu nam đối với đường tam táng mà nói bực bội trói hai phật âm, tràn ngập tại bốn phía đủ loại phật môn dị tượng cũng là thường xuyên hiển hóa ở trước mắt chuẩn đề thánh tôn độ hóa thần thông, tựa như có thể từ tâm linh phương diện, đem người triệt để thành tẩy trở thành một tờ giấy trắng. Tiếp đó triệt để in dấu lên Phật vết tích. Một khi bị hắn độ hóa, nhưng là không phải nhân gian những hòa thượng kia gà mở độ hóa có thể so sánh đây mới thật sự là vừa vào Phật môn sâu như biển, từ đây lại không hối hận lúc kỳ kỳ mày vai, có thể đừng nghiệm a. Thượng hạng kinh văn, từ trong miệng của các ngươi độ tới, cùng ăn thịt người không có cái gì phân biệt, Phật gia ta cầu cầu các ngươi đừng nghiệm, đừng dây xéo chính mình được không? Ngoại trừ hơi có chút đau đầu bực bội bên ngoài đường tam táng thật sự là không có có càng cả nhiều cảm giác. Nguyên bản đối với Thánh Tôn đột nhiên xuất thủ, như toàn độ hóa chính mình, hắn vẫn là tràn ngập mười phần cảnh giác. Dù sao, Thánh Tôn chính là siêu thoát tại trên tiên tồn tại. Xem như cao hơn nhất giai sinh linh, đối với đạo pháp thần thông, thiên địa đại đạo lĩnh ngộ cùng trường khống, đều đạt đến tầng thứ hoàn toàn mới. Có thể tự hồ, những vật này đối với đường Tam Táng mà nói, có chút cũng không quá dễ chịu dáng vẻ độ hóa chi pháp. Tu vi yếu cái nhỏ, không nhìn tâm trí, cưỡng ép độ vào phần môn. Mà tu vi người mạnh, thì lại khảo nghiệm tâm trí, ma luyện đạo tâm đối với chuẩn đề Thánh Tôn được này, đem độ hóa chi pháp phát huy đến cực hạn tồn tại mà nói, chỉ cần đường tam táng đạo tâm có mảy may cái nức, đều có thể bị hắn thừa lúc vắng mà vào, thay đổi địa vị. Bất quá, có đạo tổ tự mình khảo nghiệm qua đạo tâm, như thế nào chuẩn đề có thể dao động? Không tu trạm tam thi chi thuật đường tam táng, bản ngã như một, chỉ có minh nghiệm, không nhận ngoại tà quấy nhiễu. Dù cho Tây Phương nhị thánh, có như thế nào tinh diệu tuyệt luân độ hóa chi pháp đối với hắn mà nói, cũng sẽ không sinh ra mảy may tác dụng đẩy trời Phật âm dần dần tiêu tan, chuẩn đề cái kia từ bi mặt mày trên mặt, lông mày có chút lại. Mượn nhờ cái này chết mất vô số sinh linh, khiến cho Nhiễm nhiệt Trướng mới lấy được làm loạn cơ hội. Lại không có đưa đến nửa điểm hiệu quả. mặt ngoài rất chú trọng ra mặt hàng nhóm trên mặt nhiều ít vẫn là có chút không nhịn được vì thế cái này cựu châu đại lục đều là người mình ngược lại cũng không đến mức lưu chuyển ra đi cái gì chuẩn đệ nhìn sâu một cái đường tám táng lập tức đưa mắt nhìn vẫn như cũ gắt gao bị đặt ở hố sâu ở trong lục nhĩ bọn người sau đó vo thành một nắm lông mày càng ngày càng khó mà hóa giải đi tới năm chương 527, trăm hy vọng là cái gì chương 527, trăm hy vọng là cái gì bị nghiệt long đập đi ra ngoài hố sâu bên trong lục nhĩ bọn người vẫn như cũ bị thánh tôn uy áp cường đại chấn nhiếp gắt gao quỷ trên mặt đất nhiệt long càng là thế thảm thân thể cao lớn một chút hướng về hố sâu phía dưới không ngừng bị xa vào cả người long lân đều vang lên ken kẹt có thể hắn một đôi đồng tử trong mắt lại từ đầu đến cuối đều tản ra dữ tận không cam lòng thần quang lục nhĩ bọn người cũng giống như thế vô luận chuẩn đề tiếng tụng kinh rốt cuộc có bao nhiêu mê hoặc nhân tâm có thể đối với bọn hắn mấy cái tồn tại đặc thù mà nói cũng không phải là đạo tâm quả thật củng cố như vậy mà là cực hạn hận ý cùng sách ý lại thêm đường tam táng trình độ nhất định mang cho bọn hắn che chở làm cho nó đồng dạng không nhận độ hóa kinh văn ảnh hưởng ngược lại giống như thụ cái gì kích động đồng dạng Hóa thành thực chất tràn ngập tại bên ngoài cơ thể sắc ý, tạo thành từng chương giữ tợn gào thét gương mặt. dùng vô cùng oán độc ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chuẩn để cùng tiếp dẫn nhị thánh thì ra là thế. Đường Tam Táng thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tây hành tổ bốn người tọa kỵ tổ hợp, cũng không phải là không có mấy phần lý do. Mấy người bọn hắn có lẽ không phải tối cường. So với rất nhiều ngày địa ở giữa chân chính đại năng tu sĩ, đều không coi là cái gì. Nhưng nếu là nếu bàn về bọn hắn đối Phật môn căm hận, cùng với huyết hải thông cứu, cái kia cũng không phải là bình thường người trải qua, cùng với thể nghiệm qua lại thêm hắn đã từng tây hành lượng tiếp nhân vật chính thân phận vốn là cùng thiên địa khí vận cùng một nhịp thở cho nên vẫn thật là được không phải bọn hắn không thể Liên chuẩn đề độ hóa kinh văn đều không thể đủ thế nhưng bọn hắn chính là chứng minh tốt nhất tây hành bắt đầu đệ nhất khó khăn đến đây cũng coi như là vượt qua hơn phân nửa còn lại thì nhìn cái này tây phương nhị thánh phải chăng còn dự định chơi tiếp tử chuẩn đề không có cái gì sắc mặt tốt trực tiếp dựng lên kim sắc tường vân phất tay áo mà đi ngược lại là tiếp dẫn một chương đau khổ trên khuôn mặt mạnh lộ ra mấy phần nụ cười nói tam táng ngươi có đại trí tuệ linh sơn đại môn nguyện ý vĩnh vì ngươi rộng mở vào ta phật môn ngươi coi vì vạn phật tri tổ nói đến thế thôi các ngươi tinh tế suy nghĩ thôi thoại âm rơi xuống tiếp dẫn tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng biến mất ở trước mắt mọi người theo nhị thánh rời đi cái kia rơi vào lục nhĩ bọn người trên thân cực kỳ kinh khủng áp lực cũng trong nháy mắt tiêu tan thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt giống như là thoát lực như thế quỵ người xuống đất mồ hôi rầm rề bộ dáng thân thể đều tại có chút run rẩy nghiệt long đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào một thân lực phòng ngự kinh người lân giáp đều suýt chút nữa trực tiếp vỡ nát ra kinh điển thực sự là phật môn kinh điển truyền thống nghệ năng đường tam táng tràn đầy cảm khái ánh mắt nóng nhìn cựu châu đại địa tây phương ân một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt đen tây phương nhị thánh kinh điện kỹ năng vừa đấm vừa xoa vạn phật chi tổ vị trí phong tơi đám tia tiên nhân trong mắt cũng đầy đủ hấp dẫn người áp phật tổ vị trí thật là không tệ bất quá đi phật gia ta có thể không cần các ngươi tặng cho tặng nào có chính mình đoạt lấy hương a các ngươi nói đúng không đường tam táng tâm tình không tệ nhân miệng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía có chút thê thảm đồ đệ nhóm lục nhĩ chu bác giới hòa thượng nghiến long ô ô như thế nào mà các ngươi lại là có cái gì chuyện muốn đối phật gia ta nói Đường Tam Táng cười tủm tỉm mở miệng hỏi đám người, lại lần nữa tập thể trầm mặc. Bọn hắn ngược lại là rất muốn nói một tiếng. Tam Táng đại sư chẳng lẽ ngài liền nhìn không ra chúng ta trạng thái bây giờ rất thê thảm à? Đừng nói cái gì đoạt vạn vật chi tổ vị trí, liền đứng dậy cũng là vô cùng gian nan. Bây giờ liền đàm luận như vậy lý tưởng cao xa, quả thật được không? Đường Tam Táng đương nhiên biết tình trạng của bọn họ vô cùng thê thảm, thậm chí nội tâm bị đả kích so với trên xác thịt bị dày vỏ kịch liệt hơn, lấy lớn hết nhỏ. Nói đến đích thật là tương đối khó nghe. Có thể trên thực tế cho tới bây giờ cũng không có huyền huyễn tiểu thuyết trong tiên loại. Phái ra bằng nhau sức chiến đấu tới dần dần ma luyện ngươi, nhờ ngươi đẳng cấp để thằng sau khi đi lên lại sử dụng trung cực sức chiến đấu cùng ngươi công bằng một trận chiến thuyết pháp. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Những thứ này có thể ngang dọc thế giới nhiều năm tiên phật đại năng bao quát lục thánh tôn, không người nào là không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định lôi đỉnh vạn quân chủ. Thông thiên thánh tôn trước đây liền là bởi vì lo lắng trọng trọng, kết quả vạn tiên triều bái tiệt giáo bị huynh đệ của mình lấy lớn nhỏ liên hợp mọi nhân trực tiếp diệt. Khi hắn hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm cũng không có thuốc hối hận loại vật này cho hắn sáu cảm giác như thế nào. Phải chăng cảm thấy mới bắt đầu liền bị đánh đòn cảnh cáo, suýt chút nữa đánh tròn váng. Đường Tam Táng đứng ở hố to biên giới, trắng tinh như ngọc, cà sa không nhốn bụi trần ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn phía dưới Lục Nhi bọn người, thấp giọng hỏi là: Lục Nhi mấy người cũng không chút nào giấu giếm nội tâm ý tưởng chân thật. Diết Hoa Thượng càng là ứng thanh đúng khí phản hỏi: Tam Táng đại sư, Tây Hành Chi lộ mới vừa mới bắt đầu, cái kia Tây Phương Nhị Thánh liền đã tự mình hạ tràng, chúng ta quả thật có thành công hy vọng a? Thoại âm rơi xuống, vô luận Lục Nhi vẫn là Chu bắt Giới, liền Nhiệt Long đều dáng chống đỡ lên tinh thần, quay đầu nhìn chăm chú lên Đường Tam Táng. Hy vọng đối mới có thể đưa ra một đáp án. Càng hy vọng là một câu trả lời khẳng định. Nhưng mà hy vọng các ngươi chân chính lý giải hai chữ này hàm nghĩa a? Vì sao muốn ta đến đem cho các ngươi đáp án? Hy vọng loại vật này a hư vô mà mịt, cho tới bây giờ đều chỉ tại trong tim mình mà ta không cho được các ngươi. Phong ốc sụp đổ, khác biệt hai người đều bị chôn sâu lòng đất nhưng lại trong lúc nhất thời không có chết đi. Trong một người tâm tuyệt vọng, một người trong lòng cầu sinh hy vọng. Cái trước có lẽ một hai ngày liền chết, mà cái sau cũng có thể sống lâu mấy ngày. đến nỗi có thể thành công hay không được cứu vớt, không có người biết được, cũng không có người có thể đưa ra đáp án. Có thể chỉ là chịu đủ hành hạ sống lâu hai ngày, có thể sẽ bị người cứu lên, ai lại sẽ biết đáp án đâu? Thoại âm rơi xuống, lục nhĩ bọn người như có điều suy nghĩ, nỗi lòng cũng dần dần bình hòa xuống đường tam táng lần nữa mở miệng nói, hôm nay nhị thánh cử chỉ, ý tại phá vỡ chúng ta tâm trí, mê loạn chúng ta đạo tâm, lòng sinh cái nước, bọn hắn liền không có cơ hội để lợi dụng được. Lục thân có thể gánh không được quy áp, vì giảm xuống đất, đó là bất đắc dĩ, bất khả kháng hành. Nhưng nếu là tâm cũng bị xuống, cái kia cái gọi là hy vọng, tự nhiên cũng sẽ không ở. để tay lên ngực tự vấn lòng, lòng của các ngươi vừa mới quỳ xuống a tương lai phải trăng lại sẽ quỳ xuống nghĩ ký đáp án lại đến tìm ta bây giờ ta có một cái tiểu tiểu vấn đề cần muốn lấy được nghiệm chứng các ngươi liền ở đây cẩn thận suy nghĩ a đường tam táng ngụy chân điểm nhẹ thân ảnh thẳng đến lồng lộng tự thành giải đất trung tâm mà đi nơi đó chính là hoàng cung vị trí một cấu người đặc thù nói khí vận sen lẫn hoàng đạo long khí hóa thành một đầu thần quang quy quệt mắt thường không thể phát giác cự lòng ở chân trời lượn vòng lấy sáu chương năm nhân đạo khí vẫn bất diệt chương năm Nhân đạo khí vẫn bất diệt lăn a. Vì cái gì không chết đi? Chớ tự mình đa tỉnh, thiên địa này căn bản cũng không cần ngươi. Đi chết. Đi chết. Chúng ta căn bản cũng không cần ngươi kẻ như vậy tới cứu vớt. Một đường đi tới. Khó nghe, trói thai, đủ loại tràn đầy bài xích cùng oán đậu âm thanh, không ngừng quanh quẩn tại đường tam táng bên hai. Thậm chí không thiếu có người hướng hắn đánh lên một chút lạn thái diệp cùng chứng tối. Cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phật quang lưu chuyển ở giữa, tất cả âm thanh bất quá thoáng qua mà qua, hết thảy đều tại đặc biệt Phật dưới ánh sáng, tiêu tan vô hình. Thân sinh chi trùng không ngừng căn nuốt đã từng người khí thế. làm hạt giống mọc dễ nảy mầm một khắc này hết thể có lẽ sẽ lại lần nữa nở rộ. Không bao lâu đường tam táng thân ảnh xuất hiện ở nguy nga hùng vĩ hoàng cung bên ngoài, lọt vào trong tầm mắt giường cột chạm trộ, vàng son lộng lẫy, chính là hội tụ thợ khéo đại thành người xây dựng mà thành hoàng cung cung điện, có duy nhất thuộc về nhân tộc mỹ lệ phong thái. Mặc dù không có thiên đình tiên gia cung điện huyền bí khó lường nhưng cũng đầy đủ huy hoàng đại khí, chính là nhân tộc khí vận hạch tâm vị trí. Chỉ tiếc nhân hoàng hạ thấp vì thiên tử thấp cái kia thiên đình một đầu, hiện nay thiên tử cũng không biết là không còn tồn có mấy phần tàn niệm. một tiếng thở dài đường tam táng trực tiếp thẳng hướng lấy trong cung điện đi đến chỉ là còn chưa bước vào chân chính hoàng cung phạm vi bên trong một đám áo đen hấp bảo toàn thân tản ra hung sát chi khí đái đao hộ vệ trong con mắt tản ra hào quang màu đỏ ngỏm ngăn cản đường tam táng đường đi tặc ngốc con lửa hoàng cung cấm địa cấm đi vào cút đi không chút khách khí âm thanh từ hộ vệ đầu trong cổ áo chuyển đến giống như trường an thành bên trong máy tính tự nhiên mang theo một cỗ đối đường tam táng kiêu hận căm hận chi tình diện đường tam táng cũng lời tính toán hồng quân cái kia tặc đạo nhân một trong thủ đoạn chính là muốn lợi dụng những thứ này mỗi giờ mỗi khắc đều hủy hoại dày vào ngươi nội tâm ác độc ngôn ngữ việc ác đối mặt phá vỡ ý chí của mình cùng tâm linh mà thôi một cái diệt chữ phun ra trong không khí phảng phất có vô hình sóng nước huyết tán tràn ngập áo đen hắc bảo hộ vệ trong nháy mắt phai mở thành bùn toàn bộ trường an thành bên trong ngoại trừ vừa mới rời đi không lâu tây phương nhị thánh bên ngoài đường tam táng đồng thời không nhận thấy được bất luận cái gì cường giả khí tức sau khi suy nghĩ một chút hắn cũng không cảm thấy kỳ quái ở đây là đã từng tây hành điểm xuất phát cũng là lúc trước tây hành thời điểm nhân tộc khí vẫn rất thịnh vượng hoàng chiều ngoại trừ trên trời những cái kia chân chính tiên nhân đại năng âm thầm động tay chân bên ngoài, nhân tộc khí vận hội tụ che chở, hoàng cung tự nhiên an ổn. Dù cho là sơn tinh giác quái, căn bản vốn không dám tự ý phạm từng ly từng tí. Bình thường tiên Phật hàng này, cũng không dám ở nơi này cung thành nội tùy ý làm bậy, làm mưa làm gió đương nhiên. Đây là Tây hành phía trước. Sau đó đi, hết thảy đều triệt để tan vỡ đường Tam Táng chuyến này mà đến, liền là muốn nghiệm chứng một điểm. Cái này trải rộng ngoại ma cựu châu bên trên đại địa, phải chăng còn có chân chính nhân tộc đang giãy ruột khổ sở đã từng trải qua Tam hoàng ngũ đế, lại người ở phương nào? bọn hắn là đã từng nhân tộc người dẫn đường nhân tộc chủ cột đồng dạng cũng là hội tụ thiên địa khí vận đại công đức nắm giữ thành đạo cơ duyên người bọn hắn có lẽ còn có thể còn có một tia tân hỏa cũng không triệt để tiêu vong lại để phật ra ta xem một chút ta bây giờ ngoại ma thiên tử đến tột cùng là cái như thế nào trạng thái đường tam táng con mắt có chút neo lại quanh thân phật quang bùng cháy mạnh trong khoảnh khắc huyết tán ra Cung thành bên trong lần lượt từng thân ảnh ở đó khuyết tán tràn ngập phật dưới ánh sáng hôi phi yên diệt liền dãy phản kháng để vô pháp làm đến phật quang đến nhanh đi cũng nhanh vẹn vẹn một hơi ở giữa lớn như vậy cung thành. liền vẹn vẹn chỉ còn lại hai thân ảnh một cái chỗ cao tại trong chính điện trên long ủy một cái bây giờ đang đứng tại chính điện bên ngoài cùng bốn mắt nhìn nhau trên long ủy thân ảnh cùng đường tam tang trong ấn tượng đế hoàng có khác biệt một trời một vực gây như quét tuổi màu da hiện ra quỷ dị màu tím hốc mắt thật sâu lâm vào rất giống là một cái nhân gian ác quỷ càng quỷ dị hơn là trên người hắn ẩn ẩn có một đoàn hắc khí hóa thành khuôn mặt dữ tợn tại ra mặt ngoài không ngừng rú tẩu khi thì nhô lên cái kia khô cạn phiếm tử làn da hóa thành một trương như xâm la ác quỷ giống như khuôn mặt khi thì hóa thành một đoàn hắc sát sương ngủ xuất hiện tại hắn đầu phụ cận, phát ra từng đợt quỷ dị khàn khàn nụ cười, cùng với phun ra từng đợt mê hoặc nhân tâm ngôn ngữ. màu vàng long bảo, lộng lẫy ảm đạm, nhìn qua ngược lại không giống như là đế hoàng mặc hoa lệ y phục, ngược lại giống như giấy mỏng cắt thành, hắc sắc xương ngù đúc hơi, mang theo gai ngược xiềng xích, trói buộc hắn lại tay chân, thậm chí cổ, xiềng xích kéo căng thẳng tắp, khiến cho nửa bước khó đi kiệt kiệt ngươi đã đến. Tiếng cười quỷ dị, cùng tăng thương mọi mệnh hầu như không còn sinh khí âm thanh, đồng thời từ cái kia hình như ác quỷ đế hoàng trong miệng phát ra đường tam táng ánh mắt lệch leo, trong lòng có một đám lửa thiêu đốt được càng ngày càng mãnh liệt, tuyệt nhan phá hư vọng. Hắn biết rõ, trước mặt Đế Hoàng, đến cùng là một cái cái gì trạng thái. Mặc dù ngay từ đầu cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, có thể khoảng cách gần thấy cảnh này thời điểm. Nội tâm của hắn, như cũng không cầm được dâng lên phần thiên tri hỏa. Trước mắt Đế Hoàng, chết, nhưng cũng có thể nói không có chết. Bởi vì nhân tộc khí vận bất diệt, bị nhân tộc khí vận sở chung Đế Hoàng, đồng dạng chịu đến khí vận che chở, không vì ngoại tà chốt xâm. Thế nhưng là hiện nay nhân đạo khí vận quá yếu, thật sự quá yếu. Nhân tộc cũng còn sống nhân gian những mầm móng tia đã từng là cựu châu đại địa so sánh với tới, kém thực sự quá xa đến mức. Vị này vốn nên đã sớm chết đi đến hoàng, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, ngoại ma xâm nhập, muốn cướp đoạt túi ra dưới tình huống, tự thân chân linh chịu nhân tộc bất diệt khí vận che chở, từ đó tạo thành dưới mắt kết cấu, một loại rằng co, nhưng lại nhận hết dày vào cùng thống khổ tình trạng ngại khổ cực. Thật lâu, Đường Tam táng có chút thi cái lễ, phun ra như thế bốn chữ. Người trước mắt, vì nhân tộc khí vận không bị tiếp tục cướp, ngạnh sinh sinh tại loại này chịu đủ dày vào đau khổ, cùng với cả ngày không ngừng dụ hoặc bên trong, giữ vững được không biết bao lâu tuyến nguyện. Người như thế, giá trị được bản thân kính trọng. Gen luyện phía trước hành giả, vô luận thân phận hèn mọn hay không. vô luận thực lực cường đại hay không cũng là đáng giá tôn kính người khổ cực tiết tiệt. không khổ cực sớm muộn cũng có một ngày cái túi da này sẽ là ta đủ khả năng không chối tử lại là hai đạo hoàn toàn thanh âm bất đồng từ đế hoàng trong miệng chuyển ra ác quỷ giống như trên khuôn mặt lông mày thật sâu nhăn lại nhưng lại trong nháy mắt biến bất đắc dĩ hắn rất muốn ngăn cản cái tiêu mưu toàn cướp đoạt chính mình túi da ra hỏa mở miệng nhưng lại bất lực hắn ỷ lại nó được lấy xấu sót nó không muốn để cho chính mình mang theo túi da cùng một chỗ tiêu vong từ đó vô pháp tiếp tục đánh cắp nhân tộc khí vận hai tướng cục diện rằng co liền như vậy mà đến năm chương năm trăm bản tâm không thể trái chương 529, bạn tâm không thể trái tiểu tiểu nhật trướng cũng dám càn dỡ quát tháo không đem phật ra ta để vào mắt cho ta chấn. đường tam táng lạnh rên một tiếng đại thủ hư không nâng lên ô kim hỗn hợp phật quang trong nháy mắt ở đó đế hoàng cái chán sinh ra đại thủ nhẹ nhàng nhân xuống một đạo vạn chữ phật tấn trong nháy mắt rơi vào đế hoàng cái chán a ba từng trận khói đen giống như là bị đốt đồng dạng điên cuồng tràn lan mà ra trong đó còn kèm theo cái kia ngoại ma khàn cả giọng dữ tợn gào thét tấm thanh rất nhanh ngoại ma gào thét liền suy yếu xuống Mãi đến cuối cùng biến mất không còn tâm tích, ta giúp ngươi trình độ lớn nhất bên trên chân áp nó, chính là không thể đủ diệt đi nó. Điểm ấy chính ngươi hẳn biết rất rõ. Các ngươi bây giờ đồng đẳng với là sống dựa lẫn nhau. Đường Tam Táng đi đến đế hoàng bên người, chậm rãi mở miệng đa tạ. Tựa như ác quỷ giống như lõm xuống thật sâu đôi mắt, lúc này mới có tinh thần gắng gượng đánh giá trước mặt hòa thượng, nói một tiếng cảm ơn cảm tạ thì không cần, ta có thể đến giúp ngươi, cũng liền ít đồ như vậy. Khổ cực như thế tháng năm dài đằng đẵng, cũng nên nhường ngươi hơi nhẹ nhõm một điểm. Đúng vậy à, quá xa xưa tháng năm dài đằng đẵng đi qua, ta đều sắp quên mình là ai, chính mình khổ như vậy đáng kiên chỉ ý nghĩa ở nơi nào? thuế nguyệt thật đúng là một cái vô tình đồ đạo à. Tựa hồ quá lâu không cùng người câu thông giao lưu, vị này đế hoàng lộ ra mười phần buồn vô cớ, hoàn toàn mất hết trước kia thân là đế hoàng uy nghiêm, ngược lại là như cái bình dị gần gũi lao giả có thể nói cho ta một chút, ngươi biết đồ vật ta. Cửu Châu đại địa biến mất quá lâu, ngươi hẳn phải biết, trên vùng đất này sinh linh, hiện tại cũng là một cái cái gì quỷ bộ dạng a Biết, tự nhiên biết, từ hương hỏa thần đạo thịnh hành, phật môn đang thịnh bắt đầu, ta liền ẩn ẩn phát mạnh đất này, tựa hồ bắt đầu biến kỳ quái đứng lên. Ân, ngươi cũng cảm thấy thiên địa nguy biến, vậy vì sao không? Cũng là, thiên tử. Thiên tử, tức là thiên tử, lại làm sao có thể ngỗ nghịch thượng tiên đâu? Đang muốn hỏi, vì cái gì không thử nghiệm ngăn cản đường tam táng, thở dài một tiếng. Trước mặt đế hoàng cũng là có chút trầm mặc không nói, bọn hắn đều rất rõ ràng, tình huống ban đầu không phải là không muốn, mà là làm không được. Người bình thường đối tiên phật tín ngưỡng cũng sớm đã vượt qua đối đế hoàng tín nhiệm, dù cho hắn công bố chân tướng, cái kia lại có thể như thế nào đây? Chịu đến chất vấn, vô cùng có khả năng ngược lại là chính hắn mà thôi. Làm cả phiến thiên địa đều nói ngươi sai, ngươi lại có thể như thế nào đây? Máo phun ra năm bước, lấy chứng nhận trong sạch. Cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì đế hoàng lựa chọn bất đắc dĩ và bị bất đắc dĩ cách làm, hết khả năng duy trì nhân đạo khí vận, không để cho hoàn toàn bị những cái kia kẻ trộm sở đoạn. Chính là hắn duy nhất có thể làm. Thậm chí liền sắp gặp tử vong lúc, đều còn tại cùng ngoại ma đau khổ đối nghịch, không muốn đem túi ra của mình chắp tay đưa cho ngoại ma, khiến cho tiếp tục đánh cắp vốn là suy yếu đến cực điểm nhân đạo khí vận. Như ngươi lời nói, dưới mắt Cửu Châu, đã gần như tất cả đều là giống như Trường An thành bên trong quái vật đáng sợ. Bất quá, mượn nhờ nhân đạo khí vận che chở duyên cớ, cũng là cơ duyên xảo hợp phát hiện một vài thứ. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế có lẽ vẫn tồn tại tại cái tiêu hỏa vận động bên trong đau khổ chao trống nếu có thể lời nói liền đi nhìn một chút phải chăng có thể đem bọn hắn cứu vớt ở trong nước lửa một khi bọn hắn lại hiện ra dưới ánh mặt trời ta cũng liền có thể triệt để giải thoát nhân đạo khí vận cũng chỉ có một lần nữa giao cho trong tay của bọn hắn mới có thể lệnh người yên tâm ta có thể cảm nhận được trong cơ thể của ngươi đồng dạng có người hơi thở của đạo bất quá đế hoàng lợi còn chưa dứt bất quá đường tam táng tự nhiên cũng có thể minh bạch đối phương ý tứ mình là tu sĩ là khát vọng có thể tiêu dao không bị ràng buộc vô câu vô thúc tiêu sái hạng người mà không phải có thể đảm nhiệm đế hoàng chi trách tồn tại đối với tu sĩ mà nói, đứng càng cao nhìn càng xa, càng là đi đến chỗ cao, liền càng là có loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác, phong cảnh nhưng cũng biết tùy theo càng phát tịnh lệ. Nhưng đối với nhân hoàng loại tồn tại này mà nói, lại khác biệt, càng là có địa vị cao, bị gò bó cũng càng ngày sẽ càng nhiều, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho nhân tộc, cho nên tiêu giao thiên địa tu sĩ tự nhiên không thể đảm đương một cái hợp cách nhân hoàng đường tam táng cũng không có phải thay đổi mình, hướng về phương diện kia đi phát triển ý tứ. giữa thiên địa vạn vật mỗi người giữ đúng vị trí của mình đường tam táng không thể nào đảm nhiệm nhiều việc đem hết thể trọng trách toàn bộ phóng tới trên vai của mình vậy coi như quả thật quá mệt mỏi ngoại trừ hỏa vận động bên trong tam hoàng ngũ đế bên ngoài còn có cái gì tin tức cần muốn nói cho ta biết sao cái khác ga để cho ta suy nghĩ một chút suy nghĩ một chút quá lâu không có nghiêm túc suy xét qua ngơ ngơ ngác ngác cảm giác thật là nhiều cái gì cũng đã quên đi a không nổi, ngươi từ từ suy nghĩ thời gian mặc dù không nhiều nhưng cũng không gấp nhất thời ân trong đại điện rơi vào trầm mặc không bao lâu đường tam táng xoay người lại ánh mắt rơi xuống cửa đại điện ngoài cửa giúp nhỏ thân hình miệt lòng trở lục nhĩ bọn người xuất hiện ở ngoài cửa bây giờ bọn hắn ánh mắt trước nay chưa có kiên nghị trong lòng hết thể gánh vác cũng đã triệt để bị quên sạch sành xanh thực hạn sát ý tại phía sau bọn hắn ngưng kết thành giống pháp tướng một dạng tồn tại hoặc như là huyết hồng sắc sư ngủ không ngừng bốc hơi lượn lờ tam táng đại sư chúng ta trở về một câu trở về đường tam táng từ đó nghe được dứt khoát quyết nhiên ý tứ khoe miệng có chút dương lên rất tốt thực lực mặc dù còn chưa đủ tâm tính ít nhất là đủ đối kháng vị nào trên đường trọng yếu nhất la tâm chớ quên là Lục nhĩ bọn người đồng loạt cùng vang nói, lập tức liền an tĩnh chờ đợi tại bên ngoài đại điện, chờ đợi Tam Táng đại sư quyết sách. Trong điện, trên long nghỉ giống như là lâm vào trạng thái ngủ như thế đế hoàng, lại lần nữa mở hai mắt ra. Tăng Thương thanh âm mệt mỏi vang lên, "Có một việc, Hòa thượng à, kiểu Châu bên trên đại địa mặc dù gần như tất cả đều là cấp độ kia quái vật, nhưng ta vẫn còn muốn quên ngươi, thiếu tạo sắc nghiệt." Ngay vậy, Đường Tam Táng con mắt có chút nhau lại, "Lời ấy ý gì? Ai, ta mặc dù không phải cái gì đại thần thông hạng người, lại dù sao cũng là một vị đế hoàng, có thể cảm giác được những quái vật kia, là được quỷ dị thiên đạo công nhận đồ vật, tùy ý sát phạt." Sợ rằng sẽ mang đến cho ngươi phiền thoái rất lớn. Ân. Đường Tam Táng lên tiếng. Trong lòng một mảnh nhiên. Sớm tại cái tiêu chuẩn đề đột nhiên xuất thủ thời điểm, hắn liền đã có suy đoán. Bây giờ từ đế hoàng trong miệng lấy được dạng này đáp án, hắn đồng thời không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là đối với hắn quy nỗ, Đường Tam Táng nhưng là tự chủ không để ý đến. Vô luận là sát sinh phật truyền thừa, hoặc là tự thân đi ra con đường đều để Đường Tam Táng vô cùng rõ ràng một việc đó chính là, bản tâm bản tính tuyệt không ngay được. Dù cho thế nhân tất cả xương ta là ma, như vậy liền thành ma tàn sát thế gian. lấy sát sinh chi pháp, gột rửa cái này ô chọc chi giới tốt bốn chương 530, trăm mượn bảo chương 530, trăm mượn bảo ai ta liền biết hòa thượng người như ngươi nhất định là sẽ không nghe theo ta khuyên can có thể ngay cả như vậy ta cũng như cũng được khuyên bên trên hai người cầu mà nên làm lao nhân tiền bối một phen lại nhảy tốt hình như ác quỷ đế hoàng có chút lắc đầu cái kia gò bọt tại hắn trên cổ đen kỵ xỉn xích lập tức vang lên kẹn kẹt đường tam táng hơi như mày ngược lại là muốn một đao bổ cái này chướng mắt xỉn xích chỉ bất quá hắn không thể Xiên xích cùng cái kia xâm nhập đế hoàng thể nội ngoại ma có cùng nguồn gốc đã gò bó, cũng là duy trì trước mắt loại này còn sót lại trạng thái trèo chống đế hoàng bây giờ không thể chết. Từ vong đối với hắn mà nói, không phải cái gì thứ đáng sợ, vừa vận tương phản, đó là một loại mạc đại giải thoát. Chính hắn rất rõ ràng, đường tam tăng càng rõ ràng hơn. Vấn đề chân chính ở chỗ, nhân gian đã sớm đã không có nhân hoàng truyền thừa. Trước mặt vị này, cũng coi như là vị cuối cùng. Nhân đạo khí vận mặc dù cùng chính gốc đãi nộ không kém bao nhiêu, bạc được tới cực điểm, có thể chỉ cần còn có sinh linh tồn tại, nhân đạo khí vận cũng sẽ không tiêu vong. thân làm nhân hoàng chính là bị nhân đạo khí vận tán thành đến người nói khí vận che chở cùng với hội tụ hạch tâm vị trí một khi nhân hoàng triệt để tiêu vong và thời gian dài không có cái mới mặc cho nhân hoàng kế vị cái này hiển nhiên không là một chuyện tốt đến lúc đó nhân đạo khí vận có lẽ sẽ trở thành năm bẻ bảy mạng trước mặt đế hoàng chính là bởi vì nguyên nhân này đau khổ chống đỡ vô số tuyến nguyệt. tam hoàng ngũ đế cũng là hắn cuối cùng hy vọng ký thắt chỗ chỉ có cấp độ kia thượng cổ thời kỳ người thật hoàng trở về trên bả vai hắn trọng trách mới có thể chân chính rỡ xuống nam xem ra Hòa thượng ngươi nhất định là muốn đi cái kia sát phạt cứu thế con đường, đã như vậy lời nói, ta ngược lại thật ra còn có một cái biện pháp có thể cho ngươi chỉ điểm một chút. Đế Hoàng Âm Thanh lại lần nữa vang lên, Tựa Hồ cũng sớm đã chuẩn bị xong dạng này lý do thoái thác đường tam táng có chút không nói gì, trước mặt lão giả trong giọng nói rõ ràng mang theo vui mừng à, mẹ nó phía trước một giây còn khuyên chính mình đừng làm loạn giết, cái này lập tức thay đổi thái độ, ha ha ha, một hồi vui sướng tiếng cười, từ lế hoàng trong miệng truyền ra, hòa thượng ngươi cũng chớ để ý, đối với những thứ này ngoại mà ta so ngươi càng như muốn triệt để diệt trừ, giết sạch sành sanh. chỉ là bây giờ ta đây, hữu tâm vô lực mà thôi. đối ngươi khuyên nhủ là thực sự, ngươi không nghe, vậy ta liền không thể làm gì khác hơn là cho ngươi cái kia biện pháp đề nghị. có thể vô luận nói như thế nào, ngươi làm thế nào lựa chọn, nghe theo ngươi bản tâm liền có thể, giết có giết chỗ tốt, không giết tự nhiên cũng có không giết chỗ tốt, không phải sao? đường tam táng, có chút trầm mặc. trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không phân rõ, cứu lại chính mình là hòa thượng, vẫn là trước mắt đế hoàng mới là hòa thượng. cái này câu đấu người tắc phong hơi có điểm Phật môn đại sư ý tứ a. lão nhân gia ngài có chuyện thẳng nói xong rồi, ta sợ ngài đợi lát nữa một hơi ra không được. trực tiếp cái chết. Đường Tam Táng tức giận nói đến ha ha ha. Yên Tâm, bên ngoài Ma đô đã bị ngươi trò chấn áp, ta bây giờ thế nhưng là tinh thần rất ta. Khu khu. mắt thấy Đường Tam Táng sắc mặt dần dần đen lại, Đế Hoàng hơi có vẻ lúng túng ho khan hai tiếng, chặn lại nói, nói chính sự. nói chính sự. ngươi cũng đã biết, đã từng trải qua ba ngàn hồng trần khách. mặc dù cũng không có trải qua thời đại kia, bất quá, Thần thoại truyền thuyết bên trong ngược lại là có nghe. Đường Tam Táng đáp lại nghe qua liền tốt. Đế Hoàng nhẹ gật đầu, ta mặc dù cũng không tu hành tại người, có thể nhiều năm như vậy cùng ngoại ma không ngừng tranh đấu. cùng với đã từng trải qua nông cạn kiến thức, đối với ngươi như vậy tồn tại, ngược lại cũng coi là có hiểu biết. Nói một chút ta. Đường tam táng tới thêm vài phần hứng thú sát phạt, con đường của ngươi nhất định là một đầu núi thây biển máu con đường, lấy sát ngăn sát, lấy giết cứu thế, lấy sát chứng đạo, chính là ngươi hòa thượng này đường. Ta không có nói sai đâu, không tính sai. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng đã biết. Thượng cổ đại năng bên trong có một người đồng dạng tu hành sát phạt chi đạo, hơn nữa còn là thuần khiết đến cực điểm sát lục chi đạo, như toàn lấy sát chứng đạo tồn tại. Minh hà lão tổ. Đường tam táng con mắt dần dần hiếp lại. thâm thúy đồng tử trong mắt, tuệ quang lấp lóe đế hoàng không lên tiếng nữa. lời nói điểm ở đây cũng đã đủ rồi nguyên đồ. a thị, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên, đường tam táng tự lẩm bẩm. từ đế hoàng đem đề tài chuyển tới vị này minh hà lão tổ trên người thời điểm, hắn liền đã ẩn ẩn minh bạch đối phương ý tứ. minh hà lão tổ, từ u minh huyết hải sinh ra, chấp trưởng ba kiện cường đại vô song phối hợp linh bảo, cũng chính là nguyên đồ. a thị hai thanh sát sinh không dính nhất quả, không học nệ báo thần kiếm, cùng với cái kia có thể trừ khử nghiệp lực, cũng chính là tục sương nghiệp trưởng, nghiệt trưởng vân vân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên, càng là mượn nhờ u minh huyết hải tiên tiên địa thế. Luyện hóa 480 triệu huyết thần tử phân thân, danh xưng huyết hải không cô, khô, minh hạ bất tử. Vị này tư lịch, hoàn toàn gọi là ba ngàn hồng trần khách ở trong, bài vị cực kỳ cao tồn tại. Thực lực chắc tuyệt, chính là thánh nhân phía dưới đỉnh tiêm đại năng một trong. Thân, chính là không biết, đối phương dưới mắt tình trạng là một cái cái gì bộ dáng. U minh huyết hải, chính là thiên địa ô hế hội tụ biến thành. Vậy mà không biết, có tồn tại hay không tại Cựu Châu đại địa bên trong, vẫn là cũng sớm đã thoát ly ra điểm này, đường tam tám tới cũng tịnh không phải không có căn cứ vào đã từng không ít thiên địa đại năng, kỳ thực rất nhiều cũng là ở Cựu Châu bên trong. Thời điểm đó Cựu Châu đạo thiên phúc địa khắp nơi có thể thấy được đủ loại tạo hóa cũng là tầng tầng lớp lớp. bất quá theo cửu châu đại mà rơi vào đến thiên đế trong tay, mượn nhờ thiên đỉnh khí vận như toan đem luyện hóa đường tam táng có lý do tin tưởng. cửu châu bên trong đại năng nhóm vô cùng có khả năng tại trước đây đại địa bị thu nhận thời điểm liền đã mang theo chính mình cái kia một mẫu ba phần đất thoát ly ra. nhưng bây giờ cửu châu đại địa đã quay về, hắn nhóm sẽ hay không một lần nữa trở về cũng là nói không chắc xấu. cho nên ngươi ý tứ là để cho ta làm đi minh hà lão tổ chiếm bảo bối của hắn, đến nước này sát phạt lại không dính nửa phần nghiệp trứng. đế hoàng cái kia khô gầy ra mặt có chút run rẩy, ta ý tứ là ngươi có thể đi trộm không đúng là mượn mới đúng tính toán ngươi tự xem xử lý là được mắt thấy đường tam táng ánh mắt biến hóa đế hoàng rất hiểu chuyện ngậm miệng lại ân minh hà lao tổ cấp độ kia đại năng đối với đế hoàng mà nói cũng là cao cao tại thượng gần như tồn tại vô địch hắn làm sao có thể nhường đường tam táng đi giết người đặt hàng chỉ cần đem bảo bối trộm ngạch mượn qua tới không phải tốt ta tục nữ nói có vay có trả lại mượn không khó hôm nay cho mượn mới đồ ngày mai lại mượn a tị hậu thiên mượn một chút nghiệp hỏa hồng liên thì cũng không kỳ bài a Đến nỗi cái gì thời điểm trả lại vấn đề? Chính mình bằng bản sự mà tới, bằng cái gì còn? 4. Chương 531, gia phả chỉ có một người. Chương 531, gia phả chỉ có một người đế hoàng thoại âm rơi xuống đường Tam Táng khỏe mắt nhịn không được hung hang giật giật đặc biệt, người khác thành dành phối hợp trí bảo. Ngươi để cho mình đi trộm, đặc biệt cùng giết minh Hà, lại cấp đi có cái gì khác nhau? Cấp độ kia bà bối, một khi bị cấp đi, nếu không phải cái không chết không thôi hạ trạng, đường Tam Táng mới thực sự là cảm thấy kỳ quái. Chớ đừng nhắc tới. Bực này bà bối, ai không phải luyện hóa tồn tại ở nguyên thần bên trong? thấy thế nào như thế nào không thực tế tốt ta còn không bằng trực tiếp giết tới dứt khoát đâu bất quá vừa nghĩ tới minh hà lão tổ cái kia danh xưng huyết hải không khô minh hà bất tử khẩu hiệu cùng với cái kia 480 triệu huyết thần tử phân thân ân. đường tam táng liền cảm giác mình có một chút như vậy nhức đầu minh hà bực này thành danh đã lâu đại năng cũng không phải lục gáp đạo quân bực này hậu sinh vạn bối có thể so sánh được nếu là quả thật tính ra đây chính là cùng lục gáp đạo quân hắn ba cùng thế hệ phân tồn tại vô luận thực lực hay là tư lịch đều tại thượng cổ đại năng ở trong bài vị càng gần trước tồn tại đủ loại thủ đoạn đều không phải là một cái lục áp đạo quân có thể đánh đồng ít nhất dưới mắt đường tam táng còn không quá muốn trực tiếp đối đầu dạng này tuyệt thế đại năng đối phương có lẽ không có cách nào xử lý chính mình nhưng đồng dạng chính mình cũng thế nhưng không được hắn sáu đến nỗi đế hoàng lời nói minh hà lão tổ trong tay sát phạt trí bảo có thể trừ khử nghiệp lực điểm này đường tam táng cảm thấy ngược lại cũng không tính là không có lựa thì sao có khói vô luận thần thoại truyền thuyết bên trong vẫn là thực tế vị này minh hà lão tổ đó cũng đều là một tôn láo giết vôi tu sát phạt chi đạo sáng tạo ra a tu la nhất tộc mỗi ngày đều tưởng tượng lấy như thế nào giết thiên địa chúng sinh. giết thiên đạo địa đạo cùng nhân đạo cùng với chư vị thánh nhân ân tại hắn xem ra chỉ cần giết những thứ này như vậy chính mình đạo cũng coi như là trở thành mà tại đường tam táng xem ra đặc biệt xa điều một cái cũng có bản lãnh này còn thành cái gì nói chính mình liền so cái gì nói đều như phê được chứ chỉ tiếc ga minh hà lão tổ đã chú định chỉ có thể là ảo tưởng thậm chí thiên đạo không có một cái lôi đem hắn cho đánh chết đều coi như là cho mặt đồng dạng cũng đã chứng minh hắn cũng chỉ chỉ là chỉ có cao xa hy vọng cũng không có hồng quân như thế uy hiếp năng lực bằng không dưới mắt thế giới địch nhân lớn nhất cũng sẽ không là Hồng Quân mà là hắn Minh Hà. Dù sao ra hỏa này đây chính là muốn so Hồng Quân càng thêm dứt khoát, dự định muốn giết hết thệ tồn tại Đường Tam Táng thu hồi dần dần có chút đi chạy suy nghĩ trong miệng thấp giọng nhắc tới Minh Hà hai chữ. Cuối cùng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống đế hoàng trên thân một vấn đề cuối cùng. Ngươi biết Cựu Châu Đại Địa tại rơi vào Thiên Đế trong tay sau đó, đến tột cùng xảy ra chút cái gì à? Đường Tam Táng trong mắt có thần mang chợt hiện, hắn muốn từ người trước mặt trong miệng đạt được một điểm liên quan tới Cựu Châu Thần tướng. Dưới mắt trừ Khai Thiên bên trên Thiên Đế cùng Hồng Quân bên ngoài. có khả năng nhất có mấy phần hiểu rõ chân tướng người, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Tam hoàng ngũ đế, bị cầm tù tại Họa Vân động bên trong đoán chừng rất treo có thể biết một chút cái gì, đường tam táng dưới mắt cũng không có liên quan tới bọn hắn nửa điểm tin tức, coi như muốn tìm cũng là không có chỗ xuống tay. Duy nhất tìm ra lời giải người, cũng chỉ có trước mặt đế hoàng Cửu Châu A thay đổi lớn nhất, không chỉ chỉ là những quái vật này xuất hiện, càng quan trọng chính là nó linh vận đang không ngừng tiêu tan. Ta suy đoán có hai loại khả năng, đệ nhất chính là Cửu Châu đại địa linh vận bị tập nhân luyện hóa, chuyển hóa thành những quái vật này, thay thế nguyên bản chết đi túi ra. Cái thứ hai là Cửu Châu linh vận bị thiên thôn phệ khiến cho thiên đạo càng ngày càng cường đại, cùng nhân đạo nhưng là càng ngày càng suy sụp, gần như tiêu tan. Dưới mắt cửu châu, mặc dù nhìn qua như cũ trung linh dục tú, kỳ thực liền như là chúng ta những thứ này bị ngoại ma chỗ xâm túi ra đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi. Đế hoàng thở dài, lóm xuống thật sâu đi vào trong hốc mắt, đầy áp khó mà nói hết tình cảm đường tam táng đồng dạng sắc mặt có chút biến hóa. Linh vận đối với thường nhân mà nói, đồng dạng cũng sẽ không có dạng này đồ chơi. Nhưng đối với cố có không tệ căn cốt, hoặc thiên phú dị bẩm hạ người, trong cơ thể liền sẽ có được cái gọi là linh vận. hơn nữa còn có thể theo sự cường đại của bọn hắn mà không ngừng mở rộng ngoại trừ sinh linh bên ngoài linh vận đồng dạng sẽ xuất hiện tại đủ loại bảo vật cùng với thiên địa kỳ chân bên trong thí dụ như cái kia chưa cường đại cỡ nào tiên tiên linh bảo liền sinh nhi có được cường đại đến cực điểm linh vận mà cửu châu đại địa dựng dục vô số thiên tài địa bảo kỹ năng dị sĩ địa đạo căn cơ hắn linh vận hội kinh khủng đến cỡ nào đây là một cái không có cách nào tính toán vấn đề bây giờ cựu châu đại địa linh vận bị tùy ý cướp đoạt luyện hóa đối khắp cả cửu châu mà nói tất nhiên là gần như không thể nghịch chuyển thương tích mất đi linh vận đến tột cùng đi nơi nào cũng đồng dạng là một vấn đề. Bị Thiên Đạo Châu thôn, hay là hóa thành Cựu Châu đại địa bên trên, gần như không chỗ nào không có mặt ngoại ma. Vẫn là bị luyện hóa thành một loại nào đó chuyên môn vì nhằm vào đồ vật của mình. Không hề nghi ngờ, vô luận là một loại nào ngờ tới, đối với mình mà nói, cũng là càng nguy hiểm như vậy nhìn tới lời nói, ngược lại thật phiền phải a. Đường Tam Tàng trong lòng nói nhỏ một tiếng. Nếu như Cựu Châu phía trên vô số ngoại ma, làm thật là Cựu Châu đại địa linh vận vận vẹo chuyển biến mà thành. Mình rất chết bọn hắn, đem hắn thôn nạp đến Tân Sinh Chi chủng bên trong, mà đối đãi ngày sau Tân Sinh. Có thể liền không chắc là cái gì chuyện tốt. cơm được từng miếng từng miếng một mà ăn, đường được từng bước từng bước đi. Muốn triệt để làm thiên địa quy tịch sau đó, lại lần nữa hoán tân sinh đầu tiên muốn làm chính là trọng trấn địa đạo cùng nhân đạo, cân bằng thiên địa nhân, khiến cho thế gian vạn vật trùng hoạch cân đối chi đạo, lệnh thế giới không còn quỷ dị và mèo. Hiện tại vấn đề ở chỗ, bị nuốt vào tân sinh chi trùng linh vận, cùng tạm thời gửi lại vào trong đó địa phủ đám người khác biệt địa phủ bộ hạng, chính là nắm giữ bản thân, cũng không triệt để biến mất tồn tại, là nắm giữ ý thức chủ quan, sẽ không trực tiếp cùng tân sinh chi trùng triệt để dung hợp, chờ đợi tương lai, bởi vì hắn nhóm còn có một thế này nhiệm vụ, còn chưa hoàn thành. Hắn nhong tự nhiên cũng sẽ không liền như vậy trực tiếp tiến lặng. Có thể linh vận nhưng là khác biệt. Vốn là hư vô mở mịt đồ vật, không có chủ quan ý chí. Một khi bị nuốt vào tân sinh chi trùng bên trong, kết cục duy nhất chính là triệt để dung hợp. Bị tiên đạo tán thành vì sinh linh ngoại ma đường tam táng đều vô pháp phân tích do hắn bản nguyên kết quả thế nào. Sợ là sợ. Cái đồ chơi này quả nhiên là cựu châu đại địa linh vận vận bẹo chuyển hóa mà thành. Sát lục quá nhiều lời nói. Sợ chỉ sợ tương lai, cựu châu đại địa vô pháp chân chính khôi phục địa đạo đồng dạng sẽ phải chịu trước nay chưa có ảnh hưởng mẹ nó tác đạo nhân. Tâm thật đúng là bẩn thấu. suy nghĩ đến đây, cho dù là đường tam táng tâm tính, cũng không nhịn được hơi có chút phá phòng ngự, hung hăng gắt một cái. trong lòng ám đâm đâm thăm hỏi một chút tập đạo nhân gia phả. tiếp đó phát giác, hắc, thật đáng thương. trên gia phả chỉ có một người ấy, bốn, chương 532, tâm tính cường giả. chương 532, tâm tính cường giả. mắng lấy mắng lấy đường tam táng tư duy liền bắt đầu dần dần đi trịnh. nghĩ tới một cái nghiêm túc mà thành kỳ vấn đề ân, cái gọi là tiên thiên các sinh linh, giống như cơ hồ gia phả trên đều không người gì dáng vẻ an ngoại trừ tiên thiên tam tộc, còn lại tiên thiên sinh linh. cơ hồ cũng là lấy cái vì đơn vị đo lường cũng chính là tục xương ta chính mình là cả một cái gia phả nghĩ như vậy đường tam táng tâm tình lập tức lại khói ngủ thêm vài phần đặc biệt mang cá nhân đều mắng không thoải mái trong lòng ám đâm đâm nổi giận một tiếng sau đó đường tam táng lấy lại tinh thần ánh mắt rơi xuống đế hoàng trên thân còn có cái gì cần ta hỗ trợ sao đủ khả năng sự tình ta sẽ không chối tử trên long ủy bị hát sát xiềng xích gò bó hình như tiểu tụy ác quỷ một dạng đế hoàng không giờ khác nào không tại thừa nhận mạc đại giày vò nhưng mà đợi đến đường tam táng đến sau đó hắn vẫn không có nói ra hơn phân nửa câu cùng mình tương quan lời nói đường tam táng không tin một vị như vậy đế hoàng trong lòng không thể nào không có có một chút ý nghĩ của mình chỉ bất quá tại đại cục diện phía trước hắn không muốn nhường trước mặt hòa thượng vì chuyện riêng của mình mà buôn ba mà thôi hỗ trợ chuyện á thật đúng là là nghĩ không ra à đế hoàng lần thứ nhất ngữ khí hơi có vẻ bi thương nói đã từng trải qua hết thảy thân nhân bằng hữu thậm chí con cháu đời sau hoặc là tan biến ở trong năm tháng hoặc là liên bị những quái vật kia ăn cắp túi ra biểu tượng ta còn thực sự là nghĩ không ra chính mình ngoại trừ nhường nhân tộc trọng trấn bên ngoài còn có cái gì tâm nguyện đường tam táng trầm mặc không nói gì không nghĩ tới sẽ có được như thế một đáp án. bất quá nghĩ lại nhưng lại cảm thấy đồng thời không kỳ quái đúng vậy a đế hoàng không phải tiên nhân. không có như vậy khắp trường hàng lâu tuyến nguyện con cháu của hắn hậu đại bằng hữu thân thích đều sẽ theo thời gian mà chậm rãi lao phu chết đi. liền chính hắn cũng là tại sau khi chết mới bị cái kia quỷ dị quái vật ăn mòn nhập thể đối với loại tồn tại này mà nói như thế quỷ quyệt thế giới quả thật có cái gì là đáng giá hắn quyến luyến a lấy trong lòng một cỗ tín niệm chống đỡ đến bây giờ cũng đã là càng đáng quý sự tỉnh có lẽ bây giờ hắn tâm nguyện lớn nhất nhưng thật ra là bình yên bước vào tử vong. lấy trạng thái như vậy tiếp tục sống sót, đối với một vị đế hoàng mà nói, không thể nghi ngờ mới là lớn nhất dạy vào cùng xỉ nhục. Lại là trầm mặc sau một hồi lâu đế hoàng âm thanh lại lần nữa vang lên, nếu như có thể mà nói, làm tìm được Tam hoàng ngũ đế, giải quyết khốn cảnh của bọn hắn sau đó, một lần nữa tụ lại nhân đạo khí vận thời điểm, có thể lưu lại cho ta một chút thời gian, để cho ta lại thưởng thức một lần. Mặt trời mọc cảnh sắc A rất lâu cũng không có tắm rửa dưới ánh mặt trời a. Ân. Đường Tam Táng thấp giọng cùng vang. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có cái gì có thể an ủi. Vì nhân đạo khí vận mà kiên trì vô số tuế nguyệt đế hoàng Kết quả là, tần trước khi chết nguyện vọng, cũng bất quá chỉ là lưu chút thời gian, lại lần nữa thưởng thức một lần mặt trời mọc cảnh sắc mà thôi tốt. Ta cũng không có cái gì đổ dư thừa có thể cáo chi cho ngươi, xin lỗi, xem như nhân tộc đế hoàng, lại không thể cho kẻ đến sau cung cấp cái gì quá lớn trợ giúp, hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đầy đủ, sự kiên trì của ngươi chính là đối ta mà nói trợ giúp lớn nhất. Ngươi cũng nên đi làm chuyện của mình ngươi, ta một cái lao già hậm liền đứt đoạn tục trì hoãn thời gian của ngươi. Đi thôi, đi thôi, lao già ta muốn tắm rửa dưới ánh mặt trời nguyện vọng, còn phải dựa vào ngươi tới thực hiện đâu, yên tâm. hội thực hiện thoại âm rơi xuống đường tam táng cũng không quay đầu lại đi ra trong điện theo ầm ầm một tiếng âm thanh nặng nề vang lên cửa cung điện chỗ vậy mà rơi hạ một đạo đánh gãy long thạch đem cung điện triệt để phong kín ở trong đó như như thất bại liền vĩnh viễn ngủ say ở đây không thấy ánh mặt trời a đường tam táng tự lẩm bẩm một tiếng song quyền không khỏi có chút nắm chặt mấy phần thâm thúy đồng tử con mắt ngắm nhìn hư không trong đó có thần quang trợ hiện minh hà lão tổ cửu châu đại địa linh vận hai cái này vấn đề cực kỳ trọng yếu coi như là vội vàng ở trước mắt nam phía chân trời nghiệt long trên lưng đường tam táng cùng lục nhĩ bọn người quan sát sơn hà thật tốt kiểu châu chỉ là vô luận nghiệt long bay được bao nhiêu cao chỉ phải đi qua một phiến khu vực trong đó sinh linh chửi rủa nguyền rủa thanh âm, cơ hồ có thể mặc phá trời cao rơi vào đường tam táng đoàn người trong lỗ thai liền xem như mấy người khá hơn nữa tình khí đối mặt cái kia tùy ý mà làm người buồn nôn nguyền rủa cùng lục mạng. tâm tính cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng thí dụ như nghiệt long liền đã không nhịn được hùng hùng hổ, hổ đứng lên tự ý linh em lục nhĩ đồng dạng khỏe mắt không nhịn được giật giật hắn nhưng là có được lục nhĩ mi hầu linh em thiên phú thần thông cũng chính là hắn dưới mắt tu vi không tính quá mạnh. Bằng không mà nói, tam giới ngũ hành, có rất ít hắn không thể đủ lắng nghe theo dõi âm thanh Tam Táng đại sư, hoàng cung bên trong cái vị kia đế hoàng, lời nói của hắn tin được không? Vì thay đổi vị trí lực chú ý, Lục nhị đem đề tài một lần nữa hàn huyên tới đế hoàng trên thân nếu như nói hắn đều không thể tin lời nói, giữa thiên địa này, lại còn có ai là có thể tiến nhiệm đâu. Đường Tam Táng không trả lời thẳng, mà là phản hỏi. Ngay sau đó lại tự mình nói, nhân đạo khí vận ra thân, sau cùng một vị đế hoàng, đạo nhân thì sẽ không tùy ý hắn chết đi, là một tính toán hết thảy, Toàn đem hết thảy đều hóa thành lòng bàn tay mình quân cờ người. hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn buông tha nhân đạo khí vận đánh cắp cơ hội. ở trong đó không thiếu thân là cường giả đặc thù tâm lý, là lựa chọn tùy ý đế hoàng sau khi chết, nhân đạo khí vận phân tán rơi tàn lụi, vẫn là lựa chọn thân tự xuất thủ, nhường ngoại ma đánh cắp đế hoàng tối ra, từ đó thêm một bước đánh cắp nhân đạo khí vận, thực hiện mục đích của mình, đem cơ hội nắm ở trong tay mình. các ngươi nói hắn hội như thế nào tuyển? lục nhĩ bọn người nghe vậy, trong nháy mắt hiểu ra, có thể được xưng là thế giới đệ nhất tính toán tập đạo nhân, như thế nào chọn mặc kệ mà không phải là đem hắn trưởng khống trong tay của mình? đương nhiên, càng quan trọng chính là. nhân đạo khí vẫn bất diệt đế hoàng uy nghiêm không tiêu tan thiên địa nhân tam đạo mặc dù thiên đạo cường hành nghiên ép còn lại hai đạo nhưng cũng cũng không có nghĩa là hồng quân có thể tùy ý làm vậy muốn chơi thế nào thì chơi thế đó nếu như thật đến loại trình độ kia đường tam táng đám người cử động cũng làm như thực sự là không có chút ý nghĩa nào vì thế thế giới vẫn chưa đi đến loại kia triệt để tuyệt vọng hoàn cảnh tại hủy diệt địa đạo hủy diệt địa phủ luân hồi sau đó hồng quân bản thân cũng bỏ ra càng giá thê thảm ít nhất hãng bị hạn chế ở thiên đạo bên trong mười phần tháng năm dài đẳng đắng bên trong đều vô pháp có hành động cứ việc địa đạo ngủ say gần như tiêu vong, có thể cũng coi như là vì toàn bộ thế giới tranh mang tới nhất định hỏa hoạn thời gian. Tranh mang tới, thai ngén đường tam táng xuất thế hơn nữa trưởng thành thời gian, 4. Chương 533, lại đến Ngũ Hành Sơn. Chương 533, lại đến Ngũ Hành Sơn tác đạo nhân tuy mạnh, chúng ta cũng không phải không có nửa phần hy vọng, cũng không phải không có hết sức cùng hộ người. Dù cho cái này kiểu Châu bên trên đại địa trăm tỷ tỷ sinh linh, ác độc quán niệm, nguyền rủa liên tục. Ít nhất, nói là đứng tại chúng ta bên này, bị Hồng Quân vặn vẹo những vật này, đối với chúng ta mà nói, toàn bộ vì ma chỉ là Phật gia ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ nên làm gì thu thập bọn họ mà thôi chớ hoảng sợ các loại Phật gia ta có có thể phương pháp giải quyết vấn đề sau đó hắc <cười> hắc Cam Đoan chuyện làm thứ nhất chính là đem những vật này cho thật tốt siêu độ một phen nói Đường Tam táng trong mắt lướt qua một đạo sát cơ ẩn cả ngày có một con muỗi ở bên tai ong, ong ong cái này đổi ai cũng chịu không được áp vạn vật đều có tình con muỗi ngoại trừ này. sư phó vậy chúng ta bây giờ đi đâu Lục Nhĩ có một chút mở mịt hỏi đã từng trải qua Tây hành đường có vô số tiên gia Phật môn tọa kỵ làm đóng vai lấy yêu quái vai đến cho đã từng trải qua Tây hành tổ bốn người ở mức diễn kịch, nhưng bây giờ khác biệt diễn kịch là không thể nào diễn trò. Mỗi bước ra một bước đều có thể là ngàn khó khăn vật hiểm, cũng có thể là là không đáy thâm viên. Hiện tại vấn đề ở chỗ, Lục Nhi có chút mê mang, đã từng trải qua Tây hành là kế hoạch song lộ tuyến, thậm chí còn được từng bước từng bước đi qua. Trên đường đi mỗi một trọng gian nan hiểm trở đều không thối lui tránh. Như vậy hiện tại đâu, Linh Sơn ngay tại Tây phương, chúng ta là trực tiếp đánh lên đi đâu? Hay là trực tiếp đánh lên đi đâu? Vẫn là đánh lên đi đâu? Không có cái gì lộ tuyến cố định dưới tình huống. lục nhĩ thật đúng là liền không tìm được ngoại trừ đánh lên tây phương linh sơn bên ngoài ý khác đường nóng hội đã từng trải qua tây hành đường là các ngươi đổi tới đưa đi lên cửa nhường những cái kia yêu tinh dày vỏ lần này đi yêu tinh sẽ tự động tìm tới cửa đường tam táng khỏe môi niết lên lạnh lùng nụ cười con người thâm thúy bên trong ẩn chứa sát ý trước kia tây hành đường chín khó khăn cùng nói là đồ đệ bảo hộ sư phó một đường gian khổ tiến lên chàng băng nói là bầu trời các lộ thần tiên phật đà tất cả lộ ra thần thông, đem riêng phần mình bề ngoài trống sáng trưng hiện tại khác biệt đoàn người mình nhưng là chân chính trên ý nghĩa muốn lật tung trời tồn tại. lại làm sao có thể tiếp tục nhường những cái kia tọa kỵ bối phận đồ chơi tiếp tục xuất hiện phía trước đi tìm cái chết đâu thiên ngoại tiên phật đại năng không thiếu đường tam thắng cũng rất khó kết luận tiến lên trên đường đến tột cùng sẽ gặp phải chút cái gì dạng tồn tại lục áp đạo quân cấp độ kia tồn tại có lẽ đều chỉ có thể tính là một góc của băng sơn tây phương nhị thánh đã tự mình hiện thân đăng tràng sau lưng ý vị đã hết sức rõ ràng rõ ràng địch nhân sẽ tự mình tìm tới a minh bạch lục nhĩ thật sâu gật gật đầu đặng vân giá vũ Nghiệt long tốc độ cực nhanh lấy được tiểu bạch long chân linh truyền thừa hắn đã có chân chính long tộc tiềm lực duy nhất thiếu hụt chính là huyết mạch đồng thời không còn tuân khiết trên thực tế từ long tộc xem như tiên thiên tam tộc thượng cổ huy hoàng thời kỳ kết thúc về sau liền đã đang từng bước hướng đi suy yếu huyết mạch cũng là càng phát hôn tạp không chịu nổi đến tiểu bạch long thế hệ này long tộc có thể nói là lại không cái gì thần thông đại năng hạng người tứ hải long vương hoàn toàn chính là một cái ý nghĩa tượng trưng tại đường tam táng xem ra đổi lại là ai tới đảm nhiệm đều cũng không khác nhau long tộc đã không phải là đã từng cái kia ngang ngược long tộc tiên tiên tam tộc tịch mịch đồng dạng thủy nhất tràng lược tiếp đồng dạng cũng là ma đạo chi tranh tính toán đồ khiến cho đã từng trải qua tiên thiên tam tộc hiện nay trở thành thiên đình trong yến hội món ăn nổi tiếng gan rồng phượng vì các loại đường tam táng rất là hiếu kỳ lục nhị trong miệng, bọn hắn tại thiên ngoại chân chính cựu châu bên trong lòng đất còn có thuộc về bọn hắn lực lượng tồn tại như vậy đến tột cùng là sức mạnh như thế nào có thể làm cho bọn hắn tại tây hành trên đường đưa đến đầy đủ tác dụng đâu bên hai tiếng do rít đảo mặt đất cảnh sắc cấp tốc bay ngược đập vào mi mắt một tòa to lớn sông núi hình như bàn tay năm ngón tay rõ ràng tản ra đậm đà phật quang chỗ đỉnh núi vạn chữ phật tấn thần quan vạn trượng bên trên càng là ẩn, ẩn có một tôn hơi có vẻ thân ảnh hư ảo hiện lên ngũ hành sơn Lục Nhĩ cảm xúc rõ ràng kích động đứng lên, khắc cốt minh tâm hận ý cùng sát ý, thậm chí là chiến thiên đấu địa tuyệt không chịu thua ý chí từ trong cơ thể của hắn điên cuồng đổ xuống mà ra. Ông ba, một đoạn mục nát lại nhuộn tóc lấy mịt mờ kim quang không trọn vẹn gậy sắt từ Lục Nhĩ trong lô thai bay ra, phát ra trận trận đua tiếng. An Tâm chớ vội, Đường Tam Táng sắc mặt bình tĩnh như trước, cũng không có bởi vì đi tới Đại đệ tử xuất thế địa điểm mà biểu hiện ra nửa phần khác thường. Lục Nhĩ sau lưng của bọn hắn đều có nhị ngũ tử Phật tổ sắp đặt bối cảnh, mà Phật tổ sau lưng lại có Thái Thanh Thánh Tôn cái bóng tồn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. mấy vị đồ đệ xuất thế địa điểm có lẽ mới là có chút an toàn một chút chỗ hơn nữa có duy nhất thuộc về cơ duyên của bọn hắn tồn tại không nên quên chính ngươi là ai ngươi có thể là hắn nhưng không hoàn toàn là ngươi chính là lục nhĩ độc nhất vô nhị lục nhĩ chân linh đưa cho ngươi là sức mạnh cùng truyền thừa cũng không nên bị cựu hận triệt để che đậy trở thành chỉ biết là sát lục điên rồ đường tam táng trầm giọng khẽ quát lục nhĩ nghe vậy nguyên bản vô cùng kích động tâm cảnh trong nháy mắt dịu xuống một chút đi ai lời nói hắn cũng có thể không nghe duy chỉ có đường tam táng vô luận hắn phải tự làm cái gì thậm chí chịu chết lục nhị cũng sẽ không có mảy may do dự nếu như không có đường tam táng lời nói lục nhị không chắc bây giờ sẽ là một cái gì bộ dáng có lẽ tại viêm quốc diện phật hành động bên trong trở thành một bộ khô cốt cũng có thể là trở thành viêm quốc gần dạ tổ trong mắt cực kỳ nhức đầu yêu vật có thể giống hiện nay dạng này khôi phục hoàn chỉnh bản thân có cơ hội báo thủ, nhưng là trước nay chưa có kế tiếp làm như thế nào tam táng đại sư ta có thể cảm nhận được đến từ ngũ hành sơn bên trong kêu gọi tỉnh táo lại sau đó lục nhị đem quyền quyết định giao cho đường tam táng trong tay không đội nếu là phật tổ thủ bút nghĩ như vậy nhất định lợi dụng chính mình thủ đoạn cùng ta gặp mặt một lần có lẽ còn là không có vấn đề thoại âm rơi xuống đường tam táng từ nghiệt long trên lưng bước ra một bước thoáng qua xuất hiện tại ngũ hành sơn đỉnh chữ vạn phật tấn trước mặt ấu kim hỗn hợp phật quang nhàn nhạt, nhạt vung vãi mà ra cùng cái kia thuần kim sắc phật quang xen lẫn đến cùng một chỗ sau một khắc màu vàng phật quang phảng phất bị xúc động nguyên bản phật tấn phía trên cái kia thân ảnh hư ảo trong nháy mắt biến vô cùng rõ ràng hai to mặt lớn dáng vẻ trang nghiêm cầm hoa mỉm cười đương nhiên nếu là đạo kia thân ảnh chi thượng không có nhiều như vậy phật chuyển biến thành xiềng xích chói buộc lời nói ít nhất nhìn qua vẫn rất có phật tổ phong phạm bây giờ nhìn đi lên đi liền có vẻ hơi dở dở ương ương cùng bản tọa trong tưởng tượng người có chút khác biệt đúng nghĩa lần thứ nhất gặp mặt phật tổ ngữ khí lộ ra có mấy phần thất vọng chương 534, trăm hôn thế tứ hầu bản nguyên hợp nhất chương 534, trăm hôn thế tứ hầu bản nguyên hợp nhất ngũ hành sân đỉnh hai to mặt lớn thân rộng người mập phật tổ phiêu nhiên dục tiên phong thần tuấn lãng đường tam táng hai đối lập với nhau dưới so sánh có vẻ hơi ân thanh kỳ nhất là cái kia phật tổ trên thân còn treo đầy đại dây chuyển vàng không quá phù hợp ngươi mong muốn ta ngược lại thật ra mới biết tại phật tổ mong muốn ở trong tồn tại là cái gì dạng đường tam táng khỏe môi lên cảm thấy hứng thú nụ cười chậm rãi hỏi thâm thúy đồng tử con mắt bình tĩnh nhìn thẳng ánh mắt của đối phương tựa như một vũ ngũ đầm ít nhất cũng phải là cùng ta cùng một cấp bậc tồn tại cái tiêu huyết chú chi lực có thể đem lục gáp đạo quân biến thành bộ dáng kia xem ra là ta vì vậy mà đánh giá cao thực lực của ngươi phật tổ ngược lại là không có cái gì đánh lời nói sắc bén yêu thích nói thẳng thẳng ngữ đường tam táng nhưng là lắc đầu thực lực đồng thời không có nghĩa là liền có thể giải quyết vấn đề thậm chí cũng không có thể giải quyết tự thân vấn đề không phải sao phật tổ trầm mặc đường tam táng nói không giả thiên ngoại thiên vật không có cái nào một tôn có thể nói mình là không có vấn đề gì cả càng là sừng sững ở chúng sinh chi đỉnh bị ăn mòn cũng thì càng thầm căn cố đế vô pháp thoát khỏi trong đó đủ loại liên lụy liền giống với một trương tinh tế mạng điện rắc rối khó gỡ một vòng tiếp một vòng hiểu ra tới phát giác có vấn đề thời điểm đã quá muộn chúng sinh niệm liền như là dòi trong xương xâm nhập chân linh nguyên thần bên trong Liên ký thác tại thiên đạo thánh tôn nhóm cũng giống như thế không có mảy may trên lệch. người cứu người khó khăn tự cứu thánh tôn cùng phật tổ bọn người có thể tại hồng quân vô pháp xuất thủ dưới cục diện tiến hành đủ loại xuất thủ sắp đặt nhưng liên quan tới tự thân hắn nhóm đã là có chút không thể ra sức có lẽ thái thanh thánh tôn còn có mấy phần biện pháp có thể đưa đến một ít ngoài ý liệu hiệu quả bất quá phật tổ đi rõ ràng liền không có thánh tôn thực lực như vậy ngươi nói đúng bất quá ta vẫn như cũ không quá tán thành ngươi quá yếu thực lực như vậy chỉ sợ ngươi liền lình sơn chân núi đều không đến được phật tổ thở dài vàng ngóng ánh trong con ngươi sinh ra vài phần bất đắc dĩ bất quá cái này cũng không trách ngươi là chúng ta không có thể cho ngươi tranh thủ qua nhiều thời giờ của ngươi phát triển thời gian quá ngắn ngủi thật sự quá ngắn ngủi à tuyệt thế thứ tư cũng cần thời gian tầy lễ mới có thể đúc thành sắc bén nhất thần kiếm đối với bản tọa bực này tồn tại mà nói vô dụng nhất thời gian nhưng là ngươi chỗ cần nhất đường tam táng hít mắt phật tổ ngôn ngữ càng thêm nghiệm chứng trong lòng của hắn phỏng đoán tây hành chi lộ không phải tốt như vậy đi chân trước tây hành tiên phật hai đạo bên trong tọa kỵ tẩu thú đi ra xanh xanh tràng diện thì cũng thôi đi dù sao chỉ là diễn kịch mà thôi người bình thường như thế nào lại hiểu quá nhiều nhưng lần này khác biệt việc quan hệ sinh tử cùng thiên địa tình thế hỗn loạn hồng quân lại làm sao lại lưu thủ thượng cổ thời kỳ thử tiêu cung bên trong ba hồng chân khách bỏ mình rơi xuống không phải số ít tiêu thất tị thế cũng không ít có thể càng nhiều nhưng là giống như vị nào Minh Hà lao tổ như thế lặng yên không tiếng động tại thế giới trong góc nhìn chăm chú lên hết thảy mà bây giờ đã từng lặng lẽ nhìn chăm chú lên hết thảy hắn nhóm. e rằng đem lại bởi vì cái nào đó tặc đạo nhân ý chí từ đó có hành động từ tiêu cung truyền đạo bắt đầu đến hiện nay hương hỏa thần đạo diệt tuyệt hết thảy một hồi xưa nay chưa từng có kinh khủng tính toán đem mạng thiên thần phật toàn bộ hết thảy đều cho tính toán đi vào hồng quân ân huệ há lại dễ cầm như vậy trước đây ba hồng chân khách ai không có có nhận đến hồng quân huệ giảng đạo vì đó một phần bảo nham bên trên vạn vạn thiên thiên thiên thiên hậu thiên bảo vật vì đó hai đạo tổ hồng quân thằng khái cùng với cái kia vô chủ rất nhiều tiên thiên linh bảo lại có ai có thể kháng cự được dạng này dụ hoặc đâu Liên chưa thành tựu thánh tôn tam thanh không phải cũng đồng dạng chống cự không được dạng này dụ hoặc ca có tiên tiên trí bảo cùng với chu tiên tứ kiếm chính bọn họ còn không thể còn lại hồng trần khách nhóm lại làm sao có thể chống cự bảo vật trước mắt đối với hắn nhóm mà nói chính là thực lực tăng lên trước đây thế giới đối với sức mạnh truy tìm đối với nói truy cầu loại kia cố chấp là dưới mắt phổ thông các sinh linh chỗ vô pháp lý giải có thể cũng chính bởi vì vậy từng kiện củ khoai nóng bằng tay rơi xuống tới hữu duyên hạ người trong tay bị luyện hóa thành tựu hắn nhóm đồng thời thu hoạch lớn nhất người mãi mãi cũng là đạo tổ hồng quân bốn đúng suy nghĩ đến đây đường tam táng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề một cái chính hắn vô pháp nhận được giải thích hợp lý vấn đề có một vấn đề không biết ngươi là có hay không có thể đưa ra đáp án nói đi hắn vì cái gì muốn phân bảo cho cái kia ba ngàn hồng chân khách lấy thủ đoạn của hắn hoàn toàn có thể dùng một loại phương thức khác tới quản lý chung bọn này thiên địa đại khí vận đám người khí vận nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại là phân bảo Hắn không muốn nhìn thấy bản cổ đối lại hiện ra dưới ánh mặt trời, cho nên hỗn độn trung bị đánh nát. Nhưng vì sao lại phải đem bản cổ phiên cùng Thái Cực đồ giao cho hai cái tam thanh thứ hai trong tay? Chẳng lẽ là cảm thấy tính toán của mình độ khó quá nhỏ, cần muốn tăng lên độ khó? Lấy hắn tàn nhẫn, cái này rõ ràng không thể nào nói nổi a. Thoại âm rơi xuống đường tam táng lập tức có chút thất vọng nhìn xem phật tổ. Bởi vì đối phương lông mày cũng là thật sâu nhăn lại phá hủy bộ kia từ bi tướng mạo, rất rõ ràng. Vấn đề này hắn có lẽ cũng vô pháp đưa ra đáp án cụ cụ. Tựa hồ phát giác được đường tam táng ánh mắt khát thường, phật tổ hơi có vẻ lúng túng ho khan hai tiếng. vấn đề này đi, ân là cái vấn đề, đường tam táng, hắn ngược lại là không có phát giác, hai to mặt lớn Phật tổ, chân thực một mặt ngược lại là hoàn toàn không có cái gì dáng vẻ uy nghiêm, ngược lại là lộ ra ái, thân thiết, hoàn toàn không có có thân là đại năng cái chủng loại kia lãnh ngạo hắn sắp đặt nhu tính, chúng ta có thể thấy rõ ba năm phân, liền đã không tệ, muốn triệt để nhìn tấu, đến nay còn không có người như vậy xuất sinh, đã từng bản tọa cũng tự nhận là mình là có thể chứng đạo thành thánh, tiềm lực vô tận, có thể kết quả, một lời khó nói hết, Phật tổ thở dài. lập tức sắc mặt nghiêm lại, nghiêm túc vấn đề của ngươi ta có lẽ không thể cho ngươi câu trả lời hòa mỹ. bất quá, lần đầu gặp mặt, ta cũng không phải không có có lễ vật đem tặng. nói, Phật tổ ánh mắt liền rơi xuống lục nhị trên thân, nhìn xem cái kia kiệt ngạo bất tuần hầu tử, cầm trong tay một nửa mục nát gậy sắt, ánh mắt mang theo thưởng thức ngươi cũng đã biết, giữa thiên địa, có hôn thế tứ hầu mà nói, đường tam táng không nói gì nhẹ gật đầu. bên cạnh mình lục nhị, bây giờ liền coi như là một thân hội tụ hai đại linh hầu bản nguyên. ví dụ tốt nhất liền ở bên người hắn làm sao có thể không biết hôn thế tứ hầu thật giả? hôn thế tứ hầu, tiềm lực vô tận, mặc cho một linh hầu. đều nắm giữa vô cùng tạo hóa, con đường bằng phẳng, nhất định có thể thành sự. Vậy là ngươi không lại biết, một khi hồn thế tứ hầu bản nguyên hợp nhất sẽ là cái gì dáng vẻ a. 4. Chương 535, trăm Tuế Nguyệt lắng động ở dưới trí tuệ. Chương 535, trăm Tuế Nguyệt lắng động ở dưới trí tuệ. Phật tổ ý vị thâm trường ngữ khí, không chỉ chỉ là nhường lục nhị ánh mắt tràn đầy nhiệt liệt đường tam táng đồng tử trong mắt, như thế có tinh quang nở rộ đã từng có truyền ôn. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa chi lúc chạm sát ba ngàn hồn ma thần, hơn nữa lấy hắn nhóm hết thảy, xem như khai thiên tích địa căn cơ. Bởi vì. 3000 ma thần, liền tượng trưng cho 3000 đại đạo đương nhiên, chân chính nói tự nhiên là không thôi 3000, có thể hắn nhóm lại là căn cơ, vô thượng căn cơ. Thậm chí có nghe đồn, đạo tổ Hùng Quân, chính là đã từng trải qua 3000 ma thần một trong chân linh còn sót lại biến thành, cho nên mới sẽ nắm giữ vô thượng thiên tư cùng tiềm lực. Thành tựu đệ nhất thánh nhân mỹ danh, hết thảy đều chỉ là ngờ tới, cũng không thể xác định chân thực tính chất. Liên như là, tại ma đạo chi tranh phía trước, giống như vẫn tồn tại một hồi hùng thú lực tiếp. Liên là bởi vì cái kia hỗn độn ma thần sau khi chết, không cam lòng ngạn nghiệm, hóa thành hung thú, như toan phá vỡ hủy diệt bản cổ đại thần sáng tạo thế giới. hết thảy đều không có thể khảo lượng chứng cứ đường tam táng đối với cái này thế giới tin tức nơi phát ra cơ hội cũng là nguồn gốc từ người khác nói nói cùng với thần thoại truyền thuyết bên trong mơ màng không có tự mình trải qua sự tình hắn tự nhiên không thể nào đạt được quá nhiều kết luận dù sao liên đạo tổ hồng quân tồn tại hắn đều là trên mặt đất kỳ trong miệng mới biết được chân tướng liên quan tới hôn đội ma thần hiểu biết của hắn tự nhiên không nhiều bất quá hôn thế ma viên chiến tri nhất đạo tượng trưng hắn nhiều ít vẫn là có chút nghe thấy dù sao cũng coi như là ba ma thần ở trong có chút danh tiếng chiến thiên đấu địa tuyệt không khuất phục tồn tại So với một ít không có tiếng tam gì, bị bàn cổ đại thần xem như heo chó như thế trực tiếp giết ma thần tới nói, cũng coi như là tương đối xuất sắc một vị hỗn độn ma viên. Chẳng lẽ nói, ngươi lại là tụ tập mặt khác hai đại linh hầu bản nguyên, phong tồn tại cái này ngũ chỉ sơn bên trong. Đường Tam táng ánh mắt khẽ nhúc đích, cảm thấy có chút khó tin. Hôn thế tứ hầu. Linh Minh Thạch hầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu bản nguyên, Lục Nhĩ đã nắm giữ. Xích Khảo Mã hầu cùng Thông Tí Viên hầu, nhưng là không biết cái gì thời điểm, liền đã biến mất ở Thúy Nguyệt Trường Hà bên trong. Chỉ nghe tên, không thấy tung tích. dưới mắt phật tổ nói kém cỏi nhất chỉ sợ cũng là lấy được mặt khác hai đại linh hầu dấu vết tin tức tốt sao nhất vậy dĩ nhiên là đã đắc thủ chuẩn bị xem như lễ vật tặng cho lục nhĩ chỉ là đường tam táng kinh ngạc ở chỗ phật tổ sắp đặt trình độ tựa hồ có chút cùng hắn thực lực không phù hợp lắm đây thật là thánh tôn phía dưới tồn tại có thể làm được bầu trời vị nào hội trơ mắt nhìn xem hôn thế tứ hầu tề tụ trong thiên địa sinh linh có thể cho đạo tổ hồng quân tạo thành uy hiếp tồn tại có thể nói là ít càng thêm ít đã từng có bản cổ chính tông Vu tộc cùng tam thanh có thể kết quả tam thanh bị từng bước xâm chiếm vũ tộc càng là ngoại trừ một cái lấy thân hóa luân hồi bình tâm nương nương bên ngoài gần như toàn hàn diện, cục diện như vậy phía dưới, Liên Thánh Tôn cũng không tính Phật Tổ lại có thể tại đạo tổ dưới mí mắt đem hồn thế tứ hầu mặt khác hai đại linh hầu bản nguyên có đủ, còn Quang Minh Chính Đại Trấn áp tại ngũ hành sơn phía dưới, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta muốn nói là coi như dù cho biết đây là hiểu cảnh, ngươi có thể cự tuyệt ta. Phật Tổ nhìn ra đường Tam Táng sắc mặt bên trong cảnh giác, nhưng là vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, chỉ tốt ở bề ngoài nói đường Tam Táng nghe vậy, nhưng là thân thể khẽ run lên, một ngụm chọc khí từ trong miệng của hắn phun ra thủ giáo. Có chút thi cái lễ, Đường Tam Táng thành khẩn cảm kích nói: "Phật tổ dù sao cũng là Phật tổ, bất kể nói thế nào, bực này tồn tại đều có năm tháng vô tận lắng động. So với chính mình ngắn ngủi trường thành lịch trình mà nói, thật nhiều kinh lịch cũng có thể nhường trí tuệ lắng động xuống. Một câu chỉ tốt ở bề ngoài lời nói để tỉnh chính mình Đường Tam Táng bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, Phật tổ nhìn như đơn giản quả tặng phía dưới, cũng có thật nhiều thâm ý đang giống như đạo tổ tính toán như đồ, còn có cái kia lục gáp đạo quân âm hiểm một đạo. Lợi ích đang ở trước mắt. Nhận được, liền có thể để thăng một phần vạn quét sạch tiên địa cơ hội đồng dạng, dưới lợi ích cũng là vô tận hung hiểm cùng âm nhu cùng ở tại." Thiến hay lui, quyền lựa chọn tại đường tam táng trong tay. Lục áp đạo quân trạm tiên phi đạo, cho trước đây đường tam táng, mang đến xưa nay chưa từng có nguy cơ đồng dạng, cũng mang đến cho hắn một phen không tầm thường cơ duyên. Thí ma hồ lô mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại cũng đã vận sức trở phát động. Cùng sát sinh giới đao tương hợp bảo bối hồ lô, một khi triệt để khôi phục, tương lai hiện ra huy năng, đồng dạng sẽ sinh ra trước nay chưa có thủy biến, nam. Cơ duyên cùng hung hiểm cùng ở tại. Mỗi một bước, có lẽ cũng là tính toán. Có thể dù cho như thế, biết rõ là tính toán, chẳng lẽ liền bước đi liên tục khó khăn, không còn đi về phía trước ca? đây cũng là phật tổ chỉ điểm tam táng ngươi rất rõ ràng giống như bản tọa như thế tồn tại cũng đã bị chúng sinh nghiệm an mòn thể nội có cái kia hoàn toàn khác biệt chính mình dùng xưng hô của ngươi mà nói đó chính là ngoại ma chân chính trên ý nghĩa đối với thế giới mà nói đáng sợ nhất mà. bản tọa chính mình cũng không biết ngoại ma lúc nào khôi phục triệt để chiếm giữ thân thể của ta cũng không rõ ràng bây giờ nhìn giống như dễ rủa hành vi phải chăng đã chịu đến ngoại ma ảnh hưởng đều ở đó vị nhìn chăm chú có thể ngươi phải biết chỉ có một điểm tất cả mọi người tại tranh độ không hề từ bỏ vô luận là có hay không bị cái kia ngoại ma ảnh hưởng hay không Vô luận là có hay không đã sớm lún ngũ mùn. Nếu không phải tranh, đó mới là lớn nhất thất bại. Nam ở trong cuộc, kỳ thực cũng không phải là tuyệt vọng. Trong cuộc mỗi một con cờ, cũng có tả hữu cuộc cờ năng lực. Sợ nhất, nhưng thật ra là thờ ơ lạnh nhà ta. Không phải là kỳ thủ, cũng không phải quân cờ, không ảnh hưởng được cuộc cờ, mới là không có ý nghĩa. Phật tổ trên mặt mang ý cười, nhìn xem đường tam táng đánh thức bộ dáng. Hắn liền biết được đối phương đã hiểu. Cái này rất tốt. Phật tổ cũng tức là đa bảo đạo nhân, bởi vì đứng sau lương thánh tôn nguyên nhân. hắn biết đến đồ vật rất nhiều đường tam táng thực lực mặc dù lệnh hắn có chút không còn hài lòng có thể hắn chính mình nhưng cũng biết rõ có thể cho đối phương trợ giúp kỳ thực cũng không nhiều vô luận thực lực tăng lên vẫn là đạo tâm củng cố những vật này đều không phải là dựa vào ngoại nhân có thể trợ giúp đa bảo chân chính có thể quà tặng là mình vô số thuế nguyện tích lũy lại tới mấy phần kinh nghiệm cùng trí tuệ hai đại linh hầu bản nguyên nhiều nhất chỉ có thể tính là dự bị thôi húng chi hai đại linh hầu bản nguyên cũng chỉ có thể coi như là cho lục nhĩ lễ vật đa bảo thế nhưng là còn đặc biệt cho đường tam tăng chuẩn bị một phần lễ vật một phần đủ đủ nặng lễ vật tốt nói đến thế thôi bây giờ có tiếp nhận hay không lễ vật của ta thì nhìn lựa chọn của chính các ngươi đa bảo ánh mắt chủ phải rơi vào lục nhị trên thân đường tam táng lựa chọn là một bộ phận bảo vệ đường tam táng lục nhị, đồng dạng cần phải đối mặt lựa chọn muốn dung hợp hôn thê tứ hầu bản nguyên làm một thể đồng dạng không phải một kiện đơn giản sự tình dù cho không có âm mưu tính toán hắn khả năng tính thất bại thất bại kết quả cũng là đầy đủ trầm trọng sáu chương năm trăm ba mươi sáu lục nhị quyết tâm đối mặt đa bảo ánh mắt nhìn chăm chú lục nhị không có mảy may do dự bay người lên phía trước rơi vào ngũ hành sơn đỉnh núi đường tam táng sau lưng ta nguyện ý tiếp nhận phần lễ vật này lục nhĩ kiệt ngạo bất tuần ánh mắt dù cho đối mặt đã từng chính mình hoàn toàn bất lực chống lại phật tổ cũng vẫn không có cái gì biến hóa ngược lại là dấy lên nồng nặc chiến ý ân cứ việc dưới mắt đa bảo phật tổ tính toán là người một nhà có thể đặc biệt trước đây một trưởng đem linh minh thạch hầu chân áp là sự thật không thể chối cãi dung hợp linh minh thạch hầu chân linh bản nguyên tự nhiên cũng sẽ kế thừa đối phương một ít tâm nguyện thì như bạo truy ngừng một lát trước mắt cái này thai to mặt lớn phật tổ chỉ là dưới mắt lý tưởng như vậy, vẫn còn có chút quá mức xa xôi đối phương là đã trải qua vô số tuế nguyệt lắng động, sớm tại thượng cổ thời đại liền đã thành danh đại năng, càng là có được hai đại giáo, thậm chí tam đại giáo, Thái Thanh Thánh Tôn cũng có thể cũng cho đa bảo hứa hẹn chỗ tốt, chuyển thừa. Lại thêm đa bảo tại Phật Môn đảm nhiệm Phật tổ vị trí, hấp thu Phật Môn khí vận, cùng với nhân đạo khí vận vô số lại. e là cho dù là đã từng trải qua 3000 hồng trần khách ở trong, ngoại trừ lục thánh tôn bên ngoài, cũng ít có đối thủ. Phật Môn hai đại thánh tôn phía dưới mặt bài, thực lực hay là mười phần để cho người ta kiêng kỵ rất tốt, tất nhiên lựa chọn tiếp nhận phần lễ vật này, như vậy lại đi vào đi, có thể hay không khuất phục mặt khác hai đại linh hầu chân linh bản nguyên, thì nhìn thủ đoạn của chính ngươi. trước đó, ta được tiểu tiểu nhắc nhở ngươi một câu, hắn nhóm thực lực, có thể cơ hồ ở vào trạng thái đỉnh phong. Phật tổ thoại âm rơi xuống đường tam táng ánh mắt khẽ nhúc nhích. trạng thái đỉnh phong, xích khảo mã hầu, thông tí viên hầu, thân thoại truyền thuyết bên trong, hai vị này màu sắc mặc dù hơi hơi nhạt một chút, bất quá thực lực lại là tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào chính là so với linh minh thành hầu, còn lại ba khỉ con phát dục thời gian cùng chu kỳ cũng đều phải lớn rất rất nhiều. nhược phi lục nhĩ còn bị phật môn áp chế một phen. E rằng linh minh thạch hầu trước đây rời đi ngũ hành sơn nhục thần có thể ngay cả vừa đối mặt đều vô pháp đi qua nhất là tại linh minh thạch hầu bực này thiên sinh thần dị lại bị cưỡng ép quán chú đủ loại đan dược thuốc dưới tình huống đường tam táng phỏng đoán ngoài ra hai đại linh hầu ít nhất cũng sẽ là thái ớt kim tiên đỉnh phong tồn tại thậm chí đại la cũng không phải là không thể được đa bảo đã có nói hai đại linh hầu thực lực có lẽ ở vào trạng thái đỉnh phong như vậy dưới mắt lục nhĩ e rằng hoặc nhiều hoặc ít hội có chút phiền phức càng quan trọng chính là luận thiên phú thần thông lục nhĩ tốt linh âm dòm tâm tư người nhìn rõ thiên cơ. lắng nghe đại đạo thiên âm tốt tu hành linh minh thạch hầu nhưng là kim tình hòa nhãn thông biến hóa biết thiên thời thông minh không hiểu có thể không hề nghi ngờ hôn thế tứ hầu ở trong hai người bọn họ thiên phú thần thông đều cũng không phải là sở trường tại chiến đấu xích hào mã hầu cùng thông tí viên hầu cái trước hiểu âm dương biết nhân sự tốt xuất nhập thị tử diên sinh thiên phú quỷ quyệt khó lường đường tam tăng có thể chắc chắn đa bảo tại bắt người này thời điểm tuyệt đối hao tốn không ít công phu đến nội thông tý viên hầu đi cầm nhận nguyện xúc thiên sơn biện hữu cứu cản khôn ma lộ. không hề nghi ngờ tứ đại linh hầu ở trong sức chiến đấu đảm đương đương nhiên đường tam táng cũng hiểu biết kỳ thực bàn về thiên phú tiềm lực mà nói lục nhĩ mi hầu cùng linh minh thạch hầu kỳ thực ngược lại muốn tại mặt khác hai đại linh hầu phía trên như là ở vào cùng một hàng bắt đầu sẽ xuất hiện giống như tiền kỳ xích khảo mã hầu cùng thông tí viên hầu sức chiến đấu tăng mạnh mặt khác hai đại linh hầu ngoại trừ cũng đồng dạng hơi có vẻ thần dị bên ngoài sức chiến đấu phương diện có lẽ là vô pháp so sánh nhưng thiên phú của bọn hắn vốn cũng không phải là sở trường tại chiến đấu mà là đối với ngộ đạo tu đạo bên trên tăng lên lâu dài đến xem lục nhĩ cùng linh minh thạch hầu viễn siêu mặt khác hai đại linh hầu tốc độ tu luyện là bọn hắn định đoạt đều không đổi kịp người cùng giai vô địch vậy ta liền chờ cấp nghiền ép đại khái chính là đạo lý như vậy lục nhĩ lại nhớ một điểm đây không phải cái gì vì công bằng một trận chiến mà lấy mình ngắn tấn công địch trưởng tùy hứng thời điểm có nhiều thứ có thể lợi dụng liền lợi dụng hôn thế tứ hầu là kiêu ngạo mà dạng này kiêu ngạo chính là ngươi có thể lợi dụng đường tam táng hơi nhắc nhở một câu tây hành chi lộ vốn là gian nan hiểm trở nguy cơ khó lường lục nhĩ nếu là có thể thuận lợi dung hợp tứ đại linh hầu bà nguyên không hề nghi ngờ sẽ trở thành một cố cực lớn trợ lực đương nhiên điều kiện tiên quyết là tứ đại linh hầu dung hợp sau đó quả thật có thể có được hỗn độn ma thần đại đạo truyền thừa bằng không mà nói nhiều nhất cũng vẫn như cũ chỉ có thể coi là cái siêu cấp binh trọng lượng bất quán nên có nhắc nhở vẫn là phải nói đường tam táng thật đúng là sợ lục nhĩ nào rút một cái thuộc về linh minh thạch hầu cỗ này tính tình bên trên tiếp đó lựa chọn cùng hai vị khác cứng rắn lại tiếp đó đi cái kêu hạ tràng cơ hội là tất nhiên chết có lẽ sẽ không thế nhưng liền cực kỳ chỉ hoan tây hành chi lộ tiến độ cuối cùng không thể nào nhường lục nhĩ tu luyện tới đồng dạng cảnh giới sau đó lại đi dung hợp cái kia hai linh hậu A minh bạch tam táng đại sư yên tâm lục nhĩ thật sâu gật gật đầu trong mắt lóe lên một tia dứt khoát kiên quyết chi sắc lập tức ngữ khí vô cùng bình tĩnh mở miệng nói đa bảo phật tổ tam táng đại sư lục nhĩ có một thỉnh cầu còn xin đáp ứng đường tam táng ánh mắt trao lên đa bảo phật tổ nhưng lại như có điều suy nghĩ tốt như nghĩ đến cái gì vô luận từ cái kia ngũ hành sơn bên trong đi ra ngoài tồn tại phải chăng còn là lục nhĩ đều xin mang bên trên hắn hắn sẽ trở thành tam táng đại sư ngài trợ lực điểm này ta có thể bảo đảm lục nhĩ ngữ khí kiên định không rời ánh mắt nhìn thẳng đường tam táng con mắt hy vọng có thể có được một lời khẳng định đường tam táng có chút trầm mặc đa bảo phật tổ than nhẹ một tiếng rất rõ ràng đối với dung hợp mặt khác hai đại linh hầu chân linh bản nguyên loại chuyện này lục nhĩ mặc dù làm ra quả quyết lựa chọn trên thực tế cũng không có cái gì chắc chắn vô luận là đã từng trải qua lục nhĩ mỹ hầu vẫn là linh minh thành hầu đều bị áp chế tự thân trưởng thành lấy điều kiện như vậy muốn đường, đường chính chính còn hơn cái kia hai con khỉ độ khó rất lớn bất quá từ lục nhĩ đáp ứng tiến vào ngũ hành sơn một khắc kia trở đi hắn liền đã làm xong bị đối phương chỗ dung hợp có thể tất nhiên có thể chính mình dung hợp đối phương như vậy vì cái gì liền không thể bị đối phương dung hợp đâu lục nhĩ tin tưởng vô luận là hôn thê tứ hầu, vẫn là có thể sẽ xuất hiện hỗn độn ma viên đều tuyệt không thể nào khuất phục tại thiên tất nhiên sẽ sinh ra phản kháng trở thành cái kia tranh độ người bên trong một cái cho nên vô luận là ai từ ngũ hành sơn bên trong đi ra cũng có thể trở thành đường tam táng một cỗ trợ lực chỉ là có lẽ sẽ thiếu đi đã từng trải qua lục nhĩ mà thôi đường tam táng cũng không biết nên làm sao mở miệng dung hợp loại chuyện này a hy sinh là tất nhiên vấn đề chỉ là hy sinh ai mà thôi kỳ thực nếu như có thể nói Đường Tam Táng cũng không hy vọng nhìn thấy, hôn Thế Tứ Hầu biến mất, đổi lấy hôn độn mà viền xuất hiện. Dù sao, hôn Thế Tứ Hầu mỗi một cái đều có bản thân đặc biệt đặc sắc cố sự A5. Chương 537, một cái hỗn độn trùng 200 cái đa bảo. Chương 537, một cái hỗn độn trùng 200 cái đa bảo. Vạn chữ Phật tấn xoay chậm chậm, tán phát ra trận trận sáng chói kim mang. Lục nhĩ thân ảnh, theo cái kia mở ra qua môn, không có mảy may do dự, đặt chân trong đó Đường Tam Táng yên lặng thở dài. Một số thời khắc, nhân sinh chính là như thế. Thập toàn Thập Mỹ sự tình cuối cùng là rất khó xuất hiện bất quá. có tân sinh chi trùng tồn tại tương lai ngược lại cũng không phải không có chuyển cơ đường tam táng thâm thúy đồng tử trong mắt thoáng qua một sợi tinh quang tâm tính tùy theo bình hòa xuống hy sinh là tất nhiên dù cho tương lai đem cái kia tặc đạo nhân tiêu diệt hoặc có lẽ là đánh bại toàn bộ thiên địa đều phải lâm vào một hồi kinh khủng luân hồi từ đó trọng hoán tân sinh lại có ai là không cần kinh lịch một lần hy sinh đâu tâm tính điều chỉnh tốt đường tam táng ánh mắt càng phát kiên định đạo tâm càng một bước củng cố như bản thạch tốt lục Nhĩ lễ vật liền phải dựa vào bản lãnh của chính hắn đi lấy kế tiếp ta còn có một phần lễ vật là muốn đưa cho ngươi. đa bảo phật tổ trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười lập tức đại thủ có chút khẽ đảo chuyển trong lòng bàn tay hiện ra từng viên màu đồng tàn phiến đường tam táng quan chi con ngươi có chút co dù lại hỗn độn trung tàn phiến không sai hỗn độn trung tàn phiến hơn nữa có trọn vẹn 50 phiến chính là ta cái này trong vô tận năm tháng không ngừng sưu tập mà đến đường tam táng ánh mắt hơi ngưng trọng cũng không có bởi vì đa bảo quà tặng mà cảm thấy quá mức vui vẻ đa bảo nhưng là nhìn xem đường tam táng biểu hiện như vậy trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu không động tâm vì ngoại vật có thể thấy rõ biểu tượng phía dưới ẩn tàng đồ vật đối với đạp vào tây hành chi lộ đường tam táng mà nói là rất trọng yếu lấy thủ đoạn của người vô số tuyến nguyệt, đều chỉ có thể có được số lượng như vậy tàn phiến rất khó tưởng tượng muốn gọp đủ tái hiện hỗn độn chung sẽ là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào a đường tam táng tiếp nhận cái kia không phải vàng không phải sắt huyền diệu khó lường không hợp quy tắc tàn phiến đem hắn thu vào mình nạp giới bên trong hỗn độn chung lớn nhỏ đường tam táng cũng không rõ ràng bất quá căn cứ vào những thứ này tàn phiến đến xem ân hoàn trình hình thái hỗn độn chung đoán chừng ít nhất cũng phải hơn vạn tàn phiến mới có thể hợp lại mà thành a đổi tính một chút một cái đa bảo phật tổ trong tay có 50 mươi tàn phiến như vậy hoàn chỉnh hỗn độn chung chẳng khác nào ân hai cái phật tổ vấn đề lại tới cái này thế giới bên trên lại có mấy người là có thể cùng đa bảo phật tổ cùng so sánh đây này ngươi phỏng đoán cũng không có vấn đề quá lớn bất quá đa bảo khẳng định mở miệng nhưng lại thoại phong nhất chuyển nói trước đây một trận chiến đấu kia hỗn độn chung bị vỡ nát giải rác giữa thiên địa cũng không phải mỗi một mảnh vụn cũng là lớn nhỏ như vậy lẻ tẻ chi vật có lẽ sẽ tồn tại thực lực cũng không như ta tồn tại, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp mà lấy được số lớn hỗn độn trung tàn phiến cũng rất khó nói. bảo bối như vậy, hắn nhóm nhất định sẽ không tiết ra ngoài ra ngoài, cho nên ta có thể giúp cho ngươi cũng chỉ có vậy, còn lại cuối cùng được dựa vào chính ngươi. Đường Tam Táng nghe vậy nhẹ gật đầu. hỗn độn chung. vô luận như thế nào, hắn đều hội đem hết khả năng đem hắn trở về hình dáng ban đầu. xem như bản cổ bữa phân hóa mà thành ba kiện tiên tiên trí bảo một trong. hỗn độn trung tầm quan trọng, không cần nói cũng biết đến nỗi ngoài ra hai cái thái cực đồ cùng bản cổ phiên đi đường tam táng cũng không quá chắc chắn. hai vị thánh tôn trạng thái đến tột cùng như thế nào đến lúc đó phải chăng có thể đem cái này chí bảo đưa đến trong tay của mình sẽ rất khó nói đối với cái này đường tam Táng cũng không ôm quá lớn trông cậy vào đạo tổ hồng quân có năng lực nhịn đem bảo vật đưa đến thánh tôn nhóm trong tay đương nhiên sẽ không e ngại hắn nhóm đem cấp độ kia chí bảo nhét vào trong tay của mình tử tiêu cung bên trong tạm bảo phần bảo nhang bên trên mỗi người dựa vào cơ duyên hai chuyện này sau lưng đường tam Táng tin tưởng chắc chắn vẫn tồn tại một ít bí mật trong đó liên lụy có lẽ cùng thiên địa đại đạo có liên quan còn có cái gì cần phải giao đời sao ta sợ tương lai gặp nhau nữa thời điểm chỉ sợ cũng được rút đao khiêu chiến lại không dưới mắt loại này còn có thể tùy ý cho chuyện thoải mái cơ hội đường tam táng mặt nợ nụ cười hơi có vẻ nhạo báng nói đa bảo không nói gì lời tuy như thế bất quá ở ngay trước mặt chính mình nói ra có phải hay không không được ta lấy chính mình bản tôn thực lực bây giờ tin hay không một cái tắt liền đem người cho chấn áp ân bất quá vừa nghĩ tới mình bị cái kia đầy người xứng xích gò bó tại trên đài sen bản tôn đa bảo cũng là một hồi nhức đầu tây phương nhị thánh đột nhiên quay về nhiều ít vẫn là có một chút như vậy xáo trộn hắn trận cướp sắp đặt dù sao hắn còn dự định tiếp tục cho phật môn rất nhiều phật đà bồ tát thật tốt phổ cập khoa học một chút cái kia thú vị hòa thượng khai phá ra kinh văn đầu. thầy phương hai vị kia chắc hẳn ngươi cũng đã thấy qua cảm giác như thế nào đa bảo nhãn châu xoay động nghĩ tới cái gì mở miệng hỏi không cứu nổi đường tam táng không chút khách khí lắc đầu bình luận đa bảo nghe vậy ánh mắt thoáng mở đi mấy phần giữa thiên địa hết thể sáu vị thánh tôn đương nhiên chuẩn xác hơn tới nói nhưng thật ra là tám vị đạo tổ hợp tốt xấu còn mang theo thiên đạo đệ nhất thánh tên tuổi còn có một vị vậy dĩ nhiên là lấy thân hóa luân hồi không có dung hợp hồng mông từ khí lại lấy đại công đức thành tựu địa đạo thánh tôn chính quả bình tâm nương nương chỉ bất quá bây giờ bình tâm nương nương trạng thái không cần phải nói đều còn tại tân sinh chi chủng bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức chờ đợi trọng chấn địa đạo cùng luân hồi cơ hội trên mặt nổi ở vào trạng thái tột cùng thánh tôn cũng liền tam thanh tây phương nhị thánh cùng với vị nào không biết tình trạng như thế nào hoa hoàng đa bảo biết được tây phương nhị thánh tất nhiên tái nhập cái này phương thế giới như vậy đứng núi chịu xào chuyện làm thứ nhất tại giải quyết chính mình vấn đề sau đó tất nhiên sẽ đi nhìn chúng nhìn lên cái này tính toán phạt thiên nghịch thiên mà đi nhân vật chính đến cùng là một cái cái gì bộ dáng Hơn nữa nếu là có thể hắn nhóm cũng sẽ không để ý lấy lớn hiếp nhỏ trực tiếp diệt trừ đối phương từ đường tam táng trong miệng cho ra đồng thời không thể nào ngoài ý liệu kết quả sau đó đa bảo vẫn là khó tránh khỏi có mấy phần khó chịu thân ở phật môn vô số lại kỳ thực đa bảo trên thân đã bị đánh lên phật môn là cấn đời này chú định vô pháp thoát khỏi tất nhiên vô pháp thoát khỏi hắn tự nhiên vẫn là hy vọng phật môn có thể trở thành đúng nghĩa cái kia phật môn cũng hy vọng hắn nhóm tu là chân chính phật chỉ tiếc thượng bất chính hạ loạn tây phương nhị thánh liền đã đi chệ, phía dưới bồ tát là hắn nhóm còn có thể thế nào đâu càng quan trọng chính là thiên đạo lục thánh tây phương nhị thánh đã triệt để đứng ở đạo tổ hồng quân một bên kia còn lại bốn vị bị chúng sinh niệm ăn mòn không nói hữu tâm sắp đặt nhu đồ còn phải đối mặt tây phương nhị thánh phá cái này sẽ rất khó thụ huống hồ bây giờ trên mặt nội đã không nghi ngờ chút nào đứng ra có phản thiên chi ý chỉ vẹn vẹn có thái thanh thánh tôn một người mà thôi tam thanh quan hệ trong đó vỡ tan đã có thể được xem là lịch sử còn sót lại vấn đề ai cũng không biết tại phạt thiên trong chuyện này hắn nhóm có hay không còn có thể đứng ở cùng một chỗ sáu chương năm hôn thế tứ hầu nạo kiều hầu tử chương năm hôn thế tứ hầu Nạo Kiều hầu tử. Ngũ Hành Sơn đỉnh đa bảo Phật tổ trên mặt mang mấy phần thở dài ta đã từng cho là, có thể chứng đạo thánh tôn hạng người, át hẳn sẽ không cam lòng tại chịu làm kẻ dưới, cũng sẽ không cam lòng thành vì người khác quân cờ mới là. Vô luận Tây Phương Nhị Thánh trước đây có bao nhiêu không muốn thể diện, hắn nhóm hành vi, cũng đều xem như bởi vì Tây Phương mà bùn ba, mà đánh cờ. Khi đó, ta cho rằng Tây Phương Nhị Thánh có lẽ còn kịp chuẩn bị, dự định mượn nhờ Phật môn phí vận, đến trả bên trên đối thiên đạo công đức thiếu nợ. Hiện tại xem ra, ta cũng có mấy phần ngây thơ a. Đa bảo Phật tổ âm thanh, tràn đầy cảm khái cùng bất đắc dĩ. tây phương nhị thánh trực tiếp hạ tràng phá vỡ hắn đối thánh tôn nhóm tâm tư phỏng đoán đường tam táng một câu không cứu nổi càng là trực tiếp cho hai vị kia định tính ai nói không phải sao có thể chứng thành thánh tôn chi vị tồn tại ta cũng đồng dạng không quá có thể lý giải vì cái gì muốn vui mừng cho tên kia làm cầu đâu sẽ không phải thật sự có cái gì kỳ kỳ quái quái thuộc tính là tây phương nhị thánh không muốn người biết ta đường tam táng niết miệng tức giận nói đối với tây phương nhị thánh đi ân thu này phật ra trước tiên nhớ kỹ cứ việc nhị thánh xuất hiện cũng không có mang đến cho mình cái gì ảnh hưởng quá lớn ngược lại là lệnh lục nhĩ bọn người chịu được một lần tới lễ Bất quá đến mà không trả lễ thì không hay. cái kia hai hàng ý đồ đến có thể không phải cố ý trợ giúp đường tam táng mài ruỗm một chút trợ thủ của mình hàng này. chuyện báo thủ, đương nhiên cũng không thể nóng lòng nhất thời. bây giờ liền đổi tới suy nghĩ muốn đập chết tây phương nhị thánh. đó cùng chịu chết không có bất kỳ cái gì khác nhau. đừng nói nhị thánh, chính là trước mặt đa bảo phật tổ đều không phải là dưới mắt có thể lực địch tồn tại. như nếu không phải thật thiên đạo che chở cùng chế ước e rằng thiên ngoại đại năng nhóm trực tiếp như ong vỡ tổ liền lên tới muốn đem chính mình cho hớn chết. cơm được từng miếng từng miếng một mà ăn, đường được từng bước từng bước đi, là không vội vàng được ai biết được. có lẽ trước đây vốn cũng không thuộc về hắn nhóm thánh tôn chi vị cần trả ra đại giới chính là cả một đời làm quân cờ hạ chẳng a có thể a hai người lâm vào trầm mặc nhìn về chân trời không biết trong đầu đang suy tư cái gì xấu ngũ hành sơn bên trong lục nhĩ một đôi sáng chói kim sắc đồng từ con mắt trước tiên phát hiện chính mình mục tiêu của chuyến này cùng nói ngũ hành sơn là một ngọn núi Chẳng băng nói kỳ thực nơi này là một phương đặc biệt động tiên không gian đầy đủ rộng lớn có được hơn xa ngoại giới linh khí nồng nặng. hai đạo sâu kín ánh mắt đồng dạng từ cách đó không xa chuyển đến rơi xuống lục nhĩ trên thân loại kia thuộc về hôn thê tứ hầu ở giữa đặc biệt cảm ứng để bọn hắn lẫn nhau đều ngay đầu tiên phát hiện sự tồn tại của đối phương xích khảo mã hầu thông tí viên hầu hai tôn khí thế hơn xa chính mình liền không hoàn chỉnh phá vọng mắt vàng đều vô pháp xem thấu tồn tại không hề nghi ngờ cái này hai con khỉ tại ngũ hành sơn bên trong vượt qua vô tận năm tháng cũng không phải là xuống hồn mà là tại không ngừng tăng lên lấy chính mình đã đạt đến một loại nào đó gần như cực hạn trình độ Người đã đến xích khảo mã hầu âm thanh hơi có vẻ tăng thương trong tiếng nói phảng phất mang theo thường nhân khó có thể lý giải được trí tuệ tới hơi Hơn nữa người tu vi này Tựa hồ có chút yếu đến không hợp tối thường một chút. Thông tý viên hầu âm thanh, hơi có vẻ lạnh lẽo. Tựa hồ ẩn ẩn có chút bất mãn cái này không trách hắn, hỗn thế tứ hầu ở trong. Nếu như chúng ta bị đa bảo chỗ kia đi, ẩn thân tại cái này ngũ hành sơn bên trong, chắc hẳn chúng ta hạ chẳng cũng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chớ đừng nhắc tới. Hai người bọn hắn vốn là phật môn đại hưng lựa chọn chúng quân cờ, luôn lạc tới kết quả như vậy cũng coi như là tình có thể hiểu. Xích Hào mã hầu rõ ràng biết rất nhiều nội tình, cư nhiên trấn an một bên thông tý viên hầu, có thể ngay sau đó, hắn liền lời nói xoay chuyển, thông cảm trở về cơ thể lượng. có thể lục nhĩ ngươi cũng làm minh bạch chúng ta hôn thê tư hầu đều là kiệt ngạo bất tuần hàng người vô luận tiên phu thần thông như thế nào chiến đấu bản năng liền phảng phất khắc họa tại chúng ta trong xương cốt như thế ý đồ của ngươi sống tại vô số năm trước đó đa bảo cũng đã cùng chúng ta nói rõ muốn lệnh hỗn độn ma viên tái hiện thế gian trở thành phạt tiên trợ lực một trong, ta cùng với thông tí viên hầu đương nhiên rất là vui lòng như thế dù sao dưới mắt tiên hoàn toàn chính xác không phải như vậy trong suốt có thể ngươi phải biết dung hợp về dung hợp ai làm chủ ai hy sinh ai lại tới chống lại hỗn độn ma viên có thể sẽ tái hiện chân linh cái này cũng không phải một câu nói liền có thể giải quyết vấn đề hôn thế tứ hầu không phải những cái kia hạ người phạm tục vì cái gì cái gọi là đại nghĩa chúng ta hai liền chuyện đương nhiên hẳn là hy sinh hết tới thành và ngươi hầu từ chuyện giữa đi phương thức tốt nhất tự nhiên hẳn là dùng chiến đấu đến giải quyết không phải sao thoại âm rơi xuống hai đạo ngồi xếp bằng thân ảnh bây giờ chậm rãi đứng dậy sau lưng của bọn hắn phản phất có được hai đạo thông tiên triệt địa ma viên hư ảnh hiện lên quên quên đến thịt nện bộ ngực của mình trong miệng phát ra chấn nhiếp thiên địa một dạng gào thét. ma viên trong hốc mắt thiêu đốt lên đỏ tươi hỏa diễm phản phất muốn đốt hết thế gian này hết bất công Nhìn như hôn thê tứ hầu ở trong là trầm một nhất trí khôn xích khảo mã hầu cũng biểu hiện ra cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt kiệt ngạo cùng sụp sôi chiến ý thực lực chênh lệnh một mảng lớn lục nhĩ đối mặt cái kia hung uy hiền hách uy áp kiếp người hai đại hầu tử khoe miệng nhưng là toét ra vẻ tươi cười lộ ra hai khỏa kịch liệt răng ha ha ha ha ha nói đúng đây mới là hầu tử ở giữa chuyện nên làm nào có nhiều như vậy lại nghĩa nào có nhiều như vậy phức tạp sự tình hầu tử ở giữa vấn đề một trận chiến phương có thể giải quyết bất quá các người lấy lớn hiếp nhỏ có phải là có chút quá đáng rồi hay không a lục nhĩ đồng dạng chiến ý dân trào sau lưng thuộc về hai đại linh hầu hư ảnh lạng yên hiện lên đồng dạng hung uy ngập trời dù cho không có xích khảo mã hầu cùng thông tí viên hầu đáng sợ như vậy nhưng cũng vẫn như cũ kiệt ngạo bất tuần ha ha ha xích khảo mã hầu nết miệng nở nụ cười tiểu gia hỏa ngược lại là thông minh còn tưởng rằng ngươi dự định cứ như vậy cùng chúng ta công bằng một trận chiến đâu ha ha ha hừ gan tiểu quỷ thông tí viên hầu nhưng là hơi có vẻ nạo kiều hư lạnh một tiếng trong đôi mắt nhưng là đồng thời không cái gì xem thường màu sắc lục nhĩ đặc biệt hầu tử cũng nạo kiều hồ ta mẹ nó cũng không phải người ngu ta bằng vào thực lực bây giờ của ta cùng các ngươi đổi bính đó cùng chịu chết có cái gì khác nhau vậy còn gọi chiến đấu cái kia đặc biệt gọi tự ngược tốt ta có cái gì ý nghĩ thì nói nhanh lên ngươi nếu là có thể nghĩ đến một cái công bằng một trận chiến biện pháp chúng ta cũng sẽ không lấy vượt xa tại thực lực của ngươi khi dễ ngươi mặc dù có chút ngạo kiểu trào phúng nhưng thông tí viên hầu lại cho lục nhĩ đầy đủ cơ hội đem công bằng một trận chiến quyền chủ động giao cho lục nhị trong tay một bên xích khảo mã hậu cũng là không nói gì nhẹ gật đầu giảm như vậy giống như là tiền bối đối hậu bối cương triều như thế sáu chương năm vạn long huyết trì Chương 539, Vạn Long huyết chỉ, Ngũ Hành Sơn bên ngoài. Bầu không khí hơi có vẻ có chút buồn bực ngán ngẩm, Đường Tam Táng ánh mắt kinh ngạc đánh giá trước mặt mập mạp. Thầm nghĩ, gia hỏa này tại sao còn chưa đi, ỷ lại ở trước mặt mình chẳng lẽ còn dự định huấn một bữa cơm ăn không thành. Đa Bảo Nhãn Quan thiên, cầm hoa mỉm cười, cứ việc bởi vì trên người xiển xích mà có vẻ hơi kỳ quái, bất quá nhưng cũng vẫn như cũ không mất vật tổ phong phạm. Một bên, nghiệt Long treo lơ lửng giữa trời, chờ giết hòa thượng cùng Chu Bá dưới, có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm Đa Bảo trong thời gian ngắn không ly khai, bọn hắn liền lộ ra mười phần câu nệ. Trước đây hết thảy có thể đều là do vị này đa bảo phật tổ một tay bố trí nhất là giết hòa thượng rõ ràng tại đối mặt vị này thời điểm thần sắc hơi khác thường thân thể đều tại có chút run rẩy ân đoán chừng là hồi tưởng lại mình bị một phân thành hai thời điểm thống khổ nếu như có thể nói đường tam táng không chút nghi ngờ giết hòa thượng rất có muốn hành hung một trận phật tổ xúc động dù là đa bảo như thế cách làm cũng là vì sắp đặt có thể loại kia bị cưỡng ép một phân thành hai thống khổ chỉ có người đã trải qua mới có thể biết được hắn sự đáng sợ cho nên đi giết hòa thượng có chút toán nghiệm cũng chẳng có gì lạ Nghiệt long ánh mắt cũng mang theo vài phần vẽ phức tạp. nhiệm vụ tự thân nhỏ yếu cùng với thân phận của mình vấn đề hắn lại có chút không biết từ đâu mở miệng chỉ có chu bát giới từ đầu đến cuối đều giống như người gô như thế lạnh lùng sắc mặt đứng sừng sững ở tại chỗ tây hành tổ hợp ở trong nếu là muốn luận thảm lời nói chu bát giới quả nhiên là thê thảm đến cực điểm cửa nát nhà tan thống khổ vẫn là tất cả chết ở trước mặt mình nhưng lại bất lực cái loại cảm giác này cũng chỉ có trải qua tồn tại mới có thể linh hội người và người cảm tình cũng không chung ai có thể nghĩ đến đã từng thần thoại truyền thuyết bên trong chỗ miêu tả tham tài háo sắc bát giới trên thực tế lại là trừ đầy người sắc ý cùng băng lãnh vật chết không có chút nào khác nhau chu bát giới đâu sự xa phòng hóa chê người phi tạo hóa chê ngươi thế sự vô thường mỹ lệ sáng lạng thần thoại sau lưng ai lại sẽ biết nhưng thật ra là tiên huyết cùng tử vong xây dựng đây này có cái gì vấn đề liền trực tiếp tới hỏi đi không cần quá mức công nghệ còn có giết hòa thượng ngươi tốt nhất thu liễm một chút tiểu tâm tư của ngươi muốn người ta tốt xấu cũng chờ ngươi có đủ thực lực lại muốn như vậy bây giờ đi Người ngay cả bản tọa một ngón tay đút đầu đều đánh không lại đa bảo nhìn sang giết hòa thượng lập tức làm cho đối phương lúng túng vô cùng chỉ có thể yên lặng xoay người sang chỗ khác, trong lòng không ngừng tụng niệm lên tinh tâm chú. Có đa bảo mở miệng, Nghiệt Long cũng không lại đem vấn đề nghẹn ở trong lòng, hơi có vẻ câu nệ mở miệng nói, xin hỏi Phật tổ, hiện nay Long tộc tình trạng như thế nào? Thoại âm rơi xuống, Nghiệt Long cái kia đèn lồng như thế yêu dị trong đôi mắt, mang theo khó mà nói hết tình cảm phức tạp. Dung hợp tiểu Bạch Long chân linh, bản thân cũng thân có Long tộc hỗn tạp huyết mạch nó đối với đã xuống dốc Long tộc, rõ ràng vẫn là có được cực kỳ thâm hậu tình cảm. Nhưng mà, vấn đề này vừa ra đa bảo có chút chần mặc, thở dài, giống như trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào dáng vẻ. bộ dáng này lập tức nhường nhiệt long trong lòng trầm xuống phức tạp ánh mắt toát ra mấy phần bị thương nguyên bản còn ôm lấy mấy phần hy vọng bây giờ cơ hội triệt để tiêu tan tiên thiên tam tộc kỳ lân cùng phụ tộc kỳ thực mới là sáng suốt nhất bọn chúng mặc dù ẩn thế không ra nhưng cũng lưu lại một chút hy vọng sống long tộc không cam tâm à bọn hắn vẫn như cũ muốn lần nữa khôi phục vinh quang của ngày xưa nhường tiên tiên tam tộc long tộc tái hiện huy hoàng thật tình không biết cái này thế giới đã sớm đã không có long tộc chỗ dung thân vô luận là long vương nhóm lựa chọn vẫn là phật môn âm tính toán đều đã chú định bọn hắn sẽ là con rơi hạ chẳng bây giờ thế giới ngoại trừ biến thành khôi lỗi như thế phật môn long tộc bộ hạng cùng với thiên đình nguyên liệu nấu ăn bên ngoài đã lại không long tộc tồn tại đa bảo lời nói giống như là từng chui kịch liệt cương lao thật sâu đâm vào nhiệt long trong đầu dung hợp tiểu bạch long chân linh tàn niệm chính hắn đồng dạng kế thừa đối phương đã từng trải qua hết thẻ kinh lịch cùng tình cảm loại kia cảm động lây cực đoan thống khổ nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa có bi thương giống ba một tiếng cực kỳ tức giận nhưng lại không thể làm gì long ngâm gào thét đánh tan phía chân trời đám mây để lộ ra nhiệt long lòng tràn đầy không cam lòng lại không long tộc bốn chữ lớn khắc thật sâu vào trong lòng của hắn, máu me đồng địa. Hắn phảng phất thấy được, từng đầu thần long phát ra phẫn nộ bất khuất gào thét gầm thét, nhưng cuối cùng nên đón cũng chỉ có đồ đao một cái, từng khỏa bị chém dụng đám mây đầu rồng, hai con người gắt gào trừng trừng. thả ra vinh thế không cam lòng đoán nghiệm. Phật môn cùng thiên đình bên trong vẫn tồn tại long tộc huyết mạch, chỉ bất quá cái kia cũng chỉ chỉ là huyết mạch mà thôi. Trước đây long tộc bị Phật môn coi trọng, đây chính là tây phương nhị thánh tự mình sắp đặt hạ tràng, làm sao lại cho bọn hắn dây dùa cơ hội phản kháng? Ai đều biết bị hai vị kia độ hóa tiến vào Phật môn tồn tại. đã đã mất đi thoát ly phật môn trùng hoạch bản thân hy vọng đến nỗi thiên đỉnh bên trong những cái được gọi là lòng tộc huyết mạch Thờ nhỏ chính là xem như nguyên liệu nấu ăn như thế tồn tại chăn nuôi lên cũng sớm đã triệt để mất cảm giác đã mất đi long tộc kiêu ngạo thậm chí bọn hắn có lẽ liền thần chí đã bị triệt để xóa đi trở thành đấm máu ăn thịt mà thôi nghiền long huyết mạch hôn tạp không chịu nổi chính hắn đổ là trở thành thế gian này có lẽ vẹn vẹn chỉ còn dư một con long đường tam táng nhìn xem bi vẫn không dứt long cũng không biết nên nói điểm cái gì tốt cục diện như vậy hắn ngay từ đầu liền đã có suy đoán trước đây long tộc không cam tâm không muốn ẩn thế không ra khuất tại một góc lựa chọn tham dự vào trong lượng tiếp ngưu toan mượn nhờ lượng tiếp khí vận tới trọng trấn long tộc thật tình không biết bọn hắn long tộc khí vận kỳ thực cũng một mực bị phật môn cùng thiên đình nhìn chằm chằm giống như là một khối tiểu tiểu điểm tâm đang thưởng thức bánh ngọt lớn phía trước ăn một miếng mỹ vị điểm tâm cũng là lựa chọn rất tốt không phải sao đi sai bước nhầm liền đã chú định kết cục ngươi ngược lại là cũng không cần như thế bi vẫn không cam lòng, mặc dù long tộc coi như là triệt để tiêu tan giữa thiên địa bất quá bọn hắn ngược lại cũng không phải không có lưu lại cho ngươi một vài thứ đa bảo lên tiếng lần nữa đưa tới đường tam táng hứng thú cùng với nghiệt long kinh ngạc long tộc mặc dù tàn biến có thể long tộc tiêu ngạo nhưng là tồn tại xuống dưới đa bảo trịnh trọng việc nói trên mặt cũng mang theo vài phần vẻ khâm phục vạn long huyết trì biết bốn chữ này hàm nghĩa là cái gì à? đa bảo ánh mắt hơi có vẻ phức tạp giống như là hồi ức lên đã từng trải qua một thứ gì đó ẩn sâu tại đáy mắt một màn kia kinh ý nhường đường tam táng như có điều suy nghĩ vạn long huyết trì nghiệt long tự lẩm bẩm trong đầu suy nghĩ như điện nhớ lại thuộc về tiểu bạch long ký ức bản thân chỉ là long trúc lại huyết mạch hôn tập hắn, liền rất nhiều lòng tộc huyết mạch chuyển thừa năng lực cũng không có đối với cái gọi là vạn long huyết chỉ hắn tự nhiên không rõ ràng lắm. Bất quá tiểu Bạch Long trong trí nhớ, tựa hồ lại có hiểu biết sáu. Chương 540, ngũ hành sổ độ, lục đi ra. Chương 540, ngũ hành sổ đổ lục đi ra. Nguyệt Long theo đuổi tiểu Bạch Long trí nhớ không ngừng si tra. Rốt cuộc tìm được tin tức mình muốn. Vạn Long huyết chỉ người, hội tụ ngàn vạn chân long tinh huyết cùng chân linh, phai mở tự thân hết hải, hóa thành thuần túy nhất long huyết tinh hoa. Long huyết hồ, chính là bởi vậy mà đến vạn không phải đại biểu sát thực con số, mà là đại biểu hy sinh hóa thành long huyết hồ chân long. số lượng có thể xưng kinh khủng phải biết phai mở tự thân hết thể mới có thể hóa thành thuần túy nhất long huyết tinh hoa cũng liền mang ý nghĩa Đoàn tuyệt mình hướng về con đường sống cùng với con đường trường sinh có đôi lời nói rất hay chết tử tế không bằng ý lại sống sót thân là chân long mặc dù đã không còn năm xưa vinh quang không có đã từng trải qua cường đại ít nhất cũng so bình thường không chính hiệu tiên nhân mạnh hơn nhiều thiêu giao sống qua ngày kỳ thực vấn đề cũng không tính quá lớn nhưng bọn hắn lại làm ra lựa chọn là cực đoan nhất nhất là không để lối thoát lựa chọn nhiệt long thân thể trên không trung có chút run rẩy, long lân đều sản, sản vang dội rất khó tưởng tượng, hắn hiện tại trong lòng đến tột cùng mang theo như thế nào tâm tình phức tạp. Làm tìm được liên quan Vạn Long huyết chỉ ký ức sau đó, là hắn biết, đa bảo ý tứ đến tột cùng là cái gì. Cũng biết, để lại cho mình dùng làm để thăng sức mạnh, cái kia vẫn luôn đang kêu gọi lấy chính mình đến tột cùng là cái gì. Vạn Long huyết chỉ. Sau cùng Long tộc, vô số chân long hy sinh, vì chính là đổi lấy Nguyệt Long một cơ hội. Hay là nói, tiểu Bạch Long một cơ hội. Tiên thiên Tam tộc sinh linh, cường đại tại huyết mạch, cũng đồng dạng xuống dốc tại huyết mạch. Loại này đã tiên phú, nhưng cũng là gông cùm xiềng xích đồ vật, quyết định bọn hắn chủng tộc hạn mức cao nhất cùng hạ cuối. Long huyết hồ loại này đặc thù truyền thừa chi pháp, cũng có thể xưng là huyết mạch tinh luyện chi pháp. Chính là tại huyết mạch này không ngừng suy yếu bên trong, một vị nào đó Long tộc thiên tài sáng tạo ra được. Chỉ tiếc, bởi vì phương pháp như vậy quá mức tàn khốc, cần trả ra đại giới quá mức trầm thống đến mức, sẽ rất ít xuất hiện Long huyết hồ dạng này đặc thù tồn tại. Chớ đừng nhắc tới, có được tầng thứ cao hơn vạn Long huyết trì. Nguyệt Long rất khó tưởng tượng, trước đây Long tộc là giấu trong lòng như thế nào tuyệt vọng, quyết nhiên tâm tình hóa thành nhiều đốm lửa, dẫn thân vào huyết trì bên trong, chỉ vì thành toàn một cái đồng thời không hoàn toàn xem như tiểu bạch Long chính mình, loại kia vạn vật tịch. duy tồn bản thân bi thương cảm giác bao vây người lòng toàn bộ chủng tộc hy sinh chỉ vì cho mình đổi lấy một cái cơ hội thật sự đáng ra không nam không cần bày ra như vậy một bộ bi thương dáng vẻ tuyệt vọng chân chính tuyệt vọng ngươi vật nhỏ này đều không có lãnh hội đâu cho là thân làm quân cờ liền xem như tuyệt vọng ha ha bản vật tổ chức đây lãnh hội qua cảm giác làm sao chỉ ngươi tình huống hiện tại bọn hắn hy sinh cho ngươi đổi lấy cơ hội đồng dạng cũng là cho tam táng đổi lấy cơ hội mà đối với dưới mắt thiên địa tới nói có cơ hội cũng đã là may mắn lớn nhất có cơ hội hết thảy đều còn có tái hiện có thể đã từng thượng cổ thời đại đủ loại phồn vinh tiên thiên tam tộc yêu tộc thiên đình nhân tộc tinh thế cũng không phải là không có có thể lại lần nữa xuất hiện tình a chúng ta dạng ngày người căn bản không có thời gian thu buồn thương xuân đó là lưu cho tần người chết cảm khái thời gian không phải cho chúng ta đa bảo âm thanh nghiêm nghị thanh như lôi chấn giống như đinh hai nước góc đem nhiệt lòng từ cái kia vô cùng bi thương trong trạng thái kéo ra ngoài đường tam táng hài lòng nhẹ gật đầu đa bảo không hổ là từ thượng cổ thời đại trưởng thành đến nay tồn tại đối phương rất rõ ràng mỗi một bước phải làm cái gì phải làm như thế nào đi làm hắn đối với mình bọn người mà nói cảnh tình ý nghĩa vượt xa quá hắn trợ giúp của hắn đa tạo phật tổ đệ điểm là nghiệt long lấy cùng nhau đen lông lớn long trong mắt rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng cùng với tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất hừng hực như lửa sát cơ đương nhiên cái này sát cơ không phải nhắm vào đa bảo mà là nhắm vào cái kia mạn thiên thần vật tất nhiên long tộc đem hết thảy quả tặng đều lưu lại cho mình như vậy đi theo tam táng đại sư lật tung hết thảy tịch phạt thương thiên báo thủ cho bọn họ cũng coi như là chính mình duy nhất có thể làm kiên định trong lòng tín niệm sau đó nghiệt long trong lòng hết thảy cảm xúc đều thu liễm tựa như sinh ra một lần tiểu tiểu thuế biến ngũ hành sơn đỉnh đa bảo hài lòng nhẹ gật đầu đối với cái này tây hành tổ hợp tổng thể mà nói còn tính là hài lòng có thể duy nhất không vừa lòng chỗ chính là đường tam táng thực lực có chút thấp hắn rất rõ ràng vô luận lục nhĩ vẫn là nghiệt long bọn người đều có thuộc về mình cùng thái thanh thánh tôn sắp đặt ở trong đó chỉ cần trải qua qua nhất định ma luyện liền có thể gần như một bước lên trời ít nhất đều sẽ có được lấy đại la cấp bậc thực lực thậm chí hóa thân trong đó người nổi bật trái lại đường tam Táng đi thực lực đang đứng ở tiếp cận đại la nhưng lại cũng không phải là chân chính bước vào đại la hoàn cảnh Diệt Phật sau khi nhiệm vụ hoàn thành, mang tới đại đề thăng, phía trước có viết đại la phía dưới không có uy hiếp. Mặc dù nói đối phương tiềm lực có thể xưng vô tận, bất quá, Đa Bảo vẫn là không quá tin tưởng, đối phương có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn. Trường Thanh đến đầy đủ ứng phó hết thảy tình cảnh. Thời gian quá ngắn, hơn nữa, Đa Bảo tự thân đã ẩn ẩn cảm nhận được. Trong cơ thể mình cái kia đản sinh ra cái kia bản thân tự hồ đã ẩn ẩn bắt đầu hồi phục. Rất rõ ràng đây là trên trời vị nào đạo tổ đại nhân, tại bắt đầu nghẹn đại điều, chuẩn bị trưởng khống toàn cục Đa Bảo tự thân cũng không rõ ràng, mình bây giờ nhất cử nhất động đến tận cùng có hay không chịu đến cái kia bản thân ảnh hưởng cũng không rõ ràng chính mình đối với thân thể hết thảy cảm giác sẽ hay không bị cố ý dẫn đạo thời gian thật sự không nhiều lắm hắn có thể đem hết khả năng trợ giúp nâng đường tam táng trưởng thành chỗ cũng không nhiều cuối cùng con đường chỉ có thể bằng vào tam táng bọn người chính mình đi thiên ngoại tất cả địch cuối cùng không phải một câu nói sung mà thôi a giang giác giang giác đột nhiên truyền đến thanh thúy tiếng dạn lướt vang rội hấp dẫn ánh mắt của mọi người đường tam táng mỉn hơi ngưng thần một đôi tuệ nhãn tản ra sáng lợi thần quang xuyên thủng không gian trở ngại rơi xuống cái kia ngũ hành sơn bên trong. thần quang tràn ngập ngũ hành sơn ngọn núi, đang không ngừng dạn nước ra, núi đá không ngừng sụp đổ rơi xuống. Từ đỉnh núi đến chân núi, một đạo cự đại cái nước, không ngừng mở rộng. giống ba, kinh khủng sắc khí, chiến thiên đấu địa dâng trào chiến ý, cùng với bất khuất bướng bình gào thét, vang dội thiên triệt đệ. ma viên hư ảnh, thứ trong lòng núi không ngừng khuyết trương ra, giống như là pháp thiên tự địa, lại giống là chân chính thực thể, uy phong lấm lấm, hung uy ngập trời. ầm ầm ba, một tiếng vang dội. Ngũ hành sơn triệt để tan rã sụp đổ đỉnh núi vạn chữ phật tấn, cũng là triệt để sụp đổ ra đa bảo cũng không có cái gì dư thừa ngôn nữ, hướng về phía đường tam Táng nhẹ gật đầu sau đó, hơi có vẻ thân ảnh hư hào tiêu tan ở trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, tàn mắt gia hạo đã thay thế, gần như đem trước mắt không gian khuấy động được long trời lở đất ma viên. Thân hình cũng là không ngừng thu nhỏ, cuối cùng một lần nữa hóa thành lục nhị bộ dáng, cung kính xuất hiện ở đường tam Táng trước mặt sáu. Chương 541, ký hoa giải quyết vấn đề phương thức. Chương 541, ký hoa giải quyết vấn đề phương thức đường tam Táng ánh mắt rõ xét, tới tới lui lui nhìn chằm chằm lục nhị đánh giá hứa cựu sau đó. Nhìn không được tới một câu không phải a lấy ngươi cái này vẹn vẹn sánh ngang cấp thấp nhất tiên nhân thực lực thấy thế nào đều không thể nào là cái kia hai con khỉ đối thủ mới là a phật gia ta lúc đầu nói với ngươi đồ vật cũng liền an ủi một chút ngươi mà thôi cũng không ôm quá lớn trông cậy vào không nghĩ tới ngươi ngược lại là thật cho ta một kinh hỉ a lục nhĩ hầu tử khỏe mắt nhịn không được hung hăng giật giật nụ cười trên mặt dần dần mất đi thần thái hợp lấy ngài đặc biệt phía trước những cái kia chỉ điểm cũng là lừa gạt lấy ta chơi lục nhĩ trong lòng hơi có vẻ im lặng bất quá nhưng cũng biết đường tam táng là đang nhạo báng chính mình vẫn là cung kính nói may mắn mà có tam táng đại sư chỉ điểm may mắn thắng nổi cái tia hai đại linh hầu hơn nữa hỗn độn ma viên một tia tàn niệm cũng đã triệt để hoàn mỹ giải quyết hết xem như thu hoạch rất lớn ân đường tam táng nhẹ gật đầu biểu thị chắc chắn mặc dù lục nhi nói đến hời hận, nhưng hắn cũng hiểu biết ở trong đó hung hiểm tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy nhất là hỗn độn ma viên một tia tàn niệm loại đồ vật này lại là rất dễ giải quyết ta đáp án đương nhiên là phủ định có thể tại bản cổ đại thần dưới tay chúng vào mấy lời bữa còn miễn cưỡng có thể đánh trả tồn tại dù cho vẹn vẹn chỉ còn lại một tia tàn niệm thực lực có thể sẽ không rất mạnh vấn đề ở chỗ hôn thế tứ hầu chân linh bản nguyên quý nhất tái hiện hỗn độn ma viên căn cơ đối phương tàn niệm đương nhiên là sen lẫn tại chân linh bên trong chân linh ở trong chiến đấu thường thường cũng không thể lấy đơn thuần thực lực tới tiến hành bình phán hỗn độn ma viên ngang dọc hỗn độn vô số tuyến nguyệt, cũng chỉ chỉ là tại bản cổ đại thần trong tay chiết kích trầm xa đường tam táng đều rất là hiếu kỳ lục nhĩ là như thế nào khuất phục đối phương cái này sợi tàn niệm đương nhiên càng quan trọng chính là lục nhĩ là như thế nào giải quyết hai vị khác đồng loại đối mặt đường tam táng mang theo hiếu kỳ ánh mắt lục nhĩ vô cùng hiểu chuyện mở miệng giải thích sự tình đâu là như vậy hình ảnh quay lại đến lục nhi tạm thời kêu ngừng hai vị đồng loại dự định thương thảo một hợp lý biện pháp tới giải quyết vấn đề thời điểm ta nói có thể hay không đừng múc tích nếu không thì hai ta trực tiếp áp chế thực lực đến cùng ngươi ngang hàng cảnh giới tiếp đó công bằng một trận chiến thông tí viên hầu hiển nhiên là một tính nôn nóng dự định tốc chiến tốc thắng nhanh chóng giải quyết vấn đề phi lục nhi lúc này tức giận gắt một cái ngươi mẹ nó mở cái gì trò đùa quốc tế nói dễ nghe điểm gọi áp chế đến cảnh giới ngang hàng nói không dễ nghe điểm cùng lấy lớn hiếp nhỏ có cái gì khác nhau thực lực của các ngươi đối với nói linh ngộ chiến đấu kinh nghiệm cái gì đó là ta có thể so xích hào mã hầu yên lặng nhẹ gật đầu đối lục nhĩ lời nói biểu thị chắc chắn đại năng ở giữa căn bản vốn không tồn tại cái gì áp chế cảnh giới công bằng một trận chiến thuyết pháp thực lực càng mạnh người đã đi ở càng thêm cao xa con đường phía trên như thế nào lại là áp chế cảnh giới liền có thể còn hơn bất quá tán thành về tán thành xích hào mã hầu vẫn là không nhịn được hỏi ngươi có cái gì biện pháp tốt ta nếu như không có tựa hồ cũng chỉ có thể dựa theo thông cánh tay lời nói để giải quyết chúng ta không thể nào một mực ở nơi này hao tổn lãng phí thời gian ân lục nhĩ vào đầu bước hai linh động hai mắt không ngừng chuyển động não hải suy nghĩ như điện điên cuồng vận chuyển đột nhiên một đạo linh quang giống như sao trổi giống như tại lục nhĩ trong đầu hiện lên có ta có biện pháp lục nhĩ khỏe miệng phủ lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt cảm thấy mình vẫn là rất thông minh cái gì biện pháp xích khảo mã hầu hứng thú thông tí viên hầu như thế hơi có vẻ hiếu kỳ chúng ta đấu địa chủ tới định thắng thua A. lời ấy vừa ra hai đại linh hầu trong nháy mắt cảm giác có chút không nghĩ ra mà đang đang nghe lục nhĩ giảng thuật cái này trải qua việc ly kỳ đường tam táng là thật không kèm được khỏe mắt hung hăng giật giật cảm giác trên trán một cái lớn như vậy qua đen chậm rãi bay qua mang theo hoa hoa tiếng kêu cùng với một nhóm lớn im lặng tuyệt đối một bên khác vệnh hay lắng nghe giết hòa thượng cùng nhiệt lòng cũng cũng tại chỗ xứng sở ngay tại chỗ cái gì đồ chơi a hôn thế tứ hầu ở giữa tranh đấu làm sao lại có thể không hợp tối thường liên lụy đến đấu địa chủ như thế khác nhau trời vực trong chuyện tới a nhất là đặc biệt e rằng một mực ở tại ngũ hành sơn bên trong xích khảo mã hầu cùng thông tí viên hầu căn bản cũng không biết đấu địa chủ là một cái cái gì đồ chơi a đường tam táng bọn người vốn cho rằng lục nhị gại thao tác đã quá không hợp tối thường nhưng chưa từng nghĩ làm lục nhi đem đấu địa chủ quy củ nói cho mặt khác hai đại linh hầu sau đó bọn hắn cư nhiên sảng khoái đáp ứng xuống hơn nữa còn mẹ nó một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng ba đường tam táng khỏe miệng cũng nhịn không được co có cắp trong lòng điên cuồng dấu chấm hỏi hai cái này hầu tử đến cùng là được có bao nhiêu nhằm chán mới có thể đáp ứng dạng này không hợp thói thường thao tác ca nguyên bản vô cùng nghiêm túc hôn thế tứ hầu về một vấn đề kết quả là nhưng là dùng loại này cùng đại biểu cho chiến tri nhất đạo hỗn độn ma viên hào không dính dáng biện pháp tới quyết định thắng thua ân cái này rất hầu tử ngoại trừ dùng hầu tử cổ quái tư duy để giải thích chuyện này bên ngoài đường tam táng thật sự là tìm không thấy cái gì lý do ở nơi này sao kỳ hoa giải quyết vấn đề phương thức phía dưới rất rõ ràng có chút nhỏ tâm cơ có thể thông qua đối phương nhất cử nhất động nhìn mặt mà nói chuyện lục nhĩ không có gì bất ngờ xảy ra thắng được thắng lợi cuối cùng xích hào mã hầu cùng thông tí viên hầu cũng không có bất kỳ bất mãn nào muốn đổi ý ý tứ vẹn vẹn chỉ là lộ ra cởi mở nụ cười thậm chí cũng không có dư thừa ngôn ngữ chủ động tiêu đốt tự thân đầu nhập vào lục nhị chân linh bên trong càng đem thực lực của bọn hắn cũng đều quà tặng cho lục nhĩ. hôn thế tứ hầu nổi tiếng danh hảo ở cái này thế giới. Xem như triệt để kết thúc đổi lấy, nhưng là thuộc về hỗn độn sinh linh, hôn thế ma viên thâm hậu căn cơ, cùng với tại đại la bên trong, đều cũng không tính yếu thực lực tàn niệm đâu. Hỗn độn ma viên tàn niệm lại là như thế nào giải quyết đi? Đường Tam Táng trong lòng mang theo cảm khái, vừa khâm phục hôn thế tứ hầu tiêu sái, cũng kính nể bọn hắn loại kia ca nguyện hy sinh từ tinh thần của ta. Bất quá vẫn là không nhịn được mở miệng tuân hỏi cái này vấn đề cực kỳ trọng yếu ngạch. Nhắc tới cái này đi, liền có chút không hợp thói thường. Lục Nhĩ ngượng ngùng mở miệng, trên mặt lại là mang theo mấy phần thần sắc cổ quái Đường Tam Táng nhướng mày. cảm giác sự tỉnh khả năng cùng trong mình tưởng tượng nguy hiểm và phần lại có như vậy ước đến từng cái trên lệnh. quả nhiên một giây sau lục nhĩ mới mở miệng tất cả mọi người ở đây bao quát đường tam táng cũng cảm giác mình có chút tê hỗn độn ma viên tiền bối kỳ thực rất tiêu sái trước đây thua với bản cổ cũng không có mảy may hoáng giận hắn chỉ cho là mình thực lực không đủ mà thôi đối với tử vong của mình kỳ thực rất thản nhiên liền đón nhận đối với ta cái này xem như hậu bối như thế tồn tại cũng rất tiêu sái khẳng khái đem chiến tri nhất đạo lĩnh ngộ quà tặng cho ta bốn chương năm thế giới áp ý cùng người 542 thế giới ác ý cùng người rùa t tháng t cuối cùng bên thắng vậy mà vui thành lục nhĩ mẹ đi đã nói xong phong hiểm đâu đã nói xong nguy cơ đâu cho dù là đường tam táng bây giờ cũng không nhịn được muốn đem đa bảo phật tổ phân thân một lần nữa sách trở về thật tốt hỏi một chút cái gọi là phong hiểm ngươi xác định không phải đang nói đùa đương nhiên điều này cũng làm cho suy nghĩ một chút mà thôi e rằng thật lời đã nói ra đa bảo lại so với nhóm người mình càng thêm kinh ngạc mở mị ta ai có thể nghĩ đến hầu tử ở giữa giải quyết vấn đề phương thức chính là như vậy kỳ hoa đâu bất quá hôn đột ma viên ngược lại là xứng đáng chiến tri nhất đạo hóa thần không bị trói buộc tiêu xái đối với thất bại của mình có thể thản nhiên tiếp nhận mà không phải là làm ra cái gì lấy một tia tàn niệm. còn mưu toan đoạt sát tiểu động tác tuệ dưới mắt đường tam táng tự nhiên là có thể thấy rõ lục nhĩ bản nguyên mặc dù đã sinh ra long trời lở đất biến hóa bất quá hắn cũng vẫn như cũng là hắn chỉ là nhiều hơn thuộc về hôn thê tứ hầu cùng với hôn độn ma viên rất nhiều ký ức cùng cảm nộ ân thu hoạch tràn đầy còn không có chịu đựng nửa điểm đánh đập cái này rất là để cho người ta hâm mộ và. ít nhất nhiệt long cái tia đèn lồng con mắt lớn bên trong liền tràn đầy vẻ hâm mộ Phải biết, Long tộc vì tinh luyện huyết mạch của hắn, để lại cho hắn đầy đủ di sản. Thế nhưng là hy sinh còn sót lại tất cả chân long, mất diện bọn hắn hết thể hy vọng, ký thác tại nghiệt long trên thân. Cũng có thể nói là ký thác tại tiểu bạch long trên thân. Trong đó đại giới, không thể bảo là là không thê thảm đây là nghiệt long nhận thức. Dù sao Long tộc vì hắn hy sinh có chút có thể xứng đáng sợ số lượng. Bất quá tại đường tam táng xem ra, vô luận hy sinh số lượng hay không, kỳ thực cũng là ngang hàng. Bọn hắn có lẽ có tư tâm của mình, có thể vô luận như thế nào, bọn hắn hy sinh, cuối cùng cũng là vì nghịch phạt thương tiên làm ra đầy đủ công hiến. Cái này. như vậy đủ rồi sự tình đại khái chính là bộ dáng này ta bây giờ đã có đại la bên trong đều coi là thực lực không tệ hơn nữa chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian ta liền có thể bước vào đến thượng cổ đại năng cái loại tầng thứ này lục nhi trong mắt tựa hồ có liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực dân trào bất diệt chiến ý không giờ khắc nào không tại trên người hắn tràn ngập bà nguyên đã triệt để chuyển hóa làm hỗn độn ma viên chính hắn đã bắt đầu thông suốt hỗn độn ma viên hạch tâm đại đạo chiến ân được chưa ngươi ma luyện cũng tính là rất thoải mái vượt qua đường tam táng nhẹ gật đầu không còn cảm khái quay đầu nhìn về phía nghiệt long một nhóm nói các ngươi cũng đừng hâm mộ dù sao hầu tử đầu góc cùng chúng ta ít nhiều có chút khác biệt đây là các ngươi không thể phòng chế thành công hiểu lục nhĩ cuối cùng cảm giác mình bị mắng còn vô pháp phản bác bộ giáng a nghiệt long một nhóm nghe vậy nhưng là thật sâu gật gật đầu biểu thị tán thành hầu tử sự tình, làm sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng đâu dù sao ai đặc biệt có thể tại thận trọng như thế về vấn đề dùng đấu địa chủ tới định thắng thua liền giải quyết trở lại nghiệt long cái kia khoan hậu trên lưng đứng vững đường tam táng ánh mắt hơi có vẻ tổn thức nhìn phía dưới đã triệt để sụp đổ không còn tồn tại ngũ hành sơn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm cái gì tốt Thần thoại truyền thuyết, trong chuyện xưa trấn áp hầu tử ngũ hành sơn, vào thời khắc này chân chính ẩm vàng sụp đổ, lại cũng không còn đã từng trải qua tỏa ra ánh sáng lung linh, trở thành một đống không có chút ý nghĩa nào núi đá đường tam táng rất rõ ràng đối với mình mà nói, ngũ hành sơn sụp đổ hủy diệt, vẹn vẹn không quá là một cái đã từng trải qua thần thoại địa điểm không tồn tại nữa. Mà đối với lục nhĩ mà nói, lại tượng trưng cho giành lấy cuộc sống mới, trùng hoạch tự do. Quan trọng nhất là, lần này ngũ hành sơn sụp đổ, mặc dù đồng dạng là bởi vì một hòa thượng đến, nhưng hắn muốn làm, lại không còn là đã từng cái kia còn sống nhục thân hầu tử như vậy, hộ tống hòa thượng đi tây thiên Tỉnh kinh. hắn muốn làm vừa vặn chính là phá vỡ đây hết thảy nam đang vân gia vũ xem khắp cửu châu đại địa kỳ quan dị cảnh là một kiện rất vui vẻ tâm linh sự tình chỉ bất quá làm ở trong quá trình này toàn trình tràn đầy không thể tạo được âu nôn ngữ ngữ cực điểm ác độc quyền rủa cùng chửi rủa thanh âm khá hơn nữa tâm tính cũng phải băng bàn đặc biệt chơi chiến thuật tâm địa bẩn vị nào càng là dơ bẩn đến cực điểm đường tam táng nhịn không được chửi bậy một câu lục nhĩ mấy người cũng là đồng loạt gật đầu biểu thị chắc chắn đạo tổ hồng quân chính là ỉ vào dưới mắt đường tam táng không dám hành động thiếu suy nghĩ tùy tiện sát lục những thứ này sinh linh lợi dụng bọn hắn làm quân cờ điên cuồng trêu chọc đường tam táng đoàn người tâm tính thử hỏi có mấy người có thể đối phó được đến từ toàn bộ thế giới ác ý đường tam táng còn nhớ rõ từng có lúc đột thứ nhất biến thành bình thường thế giới ở trong có người bởi vì internet bạo lực nội tâm sụp đổ vườn bã qua đời từ đó trở đi hắn liền đã biết rõ lời nói kỳ thực cũng có lực sát thương không có người đã trải qua sẽ không biết được loại đau khổ này loại kia tràn đầy ác ý cùng người lừa rủa thật sự hội khiến tâm linh người ta sụp đổ đường tam táng cùng lục nhĩ bọn hắn đều coi là người trong tu hành đạo tâm củng cố thẳng tiến không lùi chỉ có như vậy chính bọn họ cũng đồng dạng lại bởi vì không ngừng ô huế ngữ điệu, cùng với ác độc nguyền rùa mà lòng sinh tức giận đổi lại người bình thường lại là cái gì dạng hạ tràng rất khó phỏng đoán huống hồ đây là thần ma thế giới là nắm giữ huyền diệu sức mạnh thế giới một người nguyền rùa, không có cái gì hai cái ba cái trăm cái ngàn cái cũng đồng dạng sẽ không sinh ra cái gì nhưng nếu như trăm tỷ tỷ sinh linh toàn bộ thế giới đều tại ngươi đối tiến hành ác độc vô cùng nguyền rùa đâu đường tam táng mình ngược lại là hôn nguyên như một không nhận ngoại tả cái nhiễu lục nhĩ bọn hắn có thể không làm được đến mức này hơn. nói thông tục một điểm chính là thế giới ác nghiệm Đường Tam Táng trực tiếp phát động quyền được miễn. Tiếp đó, ta nói lên, xui xẻo chính là bọn họ. Đại khái chính là đạo lý như vậy, thứ yếu chính là, phẫn nộ cũng sẽ không theo thời gian mà dần dần tiêu tan, nhất là có người ở không ngừng trêu chọc dưới tình huống. Phẫn nộ sẽ không ngừng góp nhặt, chờ đợi bộc phát thời khắc. Cái gọi là bộc phát, cũng không phải cái gì trong màn gạ bạo chúng các loại. Nên biết được, phẫn nộ hội làm cho hôn mê sinh linh đầu não, cũng chính là điển hình mãng bên trên cái gì cũng không để ý cái chủng loại kia đối mặt đạo tổ hằng quân loại tầng thứ này tồn tại. Bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đó cũng không phải là một kiện cái gì chuyện tốt đường Tam Táng biết rõ. Dưới mắt nhìn như đại gia còn có thể tiếp tục nhắc lại, có lẽ còn có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài, giả vợ không nhìn nguyền rủa cùng Âu Nôn với ngữ, chỉ khi nào phẫn nộ góp nhặt đến trình độ nào đó, lại lấp bên trên một đóa tiểu tiểu ngọn lửa, dùng làm dẫn bạo. Rất khó tưởng tượng, hội mang đến cái gì dạng kết quả. Nhất là, đạo tổ Hồng Quân một khi xuất thủ dưới cục diện, hội vẹn vẹn chỉ là một đóa ngọn lửa nhỏ đơn giản như vậy sao? Liệu Nguyên Liệt Hỏa, tăng thêm trong lòng tích tụ đã lâu vô tận phẫn nộ. Hội mang đến cái gì dạng ảnh hưởng, đường Tam tăng chính mình cũng rất khó đoán trước năm. Chương 543, chấp niệm như ma. Chương 543 chấp niệm như ma. Kỳ thực, tây hành tổ hợp ở trong vẫn luôn tồn tại một cái vấn đề to lớn, liền như là tâm ma như thế, lặng yên ẩn dấu ở ngoại trừ đường tam táng bên ngoài trong lòng mọi người. Ngay bình thường, tâm ma ẩn nhận không phát, nhìn như không có bất cứ vấn đề gì, chỉ khi nào bởi vì một ít nhân tố mà bị dẫn bạo. Như vậy, chỉ có thể tồn tại hai loại kết cục. Hoặc là, chấm luân tại bị tâm ma khống chế, mất đi từ kết quả của ta. Hoặc là, triệt để xua tan tâm ma, đạo tâm triệt để viên mãn như một, sẽ không đi bị ngoại lực sở khiên động đường tam táng cao mày, ngay bên tai không giờ khắc nào không tại vang lên âm non nữ nữ. trong lòng tờ dài vô luận người Long Lục Nhi vẫn là chu bát giới cùng giết hòa thượng Kỳ thực treo chống bọn hắn vẫn luôn là trong lòng cái kia một cô giống như vĩnh hằng liệt diễm giống như không ngừng thiêu đốt sát ý vô pháp bị thời gian chỗ làm hao mòn vĩnh cửu bất diệt sát ý Lục Nhi bọn người kết quả thê thảm không có chỗ nào mà không phải là bởi vì thiên đạo văn mẹo cùng với được tuyển chọn trở thành bố cục quân cờ từ đó tạo thành cho nên trong lòng của bọn hắn vẫn luôn ẩn chứa thường nhân chỗ khó có thể lý giải được kinh khủng sát ý cũng là sát ý một mực đang chống đỡ bọn hắn không có bị cái kia tây phương nhị thánh Chô độ hóa gấp rút khiến cho bọn hắn đạo tâm đầy đủ kiên định củng cố nhưng mà sát ý loại vật này hàng quá hóa dở làm sinh mệnh đã bị thuần túy sát ý chỗ quản lý chung thời điểm liền có thể sẽ xuất hiện không bị thương địch trước tiên tổn thương mình tình huống càng nhiều có thể nhưng là bản thân dần dần bị sát ý chỗ quản lý chung mà diệt, trở thành sát lục khôi lỗi chẳng có mục đích chỉ biết là sát lục quái vật vậy thì không phải là đường tam táng hy vọng nhìn thấy cục diện đồng dạng là giết đường tam táng nhưng là lấy sát sinh mà cứu sống lấy táng diệt còn lấy thiên địa thanh minh còn lấy thiên địa tân sinh hắn cũng không phải là phai mở nhân tính chỉ biết là sát lục muốn muốn diệt tuyệt hết thảy quái vật nhưng mà tây hành tổ hợp còn lại đám gia hỏa thì lại là có rất nhiều nguy hiểm hội rơi vào đạo này một khi trầm luân đến lúc đó liền thì đã trễ có chỗ lợi có điều mất tại trên người của bọn hắn lấy được thể hiện cực kỳ rõ nét gặp hết thể cực khổ, cho bọn hắn cố định không rời sát nghiệm. cố này sát nghiệm chống đỡ lấy bọn hắn làm bọn hắn có được thưởng nhân khó có thể tưởng tượng kiên cường liền tây phương nhị thành cái này y hệ độ hóa chi pháp cũng chưa từng dao động nội tâm của bọn hắn nhưng cổ sát ý này một khi bởi vì một ít có thể sờ động đến bọn hắn ở sâu trong nội tâm thuật duy nhất đồ vật mà sinh ra bà đạo lúc cái gọi là tàu hỏa nhập ma liền rất có thể sẽ xuất hiện tại trên người của bọn hắn đường tam táng rất rõ ràng nhà mình những thứ này đồ đệ nhóm chấp nghiệm đến tuột cùng là cái gì đồng dạng bầu trời vị nào có lẽ so với mình càng rõ ràng hơn trong mấy người lục nhĩ kỳ thực chấp nghiệm ngược lại là nhất là nông cạn, linh minh thạch hầu cùng lục nhĩ mi hầu chấp niệm đơn giản cũng chính là đánh vỡ đã từng trải qua hết thảy phá vỡ đem hắn coi là quân cờ đồ chơi một dạng vật môn mà thôi dung hợp mặt khác hai đại linh hầu sau đó nhiều hơn một phần nghịch phạt tương thiên chiến ý đại sư huynh ý niệm cũng liền không sai biệt lắm dạng này thân là nhị sư huynh chu ba giới cùng sát sinh giới đao phù hợp với nhau hóa thành khí linh chính hắn cơ hội tự thân cũng đã gần hóa thành từ sát ý mà chuyển hóa sinh linh chính hắn chấp nghiệm ở đâu cao lão trang bên trong đã từng trải qua hết thảy cũng là chấp nghiệm của hắn cho nên vấn đề rất nghiêm trọng Trương an thành bên trong hết thảy sinh linh đều lấy quỷ dị như vậy tư thái tái hiện thế gian như vậy cao láo trang đâu dù cho không có sử dụng hắn năng lực tâm thông đường tam táng đều rất rõ ràng từ đánh tới cái này cựu châu đại địa bên trên sau đó chu bắt giới tâm tư từ đầu đến cuối đều không còn ổn định Nhìn như băng lãnh không có tình cảm chút nào trong đôi mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ toát ra vừa chờ mong, lại sợ hãi thần sắc sợ hãi. Càng thậm chí hơn, trên người hắn sắc ý đều biến càng ngày càng nồng đậm, giống như thực chất chấp niệm càng sâu, tâm ma đản sinh sát xuất cũng lại càng lớn. Tâm ma không phải ngoại ma loại đồ vật này, từ sâu trong nội tâm mình khát vọng nhất, nhưng lại rất không thể so sánh chấp niệm biến thành. Nói đến thẳng thắn hơn chính là, tương tự với tinh phân, chính mình ảnh hưởng chính mình. Chỉ bất quá ảnh hưởng trình độ hơi quá tại đáng sợ mà thôi. Chư bát giới chấp niệm chính là cao lão trang đã từng trải qua hết thể sinh linh, hắn người nhà. giết hòa thượng chấp nghiệm thì tại tại chính mình cho là được tuyển chọn thành quân cờ từ đó gặp vô tận cực khổ dày vò. nghiệt long càng là không hề nghi ngờ long tộc giống như là một cây gai thật sâu đâm vào trong lòng của hắn lục nhĩ cùng giết hòa thượng vấn đề có thể nói dễ giải quyết nhưng cũng không dễ giải quyết như vậy dù sao muốn phá vỡ đi thiên đình cùng phật môn mới có thể triệt để trị tận gốc vấn đề của bọn hắn Bất quá cũng chính vì vậy bọn hắn có thể sẽ bị kích động từ đó mê thất bản thân có thể cũng theo đó nhỏ rất nhiều chu Bát giới cùng Nhiệt long lại khác biệt cao lão trang hiện trạng đường tam tăng không cần đầu mướn đều có thể đoán được là một cái cái gì cảnh tượng đến nỗi nghiệt long làm thiên đình những cái kia bị xem như ăn thịt long tộc phật môn những cái kia đã sớm thành tính quy y long tộc nếu như lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn bị người giật dây hữu tâm điều khiển xuất hiện tại trước mắt cố ý trêu chọc dòng suy nghĩ của hắn Nghiệt long còn có thể bảo trì bình thản Sắt ý là bọn hắn chấp nghiệm làm chấp nghiệm bị địch nhân hóa thành có thể chịu được lợi dụng đồ vật thời điểm kiếm hai lưới hiệu quả cũng sẽ bị bày ra chỉ là khi đó lưới kiếm của bọn họ đến tột cùng là chọn thẳng tiến không lùi kiên định nhắm ngay được nhân vẫn làm mê thất bản thân lung tung vung chạm đã thương địch thủ tổn thương mình liền không thể biết được 6. vân đạm phong kinh gió nhẹ quất vào mặt ánh mặt trời rực rỡ vậy đang lúc mọi người trên thân lại cảm giác không thấy nửa phần ấm áp trong lòng của mỗi người đều cất giấu mấy phần bí mật nhỏ là vô pháp mở miệng nói ra có chút vấn đề cũng không phải người khác trợ giúp liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết Chấp nhiệm của mình chỉ có mình mới có thể làm ra lựa chọn nghiệt long chẳng có mục đích bay lượn ở chân trời tâm sự nặng người hắn cũng không biết mình chiều này lấy cái gì phương tiến về phía trước rõ ràng ngay tại cái nào đó cố định phương hướng đang không ngừng hô hoán hắn. nhưng hắn lại hướng về đi ngược lại phương hướng đi về phía trước cựu châu đại điệu rộng lớn không bờ bến lại mẹ nó từ đầu đến cuối đều lượn lờ lấy chi không tiêu tan ác độc nôn ngữ nguyền rùa là thật là bọn hắn vốn là có chút tâm trạng dối bời càng thêm không thể nào mỹ lệ bầu trời đạo hữu nhưng có khoảng không xuống uống rượu một ly hứa cựu không thấy khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại cái này quỷ quyệt đại điệu bên trên gặp gỡ là hữu duyên không ngại xuống luận đạo uống một phen nghiệt long thân ảnh theo đột ngột xuất hiện âm thanh giữa không trung tới một dừng ngay lập tức chuyển qua giữ tận đầu nhìn về phía trên lưng đường tầm táng Dùng ánh mắt hỏi đến đối phương, kế tiếp làm thế nào cử động đường Tam Táng Tuệ Nhãn đỏ qua, trong con mắt lập tức lộ ra thêm vài phần vẻ hứng thú. Tiểu Châu bên trong lòng đất, cư nhiên còn có chưa từng bị ăn mòn sinh linh. 4. Chương 544, Thập đại yêu thánh, Bạch Trạch. Chương 544, Thập đại yêu thánh, Bạch Trạch Tam Táng đại sư, cái này. Giết hòa thượng hàm hàm sờ lên đầu của mình, có chút không biết làm sao, chỉ có thể hướng đường Tam Táng dò hỏi. Lục Nhĩ một đôi kim quang sáng chói đồng tử con mắt, quét nhìn phía dưới, ánh mắt mang theo vài phần như có điều suy nghĩ âm thanh bất tình lình, nhiều ít vẫn là có chút làm rối loạn đường Tam Táng đoàn người bước đi ân. cứ việc kỳ thực cũng không có cái gì xác thực phương hướng có thể nói. liên đường tam tăng chính mình, trừ ra trước hết để cho nhà mình đồ đệ nhóm, trước tiên cường đại lên mục tiêu bên ngoài. ngược lại là cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. tây hành, tây hành, cũng không phải trực tiếp đi tới linh sơn đơn giản như vậy một việc. rất nhiều thứ đều cần đường tam táng đi kinh lịch, đi điều tra ở nơi này cựu châu đại địa bên trên, có rất nhiều dấu vết để lại, đều có thể hóa thành đối tương lai có lợi đồ vật đi thôi. tất nhiên cái kia vị thí chủ thịnh tình mời, chúng ta nếu là cự tuyệt đối phương ý tốt, chẳng phải là có vẻ hơi không đại lễ mạo. đường tam táng có chút nợ nụ cười. rất nhanh liền làm ra quyết định, phía dưới động phủ bên trong sinh linh, hắn đã lợi dụng tuệ nhãn xác định thân phận của đối phương, cũng coi như là biết đối phương tại sao lại thành có được, chưa từng bị ăn mòn sinh linh. bất quá, chỉ sợ cũng liền chỉ cái này một cái. thế gian và vật có thể có được hắn như vậy thần dị, toàn bộ thế giới bên trong cũng không tìm tới cái thứ hai tới. ân, sự xuất hiện của hắn cũng không có khả năng đánh vỡ thiên ngoại tất cả địch câu nói này bao quát. dù sao, một cái cùng trăm tỷ tỷ, vạn ức triệu tồn tại so sánh với tới, cung linh lại có cái gì phân biệt đâu? nam nghiệt long tốc độ rất nhanh đang vân gia vũ chỉ là trong khoảnh khắc chờ đám người liền xuất hiện ở cũng không xa hoa cũng không thể nào thần dị động phủ môn phía trước một tòa vô danh động phủ bên ngoài phủ thậm chí có dại rậm rạp một mảnh luận tượng nhìn qua giống như là một bị ném bỏ rất nhiều năm sơn giã yêu tinh tạm thời phủ đệ vẫn là nhỏ yếu nhất yêu quái lưu lại loại kia đường tam táng không phản bắt được trong lòng đối với sắp gặp mặt vị này liên quan tới hắn tính cách tính toán là có trình độ nhất định ngờ tới gặp giữ hóa lành tường thủy hiện ra su cắt tị hung vân vân đều coi là vị này tại thần thoại truyền thuyết ở trong thường có bị miêu tả từ ngữ bất quá bây giờ xem ra đi. vậy cũng là em thay một chút thuyết pháp, con hàng này kỳ thực ở mức độ rất lớn, cũng chỉ là đang lợi dụng thiên phú của mình, tránh né đủ loại tai nạn mà thôi đã như thế, làm sao có thể không gặp dự hóa lạnh, không su cắt tị hùng? người tới là khách, nếu là không ngại, liền vào đi theo ta hướng lên mấy chấn a. trung niên nam tính như thế, hơi có vẻ tang thương âm thanh từ tính lại lần nữa từ động phủ bên trong truyền ra gia thế gian này, có thể cùng ta cộng là người, có lẽ cũng liền các ngươi mấy vị. trong giọng nói cảm giác tang thương cảm khái chi ý, nghe đường tam táng nĩu chặt mày lên, khoe miệng phát họa ra mấy phần cười lạnh, cuốt tại một góc, không tranh không đấu, su cắt tỵ hùng. gặp giữ hóa lành đúng thật là ngươi bạch trạch bản sự a động phủ bên trong một như đồng văn nhã thư sinh trung niên một dạng tồn tại ngồi trên băng ghế đá đang tại cho chồng chén thêm lấy rượu ngon động tác có chút cứng đờ hắn biết lấy đối phương bản sự có thể phát giác thân phận chân thật của mình đồng thời không thế nào kỳ quái dù sao hắn cũng đồng dạng biết được đối phương mấy phần nội tình chỉ là hắn không có nghĩ tới là đối phương như thế nào vừa thấy mặt đã âm dương quái khí chính mình a trong lòng có nhàn nhạt tức giận lên dù sao cũng là đã từng thanh danh danh hiện hách tồn tại đã từng vô luận đi đến nơi nào cũng phải bị các tu sĩ Tôn sưng bên trên một tiếng tiền bối, đội thủ cung kính, thậm chí cũng không thiếu hướng hắn linh giáo, như thế nào hóa giải một chút tự thân thai kiếp vấn đề, như thế nào đụng tới trước mắt hòa thượng, đãi ngộ lập tức liền như thế chẳng cùng nữa nha. Hắn nuốt cằm bên trên một tốn tròn dâu dê, đè xuống trong lòng tức giận, trong mắt nhỏ mang theo vài phần vẻ suy tư. Cùng lúc đó động phủ bên ngoài đường tam táng một đoàn người, trực tiếp đi đến, lẫn nhau nhìn chăm chú một cái sau đó, văn sĩ trung niên trước tiên tự giới thiệu mình, thượng cổ yêu Đỉnh thập đại yêu thánh một trong bạch trạch, gặp qua chư vị, giờ khắc này phản phất trên người hắn mang theo vài phần khác thường hào quang. tựa hồ một lần nữa về tới đã từng thân là yêu tộc thiên đình yêu thánh thời điểm vì phong lấm lấm đường tam táng một vô danh hòa thượng quấy dậy đường tam táng lãnh đạm mở miệng lục nhĩ mấy người cũng là phát giác đường tam táng ngựa khí bất thiện nhãn trâu xoay động lục nhĩ núi khỉ hoang một cái quấy dậy Nghiệt long hôn huyết giao long một đầu xấu hổ chu bắt giới rác rửa khí chu bắt giới kịp thời dừng lại mình lời nói hơn nữa tính toán một lần nữa tổ hợp thân. hắn ngược lại là muốn làm thấp đi chính mình tới chào phúng một chút bạch trạch chị bất quá nói mình là rác rưởi khí linh cái gì chẳng phải là cũng đem tam táng đại sư sát sinh trí bảo cũng cho bao quát tiến vào. chu bác giới lục bình không dễ tàn niệm một kia chê cười kịp thời cải biến ngôn ngữ sau đó từ trước đến nay một bộ mặt chết chu bác giới thận trọng lặng lẽ quan sát đường tam táng một cái sau đó nhẹ nhàng thở ra ân tam táng đại sư không có sinh khí hơn nữa ánh mắt còn rất là hài lòng đối nhóm người mình biểu thị khen ngợi giết hoa thượng bình thường một người đàng hoàng sĩ cử bạch trạch hóa thân văn sĩ trung niên chính hắn sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đen kịt số dưới nhịp điệu hô hấp đều rõ ràng biến rồn rập rất nhiều đặc biệt ta làm gì? Hào ý mời các ngươi đi vào uống rượu, làm sao lại điên cuồng mở mắng? Ta không phải liền là tự giới thiệu mình thời điểm, thôi tăng thêm mấy phần đã từng trải qua lịch sử vinh quang mà thôi à. Cần thiết hay không? Thật sự cần thiết hay không? Trong lòng buồn bực sau thật lâu, Bạch Trạch cuối cùng mới bình phục dòng suy nghĩ của mình, đắng mở miệng cười dò hỏi, không biết tại hạ phải chăng có thể có đắc tội qua chư vị? Không có. Đường Tam Táng không chút do dự trả lời. Lục Nhĩ bọn người tự nhiên cũng là khẳng định gật đầu ra hiệu vậy vì sao? Chư vị tựa hồ đối với ta, biểu hiện có như vậy một chút, một chút. Ân. Âm dương quái khí Bạch Trạch nhắm mắt, thẳng thắn hỏi Âm Dương Quái Khí: "Làm sao mà biết, chúng ta bất quá ăn ngay nói thật mà thôi a." Đường Tam Táng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sâu kín nói: "Trong lòng nhưng lại ám đạo, Âm Dương Quái Khí tính toán nhẹ, không có trực tiếp đưa người con hàng này treo trên nền đường, cũng đã là lớn nhất tha thứ được không?" Bạch Trạch lại lần nữa không phản bắt được, dù cho có thông quá khứ, hiểu tương lai, biết vạn vật bí mật thiên phú chi năng hắn, cũng cũng không phải thật sự là toàn trí toàn năng, ít nhất hắn liền muốn không minh bạch. Vì cái gì người trước mắt hội đối với mình như thế liên tiếp Âm Dương Quái Khí ân Bạch Trạch mãi mãi cũng sẽ không minh bạch, đường tam táng âm dương quái khí điểm đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng nếu là đổi lại cái tia thượng cổ thiên đình còn xuất lại hàng người, chứ như đồng dạng chạy thật nhanh có bằng, có lẽ liền có thể muốn minh bạch nguyên do trong đó năm. Chương 545, Bạch Trạch chi nộ. Chương 545, Bạch Trạch chi nộ. Thế gian vật vật, nhiều có thần kỳ sinh ra. Có sinh linh vừa ra đời, liền có thể bạt núi này khí cái thế, ném núi ném đá như đồ chơi. Có thánh linh, Tiên thiên cần nói, sinh nhi được đại đạo yêu thích, sinh ra liền có thể khống chế rất nhiều đạo tắc trật tự, Tiên Tiên cường đại. Đây cũng là thế giới huyền diệu. làm cho người say mê chỗ mặc dù có lẽ không còn công bằng lại đầy đủ rực rỡ yêu kiểu người bình thường thường thường là tuyệt đại đa số nhưng đồng dạng người bình thường mới là thế giới chủ lưu thế giới căn cơ của chủ. như là cả thế giới tất cả đều là thiên phú dị bẩm người như vậy chỉ có thể chứng minh một vấn đề thế giới thăng cấp đã từng trải qua thiên phú dị bẩm đại thần thông người trở thành chủ yếu nhạc dạo mà tại ở trong đó như quốc hội sẽ vượt qua chúng nhân chi thượng tồn đang sinh ra bạch trạch chính là loại kia thế giới súng nhi sinh nhi thần thánh đặc thù tồn tại đủ loại thần thoại truyền thuyết ở trong Hắn đều cơ hồ là tường thủy đại biểu ma su cắt tị hùng gặp giữ hóa lành thường thường cũng là sinh linh nhóm trung ái năng lực Trung hợp bạch trạch đem những thứ này đều cho chiếm toàn bộ vì cái gì đâu đó là đương nhiên còn phải từ bạch trạch năng lực thiên phú nói lên lục nhĩ mi hầu tốt linh âm biết được chuyện thiên hạ coi là rất không tệ năng lực thiên phú đi có rất ít chuyện có thể thoát khỏi lục nhĩ mi hầu lỗ thai thế gian rất nhiều bí mật hắn cũng, cũng biết không thiếu nhưng nếu là cùng bạch trạch tương đối cái kia thật sự là tiểu vu gặp đại vu tiểu vương gặp đại vương sẽ bị gắt gao ngăn chặn một đầu trên thông tin văn địa lý phía dưới biết lông gà vỏ tỏi quá khứ tương lai vạn vật sinh linh cơ hồ liền không có hắn không biết đồ vật dạng này biết không phải nguồn gốc từ hắn đối thế gian vạn vật tìm hiểu cũng không là người khác nói cho hắn mà là nguồn gốc từ thiên phú không sai một loại cổ quái huyền diệu khó giải thích đặc biệt thiên phú khiến cho con hàng này thiên sinh liền có thể biết người khác bí mật thông kim bắc cổ biết được thiên địa đại thế biến hóa phát triển xu thế vân vân đương nhiên có chỗ lợi liền có điều thất hoàn mỹ sinh linh thường thường là không tồn tại có được cường đại biết thiên phú bạch trạch cá nhân chiến đấu lực đi vậy thì là thật chỉ có thể dùng được kéo vượt để hình dung ngang nhau tiêu chuẩn tu vi dưới tình huống hắn cho tới bây giờ đều chỉ có thể là bị đánh một cái kia cho nên ngoại trừ biết được vạn vật bên ngoài bạch trạch con hàng này còn rất sợ trưởng tại bỏ chạy ẩn nạp thuật có thể tại đạo tổ hồng quân tính toán vô song dưới tình huống làm được vượt qua vạn bùi hoa phiến diệp không dính vào người liền có thể thấy được lồn đốn thân là thượng cổ yêu đình thập đại yêu thánh một trong hắn khí vận cùng yêu tòa có thể nói là cùng một nhịp thở nhưng này hàng cuối cùng lại hoàn hảo không hao tổn phát thân còn tiêu giao tự tại ẩn thân cựu châu đại địa bên trong trở thành duy nhất không chịu đạo tổ thao túng tồn tại đặc thù tính chất, đủ để cho vô số sinh linh vì đó ước ao cái gì. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng đường tam táng xem thường hắn động phủ bên trong. Một đoàn người cũng không chút khách khí ngồi xuống tại bạch trạch trước mặt ân. Nghiệt Long rất có vài phần bất đắc dĩ rút nhỏ thân hình, bàn trên băng ghế đá, trong đó chưa không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Không biết là ra sao nguyên nhân, đến nay đều vô pháp thành công hóa hình chính hắn, đối với điểm ấy cũng coi như là từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng chư vị, không ngại có chuyện nói thẳng a, đối ta bạch trạch có ý kiến gì không? đều có thể phóng tới trên mặt nổi tới nói, âm dương quái khí là thật không phải chúng ta người phải làm a. Bạch Trạch có chút chịu không được cái này cổ quái không khí, chủ động mở miệng a. Đường Tam Táng biểu thị, thật sự có thể chứ? Bạch Trạch, cầu van xin ngài, có chuyện nói thẳng a. Bằng không ta sợ chính mình nhịn không được, muốn nện ngươi a. Mặc dù, có thể, có thể cũng không thể đánh chúng qua chính là. Sau một hồi trầm mặc, Đường Tam Táng nghiêm mặt đứng lên, hai mắt giống như phán quan con mắt, nhìn thẳng Bạch Trạch hai mắt. Một cổ vô hình áp lực, phản phất rơi xuống Bạch Trạch trên thân, khiến cho vậy mà theo bản năng tránh né. không dám cùng đường tam táng nhìn thẳng ngươi đang tranh né cái gì đường tam táng không còn âm dương quá khí chỉ là bình tĩnh hỏi ta bạch trạch đối đầu đường tam táng con mắt muốn mở miệng nói điểm cái gì nhưng rất nhanh lại ánh mắt tranh né ngượng ngùng lựa chọn ngược miệng một cái có chút chỉ tốt ở bề ngoài vấn đề lại làm cho vị này đường đường thượng cổ yêu đình thập đại yêu thánh một trong không biết rõ làm sao trả lời thông kim bác của hắn đối mặt như thế một cái đơn giản vấn đề ngừng chân không tiến thêm đường tam táng trên mặt lộ ra thêm vài phần đồng tình nụ cười ngươi cũng đã biết vì cái gì ngươi có thể sống đến bây giờ vì cái gì bầu trời vị nào cư nhiên không có tính toán đánh đổi khá nhiều tới gạt bỏ một cái ngươi loại tồn tại này nghe nói vấn đề này bạch trạch càng thêm luôn cuống, cái chán không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuống phía sau sống lưng đều sinh ra một cô ý lạnh không biết từ cái gì thời điểm trở đi hắn liền đã theo bản năng lựa chọn đi quên mất vị nào tồn tại giống như là sống ở chính mình biên không có vị nào thế giới bên trong bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng tự nhìn giống như ẩn nấp cùng chạy trốn năng lực vô song có thể bất kể nói thế nào cũng như cũ ở nơi này thế giới bên trong chỉ cần còn tại ở trong đó lại làm sao có thể thoát khỏi thế giới ý chí đâu đã ngươi không muốn hoặc có lẽ là không dám trả lời như vậy Phật gia ta tới giúp ngươi trả lời tốt đường tam táng âm thanh có chút chuyển sang lạnh leo, hắn không giết người tự nhiên là bởi vì ngươi đối hắn không có chút uy hiếp nào một lần lại một lần trốn tránh một lần lại một lần cái gọi là bo bo giữ mình ngươi mình đích thật xu cắt tị hùng có thể thiên phú của ngươi ngoại trừ bảo toàn ngươi tự thân bên ngoài lại có cái gì sử dụng đây hắn chính là thấy rõ ràng điểm này đương nhiên cũng không ngại ngươi tiếp tục sinh tồn trả giá đắt tới diện trừ ngươi cái này chịu thiên địa yêu quý gia hỏa đương nhiên đồng thời không đáng ngược lại một cái biết được hết thảy Lại cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám làm ra hỏa, lại có thể như thế nào đâu? Ngươi nói, ta nói đúng không? Đường Tam Táng sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lãnh đạm nhìn chăm chú lên trước mắt Bạch Trạch. Mắt Trần có thể thấy, Bạch Trạch sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, trên trán ẩn ẩn cũng có nộ khí tại bốc lên. Cuối cùng, hắn nhịn không nổi. Ngươi minh bạch cái gì? Hoàng khẩu tiểu nhi, Vô tri tiểu nhi, tự cho là bị thiên điệu trọng chúng, chính là chúa cứu thế a. Ngươi căn bản cũng không biết ta đến cùng gặp phải như thế nào tình cảnh, không biết ta rốt cuộc có bao nhiêu cẩn thận từng ly từng tí, mới có thể thuận lợi sống tiếp được. loại kia cả ngày kinh hoàng bởi vì biết quá nhiều mà lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn giết chết sợ hãi người minh bạch ra người không minh bạch bạch trạch giống như là rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước mới mở miệng liền không dừng được trong lòng tất cả bất khí đều hoàn toàn tại lúc này chưa phát ra mà đối mặt bạch trạch phẫn nộ gào thét đường tam táng vẫn như cũ mặt không đổi sắc không hề bận tâm một cái trốn tránh cả một đời trốn tránh đến dài đằng đáng ra hỏa hắn phẫn nộ là như vậy không có ý nghĩa liền phát liệu đường tam táng nội tâm cảm xúc đều vô pháp làm đến a năm chương năm lại làm lại lập chương năm lại làm lại lập nhìn xem giận tí mặt, liễu lo không ngừng, điên cuồng phát tiết nội tâm biệt khuất bạch trạch đường tam táng không chỉ có không tức giận, ngược lại có chút muốn cười ân. vẫn là hồng quả quả chế dễ ngừng. đường tam táng âm thanh cắt đứt bạch trạch liễu lo không ngừng, cắt đứt hắn không ngừng kể khổ, giảng thuật chính mình làm sao như thế nào bị buộc bất đắc dĩ vân vân, ngươi cảm thấy rất phẫn nộ, bởi vì thế nhân không hiểu tình huống của ngươi, chẳng lẽ không phải phẫn nộ a? các ngươi bọn này cái gì cũng đều không hiểu được người, làm sao lại biết được ta đến cùng gặp phải như thế nào tình cảnh? bạch trạch lẽ thẳng khí hùng phản hỏi đúng vậy a, không có người hiểu ngươi đứng trước như thế nào tình cảnh, có thể ngươi đây. Đường Tam Táng vẫn như cũ thần sắc lãnh đạm phản hỏi ta. Bạch Trạch bị hỏi đến có chút ngượng, trong lúc nhất thời không quá có thể lý giải đối phương ý tứ ha ha ha. Đường Tam Táng cười lạnh vài tiếng, "Đúng vậy à, thế ra người chỉ biết hiểu ngươi Bạch Trạch xu cắt tị hùng, phúc duyên thấm hậu. Biết được ngươi thông kim bác cổ, thiên hạ không gì không thể mà biết chuyện. Lại duy trì có không biết, ngươi so với bọn hắn tưởng tượng, phải biết được càng nhiều. Tức là a tức là, ngươi biết đồ vật, bọn hắn nhưng lại không biết. Thân ngươi vào thượng cổ yêu đình, thu phong thập đại yêu thánh, hưởng thụ yêu tộc cái kia vận may phủ đầu lúc khí vận, có thể kết quả là đâu? Ngươi biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì?" có thể như cũ vẫn là tùy ý thượng cổ yêu đình cùng vũ tộc ở giữa mâu thuẫn không ngừng mở rộng thậm chí ở trong đó còn không thể thiếu một chút ngươi bảy mưu tính kế a ngươi thế nhưng là muốn nói cho ta biết thông kim bác cổ bạch trạch không biết vụ yêu lượng kiếp kết quả cuối cùng hội là như thế nào a có thể bo bo giữ mình đến bây giờ ngươi phật ra ta đối với thiên phú của ngươi năng lực đã có đầy đủ khắc sâu hiểu rõ mãi đến bây giờ ngươi cũng còn tâm tâm niệm niệm lấy trước kia thân là thập đại yêu thánh thời điểm vinh quang nhưng ngươi xứng sau cuối cùng ba chữ đinh thái nhức có, kích bạch trạch vốn cũng không như thế nào kiên cường tâm linh khiến cho nhịn không được toàn thân run rẩy, ánh mắt bên trong, phảng phất có được trước kia vô số anh tư thân ảnh hiên ngang hiện lên. Nhưng cuối cùng, những thân ảnh kia đều tan biến ở giữa thiên địa, chỉ còn lại số lượng không nhiều như vậy một hai cái, cũng đều đều là vì tư lợi, cầu sống xuất đồ chơi ân. Bạch Trạch đáy lòng, cứ việc không muốn tiếp nhận dạng này đều danh. Có thể trên thực tế, hắn cũng bất quá là cái kia một trong số đó thôi. Nhìn như bo bo giữ mình, kỳ thực đồng dạng chỉ là thuộc về nhát gan một thành viên thôi thượng cổ thời kỳ yêu tỏa, kỳ phong bình tốt xấu, cùng phật gia ta không quan hệ. Nhưng ta biết chính là, hắn nhoáng thực lực, tuyệt đối là trước đây thánh nhân phía dưới. tồn tại vô địch, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vừa ra, ngoại trừ cái kia Vu Tộc đều Thiên Thần sát đại trận bên ngoài, lại có ai có thể chống lại? Thời điểm đó Tặc đạo nhân, bất quá vừa mới cùng Thiên đạo tương hợp, gần như khắp nơi chịu đến quả thúc. Có thể lựa chọn của ngươi là cái gì? Ngươi không có thử đem sự thật cáo tri đối ngươi thưởng thức có thừa yêu hoàng, cũng chưa từng nếm thử hóa giải yêu tộc cùng Vu tộc ở giữa mâu thuẫn. Trái lại, vì tránh đi bị vị nào nghi kỵ, ngươi lựa chọn giả vờ cái gì cũng không biết, nhìn như là yêu hoàng bảy mưu tính kế, nghĩ biện pháp nhằm vào Vu tộc. Trên thực tế, ngươi bất quá là đang trốn tránh, chạy trốn chạy trốn. Ngươi cũng thành thói quen trực tiếp chạy trốn cả một đời. Phật ra ta có lẽ chưa chắc có thể trở thành chân chính chúa cứu thế, nhưng ngươi đã từng rất có cơ hội, vẫn luôn là ngươi vị này thông kim bác cổ bạch trạch. Nếu là ở hết thể âm lưu tính toán hình thành phía trước, liền triệt để sốc hắn bằng cờ. Dưới mắt thiên địa như thế nào lại là bộ dáng này? Đường tam táng đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên bạch trạch, ngựa khí mặc dù dần dần bình tĩnh, nhưng hắn lại thật sự mang theo vài phần hận không thể thay thế đối phương. Tại ngay từ đầu liền xúc tặc đạo nhân cờ. La, ta thừa nhận ta trốn tránh, em ngại, ta lựa chọn sống tạm. Bạch trạch ngựa khí ngược lại là bình tĩnh lại. thế nhưng là sinh linh chi tư niệm, bất quá khát vọng cầu được một con đường sống mà thôi, cái này thật sai lầm rồi sao? mặt đối với vấn đề này đường tam táng nhưng là không chút do dự cấp ra đáp án, không có sai. sinh linh sợ chết chính là thiên tính, nhân chi thường tình, thị tử diên sinh là mỗi một cái sinh linh bản tính, cái này dĩ nhiên không sai. vậy ngươi bằng cái gì liền duy trì có đối ta hà khắc như vậy? chẳng lẽ cũng bởi vì ta nắm giữ này cầu thí thiên phú? bởi vì ta biết nhất định phải hy sinh chính mình đi thành toàn cái gọi là chúng sinh a, chúng sinh ngu muội, tư dục chảy ngang, ta bằng cái gì vì bọn hắn hy sinh chính ta? bạch Trạch tâm thanh. lại lần nữa nổi giận đứng lên trong suốt đồng tử trong mắt hiện đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm đường tam táng thiên phú của ngươi chỉ là chịu đến thiên địa yêu quý tâm đắc cho tới bây giờ cũng không có người nhường ngươi hy sinh chính mình tắc thành cho hắn người bất quá tất nhiên lựa chọn trốn tránh lựa chọn sống một mình như vậy ngươi vì cái gì muốn thân vào yêu tòa được hưởng cái kia yêu tòa khí vận đồng thời tại biết rõ dưới tình huống trợ rút ngươi vốn có thể cái gì đều không làm có thể hết lần này tới lần khác ngươi lại theo tác đạo nhân ý nghĩ lựa chọn thuận theo cái gọi là thiên ý trợ rút chỗ tốt ngươi tất cả chiếm tốt nhất lật bản cơ hội, ngươi lựa chọn đứng ở tặc đạo nhân phía bên kia. Hiện tại lại tại trước mặt của ta kêu Hoan, cảm thấy mình chưa bao giờ làm sai. Như vậy vì cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi không có lựa chọn lợi dụng thiên phú của mình, tự mình quy rúc ở trong góc tiêu dao không bị ràng được đâu. Mỗi một chữ, tại Bạch Trạch nghe tới, cũng là chói tai như vậy, như vậy kích thích hắn trái tim. Hắn lại phát hiện, chính mình bất lực phản bác. Hắn nói, chúng sinh tư dục chảy ngang, bằng cái gì muốn hy sinh chính mình tắc thành cho hắn người? Thật tình không biết, chính mình cũng chỉ là cái kia chúng sinh một thành viên, cũng không có cái gì khác biệt. Thậm chí con từng tính toán lại làm lại lập chỗ tốt ta tất cả mớn vấn đề ta tất cả trốn người không phải làm như thế a đường tam táng biết được lòng người hiểm ác biết hiểu sinh linh đích kỷ biết được vạn vật chi ác nhưng đồng dạng âm dương cùng tồn tại vạn vật cân đối nhân gian đã đầy đủ quỷ quyệt không phải cũng đồng dạng có một đám người đáng yêu nhi tính toán tại kinh khủng hồi phục thế giới bên trong mở một mảnh có yên vui a bạch trạch rõ ràng có đầy đủ năng lực có thể nếm thử thay đổi hết thảy có thể hắn lại ngay cả nếm dũng khí thử đều hoàn toàn không có chiếm đủ chỗ tốt sau đó trực tiếp chạy trốn. ở trong quá trình này còn ngoan ngoãn theo thiên ý trợ giúp đây là cờ mở nở người nên làm sự tình. tiếp đó kết quả là còn cảm thấy mình ủy khuất ba ba, cảm thấy mình bất quá là làm sinh linh cũng muốn việc cần phải làm. thật coi tặc đạo nhân, có thể tại gần như hết thể hết thể đều kết thúc dưới cục diện. Bỏ mặc một cái biết được vạn vật gia hỏa sống sót. cuối cùng, bất quá là cho rằng gia hỏa này có có thể chịu được lợi dụng chỗ. dù sao, tại trợ giúp phương diện này, trước đây vu yêu lược tiếp, hắn đã mang lại rất tốt tác dụng không phải sao? thượng cổ yêu đình quân sư a, cỡ nào vang dội danh hào a bốn. mươi 547, Bạch Trạch, đã nước ra. mươi 547, Bạch Trạch, đã nước ra động phủ bên trong. Không khí hoàn toàn tĩnh mịch, tiến tĩnh. Hương thơm mùi rượu, tiêu tán tại động phủ bên trong. Chỉ tiếc. Thượng hạng rượu ngon, nhưng là không từng có một người mở miệng uống. Bạch Trạch sắp mặt, giống như là xuyên kịch tuyệt chiêu như thế, biến hóa không ngừng. Rõ ràng không có bị chúng sinh niệm ăn mòn chính hắn. Bây giờ lại giống như là muốn tinh điểm như thế ta không sai. Sinh linh su cắt tị hung chính là bản năng, ta chắc chắn không sai. bạch trạch đột nhiên sắc mặt dữ tợn gào ghét ánh mắt bên trong vậy mà để lộ ra mấy phần cùng khí chất hoàn toàn khác biệt hung lệ chi khí có thể ngay sau đó hắn lại sắc mặt buồn bã hai tháng sai sai a, chỉ lấy không cho sống tạm tại cái này mở mịt giữa thiên địa lại có cái gì ý nghĩa đâu không ta không sai thiên địa diệt mà ta được tồn chúng sinh tiêu vong hay không cùng ta có cái gì quan hệ ta một người sống được thật tốt không được sao ta sai rồi một vị trốn tránh một vị su cắt tị hung kết quả là giữa thiên địa bỏ không ta một cái lại có cái gì ý nghĩa không đường tam táng trận mắt hốc lục nhị mấy người cũng là á khẩu không trả lời được mới vừa rồi còn tính toán tiếp tục cùng đường tam táng tiếp tục tranh luận đôi câu bạch trạch cứ như vậy chính mình cùng mình dùng beng khi thì sắc mặt dữ tợn ánh mắt thích kỷ tràn đầy tham lam khi thì lại thân sắc bi thương trong con mắt tràn đầy hối hận không tôi tính toán đi thôi không có thuốc trước người ngược lại là ở đây lãng phí một chút thời gian không đáng không đáng đường tam táng nhìn xem như cũ tại tinh phân trạng thái gia hỏa cũng triệt để từ bỏ muốn ngừng bạch trạch lấy dũng khí đứng ra ý nghĩ chạy trốn cả một đời đem xu cắt tị hung bốn chữ phát huy đến cực hạn gia hỏa chính mình cư nhiên sẽ đối với hắn ôm lấy cái gì trông cậy vào ngược lại là mình cả nghĩ quá rồi a đường tam táng trong lòng nhịn không được cảm thán một tiếng lập tức lại là lộ ra mấy phần nụ cười tự rêu đúng vậy a đây chính là thiên mặc dù mình đồng thời không đồng ý nhưng từ trình độ nào đó mà nói tạc đạo nhân chính là thiên đạo cũng không có cái gì khuyết điểm kiến thức phật môn đa bảo phật tổ cùng với thái thanh thánh tôn nhóm cường giả đại năng sắp đặt sau đó đường tam táng cuối cùng vẫn là đối thế gian này tiên phật đại năng nhóm ôm có mấy phần trông cậy vào nhận là chân chính đại năng người hẳn là sẽ không cam tâm bị tặc đạo nhân triệt để đùa bỡn trong lòng bàn tay cho rằng hắn nhóm sẽ không cam lòng tuy ý tặc đạo nhân thôn thiên vệ địa nhường vốn hẳn nên không ngừng cường thịnh lớn mạnh thiên địa biến thành một cái cố định tư thái có thể hiện tại xem ra đường tam táng cảm thấy tư tưởng của mình cuối cùng vẫn là xuất hiện mấy phần sai lầm sai lầm cái này thế giới tuyệt vọng so với chính mình tưởng tượng càng đáng sợ hơn càng tàn khốc hơn cũng không phải mỗi một cái sinh linh cũng có giống như đa bảo phật tổ cùng với thái thanh thánh tôn như vậy kiên định không thay đổi tín niệm, thiên ngoại tất cả địch cho tới bây giờ đều không phải là một câu nói xuông dù cho bạch trạch chưa từng bị chúng sinh niệm an ổn, thì tính sao đối tặc đạo nhân sợ hãi khiến cho kinh hoàng không chịu nổi một ngày theo bản năng lựa chọn trợ giúp đứng ở tặc đạo nhân một phương cùng địch nhân lại có cái gì khác nhau đâu nếu là bạch trạch quả thật lựa chọn tị thế bất xuất hào không làm đường tam táng cũng là thật sự cảm thấy đây chẳng qua là nhân chi thường tình tị tử diên sinh dễ hiểu có thể lại làm lại lập còn đem hết thể vấn đề đều từ chối đến đối tặc đạo nhân sợ hai phía trên đường tam táng liền không thể đón nhận tam táng đại sư chúng ta cứ đi như thế lục nhĩ một cái tay ngả vào cổ của mình chỗ thừa dịp bạch trạch như cũ tại tinh phân trạng thái lặng lẽ là một cái động tác cắt cổ ân đường tam táng có chút xứng sờ ánh mắt trong nháy mắt biến mang tới mấy phần lãnh sắc hắn đều bị bạch trạch làm tức cười vậy mà suýt chút nữa quên đi một việc Chẳng thảo trừ căn thiên ngoại sự tình đi không phải hưu tức địch bạch trạch trước đây làm ra trợ giúp cử chỉ tồn tại vậy thì càng thêm không nghi ngờ chút nào có thể ở tại trên trán khắc lên địch nhân hai cái chữ to Bỏ mặc một vị như vậy biết được vạn vật bí ẩn ra hỏa còn mới có thể được tính là là tặc đạo nhân nửa cái chó săn ra hỏa tiếp tục tồn tại ở cửu châu bên trên đại địa ân đường tam táng đều cảm thấy chính mình mới vừa rồi còn thực sự là nhân từ a vậy mà không có trước tiên nghĩ đến diệt khẩu sớm diện trừ một cái tương lai có thể xuất hiện đại địch vừa nghĩ tới sẽ có một giá hỏa như thế đang âm thầm tính toán chính mình, đường tam táng cũng là nhịn không được trong lòng một mảnh lạnh bước, trong nháy mắt liền kiên định chạm thảo trừ căn ý nghĩ. hạt thiện Phật quang, từ đường tam táng trong lòng bàn tay chậm rãi dâng lên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, người xuất ra lòng dạ từ bi, Phật gia ta nhất định sẽ làm cho ngươi đi được không có nửa điểm thống khổ. tiếp đó đang lúc đường tam táng chuẩn bị một chiêu đại từ đại bi trưởng tiễn đưa bạch trạch miễn phí thăng thiên, đi tự mình nhìn một chút vị nào tặc đạo nhân thời điểm, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, thấy một bên giết hòa thượng, luôn cảm giác trước mặt chẳng cảnh, có mấy phần quen thuộc, bạch trạch đã nứt ra. vô luận là vật lý trên ý nghĩa vẫn là linh hồn cấp độ bên trên nói tóm lại hắn triệt để đã nứt ra hai trung niên văn sĩ bộ dáng diện mạo hoàn toàn giống nhau mặc đều giống nhau như lúc tồn tại tản mát ra khí thức nhưng là hoàn toàn khác biệt có thể xương đi ngược lại đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn dưới mắt hai cái bạch bạc trạch liền triệt để thể hiện ra điều này bên trong một cái ánh mắt bên trong tràn đầy ích kỷ tham lam ánh mắt quỷ quyệt vô cùng cái kia nhưng là thản nhiên vô cùng phản phất khám phá hồng trần thế tục đem sinh tử không để ý a cái này đường tam táng phật quang sáng chói đại thủ có chút dừng lại đột nhiên xuất hiện một màn lệnh hắn cũng là có chút có chút kinh ngạc dù sao ai có thể nghĩ đến đường đường một tôn đại la cảnh giới thượng cổ đại năng liền trước mặt mình triệt để đã nứt ra đâu bắt lấy hắn không thể để cho hắn chạy trốn càng thêm đột ngột là vừa mới phân liệt ra tới tình hồn lại thản nhiên bạch trạch cơ hồ là không tự chủ được mở miệng cùng lúc đó cái kia ích kỷ bạch trạch cũng không có nửa điểm do dự dừng lại điều động thông thạo đến tận xương tùy đột quang cơ hồ là tại tất cả mọi người đều dưới tình huống không phản ứng kịp trước mắt tiêu thất ngay tại chỗ muốn chạy Đường Tam Táng lấy lại tinh thần, khoe miệng toét ra một tia cười lạnh. Nếu là thời kỳ toàn thịnh Bạch Trạch, Am Hiểu trốn chạy ở nút hắn Đường Tam Táng cũng tịnh không quá chắc chắn, bản thân có thể đem hắn dễ dàng cầm xuống. Có thể tại thượng cổ liền lấy su cắt tị hung mà thành danh Bạch Trạch, rõ ràng không phải là cái gì mặt hàng đơn giản. Mặc dù sức chiến đấu kéo áp đến cực hạn, có thể có điều mất, liền sẽ có tâm đắc. Bạch Trạch đem độn thuật cùng ẩn nút chi pháp, có thể nói là khai phát đến cực hạn. Bất quá bây giờ đi, nước ra Bạch Trạch, thực lực giảm đi nhiều, không có rơi xuống đại la cảnh giới, đều coi như là vận hạnh. Còn muốn chạy ra Đường Tam Táng lòng bàn tay, Vậy thì là thật có chút nhớ nhung nhiều. Sau lưng, cùng bản Tôn giống như lúc pháp tướng hiển hóa đồng dạng khỏe miệng hàm chứa cười khẽ, nói một tiếng, trở về. Sau một khắc, trước mắt trốn xa không biết biết bao xa Xích kỷ bạch trạch, một mặt mộng bước lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người năm. Chương 548, đại đạo tại tự thân. Chương 548, đại đạo tại tự thân. Một thân sức mạnh triệt để dung hợp quý nhất, bước ra tự thân con đường đường tam táng đối với tam thế Phật pháp tướng sức mạnh trưởng không cùng ứng dụng. Hắn thuận buồn xuôi gió trình độ, còn vượt xa hơn trước đây tam thế Phật pháp tướng như cũ tồn tại thời điểm. Bản thân cùng nhau, duy ta cùng nhau. Đại đạo tại tự thân, không cần cầu nó đường. Ngoại lai chi đạo, hết thể dung nhập bản thân, nhiếp căn nguyên của nó đi hắn càn bã, trực chỉ đại đạo. đã từng còn ở nhân gian thời điểm, lần đầu cùng trương hợp đạo lúc gặp mặt, một lần kia giao lưu câu thông, đối phương liền điều ra Phật môn trọng pháp tướng vấn đề. Mới đầu đường tam táng một cách tự nhiên cho rằng, đó bất quá là Phật môn một chút tu hành đặc tính mà thôi. Dù sao, Phật môn tượng bùn đều phải mạ vàng, thậm chí cũng không thiếu có thuần kim cấu tạo mà thành phật tượng. Tại đường tam táng xem ra, tượng nặng đều làm cho như vậy công chính đường hoàng. trọng pháp tướng tu hành vì phật môn căn cơ thật cũng không cái gì tốt vật kỳ quái bất quá theo đối cái này một phương thế giới hiểu rõ dần dần càng sâu hắn mới bắt đầu ý thức được kinh khủng khôi phục đối với nhân gian mà nói vô cùng đáng sợ một việc kỳ thực bất quá là rất không đáng kể một chút ảnh hưởng mà thôi ít nhất kinh khủng hồi phục trong hoàn cảnh tu sĩ người tài ba còn có thể che chở một phương còn có thể nhường người bình thường đều phải lấy còn sống sót chân chính thư đáng sợ là kinh khủng phục tô hoàn cảnh sau lương chân tướng nhược phi cả phiến thiên địa đều tại hướng về quỷ dị vạn mẹo cục diện biến hóa tiểu tiểu nhân gian một góc Lạ như thế nào hội vặn mèo thành cái dạng kia, thiên không tiên, phật không phật, mỗi một tôn nhìn như quang huy vĩ đại tiên gia phật môn đại năng, sau lưng bóng tối bên trong đều ẩn giấu một tôn cực kỳ kinh khủng ngoại ma. Nhìn qua có lẽ tiên phật tại đối ngươi mỉm cười ra hiệu. Kỳ thực bóng tối bên trong cặp kia vết hồng che lấp con mắt đang ngó chừng ngươi, suy nghĩ như thế nào đưa ngươi liền ra lẫn xương ăn sạch sẽ. Pháp tướng cảnh tu hành pháp tướng, người trong đạo môn thường thường đồng thời không quá phận để ý pháp tướng tu đi, có thể vì sông núi nhận nguyện, cũng có thể vì hãn hại tinh sông. Thế nhưng là một chùm xanh tươi cỏ nhỏ, cũng có thể là một gốc cổ thụ trọc trời. nói tóm lại, đạo pháp trong lòng không câu nệ tại hình, mà Phật môn tu hành pháp, đường tam táng như kỹ, thần thoại truyền thuyết ở trong, đối với pháp tướng thứ này miêu tả kỳ thực càng nhiều hơn chính là ở chỗ hiển lộ rõ ràng Phật môn đại năng thần thông cùng uy nghiêm. Thế nhưng là tựa hồ theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua liền biến mùi vị. Pháp tướng, không biết vì cái gì liền trở thành Phật môn hệ thống ở trong, rất là trọng yếu một vòng, thậm chí bị đánh giá là cùng tương lai có thể chứng được Phật môn chính quả cùng một nhị tử. Hiện tại xem ra, e rằng càng là tinh tu Phật môn pháp tướng. cuối cùng e rằng cũng chỉ có thể biến thành pháp tướng chính chủ chất dinh dưỡng, còn chứng được chính quả, sợ không phải đem mình tu thành trái cây, tiếp đó đưa đến đối phương trong miệng à? cho nên sát sinh phật nhìn ra vấn đề, lập nên sát sinh phật pháp tướng, tức thôn phật trí tướng, cao cao tại thượng phật đà, muốn đem nhân gian tu sĩ coi là huyết thực thôn vệ, như vậy hắn liền phương pháp trái ngược, lấy sâu kiến thôn long, lấy thân người thôn phật tướng, sát sinh phật tổ sư ra truyền thừa, từ trình độ nào đó mà nói, cũng coi như là từ thượng cổ đại năng nhóm ẩn ngấp đến nay, tồn tại mạnh mẽ nhất, chỉ là đối với đường tam táng mà nói. cũng không phải là như vậy đủ cho nên hắn bước ra mình nói một đầu táng diệt hoàn tân sinh con đường 6. ích kỷ một mặt biến thành bạch Trạch duy trì chạy trốn trước đây tư thái ánh mắt một mảnh mở mịt đứng sừng sững ở tại chỗ ta là ai ta ở đâu ta đang làm thần ma không phải đã thi triển chính mình am hiểu nhất độ thuật xem thời cơ không đúng trực tiếp chạy ra à thế nhưng là vì cái gì chính mình còn ở lại chỗ này động phủ bên trong còn ở lại chỗ này nhìn chằm chằm hòa thượng trước mặt lộc cục. ích kỷ bạch Trạch cứng rắn nuốt xuống một ngụm nước miếng sắc mặt cực kỳ khó coi ánh mắt rơi xuống cái kia đường tam táng pháp tướng phía trên phía sau trong nháy mắt minh bạch hết thảy biết được vạn vật thiên phú nhưng hắn có thể trong nháy mắt thấy rõ đường tam táng các loại thần thông vĩ lực tam thế phật đi qua bây giờ tương lai mỗi một tôn cũng có huyền diệu khó lường trí cao vô thượng vĩ lực tồn tại càng không nói đến đường tam táng ngược dòng tìm hiểu bản nguyên trực tiếp lấy ra tam thế phật pháp tướng bản thân chỗ tượng trưng đại đạo chi lực hắn uy năng càng hơn đơn thuần tam thế phật pháp tướng a di đà phật thí chủ không chạy đường tam táng khỏe môi niết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt đánh giá tên trước mắt bạch trạch nước ra mặc dù có chút nhiều người không tưởng tượng được bất quá đi cũng không phải là không thể tiếp nhận vốn là đều dự định thống hạ sát thủ chính hắn bây giờ ngược lại là ngược lại tản đi sát ý trong lòng không có nước da bạch trạch mặc dù trong lòng cũng có xoắn suýt có thể đường tam táng có thể nhìn ra đối phương là thật sự cơ hồ khó khăn để làm đồng đạo song hành thậm chí làm không tốt hắn mắt ba hôm kia đáp ứng muốn giúp ngươi không chắc quay đầu cũng bởi vì đối tặc đạo nhân sợ hãi trực tiếp đem ngươi đi bán đều chẳng có gì lạ ngươi muốn trông cậy vào một cái trôn tránh cả một đời đem xu các tị hung phát huy đến mức tận của người đứng lên cùng mình sóng vai đồng hành phản kháng vậy hiển nhiên cũng không khoa học, cũng không làm sao có thể. từ bạch trạch đối thoại ở trong, đường tam táng liền đã rõ ràng nhận biết đến một điểm này. bất quá, Nước ra bạch trạch đi, liền có chỗ khác biệt. một mặt, hội tụ bạch trạch tất cả ích kỳ tham lam, cũng chính là chỗ tốt ta tất cả muốn. gặp phải vấn đề ta chạy trước cái chủng loại kia. mặt khác, thì lại là không thể dùng tốt để hình dung. càng nhiều, nhưng thật ra là nguồn gốc từ bạch trạch đối thượng cổ yêu đình, còn có một ít chịu đến hắn lưu đồ làm hại sinh linh ấy nấy cùng xin lỗi đường tam táng tuệ dưới mắt, bạch trạch là một cái cái gì tình huống hắn nhất thanh nhị sở làm đạo hữu chết không nghĩ tới trên người mình. vậy mà còn có sâu nặng như vậy đến cực điểm vấn đề hãy nãy một mặt bạch trạch mặt mũi tràn đầy cười khổ nhưng là ánh mắt thản nhiên hắn hiện tại liền như là trước đây thanh minh cao giáo bên trong hiệu trưởng vương minh dương như thế chỉ bất quá thiên tiên là phân làm thiện ác hai mặt bạch trạch thì lại là bởi vì chấp nghiệm trong lòng cùng ấy náy nước da trở thành hai cái cá thể có thể kỳ thực đường tam táng rất rõ ràng bạch trạch vẫn như cũng là bạch trạch giống như trước đây hắn cho rằng vương minh dương vô luận thiện ác mặt đều là chính hắn mà thôi chẳng lẽ chính mình đã từng phạm vào sai lầm nước da liền chỉ cần dùng một cái nửa người đi gánh chịu liền có thể mặt khác liền có thể bằng phẳng không thể nghi ngờ yên tâm thoải mái xem như cái gì đều chưa từng xảy ra vậy hiển nhiên là không thể nào sự tình cho nên vương minh dương chết mà bạch trạch dưới mắt nhưng là còn có chính mình đầy đủ giá trị thiên sinh biết được vạn vật thiên phú là đường tam táng cũng vì đó hâm mộ năng lực nếu như hắn cũng có thể làm đến cái này một chút như vậy cái gì thượng cổ đại năng tại bị tự mình biết hiểu nhược điểm vân vân dưới tình huống hết thảy vấn đề đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều dưới mắt có như thế một cái có thể chịu được lợi dụng cơ hội đường tam táng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ít nhất Vô luận như thế nào hắn đều phải biết một chút, dưới mắt nhất là cấp bách muốn có được tin tức. 4. Chương 549, cái danh điểm tràn đầy thượng cổ đại năng nhóm. Chương 549, cái danh điểm tràn đầy thượng cổ đại năng nhóm động phủ bên trong không khí. Theo ích kỷ bạch trạch bị đường tam tăng chân áp, phong ấn ném qua một bên nhi sau đó, bầu không khí dần dần biến xứng nhanh, nâng ly cạn chén ở giữa, đường tam tăng cũng không nhất thời vội vã, mãi đến thật tốt tiên tĩnh một hồi, thưởng thụ lấy đến từ bạch trạch chân tàng rượu ngon sau đó, hắn mới bắt đầu bước vào chính đề, hiếm thấy có thể tại cựu châu đại địa bên trên, vài ngày nữa ngừng thời gian ân. nhìn như yên tĩnh kỳ thực động phủ bên ngoài nhược phi có cấm chế ngăn cản những cái kia tạp ngư như thế sinh linh chỉ sợ là đã đuổi theo đi vào chỉ vào cái muối chửi rủa mừng rủa cựu châu đại địa đã bị thiên đế không biết luyện hóa mấy phần linh vận mười không còn một quỷ quyệt khó lường vô luận chỗ sâu cửu châu đại địa phương nào những sinh linh kia giống như là có gì vì ép hướng dẫn như thế có thể tinh chuẩn tìm được đường tam táng vị trí tại làm người buồn nôn phương diện này tạp đạo nhân cái kia là thật là chơi mình bạch ta tam táng đại sư có chuyện không ngại nói thằng a bây giờ bạch trạch không còn là trước đây bạch biết gì nói nấy sinh tử tại ta mà nói đã không có ý nghĩa hiện nay mới phát giác một khi từ trong sự sợ hãi thoát thân liền giống như là thăng hoa đến ngoài ra thuận theo thiên địa. đã từng trải qua ta cả ngày kinh hoàng không kềm chế được từ đầu đến cuối không được giải thoát chi pháp bây giờ cuối cùng có thể thản nhiên đối mặt chỉ tiếc hắn cả một đời đều vô pháp thoát khỏi cái kia bóng tối nói ấy náy mặt bạch bạc trạch ánh mắt rơi vào một chính mình khác trên thân phát ra một tiếng cảm khái phân liệt mang đến kết quả chính là sinh ra hai thái cực bản thân triệt để đem một ít tình cảm cắt ra liền thực lực cũng giống như thế cái kia một nửa là ích kỷ là tham lam. là su cắt tị hung đến cực hạn, cùng với đối thiên đạo sợ hãi cực độ biến thành, mang đi bạch trạch loại kia cực đoan ý niệm ấy nấy một mặt bạch trạch, nhưng là sẽ không bao giờ lại sinh ra loại kia cảm xúc. Cho nên vô luận là vì bù đắp, vẫn là vì làm một chút trước đây sao có thể làm có đủ dũng khí đi việc làm. Bạch trạch ấy nấy một mặt, đối với đường tam táng mà nói, cũng là rất có giá trị ân. Đối mặt bạch trạch chủ động mở miệng, đường tam táng cũng không giảm mồm. Vấn đề thứ nhất, ta muốn biết có quan hệ với minh hà lao tổ hết thảy tin tức. Đường tam táng dưới mắt quan tâm nhất, đương nhiên vẫn là minh hà lao tổ ân. Chủ yếu vẫn là quan tâm hắn cái kia hai thanh kiếm, cùng với bảo bẽ nền đài, ta chính là thèm hắn bảo bối, ta thành khẩn, ta đáng giá khen ngợi. Đường Tam Táng cho rằng, chính mình từ trước đến nay chính là một cái thành thành khẩn khẩn, không chơi cái gì loại là người. vị nào đế hoàng cũng đã để điểm qua chính mình, nếu là muốn động sát nghiệm dưới tình huống, tốt nhất vẫn là được đem minh hà lão tổ hai thanh sát kiếm đem tới tay, còn có cái kia có thể trừ khử nghiệp lực nghiệp hỏa hường liên ba kiện bảo bối. đối với lấy sát sinh mà cứu sống Đường Tam Táng tới nói, quả nhiên là phù hợp đến cực hạn. vấn đề duy nhất chính là bảo bối chủ nhân có đồng ý hay không ngậm dùng một chút. bạch trạch đối mặt mới mở miệng chính là cùng danh xưng huyết hại không khô minh hà bất tử minh hà lao tổ vấn đề tương quan bạch trạch tại chỗ đứng máy vài giây đồng hồ lập tức mới ngượng ngùng mở miệng vừa lên tới liền muốn chơi lớn như vậy sao không thận trọng một chút minh hà lao tổ ở đó 3.000 hồng trần khách ở trong cũng là cực kỳ cao tồn tại không phải ta xem thường ngươi mà là lấy thực lực ngươi bây giờ lời con chưa dứt bất quá ý tứ cũng đã rất rõ ràng lấy đường tam tăng thực lực bây giờ quả thật muốn chính diện chống lại minh hà lao tổ tồn tại như vậy tự nhiên là không thể nào thực tế dù là có đặt hỗn độn mà viên chiến đấu chi đạo căn cơ lục như tại vậy cũng không được huyết hải không khô minh hà bất tử câu nói này cũng không phải đùa với ngươi mặc dù là lấy bất tử mà nổi danh bên ngoài minh hà lao tổ nhưng không ai dám can đảm xem nhẹ lực chiến đấu của hắn sát phạt trí bảo nơi tay lại thêm hội tụ thiên địa ô huế mà ra đời hắn thiên sinh liền có được bình thường sinh linh không có rất nhiều sát phạt thần thông bằng không cũng sẽ không sáng tạo ra a tu la loại này lấy vô tận sát lục mà xương hùng chủng tộc không phải ta muốn chọn lựa như thế một tồn tại mạnh mẽ làm làm mục tiêu mà là không thể không chọn hắn minh hà ta Đường Tam Táng bất đắc dĩ thở dài. Toàn bộ thế giới ác ý, mỗi ngày đều tại bên thai xoay quanh quần. Hết lần này tới lần khác còn không thể dễ dàng diệt sát, đạo tâm mặc dù củng cố không thể gãy, nhưng tâm tình hoặc nhiều hoặc ít là hội chịu ảnh hưởng. Chính mình mấy cái đồ đệ cũng không có chính mình loại kia ngoại tà bất xâm năng lực, mặc cho như thế phát triển tiếp, không chắc sẽ xuất hiện cái gì dạng vấn đề. Minh Hà Lão Tổ bảo bối, Đường Tam Táng tự nhiên nhất thiết phải nhanh chóng thu vào trong tay mới được minh bạch. Đường Tam Táng chỉ là đơn giản một câu, bạch trạch trong nháy mắt liền sáng tỏ thâm ý trong đó. Lúc này nhẹ gật đầu Minh Hà Lão Tổ, từ huyết hải mà sống, lại luyện hóa huyết hải. hóa thành tự thân căn cơ sở tại mặt ngoài Minh Hà Lão Tổ chôi đi chi đạo vì sát lục danh sương sát tiên giết sát chúng sinh chỉ cần lần lượt giết tới một lần hắn đại đạo cũng đã thành kỳ thực đi đây đều là lão già kia tử mù so huyễn tưởng mà thôi thật muốn có thể làm được loại trình độ kia lời nói cũng liền không tới phiên vị nào cái gì chuyện Đường Tam Táng Khỏe mắt có chút run rẩy cứ việc mình đã nghĩ đến Minh Hà Lão Tổ muốn phải đi nói là không thể thực hiện được thế nhưng là từ bạch trạch trong miệng nói ra vậy coi như thực sự là quá mẹ nói chữ bạch ân một cái lão già hõm mù so huyễn tưởng có thể quá chân thực a bạch trạch hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía đường tam táng tựa hồ tại dùng ánh mắt hỏi thăm ta nói sai à khu. khu. đường tam táng ho khan hai tiếng khoát tay áo ngươi tiếp tục Ngậy, tốt bạch trạch gật gật đầu tiếp theo bắt đầu bài giảng cứ việc minh hà lao tổ sát lục chi đạo hơi quá tại huyết tưởng không quá thực tế bất quá hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là có chút môn đạo ở trong đó hắn rất nhiều thần thông đều là cùng sát lục liên quan tổn hại người nguyên thần đả thương người chân linh cùng chi giao thủ nhớ lấy tu hữu một hai kiện hộ thân chi vận thứ yếu minh hà lao tổ trước đây nếm thử bắt trước qua hoàng lấy sáng tạo sinh linh chi pháp chứng đạo thành thánh ân nói lên cái này liền càng thêm chứng minh lão già kia tử là một cái huyễn tưởng điên chính mình kỳ thực đều biết mình nói là đi không thông đường tam táng có chút không nói gì hắn bây giờ mới phát hiện bạch trạch đàm luận lên khắc thượng cổ đại năng thời điểm tựa hồ có rất nhiều cái danh điểm a thí dụ như tại trong mắt của đối phương nổi tiếng đại năng minh hà lão tổ trên thực tế chính là một cái thích huyễn tưởng lão già hậm hẹm không làm chính sự cũng muốn đẹp chuyện loại kia ân đường tam táng hiện tại cũng có chút hiếu kỳ những thứ khắc thượng cổ đại năng tại vị này trong miệng cũng là cái cái gì bộ dáng. Suy nghĩ đến đây, đường Tam Tang trong lòng dần dần hứng thú. Bạch Trạch cũng vẫn như cũ lại nhảy giảng thuật, chính là bất chi bất giác ở giữa, giống như tối sơ chủ đề đã ẩn ẩn bắt đầu đi chạy. Từ giảng thuật Minh Hà lão tổ thực lực, thần thông thủ đoạn vân vân. Dần dần trệ hướng đến Minh Hà lão tổ sinh hoạt cá nhân phương diện đi sáu Chương 550, hứa lấy lợi dụng, Dương Đông kích Tây. Chương 550, hứa lấy lợi dụng, Dương Đông kích Tây lại nói, cái này Minh Hà lão tổ, cái kia tại thượng cổ thời kỳ còn từng thầm mến qua. Ba lạp ba lạp. Ba lạp ba lạp. Hãy nãy một mặt bạch trạch mới mở miệng đó chính là thao thao bất tuyệt đường tam táng đổ cũng nghe được say xương ngon lành, đồng thời không có gấp đánh gây đối phương ân. Mặc dù có chút là đề, có thể ai có thể cự tuyệt? Một vị thượng cổ đại năng vẫn là 3.000 hồng trần khách ở trong, đứng hàng đứng đầu loại tồn tại này. Hắn một chút bí mật nhỏ, tiểu tư ẩn, cái kia là thật vẫn rất có lực hấp dẫn ít nhất. Liên sát khí Lâm nhiên, trong con mắt tràn đầy băng lãnh chu bát giới đều nghe say xương ngon lành. Bây giờ bạch trạch cũng hoàn toàn không có lần đầu gặp mặt thời điểm cái chủng loại kia tiên phong đạo cốt cao lãnh phạm, hoàn toàn giống như là vô số năm không cùng người chửi bậy qua bác gái. mở ra máy hát sau đó, liền hoàn toàn không ngừng được. Một hồi nói đến cái gì Minh Hà lão tổ lúc còn trẻ, thầm mến qua người nào người đó ai. Một hồi còn nói đến Minh Hà lão tổ bị người nào người đó ai đánh nằm bẹp qua vân vân ân. Đường Tam Táng một trận hoài nghi, bạch trạch con hàng này, điên cuồng trốn tránh thực tế, có vẻ giống như không thể thiếu những thứ này thượng cổ đại năng nhóm nhân tố ở trong đó. Làm không tốt cũng là bởi vì biết được nhiều lắm, từ đó nhượng cái này đại năng nhóm cũng diệt khẩu. Dù sao, ai cũng vô pháp chắc chắn, hắn nhóm bí mật có thể hay không bị bạch trạch lộ ra ánh sáng ra ngoài. Tiếp đó từ Quang Huy vĩ đại thượng cổ đại năng biến thành lúng túng được có thể sử dụng ngón chân chụp một tòa biệt thự xã người chết viên bất chi bất giác ở giữa đường tam táng nhìn về phía bạch trạch ánh mắt đều dần dần biến cổ quái mà cảnh giác thầm nghĩ trong lòng mẹ nó thiên địa nhân tam đạo cộng thêm độn thứ nhất mà biến hóa ra chính mình sẽ không phải bí mật cái gì cũng có thể bị con hàng này nhìn trộm sạch sẽ a trên thực tế đối với bạch trạch thiên phú đường tam táng là phi thường công nhận hán độ mạnh cái kia hoàn toàn chính là lao thiên gia thường cơm ăn bằng vào há miệng liền có thể tung hoành ở thế gian tồn tại ngoại trừ hắn bên ngoài cũng làm như thật không có người khác từ lần đầu gặp mặt thời điểm đường tam táng liền có thể phát giác được đối phương hơn phân nửa là có thể trình độ nhất định xem thấu tự mình tới lịch đương nhiên đường tam táng nhiều ít vẫn là có chút tự tin lấy bạch trạch năng lực át hẳn không thể nào hoàn toàn nhìn trộm ra bí mật của mình chính là bây giờ chẳng qua là nghe đến thôi cảm giác có như vậy một chút đâu nghĩ lại mà sợ mà thôi dù sao đường tam táng cũng không có cái gì xã giao như bất chứng cũng không muốn tại chỗ xã chết bất quá đường tam táng trong lòng tự lẩm bẩm có lẽ bạch trạch tồn tại kỳ thực bản thân liền là thiên địa một loại sửa sai phương thức thiên phú như vậy thần thông không có thể nói là không hợp thoái thường chỉ có thể nói là ly ly nguyên bản bên trên quá mức cứ việc sức chiến đấu là không nhưng từ trình độ nào đó mà nói bạch trạch có thể phát huy ra được tác dụng so với trên thực tế sức chiến đấu muốn tới được cường đại hơn nhiều biết được vạn vật thiên phú liền hồng quân tối sơ tính toán tựa hồ cũng vì hắn biết được nếu như không phải hắn đối với hồng quân sợ hãi nếu như hắn trước đây thật sự đứng dậy nghĩ biện pháp kết minh vũ yêu lại liên hợp tam thanh lời nói đường tam táng suy đoán trong lòng càng phát giác vô cùng có khả năng bạch trạch càng là rõ ràng giảng thuật những thứ này thượng cổ đại năng rất nhiều bí mật đường tam táng đối với hắn năng lực thiên phú cường đại cũng liền càng ngày càng có phong phú hiểu rõ thông tin bác cổ không rõ chi tiết biết được vạn vật chi bí mật thay lời khác tới nói chính là cợt mờ nở bật học đúng không thiên địa vì bạch trạch mở một cái có thể xưng bở u cấp bậc ngoại quái, nhưng mà vị này cũng không có dám can đảm lợi dụng cái này ngoại quái, đứng ra rũ khí một vị trốn tránh thậm chí nhường hắn giấu trong lòng một bụng bí mật đều không người có thể thổ lộ hết đến mức thượng cổ thời kỳ triệt để xuống dốc hắn ẩn thân giữa thiên địa vô tận tuế nguyệt mãi đến bây giờ đường tam táng xuất hiện cuối cùng cho hắn mở ra máy hát có thể nói là thao thao bất tuyệt liên tục không ngừng mấu chốt nhất còn nói được rất sinh động có duyên hình tượng vô cùng nhưng tất cả mọi người có tiếp tục nghe tiếp không đành lòng cắt đứt ý nghĩ bất quá đi cụ cụ Đường Tam Táng cố nén tỏ mò trong lòng tâm trọng trọng ho khan hai tiếng Bạch Trạch lúc này mới chợt hiểu tình thần sắc mặt ngượng ngùng rất có vài phần lúng túng cụ cụ ho nhẹ hai tiếng hòa hoãn tình cảm một cái xin lỗi xin lỗi không để ý liền nói cấp trên Tam Táng đại sư chớ để ý chúng ta trở lại chuyện chính trở lại chuyện chính Đường Tam Táng hơi có vẻ im lặng nhẹ ở đầu giơ tay lên một cái ra hiệu đối phương tiếp tục Minh Hà lao tổ người này a bởi vì sinh ở thiên địa ô với chỗ cho nên tính cách cái gì chắc chắn sẽ không là dễ đối phó như thế nhất là lao giả kia tử còn là một cái huấn tưởng của ma tam táng đại sư ngươi có thể ngàn bạn phải chú ý đường tam táng khá lắm ta mẹ nó hô to khá lắm bạch trạch gia hòa này đối với minh hà lao tổ huấn tưởng điên cuồng chấp niệm tựa hồ rất có điểm sâu dáng vậy a Khu khúc nhìn xem đường tam táng cái kia sâu kín ánh mắt bạch trạch lại lúng túng ho khan hai tiếng vội vàng nói sang chuyện khác nếu như tam táng đại sư ngươi quả thực nhất định muốn chiếm cái kia minh hà lao tổ bảo vật như vậy đoán chừng chỉ có một loại biện pháp cái gì biện pháp hứa lấy lợi dụng dương đông kích tây a đường tam táng con mắt có chút híp lại dương đông kích tây hắn ngược lại có thể lý giải bất quá trước lúc này hứa lấy lợi dụng nên như thế nào thao tác hắn nhưng lại không hiểu rõ lắm dù sao dưới mắt thế giới còn có thể lệnh cái kia minh hà lao tổ động tâm đồ vật toàn bộ thế giới đều đang không ngừng suy yếu thượng cổ thời kỳ trừ đa bảo vật cũng sớm đã tất cả thuận theo chủ đường tam táng cũng không để ý lấy ra bảo bối của mình nếm thử đi lợi dụng đối phương bất quá rõ ràng mang theo tự thân là ấn đồ vật minh hà lao tổ rõ ràng cũng sẽ không là kẻ ngu cứ như vậy mắc lửa đường tam táng hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc phía dưới bạch trạch cấp ra giải thích tam táng đại sư lợi dụ minh hà kỳ thực cũng không nhất định cần muốn bảo vật lao ra hồn hẹm này không phải cả ngày nguyễn tưởng sát thiên giết sao như vậy chúng ta chỉ cần đem một cái hắn vô cùng khát vọng giết chết ra hỏa đưa đến trước mắt của hắn đương nhiên cũng còn có một cái khác biện pháp đó chính là hồng nông tử khí thoại âm rơi xuống đường tam táng trong mắt tinh quang lóe lên đúng a ngoại trừ đầy đủ làm cho người động tâm trí bảo bên ngoài đối minh hà mà nói tràn ngập sức dụ dỗ nhân tố còn có hai điểm là hắn tâm tâm niệm niệm vô pháp thoát khỏi chấp niệm thứ nhất liền là đối phương bởi vì sát phạt chi đạo khát vọng giết chết gia hỏa ân từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói mỗi giết chết một cái hắn khát vọng giết chết sinh linh minh hà đạo tâm liền sẽ viên mãn một phần cho nên cái này cũng là hắn vô pháp kháng tự dụ hoặc một trong đến nỗi cái kia đó là đương nhiên chính là bạch trạch trong miệng hồng nông từ khí chứng đạo thành thánh đồng dạng là minh hà trong lòng chấp niệm một trong hắn tự xưng là không thua tại bất luận kẻ nào cho là mình cũng nắm giữ chứng đạo thiên tư chỉ bất quá đi lại cố gắng thế nào cũng đều nhất định là tốn công vô ích tại đệ nhất tính toán điều khiển phía dưới như thế nào lại cho phép siêu thoát chính mình mưu tính bên ngoài nhân tố xuất hiện đâu chương trương năm bạch trạch tại bạch trạch giảng thuật có quan hệ với minh hà lao tổ thai nạn xấu hổ thời điểm đối với đã từng trải qua tử tiêu cung đạo tổ truyền đạo một chuyện cũng coi như là hơi có chỗ đọc lướt qua khiến cho đường tam táng đối với tử tiêu cung truyền đạo nhận thức có càng thêm tưởng tận hiểu rõ cùng trong trí nhớ đồ vật không có bao nhiêu xuất nhập ba lần truyền đạo chuyện xảy ra cũng đều là đường tam táng hiểu rõ như thế chỉ bất quá đi truyền đạo là truyền đạo chính đáng hay không kinh vậy hắn nhưng là không xác định lục đạo hồng nông tử khí hoa rơi hồng quân đệ tử trong tay còn lại một đạo nhưng là rơi xuống một cái nửa mạnh không mạnh lại lại có một cái 24 mươi k thuần chân đạo hữu hồng vân trong tay tên kia quả nhiên là cho một giúp hồng trần khách nhóm thấy mắt đỏ đến cực hạn a bảy đạo hồng nông tử khí thành tựu cuối cùng mấy vị thánh tôn sáu vị đương nhiên chỉ có thể tồn tại 6 vị dư thừa một đạo hồng nông từ khí căn bản vốn là vì tính toán 3.000 hồng trần khách mà cố ý lấy ra bởi vì tử tiêu cung bên trong bộ đoàn nhường châu ngồi một chuyện côn bằng tên kia vốn là đối hồng vân ghi hận trong lòng quan hệ giữa hai cái tự nhiên không cần nhiều lời mà ba hồng trần khách thử hỏi lại có ai đối cái kia thánh tôn chi vị chưa từng động tâm một đạo hồng mông tử khí giống như là củ khoai nóng bỏng tay như thế còn bị hồng vân thận trọng nâng ở trong ngực cho nên hắn hạ chàng chủ định thế thảm dù là có chấn nguyên tử tôn này đại năng che chở cũng khó trốn sát kiếp. vấn đề cho tới bây giờ đều không có ở đây tại hồng vân chết đối mặt 3.000 hồng trần khách bên trong không thiếu đại năng đều tham dự trong đó cùng nhau làm loạn tạo thành sát kiếp. như thế nào chỉ là một cái hồng vân có thể thừa nhận được vấn đề chân chính ở chỗ hồng vân sau khi chết cái kia hồng mông tử khí hoa rơi vào nhà nào vì cái gì vô số thuế nguyện trôi qua đều chưa từng có người lại lần nữa chứng đạo thành cựu thánh tôn đại vị là bọn hắn tu vi không đủ, thiên phú không đủ, công đức không đủ. luận tu vi dù cho lục thánh tôn chứng đạo phía trước ba hồng trần khách bên trong đỉnh tiêm tồn tại cũng có thể cùng sánh vai tồn tại. chấn nguyên tử, minh hà lao tổ, côn bằng, thái nhất, Đế tuấn không người nào là thiên tư chắc tuyệt có được vô thượng tiềm lực tồn tại. vô luận tu vi thiên phú kỳ thực xem như tối sơ một nhóm kia tiên thiên sinh linh dù cho có chiến lệch kỳ thực cũng sẽ không quá lớn. ban cổ đại thần mở ra thế giới là hy vọng chúng sinh như rồng người người đều có tới gần đại đạo cơ hội thế giới. Bằng không mà nói trực tiếp thai ngén một cái trí cường sinh linh chúa thể thế giới không phải tốt cần gì phải như thế phiền phức đối với bản cổ mà nói không hề nghi ngờ hắn là có thể làm đến điểm này nhưng rất lớn thích vô tư chính hắn hy vọng nhìn thấy chính là hơn một cái nguyên hóa một cái rực rỡ sáng lạng thế giới mà không phải là đơn điệu vô vị cùng hỗn độn không khác tính mịch thế giới cho nên a khi thực tại nội tình thiên tư loại vật này bên trên 3.000 hồng trần khách ở trong hàng đầu hạng người quả thật không thể so với lục thánh tôn kém bao nhiêu vấn đề duy nhất chỉ là ở chỗ hồng quân phải chăng muốn để bọn hắn đắc đạo mà thôi có nhiều thứ có thể sửa đổi, có thể có nhiều thứ, nhưng là vô pháp dễ dàng tự ý động. Tây phương nhị thánh, sáng tạo Tây phương giáo, về sau hóa thành phật môn đối hậu thế ảnh hưởng sâu xa, đối Hồng quân tính toán như đồ, cũng nổi lên vô cùng tác dụng trọng yếu. Hoa hoàng tạo ra con người, đây là duy nhất thuộc về nàng tạo hóa công đức, đồng dạng cũng là Hồng quân cần như đồ tính toán một nhân tố quan trọng nhất. Tam thanh thánh tôn, vậy thì càng không cần phải nói. Tam đại giáo tồn tại, bị Hồng quân tính được gọi là một cái sụ đồ, quan hệ giữa ba người cũng đều cơ hội triệt để sập bàn. Mỗi một vòng, mỗi một bước, đều có thể nói là bị Hồng quân tính tới cực hạn, cũng đều bị lợi dụng đến cực hạn. Cho nên đi đã chú định 3000 hồng trần khách hắn hắn tồn tại, là không có có dư thừa cơ hội. Không nói trước thiên địa càng ngày càng suy yếu, vô pháp chống đỡ duyên cớ, vấn đề là dư thừa, hồng quân hắn cũng không cần a, thì càng đừng lấy. Minh Hà lão tổ cái này vẫn tưởng điên cuồng. Nếu là quả thật cho hắn chứng đạo thành tiểu thánh tôn chi vị, hắc, không nói những cái khác, đoán chừng hắn một ngày có thể xách theo hai thanh kiếm, đem toàn bộ thế giới tới tới lui lui cho tàn sát mấy lượt. Sụp đổ thế giới, đó cũng không phải là hồng quân muốn thấy được. Cho nên a kỳ thực nếu là hồng quân tâm tình tốt lời nói, không còn tính toán lời nói, ai cũng là có khả năng chứng đạo thành thánh. duy chỉ có minh hà lão tổ con hàng này không được đặc biệt ai có thể chịu được một người bị bệnh thần kinh mỗi ngày đuổi theo người chặn tiếp đó hô hào muốn sát sinh chứng đạo đạo a bất quá đi huyễn tưởng điên cuồng tự nhiên cũng có huyễn tưởng điên cuồng chỗ tốt thì như cái này không phải lợi dụng đối phương huyễn tưởng điên cuồng đặc điểm tiến hành lợi dụng a nam trong lòng suy tính sau đó đường tam Táng liền bắt đầu có chút suy tư thân minh hà lão tổ rất muốn nhất giết chết là ai sắp xếp đệ nhất chỉ sợ sẽ là vị nào hồng quân đạo tổ thứ yếu mới có thể là ngoài ra sáu vị thánh tôn Như vậy trừ cái đó ra, Minh Hà lao tổ rất muốn nhất giết chết, viên mãn chính mình sát lục chi đạo ra hỏa sẽ là ai chứ? Đường Tam Táng hít mắt, bắt đầu suy tư ân. Đầu tiên, đem chính mình bài trừ bên ngoài, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Đường Tam Táng tự nhiên còn sẽ không ngu xuẩn đến. Bây giờ chính mình chủ động đưa đi lên cửa, cho đối phương làm khó dễ cơ hội, cho nên xem như lợi dụng ứng cử viên, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn lần nữa một cái. Tuyến ai đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Tam Táng ánh mắt không tự chủ được liền rơi xuống bạch trạch trên thân, khoe miệng dần dần có chút dương lên, lộ ra hết sức hài lòng nụ cười. Bạch chạch. Nhìn xem đường tam táng cái kia ánh mắt hài lòng, hắn ngược lại là không có cái gì mâu thuẫn, chỉ là vô ý thức có chút im lặng tam táng đại sư, nếu như cần, ta nguyện ý đi làm cái này muội nhự chức trách. Không có cái gì do dự, vốn là chia ra tới ấy nấy một mặt. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn bù đắp chính mình đã tưởng bởi vì trốn tránh mà trợ trụ vi ngược sự tình. Tử vong, đối ở hiện tại hắn mà nói, đã có thể thản nhiên đón nhận không. Người đối với ta mà nói, vẫn tồn tại càng lớn ý nghĩa, dù sao. tri thức là vô giá. Đường Tam Táng có chút nở nụ cười, ánh mắt chuyển tới cái kia ích kỷ mặt bạch trạch trên thân đối phương bây giờ hoàn toàn bị Phật quang hóa thành Phật diện, triệt để phong ấn đứng lên, không thể động đậy. Thân hồn chân linh cũng đều lầm vào trong giấc ngủ say, đối với ngoại giới hết thảy đều ở vào vô pháp cảm giác trạng thái người ý tứ là lợi dụng hắn tới làm làm mồi nhử. Thế nhưng là hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa bởi vì chia ra duyên cớ, thực lực giảm lớn phía dưới, hắn chưa chắc có thể kéo dài ở đối phương a. Hễ nãy mặt bạch trạch ngược lại là đối với mình nửa người chết sống cũng không để ý như vậy, dù cho nửa người tử vong, sẽ cho hắn mang đến một ít khó khôi phục đả kích chí mạng. Bất quá, đối với Bạch Trạch mà nói, cái kia đều đã không có cái gì ý nghĩa. Sinh tử ở giữa đại khủng bố, cũng sớm đã bị hắn không để ý hết thảy vì tư lợi nhân cách, cũng đã bị ngoài ra nửa người chỗ kia đi. Bây giờ Bạch Trạch lòng tràn đầy tình nộ, hơn nữa ca nguyện vì thế không tiếp trả giá bất cứ giá nào. 4. Chương 552, địa phủ bí mật. Chương 552, địa phủ bí mật. Thử hỏi, trên đời này ngoại trừ mấy vị thánh tôn bên ngoài, Minh Hà lão tổ, không đúng đối, là tất cả thiên ngoại thượng cổ đại năng nhóm muốn giết chết nhất người, là ai đâu? Ân Nếu như vẹn vẹn chỉ là tu hành sát phạt chi đạo minh hà đi, hắn tự nhiên càng có khuynh hướng giết chết những cái kia xa mạnh mẽ hơn hắn, hoặc có lẽ là đối ở giữa thiên địa cực kỳ trọng yếu vai. Nhưng nếu như nói, đem những thứ này thượng cổ đại năng nhóm hội tụ một đoàn, tiếp đó tiến hành bỏ phiếu, không hề nghi ngờ. Bạch Trạch con hàng này, sợ rằng sẽ hội lấy phần trăm 99 99.99 phiếu tỷ lệ thắng được. Dù sao, không ai có thể tiếp nhận một cái, biết mình vô số tiểu người bí mật, tiêu giao tự tại tồn tại giữa thiên địa. Cũng liền Bạch Trạch con hàng này, độn thuật cùng ẩn nạp thuật, bị hắn nghiên cứu đến cực hạn. Vâng không mà nói, đoán chừng là rất khó từ những cái kia đối hắn tâm tâm niệm niệm thượng cổ đại năng nhóm trong tay còn sống sót a 6. Ngươi nói đổ cũng đích xác là cái vấn đề, nước ra sau đó ngươi, thực lực suy yếu đến trình độ nhất định, một cái nửa người đoán chừng thật đúng là chưa chắc có thể từ Minh Hà lao tổ trong tay trèo chống thời gian quá dài. Đường Tam Táng hơi như mày, chậm rãi mở miệng. Bạch Trạch Tiên lặng không nói một lời, đối với chuyện như vậy, hắn chính mình cũng không có cách nào đến nỗi. Dung hợp cái gì, vậy càng là hoàn toàn không thể nào. Hai cái rơi thân đều lẫn nhau chống cự dưới tình huống, hơn nữa đồng thời không có bất kỳ cái gì một phương chiếm giữ cường thế chủ động địa vị. Dung hợp là hoàn toàn không thể nào. Hơn nữa loại cục diện này cũng không phải ngoại lực có thể nhúng tay. Trừ phi ấy nay mặt bạch bạc trạch thu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp nhất cử siêu việt cái kia ích kỳ mặt bạch bạc Trạch Nhưng nguyên bản bởi vì nước ra, từ đó tổn thương nguyên khí nặng người hắn, có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại tối sơ trạng thái đều còn khó nói. Lại làm sao có thể đột nhiên tăng mạnh? Thoáng suy nghĩ sau một lát đường tam táng tâm tính nhiên bình xuống, cũng không nhất thời vội vã đối với Minh Hà lao tổ bà bối. Hắn mặc dù tâm tâm nhậm niệm, bất quá nhưng cũng cũng không phải là bắt buộc lập tức đem tới tay. Xe đến trước núi Át có đường, càng là gấp gáp vội vàng hoảng, mới càng là hội đã mất đi phân tốc đường tam táng cũng không muốn chủ động đem chân ngựa lộ ra, cho những cái kia âm thầm tiềm ẩn đám gia hỏa bắt lấy không đội, chuyện này nhất định phải có một cái đủ rất hoàn mỹ phương thức sau đó, lại bắt đầu hành động. Ít nhất, cũng phải để mấy người bọn hắn, để thăng một phen lại nói. Đường Tam Táng ánh mắt rơi vào nhiệt Long mấy trên thân thể người ân, chân mày nhíu sâu hơn. Lục Nhĩ đã vượt qua thuộc về hắn kiếp nạn, hoặc có lẽ là, gia hỏa này vui thành người thắng lớn nhất, tương đương với trực tiếp tự nhiên kiếm được đường tam táng tự nhiên không cần như thế nào lo lắng hắn vấn đề điểm khó khăn chân chính. còn phải là ở Châu nghiệt lòng cùng Chu Bát Giới trên thân, hai hàng này khổ đại cử thâm, mới là gần như nồng đậm đến không thể hóa giải tình cảnh. Ai? Dù cho là đường tam táng, đối mặt vấn đề như vậy, hắn cũng là bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhẹ xoa chính mình huyệt Thái Dương. Hắn không phải Nguyệt Long, cũng không phải Chu Bát Giới, không ai có thể thay người khác quyết định tình cảm của bọn hắn phải làm thế nào như thế nào. Cũng không có ai, chân chính có thể làm đến cái gọi là cảm động lây đường tam táng chính mình cũng từng nghĩ tới. Nếu như Chu Bát Giới, hay là Tiểu Bạch Long chuyện trên người phát sinh ở trên người mình, như vậy chính mình hội làm như thế nào? đường tam Táng chính mình cũng vô pháp đưa ra đáp án xác thực nhưng đơn giản hai loại cái trước có lẽ cả ngày mua say đến nước này tinh thần xa suốt xa đoạn trầm mê ở hư ảo thế giới bên trong cái sau đi cái kia chỉ sợ sẽ là đồ lao nơi tay huyết nhiễm thương cũng đúng còn có một chuyện rất trọng yếu cần muốn hỏi ngươi đường tam Táng lắc đầu đem tạp nghiệm quyên sạch sành xanh chuyện gì địa phủ cùng luân hồi liên quan tới hàng nhóm ngươi biết được bao nhiêu địa phủ cùng luân hồi bạch trạch do dự một tiếng thận trọng quan sát một cái động phủ trên đỉnh tiếp đó thấp giọng có thể hay không bố trí một hai đạo có thể ngăn cách theo dõi thế giới đề cập tới đã từng kinh khủng nhất một hồi thái kiếp, dù cho là ấy náy mặt bạch trạch cũng lộ ra phá lệ thận trọng cẩn thận không ngại, nói thẳng chính là hắn không có trong tưởng tượng của người như vậy không bị giằng buộc. Đường tam táng khoát tay áo, thân vị thiên địa người tam đạo bản nguyên biến thành hắn đối với vị nào trạng thái, đầu cũng có một chút trong minh minh cảm ứng ơn. đến từ thiên đạo tin tức ngầm, vậy là tốt rồi. bạch trạch nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu giảng thuật năm đó địa phủ một trận chiến. cùng đường tam táng biết phiên bản, kỳ thực cũng không có cái gì chênh lệch. dù sao lớn như vậy một việc, đầy trời tiên phật đều đã bị kinh động, tham dự vào trong đó, càng là làm thiên địa người tam đạo bên trong địa đạo. suýt chút nữa triệt để sụp đổ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong cái này kinh thiên đại sự tự nhiên là không ai không biết không người không hiểu bất quá trong đó đổ còn có một số bí mật là không muốn người biết thì như thiên địa nhân ba sách ở trong địa thư cùng nhân thư thiên địa nhân ba sách cùng tam đạo bản nguyên có không nhỏ liên lụy thiên thư hóa phong thần bảng rơi vào thiên đình thiên đế trong tay chủ trưởng thiên đình chư thần mọi việc đều thuận lợi địa thư nhưng là tại trấn nguyên tử đại tiên trong tay ân không cái biểu hiện nhân thư nhưng là hóa thành chủ trưởng thế gian sinh linh sinh tử đại sự sinh tử bộ cùng phán quan bút mặt ngoài địa phủ phá diệt, luân hồi sụp đổ, chính là trên trời vị nào mục đích cuối cùng nhất, thực thì không phải vậy. trọng thương sau đó địa đạo rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, lấy trên trời vị nào ngoan tuyệt thủ đoạn, làm sao lại cho cơ hội thở dốc? Tạc đạo nhân tất nhiên muốn thôn thiên vệ địa, tự nhiên là không thể nào vẹn vẹn chỉ là cam tâm, hòa bình thiên đạo đơn giản như vậy địa đạo cùng nhân đạo, đồng dạng là hắn muốn trưởng không có được đồ vật. là nguyên nhân, địa thư cùng nhân thư chính là hắn không có chỗ thứ hai, lấy thủ đoạn giống nhau, phá vỡ địa đạo cùng nhân đạo, khiến cho suy yếu đến cực điểm. tiếp đó lợi dụng địa thư cùng nhân thư, hai đạo bản nguyên hiển hóa mà thành trí bảo. ngược lại trưởng khống hai đạo, chẳng phải là so với đơn thuần tiêu diệt, muốn tới được hoàn mỹ nhiều lắm. Đường Tam Táng nghe Bạch Trạch giảng thuật, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Bất quá lại cũng không có trước kia kinh ngạc như vậy. Tạc đạo nhân đi sự tình, xưa nay đã như vậy ngoan tuyệt tà khốc, thế tất yếu đem hết thể đều lợi dụng đến cực hạn. Nghiên ép ra tất cả quân cờ giá trị, cho nên, địa thư cùng nhân thư đã bị hắn đắc thủ. Đường Tam Táng ngữ khí không tự chủ được hơi khẩn trương lên. Bạch Trạch hành động kế tiếp, nhưng là hơi nhường Đường Tam Táng nhẹ nhàng thở ra. liền thấy hắn thoáng lắc đầu, lại lại gật đầu một cái ngươi ý tứ là, đắc thủ, nhưng không hoàn toàn đắc thủ. Đường Tam Tàng trong nháy mắt lĩnh nộ câu đấu người ý tứ tính toán là như thế này a, địa phủ bình tâm nương nương không phải cái gì nhược nữ tử, xem thấu vị nào mục đích, cho nên tại đại chiến bộ phát phía trước, liền đem nhân thư ẩn nút, đến nay không người biết được hắn người ở phương nào. Đến nỗi địa thư đi. Bạch Trạch thần sắc thoáng biến hóa, đáng tiếc vị nào chấn nguyên tử Đại tiên, hắn có lẽ là trong thiên địa này, số lượng không nhiều trí tình trí nghĩa hạng người A4. Chương 553, Hồng Vân bỏ mình, chấn nguyên tử nghi ngờ. Chương 553, Hồng Vân bỏ mình, chấn nguyên tử nghi ngờ chấn nguyên tử. Đường Tam Táng do dự một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên mấy sợi tổn tức chi xác. Vị này thượng cổ đại năng, vô luận là thần thoại truyền thuyết, vẫn là bạch trạch trong miệng, cũng là trí tình trí nghĩa, số lượng không nhiều chân chính có đức độ hàng người. Hảo hữu Hồng Vân được Hồng Nông tử khí, hắn chẳng những không có nửa phần ngấp nghé cùng ghen ghét. còn đối Hảo hữu phá lệ chăm sóc, che chở hắn tại ngũ trang quan bên trong, lấy Trấn Nguyên tử cường đại, lại thêm điệu thư gần như phòng ngự vô song. Cho dù là yêu tộc thiên đình những tên kia, đối Hồng Vân có thể nói là nhớ mãi không quên. Kỳ thực hắn nhóm cũng rất khó chân chính làm đến, ngay trước Trấn Nguyên tử mặt, trực tiếp giết Hồng Vân, không có có người muốn đắc tội như thế một tôn đứng đầu đại năng. Nhất là biết rõ đối phương 10 phần chân quý hữu tình dưới tình huống. Thứ yếu đi, Hồng Vân đây chính là một vị người hiền lành. Cái gọi là thánh mẫu, có thể trước tiên chính là từ hắn trên thân hiện ra. Dựa theo trước đây những cái tia thượng cổ đại năng, tuân theo tặc đạo nhân cái gọi là một ít nhân quả luận. Rất nhiều người, kỳ thực cũng là thiếu Hồng Vân nhân quả. Dù sao, thánh mẫu cấp bậc người hiền lành, cái kia có thể không giả là cho người khác hỗ trợ a. Cho nên, trên mặt nổi, tất cả mọi người không thể nào trực tiếp lộ ra cái khuôn mặt liền bắt lấy Hồng Vân. Quân bằng có lẽ chỉ có thể coi là ví dụ. hận hắn thế nhưng là thật vậy hận a. Thánh tôn bảo tọa liền cách mình cách xa một bước lại bị hồng vân một tay nhường chỗ ngồi gãi thao tác cho trực tiếp cả không có đối với tây phương nhị thánh hận ý tại côn bằng trong lòng đều còn vượt xa hơn hồng vân chớ đừng nhắc tới con hàng này còn mẹ nó vận khí rất tốt lấy được một đạo hồng mông từ khí côn bằng đơn giản mẹ nó tức giận đến muốn thổ huyết tốt ta hợp lấy người đặc biệt nhường vị đưa đều còn có cơ hội có thể chứng đạo thành thánh vậy ta thì sao hồng vân sẽ chết đây là đã định trước Tác đạo nhân tính toán có lẽ đều chỉ có thể xem như dạy hoa trên cấm cái gọi là nhân quả tri luận cũng lừa gạt tất cả mọi người bởi vì không muốn hoàn lại nhân quả liền có thể xử lý cùng có nhân quả liên lụy người, xem như xong việc đặc biệt nào có đạo lý như vậy. Hợp lấy giải quyết không xong vấn đề, liền giải quyết làm ra vấn đề người là a. Tiếp đó cái kia cái gọi là nhân quả liền sẽ biến mất. Lừa gạt quỷ đâu. Nói tóm lại, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thành Thành thật thật chờ tại ngũ trang quan bên trong, tại trấn nguyên tử che chở cho, Hồng Vân mặc dù không thể nào thật sự luyện hóa hồng mông tử khí, chứng đạo thành thánh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền cách nhi cái dám đi. Hoặc có lẽ là bỏ xuống trong lòng tham niệm, chuyển tay mang đến gãi thao tác, trực tiếp đem hồng mông tử khí đưa cho thống hận nhất chính mình côn bằng thứ nhất như thế trọng bảo trực tiếp liền có thể hóa giải cùng côn bằng tử hận thứ hai không có tử khí tại người người khác cũng sẽ không có đối phó lý do của mình ngoại trừ tây phương cái kia là âm hàng bởi vì cái gọi là đại nhân quả bên ngoài hồng vân tuyệt đối là tự vệ có thừa hết lần này tới lần khác ai có thể từ bỏ được đến từ hồng nông tử khí chứng đạo thành thánh hấp dẫn chứ không có ai đường tam táng chính mình cũng đồng thời không cho rằng chính mình đứng ở đó dạng dưới tình huống có thể chống lại như thế dụ hoặc không phải mỗi người cũng có bạch trạch như vậy lao thiên ra thưởng cơm ăn thiên phú thần thông Liên lục thánh tôn đều bị tính kế đến xít sao điệp. 3000 hồng chân khách nhóm, lại có thể thế nào đâu? Hồng Vân chết, căn bản chính là không cần phải suy nghĩ nhiều đồ vật. Nhưng mà chính là nhà mình đạo hưu tử vong, nhường chấn nguyên tử lòng sinh nghi ngờ, bắt đầu hoài nghi ngờ tới lên một vài thứ. Tại Bạch Trạch giảng thuật bên trong, Nguyên bản một lòng tại ngũ trang quan bên trong, lĩnh hội hồng nông tử khí, tính toán tìm được chứng đạo phương pháp hồng vân đột nhiên liền không hiểu thấu tới một lòng sinh tác động hoàn toàn không để ý trấn nguyên tử ngăn cản. Trực tiếp rời đi có thể che chở tại hắn ngũ trang quan, tiến đến tìm kiếm mình cái gọi là cơ duyên. Lại tiếp đó đi, hồng vân chuyện đương nhiên bị mai phục. tiếp đó thành công, thân tử đạo tiêu, Trấn nguyên tử vì thế tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. một đám thượng cổ đại năng liên thủ lại nhằm vào hồng vân, hắn ngay cả một cái cái dám đều thả không ra, liền trực tiếp chết. Trấn nguyên tử dù cho có hỏa, cũng căn bản không phát ra được a. tìm ai đâu? cuối cùng không thể nào không có nửa điểm chứng cứ, tất cả đều là trong lòng suy đoán đoán dưới tình huống, trực tiếp tìm tới cửa, cùng thượng cổ yêu đình liệu mạng a. tỉnh táo lại Trấn nguyên tử, giấu trong lòng lòng tràn đầy nghi ngờ, bất đắc dĩ về tới ngũ trang quan bên trong, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm một ít nghi hoặc cũng đang không ngừng mọc rễ nảy mầm. rõ ràng thành thánh cơ duyên đang ở trước mắt hồng nông tử khí nơi tay hồng vân vì cái gì cứ như vậy đột ngột muốn ra ngoài hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy mọi người đều biết hồng vân ra ngoài lộ tuyến chẳng lẽ hồng vân là kẻ ngu biết rõ mình bị người khác nhìn chằm chằm dưới tình huống còn quan minh chính đại tại trước mặt người khác đi tàn bộ đối với nhà mình đạo hữu Trấn nguyên tử đâu còn có thể không hiểu rõ thánh mẫu đó là thật thánh mẫu nhưng đồng dạng hồng vân ngược lại cũng không đến mức thật chính là một cái náo tàn biết rõ đối với mình bách hại mà tất cả lợi trong hoàn cảnh còn mẹ nó làm cản rỡ cho nên a đáp án cũng liền rất rõ ràng sẽ vượt qua đại la thậm chí là chuẩn thánh cảnh trạng tam thi tăng cao thực lực đại la tồn đang xuất thủ che đậy thiên cơ đồng thời còn lệnh hồng vân bản thân ý niệm đều sinh ra sai lầm thử hỏi ngoại trừ thánh tôn bên ngoài lại có ai có thể làm đến điểm này đâu đáng sợ nhất chính là thánh tôn cũng không có thể đủ nhường chuẩn thánh cảnh giới tồn tại trong lòng cứ như vậy đột ngột sinh ra cái gọi là cơ duyên cảm ứng a chính là tại như thế nghi ngờ mà cung tùng dưới cục diện trấn nguyên tử vượt qua vô số tuyến nguyện mắt thấy giữa thiên địa quỷ quyệt chi khí nảy sinh cả phiến thiên địa đều tựa như biến càng ngày càng xa lạ đứng lên đã từng quen thuộc các đạo hưu nhìn qua mặc dù cũng không chỗ dị thường nhưng lại cuối cùng cho hắn một cỗ cảm giác xa lạ thậm chí liền ngay cả mình theo đạo hạnh của mình càng ngày càng tinh tiến trạng tam thi chi pháp càng phát gần sát cái gọi là tam thi hợp nhất Trấn nguyên tử kinh hãi phát giác chính mình giống như cũng bắt đầu trở nên có chút xa lạ đứng lên sự thật chứng minh Trấn nguyên tử lo nghĩ là không có sai thiên ngoại tiên phật đối địa phụ luân hồi phát động huyết họa đơn giản có thể xương trước này chưa từng có không có bất kỳ cái gì nguyên do thậm chí đều chưa từng có vị nào đại năng mở miệng giải thích một hai tiếng mục đích làm như vậy ở đâu địa phủ ở nơi này sao đột một tập kích phía dưới sụp đổ tan vỡ địa đạo gặp trước nay chưa có trọng thương nắm giữ địa thư trấn nguyên tử tự nhiên có thể phát giác được trong đó biến hóa rất lệnh hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến chính là địa phủ cùng luân hồi chỉ là thứ nhất bị phá diệt sau đó những cái tiêu tiên phật đại năng vậy mà nhanh chóng thay đổi đầu thường đem mục tiêu nhắm ngay hắn chuẩn xác hơn nói là hắn trong tay địa thư chuyện cho tới bây giờ dù cho không biết trận này hài kiếp phát sinh nguyên do cùng mục tiêu trấn nguyên tử cũng hiểu biết thiên địa này đã không phải là đã từng trải qua thiên địa. tiên phật cũng không là đã từng trải qua thiên phật hắn nhóm tựa hồ cũng bị một loại quỷ dị đồ vật tan mòn bốn chương 554, tam Táng ý nghĩ địa phủ chương 554, tam Táng ý nghĩ địa phủ nhân Sâm quả thụ ngay bạch trạch giản thuật đường tam táng do dự một tiếng vốn cho rằng trấn nguyên tử trực tiếp lợi dụng địa thư lôi kéo một món lớn thượng cổ tiên phật đồng tuy vô tận nhưng là chưa từng nghĩ vị này 3.000 hồng trần khách bên trong đứng đầu tồn tại không có lựa chọn tự bạo dạng này phương thức cực đoan mà là nản lòng phái trí trực tiếp lợi dụng địa thư một ít chỗ đặc thù lệnh tiên tiên linh căn nhân sâm quả thụ cùng tự thân cùng với địa thư triệt để dung hợp lại cùng nhau, không ai có thể nghĩ đến một tôn giữa thiên địa cao cấp nhất thượng cổ đại năng, vậy mà lại chủ động lựa chọn từ bỏ tự thân hết thảy, mang theo địa thư dung nhập vào tiên tiên linh căn nhân sâm quả thụ bên trong, nhân sâm quả thụ cắm dễ cửu châu đại địa tạo thành một đạo đặc biệt che chắn, che chắn pha thoái, nhân sâm quả thụ liền triệt để khô héo tiêu vong, không có bất kỳ cái gì thay đổi cơ hội, mà đã triệt để cùng địa thư cùng với chấn nguyên tử hòa làm một thể nhân sâm quả thụ, một khi tiêu vong địa thư cũng sẽ tùy theo cùng nhau tiêu tan, hội tụ tiên thiên linh căn thượng cổ đại năng. cùng với địa thư ba loại vĩ lực mà hình thành che chắn, không ai có thể giải quyết ở trên trời vị nào. Bỏ ra cái giá không nhỏ mới đưa địa phủ luân hồi phá diện dưới tình huống, hắn cũng không có cách nào tiếp tục xuất thủ, mà là xa vào đến nửa ngủ say trạng thái. Kết quả là đối mặt tình huống như thế, cuối cùng lựa chọn chính là nhường tiên đế lấy toàn bộ tiên đình khí vận Trấn áp cửu châu đại địa, tính cả toàn bộ cửu châu đều cho triệt để luyện hóa, từ chỉnh thể góc độ đi ăn mòn nhân sâm quả thụ từ đó luyện hóa địa thư sáu năm tháng khá dài như vậy đi qua, hắn nhóm phải chăng đã thành công. Đường tam táng trong lòng hơi có chút khẩn trương lo nghĩ, toàn bộ cửu châu đại địa linh vận. cũng đã biến mất không còn tâm tích, rất có thể bị thay đổi trở thành những cái tia ngoại ma như thế tồn tại. như vậy nhân sâm quả thụ phải chăng lại có thể kiên trì chống cự được dạng này ăn toàn? ai đối mặt đường tam táng vấn đề, bạch trạch nhưng là thở dài, ta cũng vô pháp trả lời vấn đề của ngươi. chấn nguyên tử đại tiên thần thông kinh người trong tuyệt vọng lấy địa thư chi lực cùng tiên thiên linh căn tương hợp ba loại đặc thù sức mạnh đụng va vào nhau, dù cho là ta bây giờ cũng vô pháp nhìn trộm hắn bí mật. cho nên nói bây giờ chấn nguyên tử đại tiên tình huống chỉ có thể dùng được không xác định để dùng. đường tam táng lông mày nhíu chặt, có chút khó chịu. bạch trạch gật đầu bất đắc dĩ. Biểu thị chính mình cũng không có cách nào kỳ thực coi như nhân sâm quả thụ không có bị ăn mọn, cái kia lại có thể như thế nào đâu. Trấn Nguyên Tử đại tiên giấu trong lòng tuyệt vọng, từ đó hình thành che chắn, là không có bất kỳ biện pháp nào có thể mở ra. Muốn có được nhân sâm quả thụ, từ mà thu được địa thư chi lực, cái này vốn là cái gần như không thể nào vấn đề. Không. Đường Tam Táng nghe vậy, trong đầu thoáng qua một đạo tinh quang. Thoại Phong nhất chuyển nói, có lẽ, chúng ta có thể. Tam Táng đại sư, dù cho ngươi là thiên địa nhân tam đạo bản nguyên hội tụ biến thành, nhưng tha thứ ta nói thẳng, nhân sâm quả thụ tuy không linh trí, lại cũng nhận trấn nguyên tử đại tiên chấp nhiệm ảnh hưởng. hắn chỉ sợ sẽ không tin tưởng bất luận cái gì sinh linh dù cho là người, ta cũng không cảm thấy sẽ như thế nào đặc thủ. dù sao trên trời vị nào thế nhưng là cùng thiên đạo không khác ngươi cảm thấy trấn nguyên tử sẽ tin tưởng hắn a bạch trạch ở phương diện này bên trên đồng thời không coi trọng đường tam táng thiên địa nhân tam đạo bản nguyên mặc dù đặc thù địa thư cũng đích sắc vì địa đạo bản nguyên biến thành nhưng chỗ đặc thù ở chỗ địa thư không phải địa đạo mà là một món bảo vật nếu là bảo vật như vậy tự nhiên là sẽ phải chịu chủ nhân điều khiển trấn nguyên tử có lẽ không có ở đây nhưng cũng tính cả địa thư cùng một chỗ cùng nhân xâm quá thụ dung hợp có chấn nguyên tử chấp niệm ảnh hưởng nhân sâm quả thụ cũng không phải là đơn phần địa đạo bản nguyên mà thôi, hắn tám 10 phần là sẽ không nhận địa đạo bản nguyên ảnh hưởng, từ đó rộng mở cái kia lớp bình phong. bằng không mà nói lấy trên trời vị nào thủ đoạn, cựu châu đại địa đều gần như hoàn toàn luyện hóa dưới tình huống, lại như thế nào còn trích không dưới một gốc nhân sâm quả thụ đâu. đương nhiên, hết thề tiền đề cũng là tại nhân sâm quả thụ cũng không bị luyện hóa dưới tình huống, làm phán đoán. nếu như đã bị luyện hóa, như vậy đối với đường tam táng mà nói, vậy coi như không phải cái gì công việc tốt. chỉ là đường tam táng từ nơi sâu xa có mấy phần cảm ứng nhân sâm quả thụ tựa hồ còn đang khổ cực trèo trống ân đây là tới nhảy xuống nước tự tử ngủ địa đạo số lượng không nhiều chiều cố trấn nguyên tử có lẽ sẽ không tin tưởng ta nhưng hắn cũng nhất định sẽ có tin từ người không phải sao đường tam táng trong mắt tinh quang lấp lóe chậm rãi nói ngạch ngươi sẽ không phải muốn nói hồng vân a tên tia thân tử hồn diệt vô số năm cho cốt cũng không tìm tới một nắm bạch trạch có chút có chút không phản bắt được ngoại trừ một cái hồng vân bên ngoài bạch trạch vẫn thật là nghĩ không ra trấn nguyên tử chấp nhiệm còn có ai là hắn có thể tín nhiệm không đường tam táng lắc đầu nhường bạch trạch càng ngày càng cảm thấy lẫn lộn địa phủ mà khi hai chữ này từ đường tam tăng trong miệng nói ra thời điểm bạch trạch tại chỗ sửng sốt ngay sau đó là hai mắt nhắm lại phản phất đang cảm ứng cái gì đồ vật hắn thiên phú thần thông tại thời khắc này bị vận chuyển tới cực hạn đường tam tăng thậm chí có thể nhìn thấy tại bạch trạch bên cạnh thân chung quanh có một ít huyền diệu khó giải thích đạo tắc đang trôi lơ lửng đó là thuộc về thiên cơ chi đạo một loại đặc biệt mà vừa thần bí đại đạo từ xưa đến nay có vô số tu sĩ đại năng đối với thôi diễn thiên cơ phương diện này kỳ thực đều có không cạn tạo nghệ bất quá Hắn nhóm cũng chỉ là có thể từ phía trên cơ bên trong nhìn trộm ra một chút tương lai đại khái hướng đi, cùng với mơ hồ cảm giác một chút cát hung. Cái này coi như là rất không tệ, bởi vì cái gọi là thiên cơ khó giỏ thiên ý khó vi phạm. Giống như vậy lời nói, nhiều vô số kể cũng cũng có thể thấy được thôi diễn thiên cơ, trong đó độ khó như thế nào, có thể bạch trạch đi, nhưng là một cái cực phẩm kỳ hoa, hắn có thể tinh chuẩn thôi diễn thiên cơ, gần như đến không rõ chi tiết trình độ. Nhưng mà cho dù là năng lực như vậy phía dưới thời khắc này bạch trạch cũng có vẻ hơi mở mịt luống cuống, vô luận như thế nào thôi diễn. hắn lấy được kết quả cũng là địa phủ đã vong không sinh linh sống xuất tình huống trước mặt đường tam táng nhưng lại minh sắc nhắc tới địa phủ hai chữ nguyên nhân trong này nhường bạch trạch trảo bề đầu cũng muốn không minh bạch nếu như ta nói địa phủ còn sót lại đều tại phật ra trong lòng bàn tay của ta ngươi cảm thấy ta có hy vọng có thể có được nhân sâm quả thụ tán thành a đường tam táng khỏe miệng phát họa ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt hỏi bạch trạch ba kinh ngạc bây giờ bạch trạch là đương thật kinh ngạc không kềm chế được trước đây địa phủ phá diệt sau đó hắn liền không chỉ một lần thôi diễn hôn khắc cơ không hề nghi ngờ Mỗi một lần cũng là cùng lúc trước giống nhau kết quả. Nhưng bây giờ, Tam Táng đại sư lại nói với mình địa phủ còn sót lại, đều tại hắn trong tay. Trước đây kinh người như vậy hại kiếp với họa, địa phủ quả thật còn có thể còn có còn sót lại. Không lý tỷ, thật sự không lý tỷ. Từ lúc gặp được Tam Táng sau đó, Bạch trạch chỉ cảm thấy chính mình mọi việc đều thuận lợi thiên phú thần thông. Tựa hồ có chút mất đi hiệu lực không đáng tin lắm bộ dáng năm. Chương 555, tương lai vô định. Chương 555, tương lai vô định động phủ bên trong. bạch trạch có vẻ hơi kinh nghi bất định đối với mình thiên phú thần thông vô luận như thế nào thôi diễn cũng không có phát giác được nửa phần sinh cơ địa phủ hắn thật sự là có chút khó có thể tin đường tam táng là ở đâu ra sức mạnh nói địa phủ còn sót lại ở trong tay của hắn đâu tam táng đại sư bạch trạch tính thăm dò mở miệng muốn xác nhận một chút đường tam táng sức mạnh đến tột cùng ở đâu đường tam táng nết miệng nở nụ cười phật ra ta nói không thể nói bạch trạch bảo chí nhất định thần bí tính chất cùng với đầy đủ tính cảnh giác đối với đường tam táng mà nói vẫn là vô cùng trọng yếu dù cho bạch trạch tại trước mắt của mình nước mở được hai nửa hắn cũng sẽ không đem hết thể bí mật đều toàn bộ đỡ ra địa phủ ngay tại lòng bàn tay của mình. Tôn đúng nghĩa trong lòng bàn tay pháp tướng chính mình tân sinh chi trùng ngay tại pháp tướng lòng bàn tay bên trong. cho nên cái này sông hàng bên trong nhiều lời nói không nói. Phật gia ta sợ dĩ hỏi ngươi về địa phủ vấn đề chính là muốn biết nếu như lục đạo luân hồi một lần nữa hồi phục lời nói cái này cửu châu bên trên đại địa vô số ngoại ma phải chăng có một lần nữa bị rửa hóa thành sinh linh hoặc một lần nữa hóa thành linh vận quay về cửu châu có thể đường tam táng ngữ khí nghiêm túc lên thâm thúi đồng tử con mắt nhìn chăm chú lên mặt trạch. Từ khi cùng đế vương trao đổi một phen sau, hắn liền một mực đang tự hỏi lấy vấn đề như vậy. Trên trời vị nào không tiếc trả giá giá thế thảm, khiến chính mình lâm vào nửa ngủ say trạng thái, cho thiên địa nhân tam đạo dựng dục ra cơ hội của mình. Cũng không tiếc đại giới, muốn tiêu diệt địa phủ cùng luân hồi. Trong đó rất trọng yếu nhân tố, hoặc giả xác thực là vì có thể trưởng không địa đạo, đồng thời khiến thiên địa càng phát suy yếu. Nhưng, đường tam táng tin tưởng, thật thật giả giả, hư hư thật thật, vị nào thủ đoạn cao minh rất, ai cũng vô pháp biết rõ trong đó chân thật nhất mục đích. Lục đạo luân hồi, thiên địa sinh linh chết đi sau đó, chân linh hồn phách vãng sinh chi địa. thầy đi trước kia đủ loại, tiếp sau lại không dây dưa dễ má. có thể nói, lục đạo luân hồi giống như là toàn bộ thế giới bên trong một loại đặc thù công cụ. hơi có chút thu về lợi dụng ý tứ ở trong đó, cũng tương tự có mấy phần gột rửa tính hóa, tiếp đó tinh luyện chân linh chất lượng công hiệu. tạc đạo nhân trả giá giá thê thảm, cũng muốn diệt đi địa phủ luân hồi, trong đó có lẽ liền có tầng này suy tính ý tứ cái này. bạch trạch có chút nhíu mày, cho ta thôi diễn một phen, xác định một chút đi. những cái kia loại ma như thế sinh linh, chính là địa phủ luân hồi phá diệt sau đó đản sinh đồ chơi. ta ngược lại thật ra chưa từng hướng về phương diện này suy nghĩ qua. đường tam táng có chút gật đầu kế tiếp bạch trạch lại bắt đầu vất vả cần cù tôi diễn huyền diệu khó lường đạo vận lưu chuyển quanh thân đem văn sĩ trung niên bộ giáng hắn tôn lên càng ngày càng cao thâm mặt chắc. ngược lại là không có ném đi trước kia yêu tộc thiên đỉnh quân sư phong phạm mấy hơi sau đó bạch trạch hai con ngươi vừa mở trong con mắt tinh quang lóe lên trên mặt mang khó tả phấn chấn có thể đi quả thật có thể đi đường tam táng nghe vậy cũng là lộ ra nụ cười hài lòng tốt rất tốt lục đạo luân hồi quả thật có thể một lần nữa thay đổi mọi ma trở lại còn trở thành cựu châu đại địa linh vận hay là gột rửa chân linh Một lần nữa hóa thành đã từng trải qua bộ dáng, trong đó ý nghĩa đối với Đường Tam Táng mà nói, không thể bảo là là không trọng yếu. Dưới mắt vấn đề duy nhất chính là ở như thế nào tỉnh lại địa phủ, khiến cho ở cái này quỷ vực khó lường Cửu Châu bên trong lòng đất, triệt để hồi phục. Địa phủ còn sót lại, mặc dù vẫn luôn đang tái sinh chi trùng bên trong dự dụng. Có thể Đường Tam Táng cũng không có tìm được cái gì quá cơ hội tốt, chân chính tỉnh lại hàng nhóm, lệ địa phủ trực tiếp hiện hóa tại Cửu Châu bên trên đại địa. trong chấn thượng cổ Cửu địa phủ đi danh. Bởi vì, cuối cùng vẫn là địa phủ luân hồi, gần như mọi mặt phá thoái, nhược phi còn sót lại mấy hứa lục nói chi lực. cùng với vị nào nương nương toàn lực bảo vệ lời nói địa phủ còn sót lại căn bản chi sống không tới bây giờ tân sinh chi trùng bên trong tuy có đặc biệt vĩ lực có thể trợ giúp bọn hắn khôi phục bất quá nếu là không có ngoại lực tham gia phía dưới tốc độ khôi phục tự nhiên là sẽ không như vậy thuận sướng nay thời gian liền đường tam tang chính mình cũng là một thần số kết quả là vấn đề hoặc giả còn là được trở lại nhân sâm quả thụ phía trên a đường tam tăng trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhân sâm quả thụ bao hàm địa thư chi lực ở trong đó bây giờ đối với cùng chính tại dần dần khôi phục sinh tức địa phủ còn sót lại mà nói còn có cái gì là so địa thư quý vị càng có lợi hơn đây này ân có thể thật là có không kém gì địa thư đồ vật đó chính là nhân thư tức sinh tử bộ chỉ là căn cứ bạch trạch lời nói địa phủ sụp đổ luân hồi không còn sau đó vì bảo tồn nhân đạo khí vận không bị cái kia tặc đạo nhân triệt để trường khống nhân thư sinh tử bộ bị giấu đến không muốn người biết chỗ có không kém gì thánh tôn bình tâm lương lương lấy đại pháp lực thực hiện phong ấn dưới tình huống bạch trạch cũng, cũng không thể hoàn toàn nhìn trộm ra hắn tinh chuẩn bị trí chỗ chỉ là ẩn ẩn biết được tựa hồ tại bắc hải chi điệu dáng vẻ địa thư nhân thư xem ra cái này hai đại bản nguyên biến thành bảo vận nhất thiết phải phải nghĩ biện pháp trào trong tay của mình mới được. Đường Tam Táng nói nhỏ một tiếng, lập tức đem ánh mắt rơi vào bạch trạch trên thân, nhẹ nhàng vây tay một cái, cái kia ích kỷ một mặt bạch trạch, trong ngáy mắt rơi vào Đường Tam Táng lòng bàn tay, hóa thành một điểm vi quang biến mất không thấy gì nữa. Trường Trung Vạn Quốc, chấn áp một tôn nước ra bạch trạch, vẫn là dư sức có thừa qua ba lần rượu, là thời điểm rời đi. Cái này Tây Hành Đường Xá còn rất xa xôi, cũng không thể tại cùng một nơi dừng lại quá lâu. Đường Tam Táng ánh mắt chuyển hướng động phủ bên ngoài, ngoại ma bình thường sinh linh, người đông nhìn nhịn chắn tại cửa ra vào, để cho người phiền lòng không thôi đúng vậy à? Mên mông tây hành đường ai cũng không biết phía trước trên đường đến tuột cùng sẽ gặp phải cái gì bạch trạch cũng là phụ hòa nói biết được đến nên lên đường thời cơ chỉ là mắt thấy rời đi sắp đến đường tam táng nhưng là quay đầu đem ánh mắt rơi vào mình đồ đệ trên thân ánh mắt ý vị thâm trường mang theo vài phần khó mà nói hết cảm xúc đường lớn là nên lên đường hiện tại vấn đề cũng sẽ theo nhau mà đến nghiệt long cùng chu bắt giới có thể đối mặt được bọn hắn ở nơi này cựu châu bên trên đại địa đến từ đại năng bố cục quà tặng a đường tam táng không biết đáp án dù cho có vị lai phật vĩ lực chính hắn nhưng cũng cực ít chọn lợi dụng loại năng lực này đi nhìn trộm tương lai tương lai vô định biến số vô tận nếu là quả thật mọi chuyện lựa chọn trước tiên dòm tương lai lại đi quyết định như vậy chính là đã rơi vào thấp kém bởi vì ngươi theo bản năng liền tin tưởng tương lai cái kia một đầu trí nhánh cần phải biết rằng tương lai cũng là hội lửa gạt ngươi nếu muốn bản về lên bệnh tương lai năng lực lại có ai có thể so với được tạc đạo nhân đâu không đi nhìn trộm tương lai một bộ phận khác nguyên nhân chính là ở có lẽ tương lai chính là hắn muốn nhường ngươi trông thấy bộ dáng đâu có lẽ tràn ngập vô hạn tuyệt vọng không ngừng đánh thẳng vào nội tâm của ngươi cũng có lẽ là nhìn như thông thuận không trở ngại, kỳ thực tất cả sát cơ đều bị ẩn nốt ở cái gọi là tương lai bên trong, chờ chính là đám người nhìn trộm tương lai sau đó bừng lòng. Là nguyên nhân, tương lai không thể nhìn trộm, cũng đồng dạng cũng không thể hoàn toàn tiến nghiệm năm. Chương 556, ương sầu giản, toán long vô số. Chương 556, ương sầu giản, toán long vô số Tam Táng đại sư không cần sầu lo chúng ta, lao giết mặc dù đã vào ma đạo, lại có thể vì Tam Táng đại sư nắm trong tay, dù cho quả thật đã mất đi bản thân, cũng bất quá chỉ là hóa thành đại sư trong tay một thanh đồ đao, chớ nhiễm thiên huyết, chắc hẳn cũng là ta muốn giết chi tiên phận. Như thế đủ để Chu bắt Giới nhìn ra Đường Tam Táng lo nghĩ, hắn không có tiểu thuyết trong truyện ký như vậy ngu xuẩn vô cùng. Trên thực tế, đã từng trải qua Thiên Bồng Nguyên Soái, có thể đứng hàng tiên ban đến một cái không tầm thường địa vị tồn tại, lại như thế nào lại là một thằng ngu đâu? Đối mặt thản nhiên không câu chấp Chu bắt Giới, Đường Tam Táng có chút có chút không nói gì, trong lòng âm thầm sinh ra một cỗ bất đắc dĩ phẫn nộ chi tình. Hắn rất muốn thử hỏi Thương Thiên, vì cái gì đau khổ dễ rủ hàng người, nhưng là càng phát hám sâu vững buồn, gặp côn cùng cực khổ. rất tiếc là dưới mắt Thương Thiên, không là thuần túy thiên, tự nhiên vô pháp đưa ra đáp án. thế giới đều bởi vì tặc đạo nhân mà biến quỷ dị không hiểu hết thể đều tại hướng về vạn bẹo phương hướng tiến lên ai cũng không phải ham sâu vũng bùn đau khổ tranh độ đầu. người khác đắng tự thân đắng chúng sinh tất cả đắng mà hết thể này quả đắng đầu mượn chính là cái kia thiên chuyện cho tới bây giờ chỉ có táng diệt thiên địa táng diệt thế giới táng diệt văn vật để đổi lấy tân sinh triệt để ma diệt tặc đạo nhân vết tích là cho rằng giết con đường sống là cho rằng táng con đường sống lòng người thực chất chuẩn bị kỹ càng liền có thể một tiếng thở dài sau đó đường tam thắng cũng không biết nên an ủi ra sao đối phương người và người cảm tình rất khó chung bởi vì cái gọi là không được hắn người đắng chớ khuyên hắn người tốt chu bát giới chính là như vậy điển hình ta minh bạch chu bát giới trầm thấp đáp lại một tiếng máu đỏ trong con người phản phất đã không có nhân loại tình cảm đi thôi đi đi lên đường đường tam táng kêu gọi một tiếng nghiệt long thân hình trong nháy mắt phóng đại đảng vân giá vũ lại lên đám người quét ra động phủ môn phía trước người đông nhìn nghịt trực tiếp phóng hướng chân trời Nghiệt long đèn lồng con mắt lớn bên trong mang theo mấy phần mở mịt luôn cuống đường tam táng vừa rồi cũng không có hỏi thăm hắn nghịt long rất rõ ràng nguyên nhân trong đó bởi vì chính hắn đều chưa từng xác định mình là không chuẩn bị kỹ càng thời khắc long. Hay là nói tiểu Bạch Long, nội tâm càng phức tạp, cho là mình kỳ thực đồng thời không xứng đáng đến cái kia vạn Long huyết chỉ quả tạo. Càng có chút vô pháp tiếp nhận đã từng trải qua thân tộc, hy sinh vô số tính mệnh, vẹn vẹn chỉ là vì thành tựu hắn như vậy một đầu huyết mạch không thuần nhiệt Long. Long sinh do dự, tự nhiên liền sẽ lệnh đạo tâm bất ổn. Dưới tình huống như vậy, Đường Tam Táng tự nhiên cũng liền không cần hỏi nhiều. Vân Trưng vụ vòng phía chân trời, nhiệt Long tốc độ rất nhanh. Mặc dù chẳng có mục đích, cũng không biết đến tận cùng nên đi hướng về phương nào. Có thể từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Nhiệt Long thân thể, cũng bắt đầu nhận không ngừng run rẩy. cả người lân phiến ken kết vang rội, hiện lộ rõ ràng ra bên trong không bình tĩnh quả nhiên tạc đạo nhân đối với cơ hội trường khống có thể nói là vừa đúng đường tam táng thở dài một tiếng trong lòng hơi có vẻ bất đắc dĩ cựu châu đại địa trung pi là cái kia bị luyện hóa vô số lại cựu châu đại địa hắn như thế nào lại không biết nhiệt long rõ ràng chính là hướng về cùng ưng sầu giản đi ngược lại phương hướng tiến bước lấy có thể nhìn trước mắt hung hiểm khen núi cái kia giống như gương sáng phản chiếu xuất sinh linh thân ảnh trông rất sống động mặt nước ngoại trừ ưng sầu giản bên ngoài lại còn có thể là nơi nào đâu cái gọi là chi ưng sầu giản có người miêu tả vì khe bên trong từ trước đến nay vô tả, chỉ là sâu đột ngột rộng lớn, thủy quang triệt để làm sáng tỏ, quả chim khách không dám bay qua, bởi vì thủy thanh chiếu thấy mình hình bóng, liền nhận làm cùng nhóm chim, thường thường thân ném vu thủy bên trong, tên cổ ưng sầu đột ngột khe. Nói đến cái này ưng sầu giản cảnh sắc, nhưng thật ra là vô cùng rực rỡ động lòng người. Chỉ là bây giờ nhìn đi lên, thủy quang vẫn như cũ trong suốt không tì vết không giả, có thể cái kia giống như mặt kính như thế mặt nước, cũng không vẹn vẹn chỉ là phản chiếu ra đường tam táng đoàn người thân ảnh. Còn có một đầu lại một đầu mở to huyết hồng song đồng, khoe mắt chảy máu. dùng ánh mắt toán độc quét mắt bọn hắn long hồn, đường tam tàng trong lòng bất đắc dĩ, cảm thụ được dưới chân càng ngày càng rung động run dữ dội hơn nhiệt long, hắn cũng là không phản bắt được. tặc đạo nhân tính toán, tặc đạo nhân lòng dạ ân, làm sao lại cho nhiệt long đầy đủ thời gian chuẩn bị xong sau đó, lại đi đến đây tiếp nhận quà tặng đâu? liên vốn hẳn nên triệt để tiêu tán rất nhiều long tộc hồn phách, đều bị hắn lấy đặc thù sức mạnh tái hiện ở trước mắt mọi người. hơn nữa còn là tràn đầy oán giận, cứu hận, căm hận cái chủng loại kia. nào có nửa điểm trước đây những cái kia long tộc cam tâm tình nguyện bỏ sinh lấy nghĩa dáng vẻ. Những thứ này lòng tộc quan hồn cùng Cựu Châu bên trên Đại địa rất nhiều ngoại ma đồng thời trên bản chất không có khác nhau. Vì cái gì, đồng dạng chỉ là ác tâm nhiệt Long thôi. Bất quá, tạo đạo nhân thủ đoạn, hiển nhiên là không hề tầm thường. Tuệ nhãn con Chi, Hoán độc Long hồn nhóm cũng đã từng trải qua Long tộc cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Thậm chí liền ký ức, kinh lịch vân vân, đều là giống nhau. Giống như là một loại hoàn mỹ phú khác. Cũng chính vì vậy, truyền thừa Tiểu Bạch Long trí nhớ nhiệt Long, thời khắc này cảm xúc đã bị toàn bộ điều bắt đầu chuyển động. Chỉ là nhiệt Long, sao phối chuyển thừa chúng ta dốc hết tâm huyết mà thành vạn Long huyết trì. Tiểu Bạch Long đã chết. chọn lựa như thế máu me đầy đầu mạch hỗn tạp không chịu nổi nhiệt long như thế nào xứng đáng chúng ta vô số lại khổ sở chờ đợi tiểu bạch long ngươi thẹn với chúng ta mong đợi sớm biết như vậy chúng ta cần gì phải xây cái này vạn long huyết trì ngươi không xứng đã từng trải qua tiểu bạch long là cái phế vật bây giờ đồng dạng tìm một cái phế vật đến đây ha ha ha cũng là phế vật hận a hận a chúng ta lựa chọn sai làm sao có thể đem hết thể hi vọng đều ký thác vào như thế phế vật trên thân a oán độc tức giận không cam lòng đủ loại thê lương long hồn gào thét thanh âm theo nhiệt long tới gần giống như là xúc động chốt mở như thế, điên cuồng gào thét gào thét. một đầu kia đầu nhìn thấy mà giật mình, khoe mắt muốn máu, trên thân tràn đầy thì tối, lộ ra sâm sâm bạch cốt long hồn. càng là để nghiệt long mang đến cực đại xúc động. đường tam táng mấy người rơi xuống ngưỡng sầu giản ngọn núi bên trên, còn lại nghiệt long tự mình một con rồng ở giữa không trung sắc mặt không ngừng thay đổi biến hóa đèn lồng lớn đồng tử trong mắt. bây giờ nhiều một bộ muốn bị hối hận cùng ấy nấy cảm xúc chỗ hoàn toàn tràn ngập. gặp một màn này đường tam táng nhưng là không có cần xuất thủ tương trợ ý tứ, cũng không có muốn phai mở đi trong nước long hồn động tác. tây hành chi kiếp nạn cũng không phải là hoàn toàn đều sẽ rơi xuống đường tam táng trên thân. Kiếp nạ là đám người, cũng là đồ đệ nhóm tự thân. Thậm chí so với đường Tam Táng phải đối mặt, lại càng dễ ứng tiếp, kỳ thực đang là một đám đồ đệ nhóm. Chấp niệm như ma, ngoại ma mới có thể giết, có thể tâm ma tại tự thân, ngoại lực vô pháp nhúng tay. Cái này, mới là tác đạo nhân nằm trong tính toán, xảo diệu nhất chỗ năm. Chương 557, nghiệt Long tự ti chỗ. Chương 557, nghiệt Long tự ti chỗ. Ngay từ đầu, dưới mặt nước oán Long Hồn Phách, còn vẹn vẹn chỉ là chỉ trích, chửi rủa. Thời gian dần qua, liền dần dần hóa thành độc rủa. Hận không thể đem nhiệt long rút gần nổ cốt đổi lấy hắn nhóm trùng sinh ác độc nguyền rủa đường tam táng trước mắt nhiệt long thân thể run rẩy không ngừng một đôi cực lớn thụ đồng bên trong thần sắc vô cùng mở mịt. rất có phức tạp khó tả tạ tình cảm cả con rồng tựa hồ cũng xa vào đến chính hắn thế giới ở trong tuệ nhãn quan sát nhiệt long chân linh cũng đã lâm vào mở mịt luống cuống hoàn cảnh Tựa hồ đang đang khổ cực chống cự trào chống nhưng lại phảng phất có được muốn muốn từ bỏ ý tứ tam táng đại sư nhiệt long hắn có thể sống qua thời a lục nhĩ thấy được tặc đạo nhân tính toán kinh khủng nhịn không được mở miệng hỏi trong lòng cũng là sinh ra mấy phần cảm khái nhược phi hôn thê tứ hầu đều không phải là đầu quá bình thường ra hỏa hắn chỉ sợ cũng không có cách nào thoải mái như vậy thủ thắng tiếp đó nhận được hiện thực lực hôm nay cùng nội tình không biết đường tam táng bất đắc dĩ lắc đầu loại chuyện này chỉ có thể dựa vào nhiệt long chính mình trải qua nếu như liền những thứ này thứ hư hạo đều vô pháp nhìn thấu liền đã từng những cái kia hy sinh hết thệ đều phải trợ hắn thành công long tộc đều không thể tin được như vậy nhiệt long coi như thật sự không xứng nhận được vạn long huyết chỉ truyền thừa trả lời lục nhi cái vấn đề phía sau đường tam táng ánh mắt rơi vào vẫn như cũng nhìn như bình tĩnh chu bắt giới trên thân nhiệt long nạn đã đến tới Hoặc có lẽ là kỳ thực cũng không tính được hoàn toàn đến. Dù sao dưới mắt đều chẳng qua chỉ là tặc đạo nhân lợi dụng phương pháp đặc thù chế tạo ra vật thay thế. Nguyệt Long biết rõ đó là giả, nhưng hắn gây khó dễ chính là mình nội tâm một cửa ai kia. Nghiệt Long còn như vậy, như vậy Chu Bát giới đâu? Đối với hắn trọng yếu nhất người nhà, nếu như cũng bị cùng biến thành ngoại ma bình thường sinh linh Đường Tam Táng rất khó tưởng tượng, Chu Bát giới lại biến thành cái gì bộ dáng? Chính như chính hắn lời nói, hắn chính là sát sinh giới Đao khí hồn. Dù cho mất khống chế, cũng có thể vì Đường Tam Táng thao túng, hóa thành lại không bản thân ý niệm đồ Đao sáu, giống ba. một tiếng trấn tiên long âm từ phảng phất có chút sụp đổ nhiệt long trong miệng chuyển ra thanh trấn cửu tiêu tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt nhiệt long lại là bỗng nhiên bay trên không dâng lên tiếp đó trước mắt hướng về cái kia giống như mặt kính đồng dạng khe núi túi vỏ xuống dưới xoá so ba mặt kính trong nháy mắt phá thoái toé lên vô số bằng nước long vào giang hà cuốn lên vạn trượng và sóng tại đường tam táng bọn người kinh ngạc ánh mắt ở trong Vào hưng sầu giản nhiệt long vậy mà không chút lưu tình hung tàn cùng cái kia rất nhiều án long hồn phách chém giết đến cùng một chỗ đi chết chết hết cho ta vũ nhục tổ tiên của ta vũ nhục ta tiền bối để bọn hắn rõ ràng hy sinh hết thảy, đều không được can bình, tác đạo nhân người đáng chết a. Z3. Kinh thiên long ngâm, điên cuồng gào thét chấn nhiếp. Nguyệt Long mặc dù thực lực cũng không tính mạnh, có thể đối bên trên những thứ này, trên thực tế liền hoàn chỉnh long hồn cũng không tính đồ chơi. Hắn rõ ràng vẫn là vô cùng thuận buồm xuôi gió cửa này, hắn xem như qua. Đường Tam Táng Hải lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thực Nguyệt Long trong lòng chỗ xoắn xuýt đồ vật, rất đơn giản, cũng rất một mạc. Xem như long tộc, không hề nghi ngờ, nhiệt Long tự thân là phi thường tự ti ở nhân gian, hắn bất quá là máu me đầy đầu mạch hỗn tạp đến cực điểm long tộc bảng chi ở trong bảng chi. cùng chân long trinh lệch lấy 10 vạn 8000 ngàn lần giảm nếu như không phải dưới cơ duyên xảo hợp lấy được tiểu bạch long chân linh quả tạo hắn làm sao lại có như thế kinh thiên cơ duyên nếu là ở nhân gian nghiệt long dù thế nào tham lam vô độ chính là vân sơn thành bắc thành khu bên trong trạch long ngũ át tính đều bởi vì thân phận của hắn vẹn vẹn chỉ là nghiệt long mà thôi mà không phải là chân long thân phận loại chuyện này tại thường nhân xem ra kỳ thực cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩa bất quá tại long tộc bên trong hoặc có lẽ là tiên thiên ba trong tộc huyết mạch độ tinh khiết liền đại biểu cho thân phận cao thấp đại biểu cho hạn mức cao nhất đại biểu cho tương lai Cho nên, nghiệt Long từ đầu đến cuối đều có tương tự với Bạo Long Vương bạ cả như thế, tiềm ẩn tại sâu trong nội tâm phực cảm tự ti. Hắn lấy chính mình Long tộc huyết mạch mà kiêu ngạo, lại lại bởi vì huyết mạch của mình không thuần mà tự ti. Tại Long tộc ở trong, giai cấp quan niệm là khác họa tại huyết mạch thứ trong xương. Tôn quý ti tiện, từ khi ra đời một khắc này, kỳ thực liền đã định trước. Cái này đã nắm giữ huyết mạch truyền thừa tộc đàn chỗ tốt, cũng là chỗ xấu. Bất quá, Long tộc thành viên đối với cái này cũng không có cái gì có thể tiếp nhận cũng không có thể tiếp nhận. Bọn hắn cũng đã tập mãi thành thói quen. Nguyệt Long tự ti, Nguyệt Long trong lòng cảm giác sâu sắc chính mình không xứng đáng đến bạn Long huyết chỉ ý niệm cũng chính là bởi vậy mà đến. Có nhiều thứ, chính là như vậy kỳ quái. Rõ ràng xem như Nguyệt Long bản thân, hắn là tham lam, cực độ khát vọng để thằng chính mình Long huyết huyết mạch. Hết lần này tới lần khác. Thật coi dạng này chuyện tốt rơi xuống trên đầu. Vô số chân Long hy sinh tự thân hết vậy, liền vì tắt thành cho hắn thời điểm. Chính hắn ngược lại là cảm thấy mình không xứng đồng dạng. Tiểu Bạch Long tự thân đi, thân là Tam thái tử, tính cách năng hướng, được tuyển chọn xem như Phật môn quân cờ. Cuối cùng nhưng cũng là bi kịch kết thúc, hắn chỗ còn sót lại tiếp chân linh. đối với mình cũng đồng dạng cũng không tự tin có lẽ cũng chính bởi vì hắn cùng với nhiệt long đều có tương tự điểm giống nhau mới có thể nhường cái này hai đầu chung dung vô cùng long hội tụ đến cùng một chỗ trở thành dưới mắt nhiệt long ân cũng chính vì vậy trong lòng bọn họ tự ti bị vô hạn phóng đại ván độc long hồn chẳng qua là cửa hải thứ nhất Chứ đi hắn nhóm hiệu quả lớn nhất đơn giản là lệnh lỗ thai của mình tự thanh sạch một điểm lệnh nhiệt long tâm tình thư sướng một chút chân chính nan đề như cũng ở chỗ vạn long huyết chỉ bản thân vô số chân long khi sinh chính mình hết thảy vì để cho nhiệt long để thằng tự thân huyết mạch tái hiện tượng cổ vinh quang hội tụ mà thành vạn long huyết chỉ không hề chỉ là đại biểu cho huyết mạch cấp độ hàm nghĩa đây càng là cả long tộc sau cùng khí vận nghiệt long nếu là đó lấy chính là nâng lên toàn bộ long tộc gánh nặng xem như cùng đường tam táng đạp vào tây hành đường như toan thực hiện lịch thiên cử chỉ tòng long chi thần một khi tương lai đường tam táng quả thật thành công không hề nghi ngờ tân sinh thế giới bên trong long tộc tất nhiên sẽ có đầy đủ trọng lượng bộc lộ tài năng trở thành thiên địa mới ở trong cường tộc một trong đây là một hồi đánh cược đánh cược hết thảy vừa là vì nhường mông làm xáo trộn thiên địa quay về thanh minh cũng là vì long tộc giành được sau cùng một chút hy vọng sống Nhưng bọn hắn tự hồ đồng thời không có suy nghĩ qua một điểm đó chính là nghiệt Long, hoặc có lẽ là Tiểu Bạch Long, phải chăng có dũng khí như vậy, có tự tin như vậy đi tiếp thu bọn hắn phần này quà tặng. Một số thời khắc, phát ra từ trong xương cốt tự ti, sẽ trở thành sinh linh tương lai trên đường nhất là Long Đồng một vòng. Nghiệt Long chính là xa vào đến dạng này trong cảnh địa. Rõ ràng chỉ là một chút, liên hồn phách đều không hoàn chỉnh phục chế phẩm cơ hồ không có cái gì sức chiến đấu cái chủng loại kia. Có thể nghiệt Long nhưng là chém giết đến vô cùng thảm liệt. Cùng nói hắn là đang chém giết lẫn nhau, chẳng bằng nói, hắn là đang hành hạ, phát tiết chính mình thôi sáu chương năm phương pháp phá cuộc hoàng long chân nhân chương 558, phương pháp phá cuộc hoàng long chân nhân bạch trạch ngươi thấy thế nào làm đường tam táng hỏi ra câu nói này thời điểm đáy lòng của hắn hơi cảm giác có điểm là lạ tựa hồ liên tưởng đến một vị nào đó xử án như thần đại lao đang tự hỏi thời điểm hỏi hộ vệ bên cạnh bộ dáng có câu nói là con đường nguy hiểm còn có thể lấy lực phá đi duy chỉ có cái này tâm cảnh chi gian nan khổ cực không ngoại lực có thể phá vẹn vẹn bằng tự thân ngoại nhân bất lực à. bạch trạch than thở một tiếng ngược lại là cũng không có phát giác được đường tam táng vi diệu biểu lộ quả thật không có nửa điểm ngoại lực nhúng tay cơ hội Ngươi thế nhưng là bạch trạch, nghiệt long bây giờ rời đi nhân gian, không có nhân gian hư mạc cách trở, ngươi mới có thể nhìn trộm bí mật của hắn mới là. Tiểu bạch long đi, ngươi hẳn là so ta hiểu được càng nhiều. Thật liên không có cái gì biện pháp, đường tam táng vẫn là không nhịn được hỏi thăm. hắn cũng không muốn để cho mình mất mà được lại toại kỵ, lại một lần nữa cách mình mà đi ân. Lần trước liền đã có như vậy một chút xíu hay nãy, dù sao cũng là bởi vì đường tam táng chính mình sơ sẩy, mới khiến cho nghiệt long trôi dạt khắp nơi. Bất quá ngược lại cũng coi là cho đối phương nhất định cơ duyên dung hợp tiểu bạch long chân linh, quen thuộc cưỡi rồng bơi cựu thiên sảng khoái cảm giác sau đó. Đường Tam Táng phát hiện mình đối nghiệt Long Đầu này tọa kỵ là thật là càng phát hài lòng, cho nên có thể rút một tay lời nói, hắn vẫn là hy vọng tận khả năng ra thêm chút sức, trợ giúp Nhiệt Long trải qua trước mắt Nan Quan Đệ. Đối mặt Đường Tam Táng hỏi thăm, Bạch Trạch thật sâu như mày, lâm vào mình tư khổ tưởng bên trong, trong miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm, hơi chung phải do người buộc trung, có thể giữa thiên địa này Long Tộc không phải là bị độ hóa vào phật môn, liền là trở thành thiên đỉnh chăn nuôi huyết thực, đã không có chân chính Long Tộc, có thể đến đây giải khai Nhiệt Long khúc mắc cá. Đường Tam Táng nghe vậy, trong lòng cũng là hoàn toàn không còn gì để nói. Long Tộc. Hiện tại thiên địa này nào còn có cái gì long tộc? Nhân gian cái kia cái gọi là bạo long vương bạc cả đều chẳng qua là cái gọi là thiên ngoại thần linh, sáng tạo ra tạp hợp quái vật mà thôi. Nhân gian còn sót lại cái gọi là long tộc huyết mạch, cũng đều tất cả đều là căng hết cỡ cùng nhiệt long trên lệch không bao nhiêu huyết mạch hôn tạp hạ người mà thôi. Dương long tộc đến khuyên giải nhiệt long tâm cảnh vấn đề. Mở cái gì nói đùa đâu. Ân. Vân vân. Vân vân. Đường Tam Táng trong óc, đột ngột có một thân ảnh lặng yên hiện lên thế nào. Bạch Trạch vội vàng hỏi thăm ngươi nói dưới mắt chỉ có long tộc sinh linh, có thể khuyên nhiệt long đúng không? Đó là tự nhiên, vấn đề phương diện này ngoại trừ Long tộc bản thân còn có ai có thể giải quyết đâu? Ta nghĩ tới một cái gia hỏa, một cái khả năng còn sống duy nhất chân Long. Đường Tam Táng trong con mắt tinh mang lấp lóe, Bạch Trạch trải qua này nhắc một điểm, trong óc suy nghĩ phi tốc lưu chuyển, vỗ hót một cái, trong nháy mắt nghĩ tới cái kia bị hắn quên lãng cực kỳ lâu thân ảnh. Tam Táng đại sư nói là, thứ không đạo nhân, Hoàng Long a? Đường Tam Táng, khá lắm, quả nhiên là khá lắm. Chính mình trong ấn tượng Hoàng Long chân nhân liền không ra thế nào thích dáng vẻ, từ Bạch Trạch trong miệng nói ra, trực tiếp liền thành tứ không đạo nhân cụ bạch trạch tựa hồ là cảm nhận được đường tam táng hơi có vẻ ánh mắt quái dị lúc này ngượng ngùng giải thích nói khụ khụ cái này không trách ta người này tồn tại cảm thật sự là quá thấp thậm chí cũng không có cái gì để cho người ta cảm thấy hứng thú bí văn chuyện lý thú cho nên thật là không có thể nhớ tới hắn gia hỏa này thứ yếu đi gia hỏa này tứ không đạo nhân danh sừng đó cũng là đáng mặt vô pháp lực không đệ tử không đầu não chưa từng thắng thế mỗi chiến thất bại ngọc hư thập nhị tiên bên trong cũng chỉ có hắn lẫn vào thảm nhất không nói thì thôi mới mở miệng bạch trạch theo thói quen thao thao bất tuyệt nói về vị này hoàng long chân nhân thê thảm kiếp s vô luận là đường tam táng hiểu biết thần thoại truyền thuyết vẫn là bạch trạch giảng thuật tình huống thật hoàng long trân nhân ngọc hư một trong thập nhị tiên hắn đều quá thảm thật vậy quá thảm là thật là loại kia mô mô không đau cứu cứu không thương trong đó điển hình bất quá nói đến hoàng long chân nhân bi kịch cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ không có cách nào trước đây lục thánh tôn thành đạo sau đó thế gian vô số sinh linh đều mong mọi có thể có được thánh tôn lọt mắt xanh bị hắn thu làm môn hạ nhận được một cái thánh tôn môn đồ thật là tốt tên tuổi tiện thể dính một chút thánh tôn môn hạ khí vẫn đã suy yếu được không ra bộ dáng long tộc đương nhiên cũng ôm ý tưởng giống nhau. Tiếp đó đi. Hoàng Long chân nhân, đầu này Long tộc số lượng không nhiều, huyết mạch xem như siêu còn xuất chúng tồn tại, tại bỏ ra cái giá không nhỏ sau đó, liền bị đưa vào Thánh Tôn Muôn Hạ. Có lẽ là xuất phát từ, nhân giáo chỉ có Huyền Đô Đại Pháp sư một cái thân truyền đệ tử, không ngoài định mức thu đồ. Cùng với tiệt Giáo thu đồ quá nhiều, có lẽ đưa vào đi rất khó hôn xuất đầu suy tính. Kết quả là, Long tộc cuối cùng đem mục tiêu xác thực ổn định ở Nguyên Thủy Thánh Tôn Muôn Hạ, Hoàng Long cuối cùng thuộc về cũng cứ như vậy bị định số dưới. Thật tình không biết, vị này Nguyên Thủy Thánh Tôn, thiên sinh không vui khoác mau mang sừng, ở mức sinh chứng hóa hạng người. Nếu như không phải Long tộc bỏ ra đầy đủ lệnh hắn động tâm bà bối, Hoàng Long chân nhân chắc hẳn cũng là vô pháp tiến vào Nguyên Thủy Thánh Tôn muôn hạ. Có thể hết lần này tới lần khác, hết thể có lẽ là cơ duyên xảo hợp, cũng có lẽ là thiên đạo quái phá. Khiến Hoàng Long chân nhân, máu me đầy đầu mạch thượng giai Long tộc, sống sờ sờ tại Thánh Tôn đại lực bồi dưỡng phía dưới, cho dưỡng phía đi, trở thành nội danh bên ngoài, thứ không đạo nhân. Cũng liền khó trách Bạch Trạch trong lúc nhất thời không nghĩ tới con hàng này, một cái gần như hơi trong suốt như thế tồn tại, Đường Tam Táng tối sơ cũng là căn bản không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Nếu như không phải Bạch Trạch địa điểm bởi chung phải do người buộc chung. hắn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới hoàng long chân nhân cái này lao thẳng xui xẻo nạch. duy nhất chân long mặc dù vẫn tồn tại bất quá nguyên thủy thánh tôn hiện nay dấu vết khó tìm dưới trướng thập nhị tiên cũng cơ hồ xem như sụp đổ chúng ta từ chỗ nào đi tìm hoàng long a một phen giảng giải sau đó bạch trạch đưa ra trí mạng vấn đề đường tam táng nhưng là con mắt có chút nhất chuyển trong lòng hình như có hiểu ra chậm rãi mở miệng nói có lẽ không cần chúng ta đi tìm thánh tôn nếu là có tâm, tự sẽ lệnh cái kêu hoàng long chủ động tìm tới mới là ân bạch trạch kinh ngạc ngược lại là không nghĩ tới hội từ tam táng trong miệng đạt được như thế một phen nôn luật tới bất quá một phen suy nghĩ sau đó bạch trạch vậy mà cảm thấy đường tam táng nói rất có lý dáng vẻ lục thánh tôn bên trong thái thanh thánh tôn xem như tam thanh đại ca đã rõ ràng xuống tràng hiện nay nếu như tam thanh ba vị thánh tôn đều có muốn nghịch thiên mà làm ý nghĩ như vậy bực này cơ duyên xảo hợp dưới cục diện chỉ có chân long mới có thể phá cục dưới tình huống vị nào hoàng long chân nhân chắc hẳn cũng cần phải hiện thân phá cục đi đang ôm lấy ý nghĩ như vậy đột nhiên chân trời một đạo cực tốc đi tới đám mây hấp dẫn ánh mắt của mọi người đường tam táng khỏe miệng phát họa ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Rất tốt, tam thanh thứ hai, xuống tràng, bốn. Chương 559, Hoàng Long chân nhân duy nhất di tích nổi tiếng. Chương 559, Hoàng Long chân nhân duy nhất di tích nổi tiếng bản tôn Hoàng Long, gặp qua các vị đạo hữu. Tiên Phong đạo cốt lại hơi để lộ ra một cỗ suy sụp tinh thần ý vị Hoàng Long chân nhân. Giá vân mà đến, truyền thuyết bên trong hắn tọa kỵ tiên hạt, nhưng là không thấy dấu vết đường tam táng còn tỉ mỉ đánh giá vài lần, Ân tiếp đó xác định con hàng này tọa kỵ là thực sự không có ở tứ không đạo nhân lần này xem như không được càng thêm hoàn toàn đường tam táng trong lòng không khỏi yên lặng nghĩ đến miệng vẫn là thân mật cùng đối phương nói một tiếng tốt đạo hữu này tới có thể là vì giải quyết nghiệt lòng một chuyện mặc dù có chút biết rõ còn cố hỏi bất quá đường tam táng vẫn là thận trọng mở miệng chính là hoàng long chân nhân ngược lại là một đàng hoàng tính cách dứt khoát hồi đáp như thế vậy xin đa tạ rồi đường tam táng chấp tay không ngại bản tọa hất tước một đời cũng không thể đủ đối hậu bối của mình ngồi nhìn mặc kệ trên người hắn ký thác toàn bộ lòng tộc hy vọng ta có thể không thể lấy mắt nhìn hắn giống như ta chầm xuống đường tam táng trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào tiếp tra thật là tốt. vốn cho rằng vị này hoàng long chân nhân hội đang không ngừng đả kích cùng ma luyện bên trong rèn luyện tiến lên, ma luyện ra một khỏa kiên cường đạo tâm, từ đó phấn khởi tiến lên cái kia còn lại mười một vị ngọc hư chân tiên. có thể trên thực tế đường tam táng phát hiện một cái bất đắc dĩ sự thật đó chính là con hàng này mẹ nó lựa chọn nằm ngựa. đồng dạng là đại la cảnh giới tu vi đường tam táng thậm chí cảm giác hoàng long chân nhân trên thân hoàn toàn không có nửa điểm xuất sắc chỗ, vẫn thật là là ứng câu kia tứ không đạo nhân xương hảo, so với bạch trạch đều lộ giá không bằng. nhân gia bạch trạch mặc dù cùng giai bên trong sức chiến đấu là không nhưng người ta tốt xấu còn có một tay xuất sắc độn thuật cùng với ẩn nạp thuật chớ đừng nhắc tới bạch trạch trên thông thiên văn địa lý phía dưới biết lông gà vỏ tỏi trái lại hoàng long chân nhân lần đầu tiên nhìn qua bình thường không có gì lạ nhìn kỹ phía dưới ân vẫn là bình thường không có gì lạ lợi dụng tuệ nhãn con chi t có thể nói bình thường không có gì lạ có chút vũ nhục cái chữ này hoàng long chân nhân rõ ràng thuộc về bình thường không có gì lạ trình độ này phía dưới tồn tại không hợp tối thường ly ly nguyên bản bên trên phủ một bên bạch trạch dùng cổ quái ánh mắt Đánh giá Hoàng Long chân nhân đường Tam Táng rõ ràng từ đối phương ánh mắt bên trong, nhìn ra mấy phần. Khinh thường. Tình cảnh này nhìn qua giống như là một cái nằm ngựa đang đang xem thường cái kia trực tiếp nằm ở trong hố. Kỳ thực cũng là kẻ giống nhau, còn muốn phân cái cao thấp cái chủng loại kia. Chỉ bất quá bây giờ bạch trạch là nguồn gốc từ ấy náy mặt phân liệt sản phẩm, ngược lại là không thể cùng toàn bộ hình thái bạch trạch cơ đũa cả nắm bạn tốt biết, các ngươi có lẽ ở trong nội tâm xem thường ta, bất quá không quan hệ, chúng ta đều không nhìn chúng chính mình, lại như thế nào hy vọng người khác có thể coi trọng đâu. Hoàng Long nhìn như tùy tiện, thẳng tới thẳng lui. không đa nghi tưởng nhớ tựa hầu ngược lại có chút tinh tế tỉ mỉ liếc mắt một cái thấy ngay bạch trạch trong mắt ý vị thâm trưởng cũng không đợi đường tam táng bọn người chấn an hắn hai câu hoàng long nói tiếp không quan trọng bản tôn sớm đã thành thói quen cuộc sống như vậy tâm tính cũng sớm đã chuyển biến trường sinh đã được hà tất đau khổ truy tìm một chút hư vô mà mịt cũng không thứ thuộc về ta nhìn thoáng được kỳ thực trong lòng phản ngược lại có thể càng thêm nhẹ nhõm một chút ta truy tìm cũng sớm đã không còn là hư vô mờ mịt nói duy cầu an tâm yêu cầu xa vời không bị giằng ngổ thôi hoàng long một phen ngôn luận nhường đường tam táng một đoàn người có chút kinh ngạc lập tức trong lòng một hồi thoải mái. Liên bạch trạch ánh mắt bên trong cũng là mang tới mấy phần không tốt ý tứ thần sắc đúng vậy a mọi người đều có trí khác nhau người tình cảm cũng đều cũng không chung dù cho bạch trạch biết được người khác bí mật nhưng cũng vĩnh viễn vô pháp chân chính nhìn thấy một người nội tâm biết được đối phương hết thể đăm chiêu suy nghĩ hoàng long chân nhân vận mệnh so với rất nhiều thượng cổ đại năng mà nói không hề nghi ngờ hắn là trong đó nhất là bi kịch cái kia một loại lựa chọn sai lầm sai lầm bắt đầu cũng liền đã chú định hoàng long chân nhân mộ mộ không đau cứu cứu không thương thê lương hạ trạng. vì thế vị này ngược lại là nhìn thẳng được mặc dù có mấy phần bảy nát vụ nghi Bất quá mỗi người truy cầu đều có bất đồng riêng, cũng không phải là tất cả mọi người hội truy tìm đại đạo đang giống như độn khứ nhất biến thành thế giới bên trong. Cổ đại thiên tử, đại quyền trong tay, trưởng vô số người sinh tử tồn vong, Hưởng thụ lấy thế gian tốt đẹp nhất hết thảy sau đó, bọn hắn hội truy tìm cái gì đâu? Không hề nghi ngờ, đương nhiên là trường sinh. Đối tử vong sợ hãi, đối lại không thể hưởng thụ thế gian phồn hoa, lại không thể tồn tại tại mỹ hào trong nhân thế sợ hãi. Hội làm bọn hắn đối trường sinh, sinh ra một loại gần như đến chấp nhất vặn vẹo truy cầu trình độ. Chỉ là rất tiếc là độn khứ nhất biến thành thế giới bên trong, thần thoại cuối cùng chỉ là thần thoại. có thể đổi đến bây giờ thế giới bên trong trường sinh kỳ thực ngược lại là trở thành tốt nhất truy tìm đồ vật nhân gian là bởi vì hư mạc tồn tại ngăn cách thiên địa khiến cho con đường trường sinh đoạt tuyệt cũng là từ một cái cấp độ khác ngăn cách thiên ngoại tiên phật tín ngưỡng chi lộ chỉ tiếp độc hại quá sâu dẫn đến nhân gian cái này cựu châu đại địa hình chiếu đều như cũng chịu đến hương hỏa thần đạo ảnh hưởng chỗ tốt duy nhất chính là không có sâu như vậy trọng ít nhất còn tính là có thể cứu dưới mắt nhân gian tựa hồ dần dần có muốn cùng cựu châu lại lần nữa nối tiếp một lần nữa dung hợp dấu hiệu linh khí cũng tại ngày càng đề thăng đã từng trải qua nhân gian cực hạn đã có thể lại đột phá tiếp lột xác thăng tiên tiên đạo chi đường lại lần nữa sau khi mở ra các tu sĩ sẽ như thế nào đâu trường sinh đã được cơ hội tất cả tu sĩ đều sẽ truy tìm cái kia hư vô mờ mịt nói khát vọng càng mạnh hơn cái này cũng là vì cái gì nhân gian muốn lợi dụng địa phủ làm mưu đồ lớn từ đó tránh nhân gian tu sĩ gặp thiên ngoại tiên phật ảnh hưởng nguyên do chỗ một khi có cái gọi là không có hậu hoạn đường tắt có thể đi ai lại sẽ nguyện ý cần cụ khổ tu đâu nam không tốt ý tứ trong lòng có chút cảm thái ngược lại để chư vị chê cười hoàng long chân nhân náy chê cười nói không có việc gì bất quá đường tam táng do dự một tiếng ngươi nên như thế nào trợ giúp chúng ta giải quyết nghiệt lòng vấn đề đâu cũng không phải ta không tin được ngươi nhưng ngươi sẽ không phải lôi kéo hắn cùng một chỗ bảy nát vụn a hoàng long chân nhân mặc dù không quá minh bạch bảy nát vụn cái từ này ý tứ là cái gì bất quá từ trong giọng nói hắn cũng có thể miễn cưỡng lý giải khúc mắc vấn đề đương nhiên chỉ có tự thân có thể giải quyết bản tôn có thể làm không nhiều làm cho này thế gian số lượng không nhiều còn có được bản thân chân Long ta có thể trợ giúp hắn duy nhất phương thức chính là nhường hắn thể nghiệm một chút cuộc đời của ta lại làm ra thuộc về chính hắn quyết định thoại âm rơi xuống Hoàng Long chân nhân ánh mắt dừng lại ở đường tam táng trên thân, xem như một đầu đã nằm nửa long, cái này cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới trợ giúp chi pháp đám người, không phản bắt được, không hổ là nằm nửa long, đặc biệt liền trợ giúp phá cục biện pháp, cũng là như vậy thành tân phát tục. bọn hắn đều có chút bận tâm, sẽ không phải nghiệt long xem xong người này một đời sau đó, cũng lựa chọn trực tiếp nằm ngựa, hóa thân một đầu mạn ngư long đi, bốn chương 560, có lẽ bình thường, lại cũng không bình thường. Chương năm có lẽ bình thường, lại cũng không bình thường. mắt thấy mọi người lâm vào trong trầm mặc, Hoàng Long chân nhân cũng tỉnh không nóng nảy. cứ như vậy yên lặng nhìn xem đường tam táng hắn tự nhiên biết đối mới là một nhóm người này bên trong có thể làm ra quyết định tồn tại trong trầm mặc đường tam táng ánh mắt nhưng là rơi vào trong khe núi cái thiết như cũng đang cùng vô số cựu hận tàn hồn điên cuồng chém giết đến cùng nhau lòng trên ảnh hắn có chút thở dài còn nước còn ta chúng ta cũng là thuốc thủ vô sách cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn nguyệt long tự thân lựa chọn thôi hoàng long chân nhân nghe vậy nhẹ gật đầu lập tức đại thủ nhẹ nhàng vung lên đại la cảnh giới tu vi từ trong khe núi mò lên một cái nguyệt long rõ ràng đồng thời không phí sức bị vất lên nguyệt long tại theo bản năng lợi dụng giữ tận long chảo cùng với thân thể của mình tiến hành nhất là một mạc công kích thân thông đạo hạnh tựa hồ cũng đã hết thể bị hắn lãng quên chỉ muốn lấy đơn giản nhất phương thức chiến đấu để phát tiết tâm tình trong lòng chấn định lại nhìn ta là ai hoàng long chân nhân nhữ mày khẽ quát một tiếng hai con ngươi xích hồng như máu nghiền long tựa hồ cuối cùng phát giác bên cạnh cùng thuộc long tộc huyết mạch khí tức này là dần dần tỉnh táo lại nghiền long ánh mắt mang theo mở mịt hỏi hoàng long liền xưng hô ta như vậy chính là bối phận cái gì ngược lại là đã không có bất cứ ý nghĩa gì hoàng long chân nhân nghĩ, nghĩ tiếp đó kẻ nhặt vô vị lắc đầu nói hoàng long tiền bối ngài còn sống Nguyệt Long tâm tình lập tức kích động. Hoàng Long nhưng là nhíu mày, đứa nhỏ này, làm sao nói mang ý trừng biến đâu? Cái gì bảo ta còn sống? Dù sao cũng là thánh tôn môn hạ đệ tử, chẳng lẽ bản tôn còn có thể vô duyên vô cớ bị người khác cho giết không thành? Đừng nói nhảm, lão sư để ta đến đây giúp ngươi một tay, nhưng lại không từng nói minh nên như thế nào giúp đỡ. Càng nghĩ, bản tôn không quá mức sở trường, duy có mấy phần lòng tộc huyết mạch, là cùng ngươi cùng một nhật thở. Ân. Để cho ta cũng hiến thân bạn long huyết chỉ vậy hiển nhiên là không thể nào, bản tôn mặc dù tâm không có chí lớn, nhưng cũng còn không muốn cứ thế mà chết đi. Cho nên đi. bản tôn duy nhất có thể đưa cho ngươi chính là ta cả đời ký ức nhường ngươi lĩnh hội một phen cùng là long tộc cuộc đời của ta không nói nhiều nói thể ngộ xong sau chính ngươi lại đi làm ra lựa chọn a là tiếp nhận vạn long huyết trì tẩy lễ trở thành long tộc sau cùng khiêng đỉnh chi long vẫn là đều ở chỗ chính ngươi hoàng long chân nhân cũng là mảy may không ngại đem bí mật của mình triệt để bại lộ tại đồng tộc trong mắt lại hoặc là nói kỳ thực hắn cũng không có cái gì bí mật thậm chí cũng không có cái gì có thể gây nên bạch trạch hứng thú kinh lịch đến mức bạch trạch đều chọn tính chất lãng quên vị này tứ không đạo nhân một chùm linh quang chớp mắt rơi vào nhiệt long trong đầu, tại mắt thường của mọi người không thể phát giác dưới tình huống, đường tam táng tuệ nhãn quan sát được. nhiệt long chân linh bên trong tạo thành một bức tranh, một bộ đặc biệt, khiến người ta cảm thấy thân lâm kỳ cảnh một dạng bức tranh. hơn nữa, nay họa quyển cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là giống như tranh liên hoàn như thế, đang không ngừng biến hóa tràng cảnh và nhân vật. mà nhiệt long chân linh đang vẽ cuốn bao khỏa phía dưới, giống như là một cái không có tiếng tâm gì của chúng. bắt đầu xem lên thuộc về hoàng long chân nhân một đời, long cung bên trong một khỏa huyết mạch hơn xa bình thường long tộc chứa rộng sinh ra. long tộc bên trong vui mừng hớn hở đại mở tiệc rượu mời vô số khách mời bởi vì hoàng long sinh ra làm bọn hắn thấy được long tộc quật khởi lần nữa hy vọng tiếp đó Trung hợp lục thánh tôn cùng nhau chứng đạo thiên điệu kết cấu đã không còn là đại la cùng chuẩn thánh nhóm thiên hạ thánh tôn thời đại đã buông xuống càng quan trọng chính là tam thanh thánh tôn khai sáng tam đại giáo thu môn đồ khắp nơi điều này cũng làm cho cho long tộc một cái tràn đầy hy vọng ý nghĩ không có cái gì là so tại long tộc khí vận suy sụp dưới tình huống nhận được thánh tôn trong nom càng để cho người động tâm cho nên bỏ ra giá cả to lớn đem hoàng long đưa vào nguyên thủy thánh tôn môn bên trong trở thành cái kia mười chân tiền một trong cũng là chuyện đương nhiên chỉ bất quá đại giới là bỏ ra nhưng chân chính liền có thể đổi lấy tới đầy đủ hồi báo sao đáp án tự nhiên là hủy bỏ nguyên thủy thánh tôn tính tỉnh từ từ tiêu cung truyền đạo thời điểm đứng tại tây phương hai người một phương cùng cái kia côn bằng sinh ra khỏe miệng liền đã có thể nhìn ra thiên sinh tự ngạo tự phụ lấy bản cổ chính tông tự xưng xem thường bị mau mang sừng hạng người cũng tương tự xem thường cái kia cùng là bản cổ chính tông vũ tộc Nếu như không phải ích lợi thật lớn nhường Nguyên Thủy Thánh Tôn cũng vì đó động tâm lời nói đừng nói 12 chân tiên, e rằng ngay cả một cái ngoại môn đệ tử danh phận, Hoàng Long cũng là khó mà lấy được đương nhiên. Coi như trở thành 12 chân tiên một trong, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Hoàng Long đơn giản là gà ác đã rơi vào phượng hoàng nhóm, gặp xa lánh trở thành tất nhiên. Trên danh nghĩa sư tôn, đối nó càng là chẳng quan tâm, người khác cũng có thượng hạng linh bảo ban thưởng đến phiên hắn thời điểm, một con tiên hạc tọa kỵ, đều không biết có phải hay không là hắn chính mình từ nơi nào gặp đến. Phát bảo, thần thông, toàn bộ không có liền xong việc. Còn kém trên mặt nổi biết, nhường Hoàng Long chân nhân chính mình biết khó mà lui, sớm làm phát ly xiển giáo. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Hoàng Long chân nhân, cứ thế không nhìn hết thảy không cân bằng, hết thảy xa lánh cùng lưu Nôn vị ngữ. Ngạnh sinh sinh tại xiển trong giáo, giống như là một gốc kiên cường cây giống, cắm rễ xuống. Vô luận ngoại giới ra hỏa, ý kiến gì hắn, cỡ nào không nhìn chúng hắn. Có thể có lẽ liền Hoàng Long chân nhân chính mình cũng không rõ ràng, hắn cái gọi là nằm ngựa, kỳ thực từ đầu đến cuối đều cũng không có chân chính làm đến. Nếu như chân chính nằm ngửa tìm kiếm tiêu giao lời nói, rời đi xiển giáo, thiên địa to lớn, hắn có thể tùy ý không bị ràng buộc. trung pin là trong lòng bận tâm long tộc mới ngoan cường ở đó tràn đầy xa lánh xiển giáo bên trong ngạnh sinh sinh đặt chân xuống nhìn như cái gì đều không làm một lần di tích nổi tiếng cũng không có hoàng long chân nhân kỳ thực trung Quy là có một hồi di tích nổi tiếng đó chính là mang theo long tộc hy vọng lập thân xiển giáo bên trong không có lựa chọn lùi bước nghiệt long chân linh bên trong bức tranh lưu chuyển tốc độ kinh người cơ hội chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền đã bao gồm hoàng long một đời thời gian ngắn ngủi đối với tu sĩ mà nói đủ để xem khắp hết thảy đường tam táng đi theo nhìn sau khi xong trong lòng có chút thở dài hoàng long một đời Kỳ thực nói một cách thẳng thừng cũng là vì Long tộc mà hy sinh, mà loại hy sinh này vẫn là thường nhân chỗ vô pháp lý giải, cũng vô pháp dễ dàng xem thấu. Nhìn như bình tĩnh vô cùng, không gợn sóng chút nào một đời, ai có thể lý giải hắn chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ? Ít nhất tại đường Tam Táng xem ra, cái gọi là tứ không đạo nhân kỳ thực cũng không phải là đối Hoàng Long phủ nhận, ngược lại là đối với hắn một loại tán thành. Dù sao, lại có ai có thể thừa nhận được lấy không có gì cả dưới tình huống, nhưng lại ngoan cường kiên trì đâu? Thậm chí hiện nay Long tộc đều coi như là triệt để tiêu vong. Hoàng Long nội tâm ý niệm cũng cuối cùng không có dao động. Hán. còn đang kiên trì a 4. chương 561, trăm sáu mươi gông cùng xiềng xích cùng gò bó chương 561, trăm sáu mươi gông cùng xiềng xích cùng gò bó nhìn như bình thường một đời nhìn như suy sụp tinh thần không dứt một đời hoàng long nhưng thủy trung đều tại kiên thủ sơ tâm chỉ là có lẽ liền chính hắn đều chưa từng phát ra thôi hay là nói hắn sớm đã đem hắn trở thành một kiện không thể tầm thường hơn sự tình đã đem kiên trì lòng tộc đối kỳ vọng của hắn làm thành một loại quen thuộc lại như thế nào còn có thể đi qua độ truy đến cùng chính mình hành động bán chất đâu trí nhớ bức tranh nháy mắt thoáng qua hoàng long chân nhân làm xong cái này tiểu tiểu cử động sau đó giống như là chính mình cũng một lần nữa nhớ lại một phen cuộc đời của hắn sắc mặt hơi có vẻ buồn vô cớ cảm khai nói thực sự là bình thường một đời a tầm thường vô vi rõ ràng nắm giữ thượng gia huyết mạch lại mềm yếu như vậy vô năng thẹn với long tộc đối kỳ vọng của ta đường tam táng nghe vậy có chút nhíu mày bất quá lại cũng không có nói cái gì hoàng long chân nhân đồng thời không có thể lý giải đến sâu trong nội tâm mình kiên trì đây cũng đồng thời không kỳ quái rất nhiều người thường thường đều cũng không biết kỳ thực nội tâm của mình chốt sâu là tại tiềm thức kiên trì một ít ý niệm giống như là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê nhiều khi đứng tại người đứng xem góc độ thường thường có thể càng thêm rõ ràng thấy rõ một người tình cảnh cục diện cảm thụ như thế nào hoàng long chân nhân lên tiếng lần nữa hỏi đến ánh mắt như cũ mang theo vài phần mở mịn Nguyệt long mặc dù thời khắc này Nguyệt long nhìn qua có chút mê mang có thể ít nhất cái kia cùng bán độc long hồn chém giết thời điểm điên cuồng chi ý nhưng là đã tiêu tán rất kỳ quái giống như là ngộ được cái gì lại hoặc như là cái gì cũng không có ngộ đến Nguyệt long to lớn long trong mắt mang theo vài phần vẻ phức tạp giống như thanh minh giống như lại lâm vào vấn đề mới bên trong a còn thật có thể ngộ đến một chút đồ vật hoàng long trân nhân nghe vậy nhưng là có chút kinh ngạc theo sau chính là ngượng ngùng cười nói hắc hắc lao sư để cho ta đến đây ta cũng không biết làm như thế nào trợ giúp ngươi ta một cái tứ không đạo nhân thực sự là nghĩ không ra biện pháp không còn cách nào cũng chỉ có thể nhường ngươi nhìn ta một đời cũng không từng muốn thật đúng là nhờ ngươi có rõ ràng cảm nộ có cảm nộ liền tốt vậy là tốt rồi à. hoàng long trân nhân có vẻ hơi kích động thậm chí hốc mắt đều ẩn ẩn có chút hồng nhuận nổi lên thủy quang dáng vẻ một đời đều nhất sự vô thành người cuối cùng phát huy ra một lần tác dụng sau đó kỳ tâm tự rõ ràng có chút kích động đến không kềm chế được không đợi hoàng long trân nhân cao hứng bao lâu Nguyệt Long nhìn chăm chú lên hắn, vì cái gì? Ngươi là làm sao làm được có thể kiên trì lâu như thế? Long tộc cũng đã tiêu vong, ngươi tất nhiên muốn kiên trì, vì cái gì không tuyển chọn đi tới nơi này Vạn Long huyết chỉ, tiếp nhận bọn hắn quà tặng. Ta cũng nghĩ thế ngươi, Vạn Long huyết chỉ đồng dạng hội tán thành ngươi a. Huyết mạch của ngươi, so ta càng thêm tinh khiết cao quý. Ân. Vân vân. Vân vân. Hoàng Long chân nhân vội vàng khoát tay kêu rừng, lời này của ngươi là cái gì ý tứ? Ta như thế nào hoàn toàn nghe không minh bạch, cái gì kiên trì? Cái gì tán thành? Nguyệt Long, tốt ta. nghiệt long bây giờ cũng nhận được đến mình là hỏi không hoàng long kiên trì chính là ở chính mình căn bản không biết mình đang kiên trì có lẽ cũng chính là bởi vì sống được đơn thuần như vậy hắn có thể đủ tại xiển giáo hoàn cảnh như vậy bên trong trong khổ làm vui a mặc dù ta không đại lý giải ngươi ý tứ nhưng mà ngươi tất nhiên đều nói như vậy ngươi nhìn à liền ta hoàng long loại tồn tại này đều có thể kiên trì như vậy thân là trận này trong lượt tiếp đồng dạng cực kỳ trọng yếu ngươi vì cái gì liền không thể kiên trì đâu long tộc huyết mạch là chúng ta đang giá tiêu ngạo đồ vật nhưng đồng dạng nó cũng là một loại gò bó lời này cũng ngay bây giờ long tộc không có ta mới dám nói cho ngươi. dù sao, trước đây đám lão già kia, lúc nào cũng thích lấy huyết mạch luận cao thấp, nhưng thật ra là rất ngu ngốc hành vi. huyết mạch hôn tạm người thiên sinh tự ti, huyết mạch tinh khiết người hơn người một bậc, đây là cái gì đặc biệt? đặc biệt cầu thí đạo lý. ngươi nhìn ta huyết mạch cũng coi như đương thời long tộc bên trong người nổi bật, có thể kết quả đây, không phải là cầu thí một cái. huyết mạch, tăng huyết cỡ kỳ thực cũng chính là thiên phú trên lệnh mà thôi, nhưng nếu như ngươi có thể đánh vỡ loại này trên lệch, dù cho huyết mạch hôn tạm thì tính sao? Long tộc danh hào, sớm liền trở thành một loại câu thúc, đại gia lấy long tộc huyết mạch tự hào, lại, lại bị câu buộc tại long tộc. Phàm là có chút long tộc huyết mạch hạng người, đều lấy long tộc hậu thế tự xứng, gặp gỡ chân long sau đó nhưng lại cực độ không đúng, cho rằng kém một bậc. Ai cũng không có nghĩ qua một vấn đề, long tộc. Kỳ thực cùng đã từng trải qua yêu tộc cũng không có cái gì khác nhau. Chân chính vinh quang, nguồn gốc từ cường đại tổ long, là hắn ngạnh sinh sinh giết đi ra ngoài, cùng huyết mạch bản thân, có cái gì quan hệ a? Vì cái gì liền không thể là bởi vì hắn cường đại, cho nên huyết mạch mới có thể càng ngày càng cường thịnh đâu? Nam, đám người chẳng ai ngờ rằng, nhìn như vô dụng hoàng long chân nhân, cư nhiên có thể nói ra như thế một phen tới. liên mạch mạc trạch cũng là có chút có chút kinh ngạc dùng sức rủi rủi con mắt phản phát trước mắt hoàng long chân nhân là một cái giả như thế đối phương thậm chí còn dùng chính mình coi là một cái sống sờ sờ mặt trái ví dụ đến cho nghiệt long làm làm tham khảo ân rất là sinh động hình tượng hoàng long chân nhân một phen mở miệng sau đó mắt thấy nghiệt long có vẻ siêu lòng vội vàng rồi nói tiếp đương nhiên ta đồng thời không phải là đang nói long tộc huyết mạch vô dụng trên thực tế huyết mạch càng là tinh khiết phản tổ cũng liền mang ý nghĩa thiên phú càng là điều tốt con đường hội càng thêm bằng thẳng chính như ta lời nói long tộc huyết mạch là gò bó Nhìn như tiền kỳ cho chúng ta mang đến đầy đủ cao điểm xuất phát, thậm chí vừa ra đời chính là thường nhân khó mà sánh bằng tiên nhân chi cảnh. Nhưng đồng dạng người bình thường có lẽ chỉ cần thời gian liền có thể tu hành tới mức như thế, mà chúng ta khi đạt tới đỉnh phong sau đó lại lại bởi vì huyết mạch hạn chế, muốn tấn thăng nhưng là muôn vàn khó khăn. Đây cũng là huyết mạch gông cùm xiềng xích, long tộc gò bó. bằng vào thực lực của mình tránh thoát gò bó, tất nhiên hội rất cường đại, bất quá bởi vì cái gọi là trưởng đối ban hưởng, không thể từ. Dưới mắt ngươi quan trọng nhất là tăng cao thực lực, gông cùm xiềng xích vấn đề, kỳ thực cũng không lúc ngươi dưới mắt cần thứ phải cân nhắc. Nghiệt Long nghe vậy, lâm vào trong suy nghĩ. Một đầu đã từng trải qua long tộc tiền bối, đứng trước mặt mình, cùng mình nói lên một phen hắn lĩnh nội trong lòng nói. Cùng với cho mình quan sát đối phương cái kia có thể xưng bình thường không có gì lạ một đời. Không thể không nói, đối với Nghiệt Long xúc động. So với trong khe núi, những cái kia còn sót lại tiếp, vẫn như cũ đang tiến hành ác độc nguyện rủa long hồn, muốn tới được lớn. Có có lẽ xem như thế gian, duy nhất còn sót lại một đầu chân long xem như khuyên bảo. Nghiệt Long khúc mắc. cũng coi như là triệt để bình phục đối với huyết mạch cố chấp đối với long tộc nguồn gốc từ trong mạch máu quan niệm cố hữu đều ở đây vị tứ không đạo nhân ví dụ sống sờ sờ phía dưới bị đánh vỡ Nguyệt long ánh mắt dần dần kiên định nhìn về phía hoàng long trong ánh mắt mang theo cảm kích cùng khâm phục một tiếng chấn thiên long ngâm vang vọng phía chân trời Nguyệt long thân ảnh lại lần nữa xông về cái kia trong khe núi sáu chương 562, không có so sánh không có thương tổn chương 562, không có so sánh không có thương tổn đứng sầu giản bên ngoài hoàng long chân nhân vui mừng vô cùng nhẹ gật đầu khoe miệng cái kia khó che giấu đủ cười khiến cho nhìn qua có chút dương dương đắc ý bộ dáng bất quá đường tam táng bọn người rất minh bạch là một cái nhất sự vô thành người đột nhiên làm thành một chuyện tốt sau đó cái chủng loại kia vui sướng là thường nhân chỗ vô pháp lý giải các vị đạo hữu tất nhiên sự tình đã thành như vậy chúng ta cũng đến quay qua thời điểm lần này quay qua chỉ sợ cũng xem như sau này không gặp lại đi hoàng long trân nhân thu hồi cảm xúc lại lại dẫn khác cảm khái ánh mắt mang theo suy nghĩ phức tạp nhìn ra xa cao thiên, không biết đang suy nghĩ chút cái gì đường tam táng không nói gì thanh tú tuấn lang trên mặt mang cảm khái giống nhau chi xác vô luận là phía trước hiện thân tương trợ đa bảo phật tổ hoặc là hiện ở trước mắt hoàng long chân nhân vẫn là tương lai có thể sẽ xuất hiện được nhân bằng hữu kỳ thực có thể coi là sau này không gặp lại dưới mắt hắn nhóm còn có thể bảo trì thanh minh đó là bởi vì bầu trời vị nào lục thánh chi sư vẫn còn bị trói buộc cùng thiên đạo dây dưa không nớt trạng thái tăng thêm tại phá diệt địa phủ cùng lục đạo luân hồi thời điểm bỏ ra đầy đủ giá thế thảm mới cho cái này phương thế giới nhất định cơ hội thở dốc dưới mắt những người này quả thật liền có thể nói là gặp một lần thiếu một lần một khi chính mình lật ngược bàn cờ hay là vị nào sớm khôi phục không hề nghi ngờ đối phương đứng núi chịu xào việc cần phải làm chính là Hoàn toàn méo mó cái này đẩy trời tiên phật, để bọn hắn từ tiên phật hóa thành ngoại ma, liền như là cựu châu đại điệu bên trên dưới mắt vô tận sinh linh đồng dạng. Xin từ biệt, hy vọng tương lai đường tạm biệt. Đưa mắt nhìn hoàng long chân nhân đi xa, đường tam táng trong miệng thì thào nói nhỏ, không thấy đã kết quả tốt nhất, tự tay mình rết dưới mắt vì trợ giúp bằng hữu của mình, cái loại cảm giác này cũng không tốt. Dù cho tu hành sát sinh chi đạo đường tam táng cũng không thể tránh né dạng này nỗi lòng. Bất quá hắn đạo tâm hàn cố, lại cũng sẽ không bởi vì bằng hữu hóa thành địa nhân, liền để xuống đồ đó thôi. tương lai thật sự đối đầu hắn nhóm thời điểm đường tam táng vẫn như cũ không có may may thủ hạ lưu tỉnh bởi vì thời điểm đó hắn nhóm đã không còn là bây giờ hắn nhóm bản thân rất trọng yếu tu hành là vì trường sinh vì cường đại vì quyền hạ nói tóm lại vì cái gì cũng có thể nhưng duy chỉ có vạn bạn không nên quên thuần túy bản thân không thể mê thất ở truy tìm dục vọng trên đường lệnh bản thân mông trần nhường ngoại ma xâm thể đến lúc đó hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm liền đã chập sáu thanh tịnh như gương sáng khen núi trong khe nước nhiệt long rồng vào biển rộng ánh mắt kiên nghị không còn mở mịt hưng hực như lửa long khí tại thân thể của hắn bốn phía tràn ngập đem những cái kia tàn hồn cũng không bằng phục chế phẩm nhóm trực tiếp quay tán không lưu mảy may chỗ trống. lục ta long tộc tương lai một ngày nào đó sẽ tìm ngươi cái này tặc đạo nhân tính sổ. nghiệt long chỗ sâu trong con ngươi thoáng qua một tia vạn cổ loại băng hàn lanh ý lập tức thân hình khẽ động tiếp tục hướng về ưng sâu giản chỗ sâu lặn xuống. không bao lâu nghiệt long mặt ngoài thân thể bám vào long khí phản phất bị đến từ một loại nào đó trong minh minh dẫn dắt một đôi long trong mắt mang theo vài phần xúc động. sau một khắc trong khe núi dòng suối chỗ sâu đột hiện ra một đạo ly kỳ vòng xoáy. Nghịt long ngược lại là không có mảy may do dự quả quyết tiến vào bên trong. hương thơm tinh thần phân chấn phản phất đưa thân vào chân chính cực lạc thế giới đây cũng là nghiệt long tiến vào vạn long huyết trì sau đó cảm giác đầu tiên đập vào mi mắt chẳng cảnh không phải cái gì thật đang giống như huyết trì như thế không giới hạn ám hồng sát trạch vừa vặn tương phản chim hót hoa nở long khí hóa thành ngàn vạn sinh linh bộ dáng tạo thành một bức giống như tiểu thế giới một dạng kỳ diệu không gian không gian khu vực trung tâm là một phương kia nước nhỏ dáng vẻ con suối chảy ra cũng không phải ám hồng sắc huyết dịch mà là thất thải như mây mang theo rực rỡ hào quang chất lỏng nghiệt long xuất hiện phản phất phá vỡ cái này phương thế giới an bình bất quá cũng không phải là bại xích mà là hiện ra một loại trước nay chưa có nhiệt liệt nghiệt long hai con ngươi phản phất từ từ nơi sâu xa thấy được vô số lão long nhóm hóa thành hình người hiền lành thân ảnh tại vui mừng hướng hắn mỉm cười cảm giác như vậy vẹn vẹn chỉ là trong trước mắt lấy lại tinh thần ngoại trừ long khí biến thành phi cầm tẩu thú ngàn vạn sinh linh bên ngoài căn bản không có vật khác khoe miệng treo lên một nụ cười khổ nghiệt long lắc đầu trong lòng rất rõ ràng cái kia còn có cái gì đã từng lão long nhóm vui mừng nụ cười hết thảy bất quá đều là mình khát vọng xuất hiện trạng cảnh huyễn tượng mà thôi thoáng phấn chấn tâm thần sau đó Nguyệt long nín thở ngưng thần cũng không có cái gì động tác dư thừa, vẹn vẹn chỉ là triệt để tản ra trong cơ thể mình long tộc huyết mạch khí tức. trong máy mắt, chim hót hoa nở một dạng tiểu thế giới bắt đầu sinh ra chấn động kịch liệt, vô số long khí biến thành sinh linh giống như nhũ yến về tổ giống như, trực tiếp thẳng hướng lấy nhiệt long thể nội đâm thẳng đầu vào. ga ba, đột nhiên xuất hiện, kịch liệt vô cùng đau đớn, trực tiếp nhường nhiệt long tại chỗ phá phòng ngự. trong miệng không ngừng phát ra khản cả giọng gào thét gào thét, tính toán lấy phương thức như vậy tới hòa dịu đau đớn. tiếp đó, liền không có tiếp đó, hắn giờ phút này giống như là một đầu rút gân con run côn thành một đoạn, lân phiến đều tựa như đang không ngừng nứt ra, tiếp đó lại tân sinh, toàn bộ thân rồng cũng là như thế. nhưng bị dị chính là, vô luận như thế nào nứt ra, trong cơ thể của hắn cũng không có mảy may tiên huyết vẩy ra, ngược lại là tiểu thế giới trong con suối, chảy chất lỏng bảy màu, không ngừng bị dẫn dắt thu nạp đến trong thân thể hắn đương nhiên, cái này cũng không thể chậm lại nhiệt long thân thể, thậm chí là chân linh ở trong đều đang chịu đựng cực đoan thống khổ. vạn long huyết chỉ, vô số long tộc tiền bối mong đợi, đều ký thác đến một đầu trên người rồng. muốn phải thừa nhận phần này quà tặng một lần là xong như vậy thì không thể tránh khỏi cần phải thừa nhận đánh đổi như vậy để cho nghiệt lòng cảm thấy long sinh tuyệt vọng là đáng sợ như vậy thống khổ lại vẫn cứ vô pháp nhường cơ thể sinh ra ứng kích phản ứng từ đó đã hôn mê ngược lại là theo vạn long huyết trì không ngừng dung hợp chân linh ý thức đều trước nay chưa có rõ ràng cái loại cảm giác này giống như là trơ mắt nhìn chính mình tại bị người khác từng đau từng đau làm chỉ, vẫn là một lần lại một lần loại kia nghiệt long nội tâm khóc không ra nước mắt đồng thời đối, đối đại sư minh lục nhị sinh ra trước nay chưa có hâm mộ ước ao ghen bằng cái gì hầu tử thế giới liền đơn thuần như vậy thuần túy đơn giản đánh một chút bài, liền đặc biệt công đức viên mãn, thậm chí liền hỗn độn ma viên tàn niệm đều trực tiếp quà tặng cho lục nhĩ di tốc trần quý chiến chi nhất đạo truyền thừa. trái lại chính mình, ân đề thăng cái kia quả nhiên là tại tăng lên, có thể đặc biệt đau cũng thật sự đau a, liền tiên nhân đều vô pháp chống cự, khó có thể chịu đựng dày vò cấp kịch liệt thống khổ, đơn giản nhường long đau đến không muốn sống, không có so sánh, liền không có thương tổn. nghiệt long bây giờ chỉ cảm thấy chính mình một khỏa kiên cường tim rộng, bị trước nay chưa có tổn thương năm, chương năm bạch trạch chi kinh sợ, may mắn còn sống sót sinh linh. mươi 563, Bạch Trạch Chi kinh sợ, may mắn còn sống sót sinh linh. Trói hai tiếng kêu thảm thiết. Theo Vạn Long huyết trì không ngừng bị nhiệt long thôn phệ, dần dần chuyển đến ngoại giới. Vòng xoáy kia như thế tiểu thế giới cũng hoàn toàn tán loạn ra. Dần dần hiện lộ ra nhiệt long cái kia đại biến bộ dáng thân rồng. Đường Tam táng ánh mắt rơi xuống nhiệt long trên thân, khóe miệng dần dần có chút dương lên. Nhiệt long thân rồng phía trên lân giáp, bây giờ đã hóa thành sâu nhất trầm hắc sắc, mang theo tỏa ra ánh sáng lung linh, ba khí lâm nhiên đỉnh đầu sừng thú, càng giống là hai thanh phóng lên trời chiến kiếm, hàn quang bốn phía, có bảo quang hiện lên. Thật dài dâu rồng. Giống như là thả câu cựu Thiên Thần Bí dây câu, nổi bật lên nguyên bản non nớt nhiệt lòng, vậy mà nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Huyền Diệu nhất, không gì bằng nhiệt Long Long chảo đã từng bất quá Tam trào chính hắn, hiện nay nhưng là phát triển đến bắt chảo, hơn nữa ẩn ẩn có muốn sinh ra đệ Cửu trào bộ dáng. Trong cơ thể tản mát ra khí thế, cũng là đã sớm vượt qua hắn đã từng đến không hết. Duy nhất thuộc về Đại La khí thế đang không ngừng ngẩn ngưỡng, Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiều nguyên chứng đạo đại La đặc biệt dị tượng, đổ là làm người tâm tắc lấy làm kỳ lạ a. Đường Tam Táng nhìn một màn trước mắt, khoe miệng nụ cười càng ngày càng nồng đậm. Lục nhĩ trước đây tiến Hoàn toàn phát sinh ở ngũ hành sơn bên trong, đường tam táng cũng không quá mức chú ý hiện tại xem ra. Chứng đạo đại la cảnh tượng cũng là có một phen đặc biệt khôi hài. Phi tốc bay vụt, như ngồi trung hỏa tiễn như thế cảnh giới tốc độ tăng lên, kèm theo nhiệt long cuộn thành một đoàn, điên cuồng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, tạo thành một bộ cổ quái hình ảnh đường tam táng bọn người ngược lại là thấy vui vẻ, nhiệt long khúc mắt đã bài trừ. Bây giờ gặp điểm cơ thể cùng với chân linh bên trên thống khổ, tân hoàn toàn không bị bọn hắn để ở trong lòng, có thể như thế ngồi hỏa tiễn như thế tăng cao thực lực, còn không có cái gì phong hiểm. Chuyện tốt như vậy, đánh đổi một số thứ. đó là lại không quá bình thường chập chật chập cũng không biết nếu là rời đi hoàng long chân nhân thấy cảnh này sẽ là một cái gì dạng biểu lộ hẳn là sẽ rất may mắn được tuyển chọn long không phải hắn a bạch trạch ở một bên sắc mặt cổ quái cảm khái nói đường tam táng nhưng là có chút có chút không nói gì ân hắn cảm thấy bạch trạch nói rất đúng lấy hoàng long chân nhân ngoại trừ kiên trì tối sơ lý niệm còn lại cái gì một mực không để ý tính cách đại khái tỷ lệ lại là ý nghĩ như vậy không sai bạch trạch đạo hữu không biết con đường sau đó chỉnh ngươi có hay không cái gì tốt một chút đề nghị mắt thấy Nghiệt long đã từng bước hướng tới ổn định thực lực tăng lên cũng đã đến đỉnh điểm, sau đó Đường Tam Táng quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch, nếm thử tính chất dò hỏi áp dụng bên trên. Cho tới bây giờ đến cựu Châu đại địa, sau đó Đường Tam Táng cũng là ở vào có chút đầu góc mơ hồ trạng thái, chạy đi đâu, nên đi như thế nào, đều cũng không phải rõ ràng như vậy. Chỉ có thể bất đắc dĩ chờ lấy kiếp nạn tới cửa tới. Cũng không thế nào chủ động nghĩ biện pháp diệt đi cái gọi là kiếp nạn. Cái này rất phiền Đường Tam Táng không quá ưa thích bị động, hắn vẫn là càng ưa thích chiếm giữ chủ động vị ân. Cái này, Bạch Trạch sắc mặt có chút xoắn trầm ngâm vài tiếng. cứ thế không đưa ra một cái đáp án xác thực tới đường tam táng nhưng là liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của đối phương thế nhưng là đang lo lắng người lợi dụng thiên phú thần thông chỗ chỉ dẫn ra tới địa điểm phương hướng sẽ phải chịu thiên đạo ảnh hưởng từ đó để ta các loại ngộ nhập là lối. đúng là như thế bạch trạch bất đắc dĩ thở dài nếu là đã từng đối với ta này thiên phú thần thông ngược lại là còn có đầy đủ tự tin nhưng bây giờ thiên không phải thiên người không phải người thiên không phải thiên, ta chính mình cũng không biết mình là không sống ở một cái chân thực tồn tại thế giới bên trong biết được được càng nhiều mới càng là cảm thấy cái này thế giới như thế hư giả cái loại cảm giác này Bạch trạch không có tiếp tục mở miệng nói tiếp bất quá đường tam táng ngược lại có thể lý giải trên thông thiên văn địa lý phía dưới biết chuyện nhỏ nhặt không đáng kể Bạch trạch trước đây chính là bởi vì biết được nhiều lắm cho nên mới sẽ sinh ra tâm ma chướng ngại rõ ràng có cơ hội có thể sửa đổi thế giới hướng đi lại cuối cùng lựa chọn trợ rút, một mực trốn tránh đứa ngốc trường lạc người ngu ngốc sống ở chính mình thế giới bên trong tỉnh tỉnh mê mê nguyên nhân mà sẽ không yêu thương luôn là một bộ cười ngây ngô vui sướng bộ dáng có thể ngược lại biết đến đồ vật càng nhiều dục vọng trong lòng cũng sẽ tùy theo mà không ngừng trưởng thành muốn có được đồ vật rất rất nhiều, ngược lại là tăng thêm tâm linh đánh vác, ngược lại không vui sướng như vậy. Bạch Trạch liền là có tương tự trạng thái. Bất quá đường tam táng thâm thúy trong đôi mắt có một tia dị sắc lưu truyền. Bạch Trạch lo nghĩ thiên phú của mình thần thông, chính mình sẽ bị thiên đạo lừa dối, cho nên không quá muốn muốn tại bực này đại sự phía trên vận dụng thiên phú của mình để tránh ra cái gì vấn đề. Có thể ngược lại muốn đường tam táng nhưng là cho rằng dù cho thiên đạo không có lừa dối Bạch Trạch, chính mình cũng sớm muộn đều sẽ chống lại những cái được gọi là kiếp nạn. Nhưng nếu như thiên đạo cố ý lừa dối, đây chẳng phải là ngược lại gia tốc chính mình trải qua kiếp nạn tốc độ. Đường Tam Táng buồn cũng không phải lịch kiếp, vốn chính là vô kiếp có thể lịch a. Còn nữa mà nói, thiên đạo cũng không phải là cái kia tặc đạo nhân một người thiên đạo ít nhất hắn còn làm không được mỗi giờ mỗi khắc thao túng hết thảy. Bằng không nói như vậy, cũng sẽ không có chính mình xuất hiện cần thiết, thiên địa cũng sớm đã vì hắn chỗ thôn không ngại, Bạch Trạch Đạo hưu ngươi cứ việc vận dụng thần thông, đo lường tính toán một phen chúng ta nên đi tới nơi nào chính là, cái gì tới sẽ tới, sẽ không tới Phật ra ta sớm muộn cũng phải tìm tới đi, không phải sao? Nhìn lên trước mặt thanh tú tuấn lang hòa thượng, trên mặt cái tiên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Bạch Trạch cũng giống là bị nụ cười cảm giác nhiễm, trong lòng đại định dợi dài nhẹ nhõm sau đó kỳ thực, từ khi ta cái kia động phủ bên trong đi ra về sau, tại hạ trong lòng liền từ đầu đến cuối có một loại trong minh minh cảm xúc, tựa hồ có một chỗ đang kêu gọi lấy chúng ta tiến đến. A. Đường Tam Táng lông mày trong nháy mắt nhíu lại, sắc mặt biến có mấy phần cổ quái. Bạch Trạch không có đụng tới đoàn người mình phía trước, không có dạng này cảm giác. Ngược lại là đi theo nhóm người mình sau đó, liền có dạng này cảm xúc. Mang ý nghĩa cái gì? Đường Tam Táng cho rằng, 89 phần 10 lại là một trường kiếp nạn, tại Bạch Trạch miêu tả chỗ, chờ đợi đoàn người mình có hay không càng thêm chính xác một điểm đồ vật thí dụ như chỗ kia đối với chúng ta mà nói là tốt hay là xấu? Đường Tam Táng trầm giọng hỏi. Bạch Trạch cũng không nghi ngờ cái gì. Lúc này toàn lực ứng phó thuốc dục tự thân Thiên Phú Thần Thông, toàn thân bao phủ tại huyền diệu khó lường khí thế bên trong. Sau một lát, Bạch Trạch trong mắt tinh quang lóe lên, lên tiếng kinh hô tới, ta thấy được. Đường Tam Táng có chút cả kinh, Bạch Trạch ra hỏa này cư nhiên thấy được, thấy được cái gì? Sinh linh, chân chính sinh linh. Không phải Tam Táng đại sư trong miệng lời nói ngoại ma, mà là vẫn như cũ sống sót tại Cửu châu bên trong lòng đất, một mảnh kỳ dị tiểu thế giới bên trong chân chính sinh linh. 4 Chương 564, Đào Hoa Nguyên. Chương 564, Đào Hoa Nguyên. Nghe vậy, lòng của mọi người tự thật lâu không thể bình tĩnh. Liên vừa mới vui lấy được đại đề thăng, một lần nữa trở lại bên người mọi người người lòng, cũng là bộ dáng một mặt một bức. Bọn hắn thậm chí đều có chút hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xuất hiện vấn đề. Nghe lẩm bạch trạch trong miệng nói tới mấy người kia chứ. Sinh linh, chân chính sinh linh, cũng không phải là đường tam táng trong miệng bị ngoại ma thay thế, được Thiên đạo công nhận loại kia sinh linh, mà là thuần túy, phồn diễn sinh sống mà đến thuần túy sinh linh. Hay là nói là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại đến nay một ít sinh linh không thể nào a đường tam táng sở vớt lấy cái cảm thâm thúy đồng tử trong mắt sắc bén quang mang không ngừng lưu chuyển. một cái trong nháy mắt hắn thôi diễn đến vô số loại khả năng duy chỉ có nghĩ không ra cựu châu bên trên đại địa làm sao có thể còn có thể tồn tại có sinh linh hơn nữa nghe giọng nói rõ ràng không phải tương tự với bạch trạch dạng này thượng cổ đại năng tam tam hai hoặc đơn độc một hai cái cái chủng loại kia một phương kỳ dị tiểu thế giới trong đó có thể có bao nhiêu sinh linh tồn tại bao nhiêu sinh linh phồn diễn sinh sống hoàn toàn chính xác thấy được đường tam táng lại lần nữa hỏi. Bạch Trạch cũng là hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, tuy là nhìn thoáng qua, bất quá khi thật thấy được, nhận được câu trả lời khẳng định sau đó Đường Tam Táng trên gương mặt thanh tú giữa hai lông mày vẻ u sầu chẳng những không có mảy may hòa dịu, ngược lại nhíu sâu hơn. Cựu Châu Đại Địa tái nhập thế giới thời điểm Đường Tam Táng lợi dụng tuệ ánh mắt thông, xem khắp Cựu Châu Đại Địa, nhưng mà ngoại trừ những cái kia ngoại ma như thế độ vật, hắn liền lại không cái gì phát hiện. Thượng cổ đại năng nhóm như là Bạch Trạch hàng này đều có hắn độc đáo thần thông, không phải dưới mắt Đường Tam Táng có thể dễ dàng theo dõi. nếu là có lấy cái gì đặc biệt nước tựa, Đường Tam Táng cũng là còn có thể theo trong minh minh liên hệ nhìn trộm đối phương. bất quá, Đường Tam Táng một thân một mình, cùng trời bên ngoài đại năng, thậm chí sinh linh ở giữa, cũng không quá nhiều liên quan. tự nhiên vô pháp làm đến chú đáo. cho nên, Bạch Trạch Thiên Phú thần thông, tại một chút thời gian nào đó, dù cho Đường Tam Táng đều vẫn có chút hâm mộ có bao nhiêu sinh linh, Đường Tam Táng hỏi lại ít nhất ngàn vạn số. mặc dù cùng Cựu Châu Đại Địa đã từng trải qua tình trạng so sánh, một phần vạn đức đều không bằng, có thể luân đến cục diện dưới mắt, nhưng là rất là khó được. Bạch Trạch thần sắc có vẻ hơi phân chấn. giống như là thấy được một tia trước nay chưa có hy vọng nhưng mà đường tam táng đấy lòng lại cũng không muốn như vậy một mới có thể giấu giếm được chính mình tuệ nhãn tiểu thế giới nhưng không giấu giếm được bạch trạch thiên phú thần thông cảm giác trùng hợp lại là tại bạch trạch quyết định đi theo đoàn người mình sau đó mới cảm giác được như vậy ngoại trừ trên trời vị nào cố ý nhường đoàn người mình biết được bên ngoài còn có thể là cái gì tình huống đâu dù sao trước đây vị nào có thể nói là cực kỳ áp độc một tay hương hỏa thần đạo độc hại chúng sinh đẩy trời tiên phật ta không phải ta nhân gian thi hại chất thành núi ngoại ma thay thế cấp sinh linh túi ra khiến cho cựu châu đại địa quỷ quyệt khó lường vặn vẹo không thôi như thế nào lại hết lần này tới lần khác liền chuẩn cái này tiểu thế giới ở trong sinh linh nhóm tiếp tục sinh tồn đâu không hề nghi ngờ có vấn đề đó là khẳng định mấu chốt ở chỗ vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào là tiểu thế giới huyền diệu tựa như một người khác ở giữa từ đó làm bọn hắn có thể may mắn còn sống sót ý nghĩ như vậy vừa mới dâng lên liền trực tiếp bị đường tam táng dập tắt nhân gian chính là cựu châu đại địa ánh thu nhỏ nhưng lại gần như triệt để thoát ly tiểu châu mới lấy được đầy đủ an bình bạch trạch nhìn thấy tiểu thế giới thế nhưng là tại Thiên Đế luyện hóa phía dưới vượt qua vô số tuyến nguyệt. vô luận như thế nào muốn vị nào đều tuyệt không thể nào hội tùy ý hy vọng xuất hiện tại hắn một lòng muốn luyện hóa Cựu Châu bên trong lòng đất mới là hô liên tiếp hủy bỏ trong lòng mấy loại dấu trong lòng hy vọng có chút ảo tưởng tốt đẹp sau đó Đường Tam Táng trọng trọng đầu ngụm trọc khí đi thôi vô luận là tốt là xấu cuối cùng đều phải đi xông vào một lần cũng để cho ta nhìn một chút những chuyện lật vặt kia xuống sinh linh hiện nay là một cái cái gì bộ dáng bạch trạch trầm mặc không nói chỉ là nhẹ gật đầu dưới mắt vô luận Đường Tam Táng làm ra bất kỳ quyết định gì hắn đều chỉ có thể đuổi theo. sẽ không trốn tránh nhiệt long, hiện tại cũng là đại la, tốc độ hẳn là sẽ nhanh lên rất nhiều a. đường tam táng mang theo ánh mắt nghiền ngấm, rơi xuống nhiệt long trên thân đen kịt long lần xầm xầm, ngược lại là hơi có chút cùng đường tam táng ngược đại uy thiên long tương tự bộ dáng. nhìn qua giữ tợn ba khí, không giờ khắp nào không tại tràn ngập thuộc về chân long long uy tam táng đại sư yên tâm, đã trải qua vạn long huyết chỉ tẩy lễ, ta bây giờ đã nắm giữ rất nhiều chân long thần thông, đơn thuần tốc độ, tại thế gian này đại năng bên trong, ta cũng không tính thưởng. nhiệt long mảy may không có cái gì tâm tư dư thừa. cũng không có bởi vì chính mình trở thành giữa thiên địa, số lượng không nhiều thuần huyết chân long, liền không cam tâm đảm nhiệm tọa kỵ thân phận các loại. Vân tòng long, phong tòng hổ đẳng vân giá vũ, phản phất thiên sinh chính là lòng tộc đặc quyền. Cùng rất nhiều thần thông thuật pháp, chỗ biến hóa ra giá vân độn thuật khác biệt. nghiệt long đẳng vân giá vũ chi thuật, tinh diệu tuyệt luân, đi xuyên tại hư không phía trên, tốc độ cực nhanh. e rằng so với thanh danh tại ngoại kim ô hóa hồng chi thuật, cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. rất nhanh, nghiệt long liền dẫn đám người theo bạch trạch chỉ dẫn, mang theo đám người đi tới một đầu chảy nhỏ giọt dòng suối bầu trời, hãm lại tốc độ. dựa theo bạch trạch lời nói cái kia phiến kỳ dị tiểu thế giới liền ở chỗ này phụ cận đường tam táng một đôi tuệ nhãn bên trong tinh mang lấp lõe quét mắt dưới mắt hoàn cảnh dòng suối hai bên cây cối bục phát cỏ thơm búng tùm trong khe nước mang theo hương thơm hoa đào cánh thuận dòng mà chạy dòng suối hai bên nhưng là không cao không thấp liên miên sân mạch thương thúy nhi uy nghiêm hướng về dòng suối chạy xuôi mà ra đầu nguồn nhìn lại liền thấy một mảnh tươi tốt rừng đào hoa đào nở rộ chính là là một bộ tuyệt đẹp cảnh trí nhường đường tam táng ký ức chỗ sâu một thứ gì đó lại lần nữa hiện lên đào hoa nguyên tự lẩm bẩm một tiếng đường tam táng ánh mắt càng ngày càng băng lánh lánh đạm đứng lên, thể nội sức mạnh bằng bạc, mảy may không có bởi vì tuyệt vời cảnh trí, mà có nửa phần buông lỏng. trong giới tự nhiên, càng là đồ xinh đẹp, thường thường càng là có gai, mang độc, không chú ý liền sẽ bị hắn gây thương tích, thậm chí bị hắn giết chết. bạch trạch nhìn thấy tiểu thế giới, ở vào như thế một chỗ ưu nhã như đào hoa nguyên một dạng khu vực, nhìn như mỹ diệu không hiểu đường tam táng trong lòng cảnh giác nhưng là càng phát dâng lên. nghiệt long chở đám người chậm rãi tiến lên đi tới sơn mạch phần cuối, một tòa nguy nga thượng cổ sơn nhạc, ở chỗ này, sơn nhạc phía dưới, thì lại là có một đạo lờ không ánh sáng cái nước. Trong đó tản ra thuộc về không gian huyền diệu khí tức là ở đây không sai, đây cũng là cái kia tiểu thế giới lối vào. Bạch Trạch hơi cảm giác một phen, lập tức nhẹ gật đầu khẳng định nói đường tam táng cũng sẽ không do dự, mang theo đám người trực tiếp trải qua trong đó. Vô luận trong đó sinh linh, đến tột cùng là cái cái gì bộ dáng. Hắn hôm nay đều muốn đi vào một biển thật giả. 4. Chương 565, Cứ các thành. Chương 565, Cứ các thành. Trong trí nhớ Đào Hoa Nguyên, ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Sáng tỏ thông suốt sau đó thấy chi vật, là một mảnh ấm áp tường hòa thế ngoại Đào Nguyên. một đám vì tránh né chiến loạn sao ở nơi này người đáng thương nhóm, thưởng thụ lấy đáng quý an bình không nhận thế tục quá nhiễu, trải qua đơn giản lại tự tại làm nông sinh hoạt Nhưng vô số người tâm trí hướng về nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm có người nói đào hoa nguyên căn bản lại không tồn tại cái kia cái gọi là bắt cá người căn bản chính là chớ vào âm minh quỷ bằng không vì cái gì rõ ràng làm tiêu ký nhưng thủy trung đều vô pháp tìm được cái kia phiến thế ngoại đào nguyên về sau thái thú cùng với nam dương người cuối cùng cũng đều mất hướng mà về cho nên đồng thời không tồn tại đào hoa nguyên bị người hiểu thành đáng sợ âm minh quỷ là một mảnh nhìn như mỹ hảo kỳ thực có đại chỗ khủng bố trên thực tế tại đường tam tăng xem ra đảo hoa nguyên tồn tại hay không cũng không trọng yếu cái kia hoàn mỹ không một tỷ vết thế ngoại đảo nguyên nhưng thật ra là nội tâm mỗi người chỗ sâu chất phát nhất khát vọng bởi vì mọi người hy vọng có như thế một mảnh đảo viên cho nên mới sẽ xuất hiện đảo hoa nguyên thực tế mãi mãi cũng sẽ không giống như hy vọng như vậy mỹ hảo cho nên đảo hoa nguyên là vô pháp bị thường nhân chỗ tìm được sáu xuyên qua hắc cám khoảng cách đồng thời không có xài bao nhiêu thời gian đập vào mi mắt không có ánh mặt trời trói mắt cũng không có cái gọi là bờ ruộng dọc ngang giao thông gà chó cùng nhau ngửi càng không có ruộng tốt đẹp hồ tang trúc chi thuộc. Lọt vào trong tầm mắt, sắc trời ảm đạm, mây đen ngập đầu. Một tòa nguy nga hắc sắc cử thành, gần như bao gồm phương này tiểu thế giới hết thảy. hùng Vĩ thành trên cửa, viết ba chữ to, cửa các Thành. Một cỗ phiền muộn nặng nề, máu me đầm địa khí tức, đập vào mặt. Mắt thường đều gần như có thể nhìn thấy, đỏ tươi như máu nghiệp trướng chi lực, tại tòa thành chỉ kia bầu trời. tạo thành giống như hỏa diễm đồng dạng, không ngừng thiêu đốt huyết hồng sắc màn che. Sắc mặt của mọi người đều không phải là đẹp đẽ như vậy. Bọn hắn bắt đầu minh bạch, vì cái gì một phe này tiểu thế giới còn có thể tiếp tục tồn tại được. Các đạo nhân thủ đoạn vẫn là quen thuộc như vậy cách điều chế công tâm là thượng sách công thân là phía dưới sinh linh là sinh linh không giả có thể xa xôi khoảng cách như vậy đường tam táng một đoàn người đều có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm như lửa nghiệp chướng khí tức phản phất hỏa độc như thế chói mắt làm cho người khó chịu làm sao bây giờ bạch trạch khổ khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ suối quẹt chi sắc nguyên bản còn ôm lấy như vậy một chút xíu hy vọng khi nhìn đến tòa này tội nghiệp ngập trời thành trì sau đó hắn quả quyết bỏ đi một chút không thiết thực ý niệm trong lòng thầm mắng một tiếng tặc đạo nhân sau đó bạch trạch chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới đường tam táng trên thân. chờ đợi đội ngũ người lãnh đạo làm ra quyết đoán mặc dù trước đó liền đã làm xong chuẩn bị có thể khi thấy trước mắt một màn này phật ra ta như cũ có chút không nhịn được phẫn nộ a đường tam táng không có trực tiếp trả lời mà là bao cắt lớn nằm nấm bóp răng rắc vá rội kích thước như vậy trình độ nghiệp chướng chi lực đường tam táng đều rất khó tưởng tượng tòa thành lớn này bên trong đến tột cùng là sinh hoạt như thế nào một đám sinh linh thiên sinh ngáp nhân máu chạy phiêu mái trèo cốt nhục thành tủi thành nội cảnh tượng đường tam táng cũng không muốn vận dụng tuệ nhãn đi quan sát bởi vì không cần nhìn cũng cơ hồ biết được nơi đó mặt đến cùng là một cái cái gì trạng thái nghiệp trướng chi lực cơ hội hóa thành thực chất mắt trần có thể thấy trình độ phía dưới bên trong sinh linh còn có thể là một cái cái gì bộ dáng đâu Cứ các thành ba chữ thật đúng là hoàn mỹ bao gồm phương này tiểu thế giới bên trong hết thẻ sinh linh a tam táng đại sư tam mướn ta đã minh bạch vị nào dụ ý đột nhiên bạch trạch trong mắt lóe lên một sợi tinh quang sắc mặt khó coi mở miệng nói còn có thể là cái gì đơn giản chính là công tâm chi pháp sinh linh đang ở trước mắt cơ duyên cũng đang ở trước mắt lợi dụng bọn hắn làm căn cơ đối khắp cả Cửu châu đại địa mà nói không khác là thiên đại may mắn Dù sao, bọn hắn là cái này Cựu Châu bên trên đại địa, sinh trưởng ở địa phương tồn tại, thân trên đều mang theo Cựu Châu khí tức. Vấn đề duy nhất chỉ ở tại Toàn viên đắc nhân. Đường Tam Táng cơ hồ là từng chữ nói ra nói ra cuối cùng bốn chữ đen kịt thâm thúy đồng tử trong mắt, đồng dạng có nội diễm đang thiêu đốt. Thiên phù âm dương, thế phân hắc bạch đường tam táng sở cầu, chính là vạn vật cân đối, làm đến chân chính có tự phát triển. Rất nhiều người cuối cùng là nghĩ đến muốn đánh phá quy tắc, đánh vỡ gò bó, đánh vỡ cân đối, từ đó sừng đến cái gọi là điểm cao. Thật tình không biết, hỗn loạn vô tự thế giới đã sớm có bản cổ đại thần đã từng sinh hoạt hỗn đột, không chính là như vậy một cái thế giới a. Bọn trẻ, đất điệu, vĩnh hằng tinh mịch. Ngoại trừ 3000 ma thần bên ngoài, liền thật sự cái gì cũng không có. Chính là bởi vì bản cổ đại thần đã sáng tạo ra một cái vạn vật cân đối, có trật tự thế giới. Mới chính thức trên ý nghĩa, khiến cho thế giới có vui vẻ phồn vinh tư thái. Có thể cục diện dưới mắt chính là, Tật đạo nhân đem cơ duyên đưa đến đường tam táng trên mặt. Duy nhất thiếu hụt chính là bọn gia hỏa này, toàn viên ác nhân. Hơn nữa còn là cực kỳ hung tàn ác. Nghiệp chướng chí lực, nông đậm đến không thể hóa giải trình độ. Như vậy một nhóm sinh linh dùng hay là không dùng đâu coi như cố nén phẫn nộ trong lòng dùng như thế một đám hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhân tính đồ chơi như vậy thì đúng lúc đã rơi vào tặc đạo nhân nằm trong tính toán vì cái gì Người có thể dễ dàng tha thứ cái này đến không hết làm ác sinh linh tồn tại thậm chí lợi dụng bọn hắn như vậy vì cái gì không thể chịu đựng dưới gầm trời này lớn nhất ác chó chê mèo làm lông a dù cho chỉ là lợi dụng bọn hắn phồn diễn sinh sống từ mà ra đời hậu đại tiếp đó dùng xong liền trực tiếp làm thịt bọn hắn nhường con mới sinh nóm giống như là adam eva như thế xem như hạt giống này sinh thậm chí có thể lợi dụng phật môn thần thông cưỡng ép độ hóa bọn hắn có thể như thế cách làm lại cùng lừa gạt mạn thiên thần phật khiến cho hắn nhóm bị chúng sinh nghiệm ăn mòn mất đi bản thân lại có cái gì phân biệt đâu từ vừa mới bắt đầu ván này cũng chỉ có duy nhất một loại giải pháp đó chính là giết. giết có tận gốc đường tam táng đạo tâm củng cố biết được dưới ánh mặt trời mãi mãi cũng hội tồn tại bóng tối cho nên hắn sẽ không giống là cái máy đồng dạng bất tận đi truy tầm hát cám tính toán không ngừng gạt bỏ cám nhưng đồng dạng liền như là đã từng nhân gian huễ thành bên trong tao nội đồng dạng làm vấn đề đưa tới cửa sau đó làm như không thấy nhưng cũng là hắn sẽ không làm. Giết, liền mang ý nghĩa chính mình tự tay phai mở Cửu Châu đại địa sau cùng hy vọng, chỉ có thể gửi hy vọng tại nhân gian. Không giết, đạo tâm sinh ma, lòng có kẻ nứt, lại làm sao có thể chống lại trên trời vị nào. Đây là một đạo vô cùng gian nan lựa chọn. Tạc đạo nhân giết người chu tâm thủ đoạn, đã sớm lô hỏa thuần thanh. Có lẽ, thời khắc này hắn đang ở trên trời, thờ lạnh nhạt lấy Cửu Châu đại địa bên trên chuyện xảy ra, có lẽ đang cười lạnh, chờ đợi Đường Tam Táng làm ra chật vật lựa chọn A6. Chương 566, lọt vào trong tầm mắt, 800 dặm sư đã lĩnh. chương năm lọt vào trong tầm mắt 800 trăm dặm sư đà lĩnh kết, kết, kết. phủ đùi đã lâu cự thành muôn hộ theo đoàn người tới gần chuyên ra cơ giới gian khổ vận chuyển the thế âm thanh huyên náo huyên náo thành nội tựa hồ cũng theo cửa thành âm thanh trong nháy mắt thiên lặng im lặng một tia vi quang xuyên thấu qua vừa mới nứt ra một tia khe hở cửa thành rơi xuống đi ra ngay sau đó chính là gây mũi đến gần như hát người nồng hát huyết bụi thanh xuyên thấu qua cái tia không ngừng mở rộng khe hở tất cả mọi người đều thử ra giống như thành nội những cái tia tạo hình khác nhau ánh mắt tham lam mà khát máu bởi vì thành cửa mở ra mà an tĩnh lại sinh linh như thế tám trăm dặm sư đà lĩnh có lẽ không gì hơn cái này nơi nào so ra mà vượt trước mắt như vậy huyết nục ma bàn cảnh tượng lấy đường tam táng tâm tư đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ trong đầu đã từng nhất là trực quan ký ức cái tiêu tám trăm dặm sư đà lĩnh miêu tả không tự chủ được hiện lên khô lâu như lĩnh hài cốt như rừng đầu tóc tiểu thành miếng ngựa da người thịt nát vụn làm bùn đất người gân quấn trên thắng cây làm tiêu sáng ngời sáng như ngân chính xác là núi thây biển máu quả nhiên tanh hôi khó ngửi phía đông tiểu yêu đem người sống cầm dốc thịt tây phía dưới dội ma đem người thịt tươi nấu tươi nấu vốn cho rằng bất quá là trong tưởng tượng nhân loại đối với sự sợ hãi ấy từ đó sinh ra miêu tả đến bây giờ lại là chân thật đập vào mí mắt cự thành mênh mông ngông cùng. bên trong rắc rối phức tạp một cái căn bản trông không đến phần cuối có thể vẹn vẹn chỉ một cái lưỡi mắt bọn hắn liền thấy so với 800 trăm dặm sư đà lĩnh tàn khốc hơn máu tanh thực tế trên chợ tiếng giao hàng lá bản nhìn qua cùng thường nhân không khác có thể cái kia treo ở trên móc huyết đủ đầu người tứ chi vân vân đều tản ra nồng đậm vô cùng mùi tanh cửa hàng bên cạnh còn ngược lại mấy cỗ chết không nhắm mắt thân thể tàn phế. rất rõ ràng hàng hóa rất là mới mẻ cũng là từ xúc vật bên trên vừa mới lấy xuống hắn cửa hàng cửa đối diện cầm lái một nhà tên là hải nhi canh cửa hàng không phải nấu cho hải nhi uống canh mà là lấy hải nhi vì nguyên vật liệu dựa vào vô số linh tài nấu chín đi ra da thịt cũng giống như như thạch rau câu tán nát vụn tản ra quỷ dị mùi thơm xúc đặc một chút thân hình khổng lồ khách hàng lang thôn hổ yết cắn nuốt cái kia vị đẹp thơm ngon xúc đặc sinh tươi cửa hàng thị xin cửa hàng ngũ tạm miếu mỗi một cái cửa hàng môn phía trước đều đã vây đầy nhiều loại khác nhân trong đó không thiếu thuần chính nhân loại trà trộn trong đó cầm lái giống như yêu ma đồng dạng cửa hàng lão bản cũng không thiếu có nhân loại tu sĩ đầu đường cuối ngõ đánh lén chém giết cướp đoạt đầu pháp mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh phản phất là tòa này nguy nga cự thành ở trong đặc sắc trong đó càng không ít bên đường giao hàng yêu mị tận xương nửa yêu tại trên đường cái là một ít không thể nói thuật sự tình làm người ta sợ hãi nhất còn phải là đương thuộc cái kia cự thành trung ương, một tòa cao vút trong mây ma bản tạo hình cổ quái kiến trúc mai trên bản phất có một cái bàn tay vô hình không giờ khắc nào không tại hướng về kia ma bản con mắt bên trong đưa lên lấy chết đi sinh linh thân thể tàn phế tay cuộn Theo ma bàn không ngừng chuyển động, một cỗ tản ra quỷ dị thoang thoảng chất lỏng, từ cái này ma bàn phía dưới chảy xuống, hội tụ thành một mảnh sâu hồng sắc trái huyết trì. Huyết trì bốn phía, bên trong tầng 3 bên ngoài tầng 3 đã vây đầy sinh linh, tựa như riêng phần mình có riêng phần mình thuộc về thế lực khác nhau, ngược lại là đáng quý rõ hiện ra mấy phần trật tự. Chỉ bất quá, bọn hắn là đang đợi, chia ăn cái kia bị huyết nhục ma bàn ép đi ra ngoài quỷ dị nước. Nam, đâm người nhãn cầu cảnh tượng, nhường kiến thức rộng bạch trạch đều suýt chút nữa không cầm được, ánh mắt bên trong lửa giận điên cuồng tiêu đốt. Cái gì là ác? Bạch trạch dài rằng giật mà lâu đời sinh mệnh trong lịch trình. hắn tự nhận là cũng coi như là kiến thức qua cái gọi là đại ác cùng đại thiện vân vân chỉ bất quá đó cùng dưới mắt chàng cảnh so sánh với tới quả thật liền là tiểu vu gặp đại vu lục nhĩ bọn người trực tiếp trầm mặc không nói chỗ sâu trong con ngươi chỉ có sát cơ không ngừng hiện lên người mới là người mới a Da miệng thịt mềm hòa thượng ấy long còn có long hầu tử ha ha ha long a bản tọa đã bao lâu bao lâu không có thưởng thức qua gan rồng mùi vị cắt gan rồng phượng gan cái gì đã sớm chán ăn nào có ăn sống óc khỉ tới kích thích hòa thượng da miệng thịt mềm hòa thượng là ta đều không cho phép cùng ta cướp cùng loạn lời nói đi cuồng tăng thêm giống như giỏ xét thơm ngon ngon miệng đồ ăn như thế ánh mắt triệt để nhường đám người không kèm được nhất là lục nhĩ nghe tôi ăn sống óc khỉ bốn chữ này thời điểm suýt chút nữa không có tại chỗ bạo tẩu hắn bây giờ thế nhưng là kế thừa hỗn độn ma viên căn cơ đường đường đã từng trải qua hỗn độn ma thần làm sao có thể dễ dàng tha thứ khiêu khích như vậy nhưng mà ồn ào thanh âm hỗn loạn theo một thân ảnh xuất hiện lập tức im bặt mà dừng hai bên đường phố đám khán giả đều ném lấy kinh hãi sợ hai thần sắc run run lui qua một bên cũng không dám có nửa điểm đùa dỡn âm thanh truyền ra nhìn trước mắt một bộ bạch sắc đạo bào theo gió lắc nhẹ hơi có chút quân tử ôn nhuận như ngọc phong phạm thân ảnh dần dần đến gần nhóm người mình trước mặt đường tam táng ánh mắt chỗ sâu băng lãnh nhưng là càng phát nồng nặc hoang nên đi tới cực nhạc thành mới tới mấy vị bằng hữu nhóm tuyệt đối không nên bị trên cửa thành xương hào nói dối tòa thành trì này mới thật sự là cực lạc chi địa không nhận hết thể cái gọi là đạo đức trật tự gò bó chỉ cần ngươi có thể làm đến ngươi liền có thể tại tòa thành trì này bên trong nhận được ngươi hết thể mong muốn khuôn mặt anh tuấn bản thể tựa hồ là một cái giống chùa sinh vật gia hỏa ngược lại là do hiện ra quỷ dị nhiệt huyết cực nhạc thành. Đường Tam Táng nói nhỏ một tiếng, nữ khí mang theo vài phần chất vấn không sai. Cái kia ăn mặc giống như là cái thư sinh quân tử một dạng nam nhân, lúc này đưa cho khẳng định đáp lại thi cốt đá lầm chậm, nhân tính hoàn toàn không có, một đống cái sắc không hồn giống như đồ vật, cũng có thể xương chi cực lạc. Đường Tam Táng thần sắc lãnh đạm lên tiếng lần nữa hỏi ah, a ha, ha ha Nam nhân kia giống như là nghe được trên đời này chuyện tiếu lâm tức cười nhất như thế, tùy ý phá lên cười. Cười có thể nói là niềm vui tràn trề, nước mắt đều từ trong hốc mắt bật cười nhân tính. Chư vị, hắn cư nhiên đang cùng chúng ta đàm luận nhân tính a. Người mới không hổ là người mới, đều đi tới chúng ta cái này cực nhạt thành. cư nhiên còn mưu toàn cùng chúng ta thảo luận nhân tính từ xưa đến nay tới nơi này không người nào là triệt để phai mở nhân tính mới có thể mở ra cái này cực nhạc thành đại môn cười chết ta rồi ha ha ha bọn hắn cư nhiên đem chính mình trở thành cái kia thanh cao thánh nhân nữa nha theo nam nhân tràn ngập niệm mai chế rêu âm thanh vang lên tới gần cửa thành phiên chợ vô số khách nhân lão bản đều cười vang một cái đồng thời không thế nào tốt cười chết cười nhưng là để bọn hắn cười nước mắt đều nhanh lưu chạy ra ngoài đường tam táng tâm tư bây giờ ngược lại là bình tĩnh lại Cứ các thành mở ra cửa thành ngưỡng cửa chính là phai mở nhân tính Cho nên mới có thể hội tụ nhiều như vậy, toàn viên ác nhân đã như vậy lời nói. Như vậy tựa hồ cũng sẽ không cần quá nhiều cân nhắc cái gì A6. mươi 567, làm ác người, Duy chỉ có sợ ác. mươi 567, làm ác người, Duy chỉ có sợ ác tam táng đại sư, ta có chút nhịn không được. Đường tam táng bên người, lục nhĩ trong tay tàn phá gậy sắt, mang theo vết dì lo lộ, bị hắn gắt gao nắm trong tay. Một đôi đồng tử con mắt, xích hồng như máu. Không phải là bởi vì vốn là như thế, mà là bởi vì quá độ phẫn nộ, khiến cho nhiễm lên huyết sắc. nhất là một câu kia ăn sống óc khỉ lục nhị không có ngay tại chỗ bạo tàu cũng đã là cực độ khắc chế không đội lại để phật ra ta hỏi một chút bọn hắn có biết hay không một vài thứ đường tam táng đồng thời không nóng nảy trong lòng như có điều suy nghĩ mở miệng thư yếu Liên đơn thuần như vậy giết bọn hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì đen kịt thâm thúy đồng từ trong mắt lập lệ nhất là bằng lánh ánh sáng lộng lấy toàn viên ác nhân cũng không có chút nào sợ đáng sợ là bọn hắn mảy may không cảm thấy đây có gì không thích hợp thậm chí vẫn lấy làm vinh lấy này làm ngạo các thành ba chữ to theo bọn hắn nghĩ đều không phải là làm thấp đi mà là một loại vinh quang còn bị bọn hắn tôn xưng là cực nhà thành một tòa hoàn toàn vạt mèo không có con minh còn sống hắc cám cự thành lại trở thành cựu châu bên trên đại địa duy nhất may mắn còn sống sót sinh linh không thể không nói cái này rất buồn cười có đường tam táng mở miệng lục nhĩ bọn người mới dằn xuống trong lòng hừng hực như lửa sát ý ánh mắt nhìn chằm chặp những cái kia vẫn tại không kiêng nể gì cả đánh giá tất cả của bọn hắn viên ác nhân trên thân Hắn không thể đem hắn phá vỡ gân độ cốt ha ha ha cái kia ăn mặc rất có quân tử phong phạm kỳ thực bản thể là chỉ giống chuột giống như tặc mi thử nhãn gia hỏa nghe đường tam táng mấy người đối thoại lại lần nữa nợ nụ cười lạnh nếu như không phải xem ở các ngươi là vô số tuế nguyệt đến nay thật vất vả tiến vào cực nhạc thành người mới các ngươi bây giờ liền đã bị treo ở những cái kia trong cửa hàng trở thành mới mẹ lên khung hàng hóa đi với ta một chuyến à, thành nội ba vị đại nhân muốn gặp một lần các ngươi cái này vô số tuế nguyệt đến nay người mới hỏi mấy người các ngươi vấn đề nhỏ biểu hiện tốt có lẽ còn có thể có cơ hội lấy được mấy vị đại nhân lọt mắt xanh đến lúc đó nói không chừng cũng có thể tại cực nhạc thành bên trong dưới một người trên vạn người đâu thanh âm nói cuối cùng lại là mang tới mấy phần đấu kỵ bộ dáng đi thôi tất nhiên người khác thịnh tình mời chúng ta nếu là cự tuyệt phần hảo ý này vậy coi như không ổn sắc mặt khôi phục lại lạnh lùng trạng thái đường tam táng nói nhỏ một tiếng trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia tương tự với bị sai phái ra tới người dẫn đường đi đến nhưng mà a người dẫn đường nhưng là cười lạnh một tiếng ánh mắt âm lệ mà tàn nhẫn các ngươi sẽ không phải dự định cứ như vậy tiến đến gặp ba vị kia đại nhân a cực nhạc thành bên trong muốn gặp mặt đại nhân chiếm được nợ nụ cười ra hỏa nhiều vô số kể mấy người các ngươi mới tới may mắn bất quá là gặp vận may mà thôi có thể nếu là không có một phần hài lòng lễ vật đưa lên mấy vị đại nhân có lẽ nhưng là sẽ không thể nào vui vẻ kiệt kiệt nói bị phái phía trước tới đảm nhiệm người dẫn đường ra hỏa một hồi cười quá dị tựa hồ đã nhìn thấy đường tam táng một đoàn người tương lai kết cục bi thảm độc dạng lập tức hắn lại mở miệng nói còn có các ngươi sẽ không phải cho là bản tôn giả đến đây cho các ngươi dẫn đường là miễn phí a kiệt kiệt kiệt lại lần nữa quỷ cười lên người dẫn đường duỗi ra một ngón tay chỉ hướng nghịch lòng rất lâu không có thưởng thức qua gan rồng phượng mật bụi vị hôm nay mặc dù thiếu đi phượng gan bất quá tươi mới gan rồng tựa hồ vẫn huyết mạch thuần chính loại kia cũng không tệ a có thể chiếm được cỡ nào đổi dưỡng đứng lên tương lai cực nhạc thành bên trong cũng liền có thể thêm nhiều thêm mấy loại thức ăn kiệt kiệt tiếng cười vừa cười đáp một nửa còn không đợi nghiệt long xuất thủ đường tam táng phật quang sáng chói bàn tay thư không nắm chặt ách đa ba tiếng rít thê lương trong nháy mắt từ cái kia người dẫn đường trong miệng chuyển ra thư không bên trong phản phất có được một tôn phật đà hiển hóa trận mắt kim cương trí tướng đưa ra băng lãnh đại thủ đem lão kia thử như thế sinh linh trực tiếp đánh về nguyên hình đột nhiên xuất hiện một màn trực tiếp nhường phiên trợ hai bên đám khán giả trong nháy mắt giữ im lặng thân hình yên lặng hướng về trong phòng rụt đi vào cực nhạc thành không trở muốn làm gì thì làm thực lực chính là chỗ này hết thảy đương nhiên cũng không phải như vậy tuyệt đối dù sao cực ác thành loại địa phương này có thể sống sót cơ hội không có mấy cái là mặt hàng đơn giản thực lực chênh lệch không phải như vậy tuyệt đối dưới tình huống Con kiến nhiều cắn chết voi tình huống hay là bị âm tử ra hỏa cũng không phải số ít bất quá cái kia tự xưng bản tôn giả ra hỏa tại cực ác thành bên trong là một cái cái gì cấp độ tồn tại quanh mình quần chúng trong lòng tự nhiên vẫn là rất rõ ràng có thể được tôn xưng là tôn giả nhất cấp tồn tại chẳng những thực lực chắc tuyệt mỗi một vị tôn giả cũng đều là lấy được ba vị kia đại nhân tán thành thành nội ngoại trừ đẳng cấp cơ hồ có thể hoành hành không sợ tồn tại có thể kết quả đây tôn giả nhất cấp tồn tại tại trước mặt hòa thượng này trong tay thậm chí ngay cả mảy may sóng gió đều lật không nổi trực tiếp liền bị chấn áp trở về nguyên hình xem ra hòa thượng kia rõ ràng còn nhẹ nhàng như thường, bình thản ung dung bộ dáng đáng sợ như vậy thực lực bọn hắn cũng hoài nghi đối phương là không đã có thể sánh ngang ba vị kia đại nhân bây giờ có thể dẫn đường a đường tam táng nhìn xuống cái kia đen thui chuột giống như sinh linh đối phương cái kia run lầy bẩy, tàn nhận trong mắt toát ra cầu sinh tha thứ tri sắc Nghe được Đường Tam Táng cái vấn đề phía sau, lúc này điên cuồng gật đầu. Ngay sau đó, không nói nhiều nói Đường Tam Táng một bọn người, đi theo cái kia sợ hãi rụt rè, đi hai bước đều phải quay đầu chầm chằm một cái chuột phía sau hận. Tựa hồ ở vào cực nhạc thành bên trong một ít nhân tố ảnh hưởng. Nó chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình, hội thủy thời bị Đường Tam Táng lấy đi, cho nên biểu hiện cực độ từ tâm. Có chút buồn cười, lại lại có chút thật đáng buồn. Nhường phiên trợ quanh mình ác nhân nhóm, đều sợ hãi ác nhân, cao cao tại thượng tư thái còn không có đặt tới mấy phút thời gian, liền trực tiếp bị kết thúc. Trở thành từ tâm được một nhóm con chuột nhỏ. làm ác người vạn vật không sợ duy chỉ có sợ ác còn có so cái này càng cho thỏa đáng hơn cười sự tình a chết ở trong tay bọn họ sinh tử bị xem là dê lợi làm thịt có thể không lưu tình chút nào cùng với tàn nhẫn khốc liệt thủ đoạn đem hắn giết chết có thể đến phiên thân phận chuyển biến thời điểm bọn hắn mới có thể đột nhiên giật mình tính giấc tử vong gần tới cảm giác lại là đáng sợ như thế bọn hắn loại tồn tại này kỳ thực đối với sợ hãi tử vong còn xa hơn thắng thường nhân sinh tồn ở như thế một cái vạn bèo trong tự thành vì sống sót bọn hắn từ bỏ nhân tính có thể không từ thủ đoạn duy chỉ có thứ quan tâm, có lẽ cũng chính là chính bọn hắn cái kia một cái mạng nhỏ con chuột nhỏ tiếp tục sợ hai rụt rẻ dẫn đường tiến lên giữa đường qua chiêu vài kia bên trên viết hải nhi canh ba chữ to cửa hàng thời điểm đường tam táng nhịp bước dưới chân nhưng là có chút dừng lại sáu chương 568, người vô dụng chết chương 568, người vô dụng chết đại đại nhân ngài là muốn tới một chén canh a hải nhi canh cửa hàng lão bản là một gã mọc da sừng thú có quỷ dị màu tím đồng tử con mắt quái nhân nhìn qua kinh khủng và khiếp người nó bây giờ lại sợ giống là một cái hamster đại nhân nếu là để mặt nơi này canh tùy tiện uống Không cần tiền. Đại nhân nếu là thích, liền cái này cửa hàng cũng có thể cùng một chỗ đưa cho đại nhân ngài. Rất rõ ràng, người này dục vọng cầu sinh rất mạnh, thậm chí còn ẩn ẩn có một chút muốn cùng đường tam táng bấu víu quan hệ ý tứ. Cực ác thành bên trong gia hỏa, không có mấy cái đồ đần, bởi vì là chân chính ngu, hoặc là trở thành trong cửa hàng hàng hóa, hoặc là liền trở thành huyết nhục ma bản ở trong nguyên vật liệu. Bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra đường tam táng cường đại? Thậm chí có trở thành cực nhạc thành vị thứ tư đại nhân có thể. Cục diện như vậy phía dưới, những thứ này thấy gió ngã ra hỏa, đương nhiên sẽ không để ý nếm thử sớm ôm một chút đuổi. một phần vạn vạn nhất đối phương liền đối với mình hải nhi canh tình hữu độc trung đầu, đây chẳng phải là trực tiếp tại chỗ bay lên nhưng mà rất rõ ràng cùng tất cả ác nhân nhóm suy nghĩ trong lòng cứ ác thành lại lần nữa mở ra là bởi vì có ngoại lai ác nhân gia nhập vào khác biệt đường tam táng dù cho xưa nay sẽ không tự xưng là cái gì người tốt nhưng cũng tuyệt đối không gọi được là nhân tính cũng không có ác nhân đến của bọn họ vẹn vẹn chỉ là bởi vì trên trời vị nào hy vọng bọn hắn tới đây hy vọng đường tam táng đạo tâm sẽ ở một lần lại một lần đã kích bên trong dần dần sinh ra cái nước trên thực tế cái nước không có sinh ra phẫn nộ cũng đang không ngừng góp nhặt chỉ là đường tam táng đầy đủ lý trí tỉnh táo sẽ không bị phẫn nộ chỗ làm choáng váng đầu góc mà thôi sáu những thứ này hài nhi từ đó tới đối mặt hài nhi canh cửa hàng lão bản hỏi thăm đường tam táng không để ý tới mà là hỏi tới đứa bé sơ sinh nơi phát ra tại cái này nhân tâm quỷ quệt cực ác thành bên trong hắn năng lực tâm thông bị một loại quỷ dị lực lượng vô danh quấy nhiễu có lẽ là xuất từ trên trời vị nào cũng có lẽ là bắt nguồn từ tiểu thế giới đặc thù tha tâm thông dù sao chỉ là thần thông cũng không phải là vạn năng đường tam táng tự nhiên cũng chỉ có chủ động hỏi thăm tới đến tin tức mình muốn a cái tia lão bản tựa hồ có chút ngu ngơ không lớn minh bạch đường tam táng vì cái gì sẽ hỏi đến vấn đề này bất quá nghĩ lại hắn tựa hồ là minh bạch thân. hắn thấy đường tam táng dù cho cường đại mà dù sao cũng là người mới tới đối với cái này cực các thành bên trong quý củ không hiểu nhiều lắm nghĩ như thế cái thiếu lão bản tâm tư càng là hoạt lạc ngoại lai đại lão vẫn là cái gì đều không hiểu loại kia đây nếu là liên lụy quan hệ bằng vào chính mình cực các thành bên trong có tư lịch thân phận còn không phải hỗn cái cầu đầu quân sư các loại thân phận ân cực các thành bên trong cầu đầu quân sư cũng không phải một cái nghĩa xấu có thể được đại lao coi trọng, trở thành cầu đầu quân sư tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là tại cực các thành bên trong được hoang nên tồn tại đồng dạng vẫn là âm hiểm ác độc đến cực điểm, đủ loại âm mưu kế hai tầng tầng lớp lớp ra hỏa. Bọn hắn có lẽ thực lực ở vào trạng thái hế ẩm. Nhưng đối với cực các thành bên trong các đại lao tôi nói, cũng tuyệt đối là không thể thiếu ra hỏa. liền cực các thành bên trong, không thiếu thả đến ngoại giới, có thể xương ác độc tàn nhẫn đến cực điểm món ăn 10 cái chủng loại bên trong đoán chừng có 9 cái, cũng là nhân vật như bọn họ sáng tạo ra. Hai nhi canh lão bản cũng chính là bằng vào một tay không sai tải nấu nướng mới có thể lấy cũng không quá thực lực cường đại tại cực các thành bên trong được hoang nên hơn nữa còn chiếm được không thiếu các đại lao thưởng thức dưới mắt có một cái hắn thấy cơ hội tuyệt hảo bày ở trước mắt làm sao có thể không chân quý đâu đại nhân là như vậy không chút do dự nên nói không nên nói lao bản trực tiếp hết thể nói cho đường tam táng đáy lòng mừng thầm lao bản không ngừng giảng thuật mảy may không có phát giác trước mặt hòa thượng cái kia lạnh lùng như nước sắc mặt đã lạnh giá đến có thể lệnh không khí đều đông trình độ tốt một cái cửa các thành thực sự là tốt một cái cửa các thành a sau khi nghe xong đường tam táng liên tiếp hít hai tiếng, một đôi nổi đất lớn nằm đấm, nắm được vang lên kẹt kẹt. không có mảy may do dự, trực tiếp một cái tát thở ra đem cửa hàng kia lão bản, trực tiếp tắt đến nhục thân phai mở thành bùn, lưu lại suy yếu vô cùng nguyên thần chân linh. một mặt mộng bức phiêu phủ ở giữa không trung, mơ mị không biết làm sao, hoàn toàn không biết là cái cái gì tình huống. sau một khắc đường tam táng cũng là triệt để lưỡi nhát giữ lại cái gì đại thủ nhẹ nhàng một chiêu, thần thông kim trùng cháo, trước mắt hóa thành u minh cổ trung tư thái. làm ba, làm ba, làm ba, bao cắt lớn nằm đấm, trực tiếp hóa thành trọng truy, hung hăng đánh vào cái tia cổ trung phía trên. phát ra trận trận âm làn sóng nhỏ, đem những cái kia cấp thấp sinh linh trực tiếp xóa đi nhục thân, linh hồn hết thể kéo vào cổ trung trung trên vách đá, sâu kín minh hỏa, thiêu đốt lấy bọn hắn nguyên thần chân linh. Tại trên vách trung tạo thành một vài bức mới tinh thê lương kêu gen chi cảnh, tiếng trung dần dần lắng lại. Có thể phương viên chăm dặm bên trong cảnh tượng, nhưng là giống như bị tới tới lui lui nghiền vô số lần, liền không gian đều mới tại tiếng trung tiêu tan sau đó, miễn cưỡng từ vỡ tan biên giới, không ngừng khôi phục. Nguyên bản dẫn đường con chuột nhỏ, thân thể điên cuồng run rẩy, trơ mắt nhìn xem rõ ràng không người có thể phá hủy cử các thành. Như thế lớn như vậy một phiến khu vực ngay tại hòa thượng trong tay phai mở thành trần. sợ hãi trong lòng cơ hồ đã hóa thành thực chất chỉ thiếu chút nữa ôm đường tam tám đùi, tiêu khóc cầu xin tha thứ đang lúc lúc này đường tam táng ánh mắt cũng rất là thích hợp rơi xuống trên người của nó. Hô thật dài nổ một ngụm trọc khí cảm giác tâm tình tốt chuyện rất nhiều sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng nói Phật gia ta thay đổi chủ ý bọn hắn xem như cái gì đồ vật vì cái gì Phật gia ta muốn như vậy nghe lời đi gặp bọn họ chẳng bằng bọn hắn tự mình đến gặp ta tốt ngươi cho là thế nào nguy ba một cái huyết hồng đến phiếm hắc viết Phản thất khắc ở con chuột nhỏ hót bên trên đáy lòng của nó càng là điên cuồng gào thét lấy, muốn chết, muốn chết. Làm một cái thông minh chuột, nó làm sao lại không minh bạch? Cái này chí mạng vấn đề dẫn đến tử vong tính chất. Nhưng ba vị kia đến đây thấy hắn, cùng mình mang theo vị này tân tấn đại lao đi gặp ba vị kia ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác biệt ta. Cái sau cần người dẫn đường tồn tại, có thể mẹ nó cái trước, còn muốn cái gì người dẫn đường? Không có ý nghĩa đồ vật, tại cực ác thành bên trong, liền chỉ có một con đường chết. Không, không muốn. Ta biết rất nhiều thứ, đừng có giết ta. Phía sau của ta, thế nhưng là đứng hấp nhận đại nhân. Một khi giết ta, ngươi tại cực các thành bên trong liền triệt để cùng hát nhật đại nhân vật mặt. Không. Không. Tiếng kêu dần dần tiêu tan, đường Tam Táng con mắt đều không nháy một chút, trực tiếp đem hắn thu vào u minh cổ trung bên trong. Chính như con chuột nhỏ chính mình đoán như thế. Người dẫn đường tác dụng mất đi sau đó, đó là đương nhiên liền chỉ có một con đường chết ta. 4. Chương 569, phẫn nộ giá trị tăng vọt. Chương 569, phẫn nộ giá trị tăng vọt con chuột nhỏ chết. Cùng với cực các thành thành khu bị phạm vi lớn phai mờ, như cũng không đủ để lắng lại đường Tam Táng trong lòng cháy hừng hực nộ diễm. Từ cái kia Hải Nhi canh cửa hàng lão bản trong miệng, Hắn biết quá nhiều cực kỳ tàn ác, có thể nói là sụp đổ đến cực hạn sự thật. Hải nhi canh những cái kia Hải nhi, là thế nào có được? Là bởi vì sống không nổi, cho nên chỉ có thể bị thúc ép bán rẻ con của mình a. Không. Nếu như là như thế, Đường Tam Táng đều cảm thấy, bọn gia hỏa này ở trong, có như vậy cực tiểu số còn tính là có một chút hy vọng có thể cứu vớt. Nhưng mà sự thật là, Gác Thành bên trong, hết thể tân sinh sinh linh đều sẽ căn cứ vào phải trang hủ có cái gọi là giá trị tới tiến hành bình phán. Gác Thành bên trong có một loại đặc tù dụng cụ, đã sớm quên đi là ai phát minh ra. Nó có thể dùng tại kiểm tra thân sinh sinh linh giá trị tiềm lực có giá trị sinh linh đối với những thứ này không có có giá trị từ lúc vừa ra đời lên liên bị đã chú định chỉ có thể biến thành huyết thực tàn khốc vận mệnh những cái kia bởi vì tranh đấu mà chết trở thành hàng hóa sinh linh tốt xấu còn có công việc một lần quyền lợi nhưng những này lại là liền sống quyền hạn đều bị triệt để tất đoạt ly kinh bạn đạo sụp đổ vặn vẹo sự tình còn hơn xa cái này một loại làm sao có thể để cho người ta không giận để cho người ta không sát ý xôi trào đâu các thành sở dĩ vì cử các thành toàn viên ác nhân nguyên do cũng đều tại nơi này tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh người tốt thiện nhân đó là không có cách nào sinh tồn sáu từ các thành bên trong một góc nhỏ phai mở làm cả cực các thành cũng bắt đầu sinh ra một ít khó tả dung chuyển vô số ánh mắt bây giờ đều hoàn toàn hội tụ ở này hiếu kỳ và tham lam đánh giá đường tam táng một bằng người tam đạo duy nhất thuộc về đại la khí thức chậm rãi từ thành khu khu vực trung tâm chậm rãi dâng lên rơi xuống hư không phía trên hóa thành ba tấm nhìn qua huy nghiêm trang trọng gương mặt có thể đường tam táng nhưng từ cái kia ba tấm khuôn mặt trong mắt thấy được cận tảng cực sâu đã sớm thấm nhập cốt tủy ác nghiệm cùng âm độc người tới là khách bằng hữu Tại chúng ta ba người cùng quản lý cực nhạc thành bên trong, náo ra to lớn như thế động tĩnh, sợ là có chút không được tốt ta. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, nhất là những cái kia cực gác thành bên trong, hơi có chút thực lực các cư dân bản địa. Bọn hắn ánh mắt bên trong đều mang tới vẻ cổ quái. Tựa hồ tại muốn, cái gì thời điểm? Ba vị kia vậy mà dễ nói chuyện như vậy. Từng có lúc, cực gác thành bên trong ngược lại cũng không phải chưa từng đi quá một ít đặc biệt điên cuồng điên rồ, toan hủy diệt hết thảy, giết chết hết thảy. Tiếp đó đi, tự nhiên là đưa tới chúa tể cực gác thành nhiều năm ba vị cự phách một trong. Tiếp đó liền không có tiếp đó. ngoại trừ ba vị kia bên ngoài, các thành bên trong, vô số tuế nguyệt đến nay, liền không xuất hiện nữa qua có thể cùng bọn hắn cùng so sánh sinh linh. Ngẫu nhiên nhảy nhót đi ra ngoài một hai cái từ đầu đến đuôi điên rồ, các thành bên trong các cư dân, cũng chỉ chỉ là xem như một cái việc vui nhìn một chút mà thôi. Nhưng hôm nay, mấy người kia lạ lẫm vô cùng thân ảnh, đến từ ngoại giới người mới, nhưng là nhường vốn hẳn nên cường thế vô cùng ba vị đại nhân, đồng thời không có thể biểu hiện ra hoàn toàn như trước đây cường thế à? Nguyệt Long chở đường tam táng một đoàn người, chậm rãi thăng đến phía chân trời, băng lãnh mắt rồng nhìn chăm chú lên cái kia tam đạo khí thế biến thành gương mặt đường tam táng nói nhỏ một tiếng. Bằng Hưu, ha ha ha, các ngươi tính toán cái gì đồ vật? Cũng nghĩ cùng Phật gia ta kết giao bằng Hưu. Nói xong lời cuối cùng, Đường Tam Táng trực tiếp mang tới không chút khách khí miệng ai, khiến cho Hư Không bên trong ba cái khuôn mặt, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, trong mắt tức giận càng là vô pháp che giấu có câu nói là cường long không đệ địa đầu xa, chẳng lẽ vị Bằng Hưu này là dự định cùng chúng ta vạch mặt, làm cho cả cực các thành đều xa vào đến trong hỗn loạn à? Không sai, nơi này chính là Cựu Châu Đại Địa Sinh Linh đặt chân cuối cùng tinh thân là người ngoại lai like các ngươi, trong lòng hẳn biết rất rõ mới là à? Hừ, không biết đại cục. chúng ta thế nhưng là cựu châu sinh linh sau cùng hy vọng nếu như chỉ là bởi vì làm ác ngươi liền muốn giết chết chúng ta vậy coi như quả nhiên là quá ngây thơ rồi tam đạo gương mặt ngươi một lời ta một câu tả hữu bất quá một cái ý tứ chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ vạn ngẹo thế giới bên trong chỉ có cường giả cùng ác nhân mới có thể sinh tồn xuống tương lai bọn hắn còn phải quay về cựu châu chỉ có trở thành cực các người mới có thể tốt hơn tại cựu châu bên trên đại địa cắm dễ sinh tồn đường tam táng hí mắt trong con mắt hung quang không có mảy may yếu bớt chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới bọn gia hỏa này cư nhiên là biết được cựu châu tình huống hơn nữa buồn cười chính là, bọn hắn cư nhiên còn đem chính mình xem như Chúa cứu thế. Một đám bị tạc đạo nhân, âm mưu tính toán, trêu đùa tại ở trong lòng bàn tay ra hỏa Đường Hoàng Vi Minh Ác, tìm một cái hợp lý cớ, tiếp đó liền triệt để phóng túng đưa đến cực ác thành hôm nay. Nếu như trước đây, cực ác thành sáng tạo mới bắt đầu, có như vậy một đám người buông xuống trong lòng Minh Ác. Thực tinh tỉnh ngộ lời nói. Như vậy trước mắt cực ác thành, có lẽ ngược lại là quả thật sẽ trở thành cực nhặt thành. Phạm sai lầm, cũng không có chút nào sợ đáng sợ là, ngươi không muốn thừa nhận sai lầm của mình, không miễn ý vì mình sai lầm, mà trả giá cái giá tương ứng. Rất rõ ràng. Các thành bên trong đám người kia, liền tìm cho mình đến một cái vô cùng hoàn mỹ cơ ân, tốt một cái đoán trời trách đất, tốt một cái thế giới và mèo, không phải ác nhân không thể sống sót đường tam táng sau khi nghe xong, chỉ muốn cười mà thôi. Nhân sinh nhân sinh, nhiều khi cũng là không có lựa chọn khác. Nhưng giống trước mắt ba tên này, xem xét chính là cực ác thành thiết lập mới bắt đầu, cũng đã tồn tại lâu đời sinh linh. Bọn hắn, cùng về sau tạo ra con mới sinh khác biệt, là có lựa chọn. Chỉ tiếc, bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn đầu kia ác độc đến cực điểm con đường. Kết quả là, lại cho mình đội lên giống như chúa cứu thế mỹ danh. quả thực rất buồn cười nếu như nói cựu châu đại địa muốn lấy các ngươi sinh linh như vậy xem như cái gọi là hy vọng như vậy phật ra ta xem cái này cựu châu đại địa không cần cũng được đường tam táng lãnh đạo mở miệng ánh mắt đi vòng hư không phía trên tam đạo thân ảnh tuệ trong mắt tinh quang phun trào trực tiếp nhìn về phía hạch tâm thành khu một nhà tên là tiểu trì nhục lầm xa hoa lãng phí cung điện bên trong tam đạo quần áo cách đắn mặc giống như là hoàng đế đồng dạng thân ảnh đang ở trong đó hưởng thụ lấy chân chính đế thiên bộ lãnh ngộ phủ phục tại bọn hắn phía dưới yêu nữ cực điểm yêu mỹ tha cho dù là đang lấy thần niệm cùng đường tam táng giao lưu. bọn hắn cũng không có dừng phía dưới đế thiên phần món ăn hưởng thụ đường tam táng thu hồi ánh mắt cảm giác đến có chút chói mắt đặc biệt chính mình tân tân khổ khổ vì thế giới bùn ba đều chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy bọn này xuất sinh cũng không bằng đồ chơi lại mẹ nó trải qua so với mình đều tiêu xái vô số lần phẫn nộ giá trị một vốn là lên cơn giận dữ tam táng đại sư bây giờ tâm tính đều có chút không xong hắn bây giờ chỉ muốn, một quyền một quyền một quyền đem những thứ này ra rưởi đều cho đập thành bùn ba bốn chương năm hồi phục huyết nhục ma bản chương năm hồi phục huyết nhục ma bản hô thật sâu hít một hơi sau đó đường tam tăng trọng trọng phun ra một ngụm trọng khí trong đôi mắt sắc ý tại lúc này đã triệt để tách ra bỏ vào cực hạn lục nhĩ nghiệt long các ngươi một người chọn một ta còn lại cái kia giao cho ta ngữ khí bình tĩnh vô cùng tới một câu nói như vậy sau đó lục nhĩ cũng sớm đã kìm nén không được nội tâm cầm trong tay tàn phá gậy sắt trầm giọng ứng hòa một lúc sau thân hình thoáng qua biến mất ở nghiệt long trên thân nghiệt long nhưng là đem trên thân chờ đám người giá vân bình ổn định thả tới mặt đất sau đó phát ra một tiếng rồng gầm rung trời thân thể khổng lồ rõ hiện ra tới hoàn toàn không phối hợp linh động thân hình Bát trảo, gần như sắp cựu trảo Long Trảo, đang hành động ở giữa, lập lòe hàn quang lạnh lẽo, dễ dàng đem quanh mình không gian vỡ ra tới. Nguyệt Long không có bị truyền thừa xuống cái gì lợi hại cho bảo, trên thực tế Long tộc tổ truyền những bảo vật kia, cũng sớm đã bị tất cả thế lực lớn chia cắt sạch sẽ, cũng không có cái gì là có thể lưu cho Nguyệt Long. Vì thế, huyết mạch tinh luyện phản tổ Nguyệt Long, toàn thân trên dưới lân giáp cùng lợi trảo, thậm chí là sừng rồng cũng là rất tự nhiên vũ khí. Mà Long tộc bản thân, kỳ thực chân chính cường đại, cũng chính là tại tại bọn hắn cái kia có thể sánh ngang pháp bảo cường đại nhục thân. Các ngươi chính là ở đây đừng đi động. phật ra ta đi mua mấy cái quýt a phi là ta đi thu thập đi những thứ kia tiếp đó lập tức liền trở lại đường tam táng nói đến thuận miệng còn tốt kịp thời dừng lại bằng không mà nói ân hắn mới không muốn chiếm những thứ này động một tí sống lâu đời tuế nguyệt lao già nhóm tiện nghi đâu nam Tiểu trì nhục lâm bên trong đang hưởng thụ lấy đế thiên bộ đãi nộ ba người sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống trong con mắt sắc mặt giận dữ không che giấu chút nào ở nơi này dưới sự phẫn nộ bọn hắn lại là trực tiếp cầm dưới thân thể nữ yêu sẽ thành hai khúc mùi máu tanh hương vị hỗn hợp có tiểu mùi vị của nước cùng với là lạ hương vị để cho người ta nghe ngóng buồn nôn đang chết. cho thể diện mà không cần bên trong một cái thân thể béo giống là khỏa cầu ra hỏa mà âm trầm giận giữ hết đừng nói nhảm bọn hắn đã giết tới đây thực lực của đối phương nội tình chúng ta hoàn toàn không biết đề nghị của ta là thả ra vật kia để cho đi đối phó đám kia mới tới ra hỏa hắc nhật ngươi thấy thế nào cái kia xấu xí đầu xanh trong mắt to lộ ra âm hiểm chi sắc ra hỏa đưa ra đề nghị được xưng là hắc nhật cũng chính là phía trước cái kia con chuột nhỏ sau lưng đại nhân hắn ngược lại là tướng mạo anh tuấn hơi có chút phong thái nho nhã người mặc giống như đến hoàng một dạng hắc sắc long bảo nếu như bỏ qua long bảo một phía cái kia máu đỏ tươi Hắc Nhật nhìn qua ngược lại là quả thật rất có đế hoàng chi tướng, mà hắn, tại trong ba người cũng là chân chính vua không ai, cũng không phải bởi vì thực lực trên lệnh, mà là bởi vì cực ác thành bên trong, khu vực nồng cốt cực lớn huyết nục ma bản, Hắc Nhật thao túng quyền hạn, so với hai người khác cộng lại đều muốn càng nhiều. Tại cực ác thành bên trong, tất cả mọi người vẹn vẹn chỉ là cho rằng, cái kia huyết nục ma bản tác dụng chính là đạn sinh ra chất lỏng đỏ tươi, có thể cung cấp bọn hắn để thăng tu hành chi dụng. Trên thực tế, không có ai biết, huyết nục ma bản, nhưng thật ra là một kiện vật sống. cũng có chút tương tự với cơ giới tạo vật thứ độ thông thường. Huyết nục ma bản chương trình bên trong sắp tới quyền hạn cao đưa cho Hắc Nhật ba người. Bất quá trong đó lại lấy Hắc Nhật lấy được quyền hạn càng thêm mọi mặt. Cho nên hai vị khác mặc dù thực lực cũng không kém, có thể trong bóng tối cũng đều kém Hắc Nhật một nửa tới. Hắc Nhật đừng có lại xoắn suýt, để trước ra vật kia đi dò xét một chút thân thể của bọn hắn cạn, Chúng ta không cần thiết bước lên sao cũng được phòng hiệp A Mày gian mặt chuột người thúc giục nói. Ngoại giới thần của bọn họ niệm đã bị chém chết địch nhân đang tại cực tốc chạy tới. Bên ngoài những con kiến hôi kia căn bản là không thể nào ngăn được mấy người kia kẻ ngoại lai. Like. tại cực các thành bên trong xem như ba đại chúa tể như thế tồn tại vượt qua lâu đời tuế nguyện bọn hắn cũng sớm đã có quá mức thời gian dài dàn dặc chưa từng cùng cùng cảnh giới tu sĩ đại năng động thủ qua. Thành nội tạm ngư bọn hắn tiện tay liền có thể bóc chết mà xem như đem vì tư lợi phát huy đến cực hạn chính bọn họ đương nhiên cũng sẽ không cho phép có người có thể trưởng thành đến siêu vượt bọn họ trình độ là nguyên nhân cực các thành bên trong các cư dân không biết được chính là cái kia có thể đánh giá con mới sinh giá trị tiềm lực dụng cụ cũng không phải là chỉ là đơn thuần diện sắt thấp kém sinh linh âm thầm nó còn có thể diện sắt đi thiên phú tiềm lực vượt qua nhất định giới hạn sinh linh cho nên Hắc Nhật ba người có thể ngồi vững điếu như đài, Chủ trưởng cực ác thành vô tận nguyện cũng không phải là không có đạo lý. Cuối cùng, tại mày gian mặt chuột ra hỏa khuyến cáo phía dưới, hát Nhật chấm ngâm nửa hơi, tiến lạng gật gật đầu. Chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy vô pháp che giấu vẻ nhức nhối, huyết nhục ma bản vật dụng không phải nhẹ nhàng như vậy, cũng không phải cần bọn hắn bản thân trả giá cái gì đại giới, mà là cần hiến tế cực ác thành bên trong đại lượng sinh linh mới có thể tỉnh lại ngủ say tại ma bản ở trong cực các chi hồn. Cực ác chi hồn sinh ra vốn là trong năm tháng dài đằng đẵng vô số tươi sống huyết nhục đưa vào mãi trong âm. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, từ mà ra đợi một loại đặc thù sinh linh. Chính xác mà nói, dùng sinh linh để hình dung cũng không phải như vậy chính xác. Nếu như nói huyết nục ma bàn bản thân giống là một loại công cụ khí giới, như vậy cực ác chi hồn chính là khí giới ở trong nội trí chương trình. Giống như người cùng tự thân linh hồn như thế. Ngay bình thường, cực ác chi hồn là ở vào trạng thái ngủ say, huyết nục ma bản cũng dựa theo cực ác chi hồn cố định chương trình vận chuyển. Chỉ khi nào đụng phải một ít tình huống đặc thù, hay là quyền hạn chủ động kích hoạt, như vậy cực ác chi hồn liền sẽ khôi phục, chủ động thôi phát huyết nhục ma bản tiến hành ăn. tới hấp thu sức mạnh thể hiện ra chân chính uy năng nam theo hát nhật gật đầu đáp ứng từ các thành bên trong m ba m ba mặt đất bắt đầu điên cuồng rung động phía chân trời đông nghị tầng mây cũng đều bị đánh tan ra giải quyết ba vị chủ trưởng người thân niệm gương mặt nhiệt long cùng lục nhĩ thân hình có chút ngừng một lát ánh mắt cảnh giác vô cùng nhìn về phía cái kêu huyết lục ma bàn vị trí chuyện gì xảy ra không không muốn a đáng chết đó là cái gì thần thánh ma bàn làm sao lại ách a, trốn nhất định muốn chạy đi Khan cả giọng gào thét tâm thanh hô lên đối sinh khát vọng chỉ tiếp đối mặt từ huyết đục mài trong âm bắn ra che khuất bầu trời quỷ dị huyết sắc sợi tơ. Ừ các thành bên trong cư dân căn bản liền nửa điểm phản kháng cử động đều vô pháp làm đến. liền trực tiếp bị huyết sắc kia sợi tơ đâm vào đỉnh đầu bên trong. tiếp đó liền truyền ra từng đợt làm cho người dợn cả tóc gáy hút vào thanh âm. cứ các thành bên trong thiên hình vạn trạng sinh linh cũng có. nhưng lúc này tuyệt đại đa số đều tại huyết sắc sợi tơ hút vào phía dưới đã biến thành từng chương liền xương cốt đều không tồn tại bản vẽ mặt phản giống. cùng lúc đó huyết nục ma bàn bản thân cũng triệt để số lại bốn chương năm trăm bảy mươi một ác trùng nảy sinh. Trước năm trăm bảy mươi ác trùng nảy sinh, dính đỏ tươi huyết sắc con trạch, nhưng lại giống như tảng đá tạo thành ma bàn. Tại lúc này, thoát ra trước nay chưa có chói mắt lộ lẫy, giống như hòn đá thô ráp ma bàn mặt ngoài, trong nháy mắt liền từ từ vật đã biến thành không ngừng vặn vẹo nhiều song huyết nhục xương khối điên cuồng bành trướng ra, khí tức kinh khủng bắt đầu từ toàn bộ cực gắt thành bên trong tràn ngập ra, bành trướng huyết nhục ma bàn, công kênh mà quý dị, vẹn vẹn chỉ là phút chốc, cao vút trong mây ma bản liền hóa thành một quả cực lớn huyết sắc hình cầu, cầu trên hạ thể có từng tia từng sợi giống như gân mạch như thế mạch lạc, tản ra yêu dị lộ lấy không ngừng lưu chuyển đây là. vô số tuyến nguyệt ác nhân huyết nục cùng với ác nhân chi hồn tích lũy trồng xếp quái vật lục nhĩ một đôi màu vàng đồng tử trong mắt tỏa ra nhìn thấu hư vọng thần mang rơi vào cái kia khổng lồ kinh khủng cầu trên hạ thể trong nháy mắt lộ ra càng thêm thần sắc chán ghét nghiệt long nghe vậy to lớn long đồng bên trong cũng là nhịn không được càng phát ghét cay ghét đắng huyết nục cùng linh hồn xếp mà ra quái vật như vậy nhưng hắn liên tưởng đến trước đây vạn long huyết trì đồng dạng là huyết đục cùng linh hồn tạo vật có thể khác biệt cũng không phải một chút điểm o. dị thấm thanh âm của người bắt đầu từ cái này huyết đục viên cầu ở trong tràn ngập ra. vang vọng cực các thành bên trong, để cho người ta vẹn vẹn chỉ là nghe nghe tiếng, liền có chút đầu nào ảm đạm buồn ngủ. sâu trong đáy lòng, phàm phất có được cái gì đồ vật tại bắt cào ngựa đồng dạng, muốn tỉnh lại ở sâu trong nội tâm nhất là há cá mắc nghiệm. giết, giết, giết ba, ăn hết, kiệt kiệt kiệt, ta muốn đem hết thảy toàn bộ đều ăn hết. hải nhi canh, ta yêu nhất hải nhi canh, ta muốn đem tất cả hải nhi, toàn bộ đều biến thành hải nhi canh. ta, cũng là ta, hết thảy đều là ta. huyết sắc viên cầu phát ra thanh âm cổ quái, tựa hồ có cô mê tâm trí người ta sức mạnh. các thành bên trong những cái kia người cùng hung cực các nhóm ở sâu trong nội tâm tà ác nhất dục vọng trực tiếp giống như là liệt hỏa nấu dầu đồng dạng trong nháy mắt bị dẫn nổ ti ti lũ lũ hắc khí từ đám bọn hắn nguyên thần chân linh ở trong tiêu tán đi ra không ngừng tụ lại đến huyết sắc viên cầu bên trong lục nhĩ thấy thế ánh mắt hung ác không có mảy may do dự từ trong cơ thể hắn lần lượt từng thân ảnh phi nhanh mà ra ngàn vạn hóa thân trước mắt hung hán dết ra những cái kia đã bị huyết lục ma bản biến thành cự cầu thao túng cực các thành sinh linh chỉ biết là theo bản năng phá hư sát lục đối mặt đại la cảnh giới lục nhĩ phân hóa đi ra ngoài phân thân cơ hồ không có cái gì sức chống cự. Con kiến nhiều cắn chết voi cục diện, đối mặt trên lệch cảnh giới quá lớn thời điểm, hiển nhiên là không thể nào tồn tại. Nhưng mà, Thứ ba, một thanh hình như trang quyết, mang theo huyết sắc lỗ khảm, tạo hình cổ quái mâm tròn từ tiểu trì nhục lâm bên trong bắn ra, mang theo tà dị đến cực điểm đạo tắc khí tức, hướng về lục nhị phân thân chẳng đi. Trang quyết mâm tròn, uy lực mạnh, lục nhị phân thân dù sao chỉ là tùy tâm biến thành đối mặt một tôn cùng cảnh giới đại năng, lấy tính mệnh cùng nhau tu binh khí chẳng kích. Phân thân rõ ràng còn chưa đại đủ nhìn, nhiệt long mắt rồng lấp lóe, khổng lồ thân hình, chớp mắt đã tới. hàng quang bốn phía long trảo, trong khoảnh khắc đột nhiên đánh tới cái kia đang không ngừng nếm thử chém chết lục nhị phân thân trang khuyết mâm tròn phía trên vanh ba đạo tắc cùng đạo tắc va chạm nhục thân cùng pháp bảo phân đấu lực lượng kinh khủng buộc phát ra đem bốn phía vô số bị mê mẩn tâm trí ác nhân trực tiếp ma diệt tiêu tan đáng chết thật mạnh nhục thân tiểu chi nhục lâm bên trong ba vị đại la một trong ngập mạng tức giận một tiếng ngay sau đó lại nhìn về phía hát nhật hỏi còn cần bao lâu vận dụng huyết nhục ma bản nay đã bỏ ra giá cả to lớn nếu như cực các thành bên trong cư dân lại để bọn hắn tùy ý tàn sát lời nói như vậy cực các thành coi như thật chỉ còn trên danh nghĩa. đến lúc đó dù cho giết bọn hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì hắc nhập đồng dạng cao mày sắc mặt không đẹp mắt như vậy huyết nục ma bản quyền hạn mặc dù tại ba người bọn họ trong tay thế nhưng là khoảng cách lần trước vận dụng đã là vô tận năm tháng trước kia đã từng trải qua huyết nục ma bản cũng không có cường đại như vậy cần thiết trả ra đại giới cũng không có đáng sợ như thế mà bây giờ ba người bọn họ thực lực nổ lên tới đại la chi cảnh về sau huyết nục ma bản cũng khi theo lấy vô tận 5 tháng trôi qua trưởng thành lấy bọn hắn biết được tỉnh lại thứ này cần phải trả giá thật lớn chỉ là không nghĩ tới bỏ ra hơn phân nửa cực các thành bên trong sinh linh sau đó huyết nục ma bàn nhưng lại không có có thể thành công hoàn toàn khôi phục ngược lại là kích phát thành nội toàn bộ sinh linh nhất là hừng hực các nghiệm hơn nữa đem hắn thôn phệ. làm cho những cái kia vốn là bối rối chạy thuộc mạng các sinh linh từng cái thể phải suy sụp giống như là nguyên thần chân linh bị đả thương nặng đồng dạng bất quá việc đã đến nước này ba người bọn hắn tự nhiên là không thể nào từ bỏ đại giới cũng đã bỏ ra như là không thể nhận được hồi báo vậy bọn họ ác nhân chi danh chẳng phải là hưởng phí mù ngăn cản bọn hắn huyết nục ma bàn mặc dù đến dưới mắt trước mắt đều chưa hoàn toàn khôi phục nhưng rất có thể lần này huyết nục ma bàn đủ khả năng buộc phát ra huy lực cũng sẽ là trước này chưa có. Hắc Nhật meo mắt lại sau khi suy tư chốc lát, khẳng định nói. Còn lại hai người, cũng là trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, cảm thụ được huyết nục ma bàn biến thành hình cầu, cái kia tràn ngập ra liền bọn hắn đều cảm thấy có chút sợ hết hồn hết vía khí tức. Bọn hắn càng ngày càng chắc chắn Hắc Nhật lời nói nhất định không sai. Một cái lát mình, từ các thành bên trong ba vị chủ chừng người, cuối cùng xuất hiện ở đường tam táng đoàn người trước mặt. Ba người đứng chung một chỗ, ít nhiều có chút không còn cân đối. Một tên mập giống cầu đồng dạng, một cái tạc mi thử nhãn, thân hình khô gầy ở giữa cái kia, thì lại là một bộ hình tượng đế vương, rất có uy nghiêm phong phạm. chỉ là ba người trong mắt, đều mang gần như khó che giấu điên cuồng ác nghiệm, tham lam, khát máu, dâm cốc thiếu nợ vân vân, tạo thành bọn hắn cái kia vặn vẹo mà nhiều song ý chí. Lục Nhĩ cùng nhiệt Long thần sắc, trong nháy mắt biến trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù cùng là đại la cảnh giới tồn tại, nhưng bọn hắn dù sao cũng là đúng nghĩa một lần là xong. Hai tên gia hỏa, mặc dù đều có gần như toàn phương diện truyền thừa, thế nhưng là đúng nghĩa thực chiến, cùng cùng cảnh giới đại năng va chạm, bọn hắn nhưng có chút quá thiếu thốn. Cùng hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch khác biệt đường tam táng mắt, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có đặt ở bà tên đại la trên thân. mà là nhìn chăm chú lên cái kia huyết nục ma bản biến thành huyết cầu không ngừng hội tụ nguồn gốc từ cực gác thành bên trong sinh linh ác nghiệm thôn vệ vô tận huyết nục đồ chơi trong đó đang có một đạo đáng sợ ý chí đang không ngừng khôi phục ác trùng tại đường tam táng trong mắt huyết cầu cùng với cái kia đang đang thức tỉnh ý chí giống như là một quả tội ác hạt giống một khi nó thành công khôi phục hơn nữa nảy sinh biến sẽ trở thành hết thể chân chính trên ý nghĩa sinh linh ác nộng bởi vì nó có thể tỉnh lại toàn bộ sinh linh sâu trong đáy lòng chỗ che đậy dấu hạt đem sinh linh ý chí hoàn toàn méo mó vì cực hạ đắc nghiệm 4. nhìn như quyến hạ kỳ thực đợi làm thịt heo chương 572, nhìn như quyến hạ kỳ thực đợi làm thịt heo ta liền biết tật đạo nhân tính toán một vòng chụp một vòng át hẳn không phải là đơn giản như vậy mà hàng ba cái đại la đúng lúc liền có thể để cho ta cùng lục nhĩ nghiệt long đối phó nguyên lai like vấn đề chân chính ở đây đáng thương cái này ba thứ gì vì thăm dò Phật gia chúng ta đặc biệt vận dụng huyết nục ma bản thật tình không biết cử động lần này chẳng những hiến tế gần như toàn bộ cực các thành mà bọn hắn tự thân cũng chính là huyết ma bản cao nhất tế phẩm đường tam táng tuệ dưới mắt hết thảy không chỗ thân huyết ma bản khôi phục. sinh ra liên hệ ảnh hưởng trực tiếp đem hết thể trần tướng đều bại lộ tại đường tam táng trong mắt không thể nghi ngờ ân nhìn như hát nhật ba người cơ duyên xảo hợp chủ trưởng cực các thành chủ trưởng huyết nục ma bản trên thực tế chỉ là huyết nục ma bản chọn chúng ba người bọn hắn mà thôi ba đầu cực các thành bên trong tà ác nhất linh hồn tàn nhẫn nhất tác động diệt tuyệt nhân tính cực hàng người bọn hắn linh hồn chân linh cũng sớm đã bất chi bất giác ở giữa cùng huyết nục ma bản sinh ra chặt chẽ không thể tách rời liên hệ mặt ngoài là bởi vì huyết nục ma bản nhật chủ sinh ra liên hệ có thể tình huống thật bất quá là bọn hắn bị huyết nục ma bản chỗ theo dõi nguyên bản đâu. Nếu là không có đường tam táng đoàn người đến, bọn hắn bình an vô sự dưới tình huống. Cực Ác Thành có lẽ sẽ tiếp tục dựa theo cục diện dưới mắt, không ngừng tuần hoàn xuống. Ba người bọn họ có lẽ cũng còn có thể ngồi vững Cực Ác Thành chúa tể vị trí, trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nên tới đồ vật, tiểu gì cũng sẽ tới. Cực Ác Chi Hồn sẽ triệt để khôi phục, huyết nhục ma bản sẽ hiến tế toàn bộ Cực Ác Thành, đúc thành chân chính ác trùng. Thuần túy đến cực điểm, vẹn vẹn có ác niệm ác chủng. Hội tụ cửu châu đại địa ngàn vạn sinh linh, thiên hình vạn trạng ác niệm, lại trải qua vô tận tuế nguyệt tích lũy lắng đạo. hình thành ác chủng sẽ là hết thể sinh linh đáng sợ nhất tác động ít nhất đại la cảnh giới phía dưới e rằng có rất ít có thể chống cự ác chủng xâm nhập sẽ trực tiếp biến thành ác nghiệm khôi lỗi thể xác tinh thần không thể nghịch chuyển hóa làm thuần bị ác chỉ cần cho ác chủng thời gian nhất định hoặc có lẽ là bỏ mặc nó mặc kệ lời nói e rằng mang đến kết quả sẽ là khó có thể tưởng tượng nhân gian tương lai sớm muộn cũng có một ngày muốn cùng cựu châu nối tiếp một lần nữa tương dung coi đây là hạt giống tỏa sáng tân sinh mà nếu nếu có lấy ác chủng như thế cực độ thứ nguy hiểm núp trong bóng tối thừa dịp bất ngờ tập kích một chút sẽ mang tới cái gì dạng kết quả đường tam táng bây giờ đã có thể dự nghĩ ra được nhất là ác trùng bản thân cũng không phải là đã đạt đến hạn mức cao nhất từ trên một ít trình độ tới nói nó hội tụ phương này tiểu thế giới hết thẻ ác chính là vạn ác chi nguyên nó trưởng thành cùng chúng sinh tản mát ra ác nghiệm tức hơi thở liên quan bị hắn ô nhiễm sinh linh càng nhiều như vậy thực lực của nó cũng sẽ càng thêm đáng sợ nắm giữ càng cường đại hơn ô nhiễm năng lực ân một loại đáng sợ tuần hoàn ác tính xem ra huyết ma bản sinh ra có lẽ cùng trước đây gần như chết mất cựu châu các sinh linh có không cạn quan hệ bằng không mà nói chỉ bằng vào một phương tiểu thế giới, tăng thêm những thứ này ác nhân, cũng không đủ thúc đẩy sinh trưởng ra đáng sợ như vậy đồ chơi tới. Đường Tam Táng lông mày nhẹ nhàng nhân lại, lại lần nữa cảm giác sâu sắc tặc đạo nhân ác tâm chỗ, thúc đẩy sinh trưởng ra như thế một cái đồ chơi. Phàm là Đường Tam Táng bọn người, bởi vì quá độ thận trọng, từ đó từ bỏ tìm tòi mảnh này cái gọi là, ủng có sinh linh tồn tại tiểu thế giới. Như vậy tương lai, vô cùng có khả năng liền sẽ xuất hiện một cái cự đại tai họa. từ các chi hồn là ác, mà không phải ngu xuẩn. Nó có thể cảm giác được, người trước mắt có thể mang đến cho mình uy hiếp dưới tình huống. nó nhưng thật ra là không muốn hồi phục ít nhất tại không có khôi phục phía trước bởi vì tạc đạo nhân bố cục duyên cớ đường tam táng tuyệt nhãn trong lúc nhất thời cũng vô pháp dễ dàng thấy rõ nguồn gốc chỉ bất quá đi hắc nhật ba người không chiến trước tiên e sợ một lòng chỉ suy nghĩ phương pháp ổn thỏa nhất cho nên lựa chọn kích hoạt huyết nục ma bản lệnh trong đó cực các chi hồn cũng không thể không tại cũng không phải là trạng thái hoàn mỹ phía dưới tiến hành một lần nữa khôi phục không có cách nào tất nhiên cùng cái này ba cái mặt hàng quá lại có nhiều thứ tự nhiên cũng chính là hai triệu đồ ăn tốt xấu cũng ít nhiều có thể làm cho ăn hết thức ăn người sinh ra một chút phản ứng không phải sao? trở về a bất bất lực khí không muốn làm không có ý nghĩa dây dưa đường tam táng trực tiếp hướng về phía lục nhĩ cùng nhiệt long hô một tiếng lập tức hai tên kia ngược lại là không chút do dự về tới đường tam táng bên cạnh thân chỉ là ánh mắt mang theo mấy phần mê mang tam táng đại sư không phải nói một người một cái a chính chủ đều đi ra vì cái gì không lục nhĩ làm một cái động tác cắt cổ cũng không có cảm giác địch nhân mạnh mẽ quá đáng dưới tình huống hắn vẫn có tự tin có thể đem chính mình chọn chúng đối thủ chạm ở dưới ngựa tỉnh lại đi bọn hắn tử kỳ bông xuống địch nhân chân chính cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn bất quá là ba cái khôi lỗi thôi Đường Tam Táng bất đắc dĩ thở dài. Có một số việc, chán ghét chỗ chính là ở người biết rõ chuyện không tốt sắp phát sinh, có thể hết lần này tới lần khác ngươi còn chưa thể ngăn cản. Các Chi Hồn cùng huyết nhục ma bản còn chưa hoàn toàn hình thành, mặc dù hấp thu vô số tuế nguyện đến nay, vô số sinh linh huyết nhục cùng ác hồn, có thể những cái kia cuối cùng bất quá cũng là chút nhỏ yếu không chịu nổi sinh linh, có thể mang tới thuế biến cường độ có hạn. Cũng chính vì vậy, sự hiện hữu của nó bản thân có thể tính làm là còn chưa hoàn toàn cố định tại Cực các Thành. Chẳng qua là ở đây, có nó dùng tự thân trưởng thành nguyên vật liệu thôi. Xem như trọng yếu nhất Tam Đạo Tội Ác Chi Hồn. còn vẫn không dung hợp phía trước, huyết nục ma bản kỳ thực cũng có thể xem là bèo trôi không dễ ở vào khoảng giữa sắp chân chính sinh ra, nhưng lại chưa từng đản sinh mâu thuẫn trong trạng thái. Có thể cũng chính là trạng thái như vậy, tăng thêm Tặc đạo nhân lưu lại một chút thủ đoạn, khiến cho có được có thể thoát ly này phương thế giới cơ hội, có thể thoát đi đường tam táng trong tay cơ hội. Chỉ là ha ha, Tặc đạo nhân e rằng cuối cùng có một chút là không có nghĩ tôi à, như là đã đúng ác, hơn nữa còn ở vào còn chưa hoàn toàn đản sinh lũ mê trạng thái. Cực độ tham lam chi phối phía dưới, nó lại làm sao sẽ chịu, tới tay thịt mỡ không ăn, ngược lại lựa chọn thoát đi đâu. Dù sao Phật gia ta cùng Lục Nhĩ bọn hắn tối cường cũng bất quá mới là đại la chi cảnh mà thôi a, phá lệ lại có thể tạo thành cái gì Uy hết đâu? Đường Tam Táng trên mặt lộ ra thêm vài phần ý cười, từ tối sơ quan sát được bây giờ, xem thấu huyết nhục ma bàn bán chất sau đó, hắn vẫn đang chờ, chờ đợi một cái có thể triệt để diệt trừ cái đồ chơi này cơ hội đối phương hậu chiêu. Đường Tam Táng rất rõ ràng, cho nên cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng chưa từng nghĩ bị đánh thức huyết nhục ma bàn, trước tiên nghĩ căn bản cũng không phải là muốn chạy, cũng không phải suy nghĩ cái gì cậu phát dục các loại, mà là muốn đem cái tiêu ba đầu tội ác linh hồn. đối với huyết nhục ma bản mà nói ngon miệng nhất mỹ vị trước tiên nuốt vào trong bụng sáu chương 573, sinh hoạt không dễ tam táng thở dài chương 573, sinh hoạt không dễ tam táng thở dài hấp nhật hòa thượng kia là cái gì ý tứ cái gì liền kêu là chúng ta tử kỳ buông xuống còn có hắn vì cái gì xưng hô chúng ta là khôi lỗi tật mi thử nhãn thân hình khô gầy như que tuổi da hỏa ánh mắt trong nháy mắt biến mang tới mấy phần sợ hãi nhưng mà hắn vấn đề nhất định là không chiếm được câu trả lời bên cạnh hấp nhật cùng với cái kia mập mạ cũng đều là một mặt mờ mịt luống cuống nhưng lại sắc mặt âm trầm vô cùng bộ dáng không thích hợp có cái gì rất không đúng các ngươi có hay không cảm nhận được đột nhiên hát nhập thân thể run lên trong con ngươi có vô hạn vẻ kinh hãi dâng lên tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân mập mạp cùng người gầy mới đột nhiên phát giác hai người bọn họ cơ thể cũng đồng dạng đang run rẩy không ngừng sau lưng vô số rậm rạp chẳng trị huyết sắc sợi tơ giống như là giỏi trong xương đồng dạng cắm dễ tiến nhập thân thể của bọn hắn bên trong huyết sắc sợi tơ bên kia không phải cái tiêu hóa thành huyết cầu huyết nục ma bản còn có thể là cái gì đâu huyết sắc sợi tơ giống như ấm hút Lặng Yên không tiếng động liền cắm rễ ở ba người bọn họ trên thân, hút vào thuộc về bọn hắn hết thảy. Huyết đục, nguyên thần chân linh, thậm chí là pháp lực của bọn hắn đường tam táng có thể nhìn ra, hắc nhật như vậy ích kỷ thành tính ra hỏa, đương nhiên không phải là có thể xả thân chăn nuôi huyết đục ma bản mà hàng. Bọn hắn đem hết toàn lực muốn dây rựa, thoát khỏi cái kia ống hút tôn vệ. Chỉ là rất tiếc là, liên tơ máu Lặng Yên không tiếng động cắm dễ ở thân, bọn hắn cũng không có từ phát giác. Lại làm sao có thể, có thể thoát khỏi huyết đục ma bản khống chế? Cho tới bây giờ cũng không có cái gì vô duyên vô cớ bố thí, hết thệ từ ban đầu, đã sớm đánh dấu tốt tương ứng bản giá. Ba người bằng vào huyết nục ma bản, chủ trưởng cực ác thành vô số tuyến nguyệt. Bây giờ rơi vào kết cục như thế, cũng không có cái gì kỳ quái ô ô ô. ô. Tựa như hải nhi khóc nỉ non, hoặc như là cú vọ gào thét quỷ dị âm thanh, càng ngày càng hùng vĩ vang vọng tại cực ác thành bên trong. Những cái kia tính toán thoát đi sinh linh đều không cần đường tam táng một đoàn người chủ động xuất thủ, liền đã bị cái kia huyết nục ma bản không ngừng sinh ra tơ máu, ăn sạch sẽ. Nắm giữ hơn ngàn vạn sinh linh nhân khẩu, so với 800 dặm sư đà linh đều còn tàn khốc hơn đến cực điểm cực các thành. Cứ như vậy trong mấy mắt, hồi phi yên diệt. Buồn cười chính là, vẫn là diệt ở chính bọn hắn trong tay. đường tam táng đều chưa kịp phát được đâu. Cổ. lục cổng, lục thoáng có chút cứng rắn nuốt xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía đường tam táng tam táng đại sư, thứ này tựa hồ sức mạnh đã ẩn ẩn có chút sắp siêu việt phổ thông đại la chi cảnh. ân, nhìn ra được. đường tam táng sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, con mắt nhưng là có chút chuyển động, đồng thời không hoảng loạn lạch. tam táng đại sư, thật sự không có quan hệ a. lấy chúng ta thực lực bây giờ, nếu là muốn đối phó chuẩn thánh nhất cấp tồn tại, có thể. tựa hồ, có thể, sẽ không đơn giản như vậy a. nghiệt long chỉ cảm giác mình gân rồng đều có chút giật giật lấy. Vừa mới nhận được long tộc truyền thừa, có thể nói là một bước lên trời hắn. Quay đầu liền đụng phải, này khí tức đang không ngừng phi tốc bay vụt, so với mình bật học đều muốn không hợp tối thường đồ chơi. Cái này mẹ nó chơi như thế nào a? Chấn định một điểm, ta tự có biện pháp đối phó hắn, vất quá. Phật gia ta luôn cảm giác vẫn còn có chút đồ vật rất không thích hợp dáng vẻ. Đường Tam Táng hít mắt, mảy may không hoảng hốt. Hắn dưới mắt bình thường thực lực, kỳ thực cũng liền ở vào khoảng giữa đại la cùng chuẩn thánh ở giữa đương nhiên, chuẩn thánh chỉ là một cái nói dễ nghe xưng hô, nhìn như dính cái thánh chữ, kỳ thực căn bản không có cái gì quan hệ. Hoàn toàn liền vẹn vẹn chỉ là sức mạnh tầm diện đề thăng, cùng cảnh giới không hề quan hệ. Cái gọi là chính sát thánh, khoảng cách chân chính thánh tôn chi đạo, cái kia thật chính là kém mười vạn tám ngàn dặm Không thiếu bị mang theo thánh tôn phía dưới người thứ nhất ra hỏa. Nhìn như mỹ danh, kỳ thực trong lòng không biết nên như thế nào chán ghét đâu. Chuẩn thánh, thánh tôn, kém một chữ, chính là khác biệt một trời một vực đường tam táng rất rõ ràng điểm này. Cho nên đây cũng là hắn có lực lượng, có thể tùy ý huyết nhục ma bản trưởng thành nguyên nhân chỗ đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm là, nhìn như tuệ nhãn hiểu rõ hết thảy trận tướng, có thể đường tam táng lại luôn cảm giác. có cái gì đồ vật tiềm dấu ở huyết nục ma bản bên trong chỗ sâu là mình vô pháp dễ dàng phát giác nhìn như đã xem thấu tất cả nhưng trong lòng bên trong luôn có một loại trong minh minh cảm giác nhường hắn cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy thuần túy huyết nục ma bản huyết nục ma bản đường tam táng cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên huyết cầu biến hóa trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm đột nhiên đường tam táng đồng tử trong mắt tinh quang lóe lên căn cơ thế gian và vật muốn cấu tạo thành ác trùng bực này kỳ lạ sinh linh không phải nắm giữ vô thượng căn cơ người nhất định không thể thành đây cũng không phải là tu luyện nắm giữ kiên định đạo tâm cùng với chưa từng có từ trước đến nay thái độ liền có thể không ngừng bay vụn ác trùng tồn tại bản thân liền đã có thể ảnh hưởng đến thiên địa đại thế ảnh hưởng thế gian hết thể sinh linh đây là độc hại thế giới siêu cấp thái họa nếu là không có một cái cường đại căn cơ trèo trống lại làm sao có thể dựng dục ra dạng này đồ chơi đâu tạc đạo nhân tuy mạnh dù cho có thể vô căn cứ tạo vật nhưng cũng tuyệt không thể nào tạo ra bực này thứ đáng sợ cho nên huyết nục ma bản chân chính hoạch tâm chi vật đến cùng là cái gì đen kịt thâm thúy đồng từ trong mắt phảng phất có được vô lượng quang mang phun trào đã thuế biến hoàn chỉnh tuệ ánh mắt thông nhưng cũng như cũ chỉ có thể nhìn thấy phía trước nhìn thấy chân tướng có thể theo đường tam táng hiểu ra lại lại hình như thấy được cái tiêu huyết nục ma bản bên trong chỗ sâu tựa như tồn tại một tầng mê vụ che đậy kỳ chân hình ô ô ô ô anh hải một dạng tiếng khóc vang vọng toàn bộ tiểu thế giới đinh hay như góc để cho người ta nghe tiếng đầu liền cảm giác một hồi ảm đạm sâu trong đấy lòng phản phất có cái gì đồ vật muốn mọc ra đồng dạng chỗ sâu trong con người tựa như có một đạo khác hoàn toàn khác biệt ánh mắt đang quan sát ngoại giới Bạch trạch cùng giết hòa thượng cũng sớm đã tại một bên, nhắm mắt quanh chân, mặc nghiệm lên tĩnh tâm chú, muốn áp chế sâu trong nội tâm loại kia cảm giác sợ hãi đến nội chu bắt giới, ngược lại là cũng không lo ngại. hắn hiện tại đã căn bản không phải đúng nghĩa sinh linh, cái này cảm giác quỷ dị tự nhiên đối với hắn vô hiệu. liên lục nhĩ cùng nhiệt long trong lòng cũng là tự dưng sinh ra một cỗ bực bội cảm giác ẩn ẩn có chút bạo ngược ý chí, đang tại vô pháp áp chế khôi phục lấy đường tam táng lượng bọn hắn một cái, nhẹ nhàng vây tay một cái đại diễn vật châu tản mát ra ánh sáng lưu hòa, thăng đến phía chân trời, đem bọn hắn bao phủ đáy lòng nhưng là thở dài, sự đáo lâm đầu còn phải là đích thân động thủ, đặc biệt lại cảm thấy đồ đệ ý nghĩa tồn tại. tựa hồ cũng không có cái gì mềm dùng dáng vẻ, vì sao chính mình liền không thể cùng vị nào tam tàng như thế, hưởng thụ một chút đồ đệ bảo hộ sư phụ cảm giác đâu. ai, sinh hoạt không dễ, tam tàng thở dài bảy, phát giác được nhà mình sư phó sát mặt, có chút không tươi đẹp như vậy. lục nhĩ cùng nhiệt long ngượng ngùng lui qua một bên, thành thành thật thật cùng giết hòa thượng bọn người ở cùng một chỗ, có đại diễn phật châu quang mang che chở, cái kêu huyết đục ma bản tàn mát ra lực lượng quỳ dị, ngược lại là cũng vô pháp tiếp tục ăn mòn bọn hắn đại hồng, đi ra chơi đùa a. đường tam táng hướng về phía đại diễn phật châu khẽ ngoắc một cái, một tiếng dương cương vô cùng. như muốn tỉnh lại toàn bộ thế giới gà chống tư thần thanh âm vang vọng đất trời bị đường tam táng đặt tiến vào đại diễn phật châu bên trong làm bạn còn lại tiểu đồng bọn nhi đại hồng lông vũ như lửa lông vũ như kim kiếm thần tuấn vô cùng từ phật châu bên trong bay ra toàn thân tản ra âm tà lui tránh tà ma chớ gần hừng hực dương khí rơi xuống đường tam táng đầu vai cái kia hừng hực như lửa dương khí để ở cái này âm quỷ cựu châu bên trong chờ đợi hứa cựu đường tam táng rất cảm thấy thoải mái dễ chịu hứa cựu không thấy đại hồng cũng là thân mật cọ sát đường tam táng gương mặt xem như từ xuống núi đến nay vẫn ngồi bạn đường Tam Táng manh sủng đại hồng tại đường Tam Táng trong lòng địa vị, cái kia là không thể dao động như thế nào. Trước mắt quái vật này, có thể hay không mang đến cho ngươi có chút áp lực. Đường Tam Táng mang theo tò mò hỏi một tiếng đại hồng chính là thiên địa dị chủ ân. Cho đến tận này cũng chỉ chỉ có như thế một lời giải thích. Tuy đại hồng đuổi theo chính mình thời gian không ngừng, có thể đường Tam Táng đến bây giờ đều không lộng minh bạch, đại hồng đến tột cùng là cái cái gì chủng loại. Sức chiến đấu a không thể nói mạnh, thậm chí ngoại trừ đã từng một ngụm nuốt luân châu mâu bên ngoài, liền không có quá mức biểu hiện kinh người. Càng nhiều thời điểm, thường thường có khuynh hướng lấy nó cái kia hừng hực như lửa dương khí. tới phụ trợ người khác. Nói nói yếu a có thể đại hồng giống như cũng cho tới bây giờ đều không thể nào sợ qua dáng vẻ. Lấy tuệ nhãn con chi, đường tam táng rất xác định, đại hồng chính là một cái thuần túy gà trống lớn, cũng không có cái gì trong tiểu thuyết như thế, nhân vật chính bên người kê đều sẽ hóa thân vương hoàng, kim ô hàng này. Duy nhất chỗ đặc thù ở chỗ đại hồng thể nội dương khí, giống như là quần quần không dứt, vĩnh cửu không ngừng. Cái này cũng là đường tam táng là cổ quái nhất một điểm. Bất quá, dưới mắt cũng không phải quá nhiều lúc cân nhắc những thứ này. Mắt thấy đại hồng không chút do dự lắc đầu, lớn chừng hạt đậu trong mắt ý chí chiến đấu sụp sôi, lần đầu lưỡi ngược bộ dáng đường tam táng liền biết đại hồng nhất định là không có vấn đề. lộc cộc, lộc cộc, âm thanh bị dị liên tiếp, không ngừng tự cái kia khổng lồ vô biên huyết cầu chi bên trên truyền ra. mắt trần có thể thấy, không ngừng sưng nhiêu sóng vặn vẹo huyết cầu, đột nhiên đưa ra hai cái hoàn toàn do đỏ tươi huyết đục cùng với gân lạc tạo thành cự thủ. từng khỏa đỏ tươi không ngừng vặn vẹo ánh mắt, bắt đầu xuất hiện tại cái kia huyết đục ma bản bản trên hạ thể, mang theo vô tận ánh mắt ác ý, điên cuồng quét mắt bốn phía. cuối cùng, cái kia từng đôi mắt ánh mắt tất cả tập trung đến đường tam táng trên thân. thậm chí đều mảy may chưa từng đi để ý tới đại diện phật châu quang mang che trở phía dưới những người khác Quả nhiên thứ quỷ này mục đích căn bản còn là hướng về phía ta tới đường tam tăng trong lòng do dự một tiếng lại có lẽ là bởi vì huyết nục ma bàn bản thân căn cơ đối với thiên địa người tam đạo bản nguyên có một ít khó mà nói hết khát vọng trong lòng một bên ngờ tới đường tam tăng cũng không có làm đứng sau lưng pháp tướng Lạng yên xuất hiện tam thế phật vĩ lực tất cả thuộc về bản thân vĩnh hằng duy ta chi tướng tại lúc này toát ra trước này chưa có thần uy hỏi đánh không lại làm sao bây giờ đáp đương nhiên là tìm ngoại viện a Đường Tam Táng chưa bao giờ cảm thấy tìm ngoại viện là một kiện đáng xấu hổ sự tình. Trên thực tế, có thể tìm đến ngoại viện, đó cũng là bản lãnh của mình không phải sao? Chớ đừng nhắc tới. Hắn cần tìm đến ngoại viện vốn là tương lai của mình cùng nhau một trong. Hơn nữa, còn có thể mượn cơ hội hố bên trên một cái phân môn, cớ sao mà không làm đâu? Không sai, Đường Tam Táng dự định vận dụng chính mình phủ đuổi đã lâu, lợi dụng vị lai Phật năng lực triệu hoán tương lai thân át chủ bài. Từng có lúc, lần đầu vận dụng một chiêu này thời điểm, vẫn là tại thanh minh cao giáo bên trong, nhất cử tan dã vương minh dương hết thể kế hoạch. Khi đó Đường Tam Táng liền phát hiện. lợi dụng vị lai Phật đạo quả vĩ lực vật tiêu hao chính là cái kia tu thành rất nhiều Phật môn pháp tướng lấy vị tuổi đốt hỏa diễm chính là chỉ dẫn tương lai thân buông xuống một loại nào đó tí tiêu đồng dạng cũng là tế phẩm chỉ bất quá đã từng trải qua đường tam táng vô pháp phát giác cái gọi là nhóm lửa pháp tướng sau lưng chân thực ý nghĩa bây giờ đi nhưng là phát hiện Phật môn pháp tướng vô luận La Hán bồ tát vẫn là Phật đà thương thương một thân lại nắm giữ rất nhiều biến hóa rất nhiều tướng mạo mà những thứ này cũng chính là Phật môn rất nhiều tăng nữ đệ tử tu hành căn nguyên chỗ nhìn như tu thành pháp tướng đồng thời cũng đại biểu cho cùng đối ứng pháp tướng sau lương chủ nhân, sinh ra vô pháp cắt liên hệ đến cuối cùng, hưởng phí làm áo cưới chính là bọn hắn kết quả cuối cùng. Phật môn trọng pháp tướng, pháp tướng quyết định hết thảy nguyên do, liền ở chỗ này. Phật môn pháp tướng sở dĩ có thần uy hiển lộ rõ ràng, càng nhiều nhưng thật ra là tương tự với một loại mượn lực, mượn nhờ đối ứng pháp tướng bản tôn kim thân chi lực. Đường Tam Táng như vậy thiêu đốt pháp tướng, trực tiếp hiến tế cho tương lai mình thân cử động. Khi thực đối với Phật môn mà nói, liền giống với là mượn lực lượng, thế nhưng là cũng không tính trả lại. Không trả còn chưa tính, còn trực tiếp cho ngươi đem va đều đập. Đã từng thực lực lúc nhỏ yếu, Đường Tam Táng mượn lực tiêu hao đương nhiên không quan trọng nhưng bây giờ ha ha ha cũng sớm đã cùng Phật môn cùng Thiên thượng vị nào không nể mặt mũi ngược lại vận dụng sau đó cũng coi như là một lần cuối cùng mượn lực còn cần đến lo lắng quá nhiều Đường Tam táng khỏe miệng lộ ra mấy phần nhẽ răng cười Phật môn đồ vật không mượn ngu sao mà không mượn cho mượn còn không cần còn nhiều thoải mái hoa có Thiên địa nhân Tam đạo cùng giữ gìn dù cho tạc đạo nhân đều vô pháp xem thấu lai lịch của mình cũng không có cách nào khắp nơi tại trên người mình chiếm giữ quá thật tốt chỗ dạng này điều kiện tiên quyết phía dưới Phật môn đương nhiên càng là vô pháp làm ra tương ứng phòng bị nha sau một khắc. Hư không nhóm lửa mắt thường vô pháp nhìn thấy hỏa diễm tại đường tam táng sau lưng pháp tướng bên trong vô căn cứ bắt đầu cháy rừng rực lấy đã từng vô số bị đặt vào trong đó phật môn pháp tướng vị thủy Hư không bên trong ông ba ông ba tiểu thế giới bắt đầu điên cuồng rung dậy vỗ một cái cổ quái môn hộ tản ra khí tức vô hình giống như mục nát lại như thần thánh huy hoàng ỗ kim hỗn hợp quan mang bào phủ môn hộ giống như là tại cái kia thế giới bên trong sắp cùng thực tế cầu thông giao dung cùng lúc đó tây phương linh sơn phật môn phốc. phốc không là đánh giám mà là từng ngụm màu vàng tiên huyết không ngừng tự gần như mỗi một cái vĩ đại la hán bồ tắt trong miệng phụt lên mà ra khí tức của bọn hắn cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được Về vải ước trừng tam thành chỉ có cái kia khóa tại liên hoa trên đài đa bảo phật tổ ánh mắt khẽ nhúc ních giống là nghĩ đến cái gì khoe miệng dâng lên một tia thống khoái nụ cười nhìn xem đông đảo la hán bồ tắt nhóm ánh mắt trào phúng vô cùng sáu chương 574, trăm bảy phú tăng thần thụ chương 574, phú tăng thần thụ chuyện gì xảy ra bản tọa pháp tướng kim thân sao sẽ như thế ân người cũng là như thế này a cái này người cũng là pháp tướng kim thân bản nguyên bị trong minh minh tồn tại mượn đi phi là cấp đoạt gần như tam thành còn nhiều đáng chết là ai là ai làm anh ga ba bản tọa nhất định phải đem hắn thiên đao và quả để tiết trong lòng chi nộ linh sơn phật môn một đám tại trong mắt người bình thường cao cao tại thượng uy nghiêm túc mục phật đà bồ tát nhóm bây giờ hoàn toàn giống như là chợ búa lưu manh như thế điên cuồng chửi mẹ bởi vì thật sự là không nín được trong lòng cái kia cỗ tà hỏa muốn phát tiết nhưng lại tìm không thấy đầu ngoại trừ bất đắc dĩ chửi mẹ cùng với cấp tốc chặt đứt chính mình pháp tướng kim thân cùng ngoại giới liên hệ bên ngoài hắn nhóm cũng là không có biện pháp thậm chí ngay cả pháp tướng kim thân sức mạnh đến tận cùng là bị ai ăn cắp đều vô pháp biết được đương nhiên hắn nhóm cũng đều không phải người ngu có thể từ nơi sâu xa đoán được chuyện này có lẽ cùng cái kia trời đánh Phật môn khắc tinh có liên quan bất quá cũng chỉ chỉ có thể ngờ tới lập tức một tôn tôn la hán từng vị Bồ Tát Phật Đà sắc mặt âm trầm như nước hắn không thể đem cái kia trộm đi hắn nhóm pháp tướng kim thân bản nguyên ra hỏa thiên đao và quả hết lần này tới lần khác lại bị quản chế tại sáo vô pháp tùy tiện ra tay lấy Phật môn đại thế trực tiếp nghiền chết đối phương bởi vì thiên đạo không cho phép ân vô luận là cái nào thiên đạo cũng sẽ không cho phép hắn nhóm hành sự như vậy một khi làm như thế hắn nhóm có lẽ không biết hội mang đến hậu quả như thế nào nói tóm lại không chỉ chỉ là hắn nhóm có lẽ liền cả trên trời vị nào đều vô pháp tiếp nhận chính là muốn đối cái kia Phật môn khắc tinh xuất thủ có thể điều kiện tiên quyết là phải có hắn nhóm cái gọi là nhân quả thì như người đánh ta một cái tát bị ta thấy được như vậy ta liền có thể đánh trả nhìn như đơn giản kỳ thực không dễ dàng như vậy Bầu trời vị nào đang cùng Thiên đạo đánh cờ, Địa đạo nhân nói gần như không còn, chỉ có Thiên đạo hàng mạnh điều này cũng làm cho dẫn đến, vị nào đối Thiên đạo ăn mòn, mặc dù đã đạt đến trình độ nhất định, nhưng cũng đồng dạng hội chịu Thiên đạo con thuốc. Vẫn là câu nói kia, một số thời khắc, ăn mòn cũng là hai triệu. Người đang ăn mòn Thiên đạo, Thiên đạo cũng đồng dạng đang ăn mòn lấy ngươi. Ngươi Tặc đạo nhân không phải tuyên dương cái gọi là nhân quả luận a? Rất tốt, bởi vì Tặc đạo nhân mà sinh ra vốn không nên có nhân cách hóa Thiên đạo, đồng dạng có thể thuận thế mà làm. Giả, tại đặc định nhân tố phía dưới, cũng có thể trở thành thật sự. Hơn nữa, chuyên môn tại lúc này hạn chế một chút phật môn cùng với thiên đình cùng với đối đường tam táng có tâm làm loạn ra hỏa liền vô cùng trong sông phật môn bên này người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được hắn nhóm lấy đặc biệt kim thân pháp tướng chi pháp tới chăn thả ngon miệng cứu non thật tình không biết cả ngày đánh ống, cuối cùng có một ngày bị nhạn mổ và mắt mượn nhờ pháp tướng chi lực bản đối với hắn nhóm mà nói là một kiện cực kỳ chuyện không quá bình thường nhưng hôm nay dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị tới giới hung ác nhường hắn nhóm ở trong không thiếu ra hỏa suýt chút nữa không có tại chỗ rất xuống cảnh giới kim thân pháp tướng đối với hắn nhóm mà nói tầm quan trọng không hề tầm thường Cơ hồ có thể coi là đệ nhị tính mệnh. Hiện nay bị Đường Tam Táng tới như thế một chút hung ác, thiệt hại không thể bảo là là không thảm trọng, điểm trọng yếu nhất là bởi vì vì thiên địa người tam đạo cùng che lấp thiên cơ phía dưới, hắn nhóm căn bản vô pháp xác định cái này thủ phạm thật phía sau màn. Cho nên, án ngậm bù hòn, còn không có cách nào đánh trả. Có thể không tức giận sao? Chỉ có đa bảo Phật tổ, nhìn như toàn thân bị Phật triển xiềng xích gò bó, kỳ thực lại ngồi vững điếu ngư này, tiêu dao không bị ràng buộc rất. Cơ thể mặc dù bị trói buộc, có thể không chịu nổi đa bảo một trái tim đã sớm được đại tiêu dao, đại tự tại. Trời sinh tính tiêu xái. hắn đã sớm không quan tâm sinh tử ở giữa đại khủng bố phản đang có phật tổ đại vị tại người hai vị kia lấy chính mình cũng không quá nhiều biện pháp cầm tù lấy chính mình cũng đã là bọn hắn duy nhất phương thức nếu thật là giết hắn đa bảo có thể ngược lại còn có thể càng thêm cao hứng bởi vì như thế thứ nhất phật môn khí vận tất nhiên sẽ tại chỗ bị thương nặng thậm chí là phản vệ khí vận bực này huyền diệu khó lường đồ vật cũng không phải nói cầm thì cầm nói ném liền ném dù cho là tây phương nhị thánh cũng không tư cách như vậy linh sơn chốt sâu một phương bát bảo công đức chỉ phía trước sắc mặt đau khổ Từ bi tri tướng tiếp dẫn, ánh mắt đặt ở trong ao thân ảnh bên trên, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Một bên chuẩn đề, khổ đại cửu thâm lông mày cũng là hơi hòa hoãn một chút đa tạ hai vị thánh tôn xuất thủ tương trợ, bằng không lục áp chỉ sợ là ngày giờ không nhiều. Một thân đạo hạnh cũng đều đem hóa thành hư không. Đại ân đại đức, lục áp nguyện dốc hết toàn lực báo đáp đổi thường nhị thánh. Đương đương chính chính ngữ, lục áp đạo quân hạ bút thành văn đã trải qua một lần sinh tử đại kiếp, đến bây giờ lục áp đều hơi có chút lòng còn sợ hãi. Cái kia quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị sát sinh huyết chú, thiếu chút nữa thì lệnh hắn vô số lại khổ tu, triệt để hóa thành cho bụi. Như nếu không phải Tây Phương nhị thánh trở về kịp thời, hơn nữa làm giúp đỡ, có tiêu hao không thiếu chân quý bảo vật dưới tình huống, hắn có thể thành công hay không thoát khỏi cái kia cực kỳ kinh khủng huyết chú, đều rất khó nói không cần nói cảm ơn, ngươi chứng được ta Phật môn mặt trời chân Phật chi chính quả, tự nhiên chính là người một nhà, vận tăng tất nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chuẩn Đề ngoài miệng nói không cần nói cảm ơn, có thể cái kia bay tròn chuyển động trong mắt, rõ ràng giống như là tại tính toán, nên như thế nào lợi dụng một chút tử, đã cùng cái kia Phật môn khắc tinh sinh ra nhân quả lục áp. Thời gian dần qua, lông mày lại lần nữa nhăn lại. Chuẩn Đề đột nhiên phát hiện một vấn đề. Lục Áp đạo quân, mất hắn chạm tiên phi đao sau đó, giống như đối cái kia Phật môn khắc tinh có thể tạo thành uy hiếp, cơ hồ đồng đẳng với số không dáng vẻ. đã như thế, tựa hồ đem hắn cứu lên giá trị, giống như không có quá nhiều có thể chịu được lợi dụng điểm. Tiếp dẫn trong nháy mắt liền xem thấu nhà mình huynh đệ tâm tư, ánh mắt ra hiệu đối phương bình tĩnh sau đó, mở miệng nói, mặt trời chất phật còn nhớ được cái kia liệt nhật phía trên, có một thần thụ tên là phủ tăng. Ân, đương nhiên biết được, chúng ta trước đây huynh đệ tính toán, chuyện đã qua nói thêm vô ích, ta bây giờ chính là Phật môn bên trong người. sớm đã quên mất quá khứ, không biết tiếp dẫn thánh tôn lời ấy ý gì. Lục Áp ánh mắt hơi có chút khẩn trương, trong lòng mơ hồ đoán đến hai vị thánh tôn một chút ý nghĩ. Lục Áp đạo quân tuy là Ta Phật môn mặt trời chân Phật, có thể truy căn tố nguyên, cũng trung quy là kim ô chi thân, cũng là dưới mắt trong thiên địa này, sau cùng một cái kim ô thần điệu. Tiếp dẫn đau khổ trên mặt lộ ra một tia nụ cười, phù tăng thần thụ ở vào cái tia thái dương tinh phía trên, khôn cùng thái dương chân hỏa cho dù chuẩn thánh cũng không có thể tự tiện xông vào, bởi vì vì một số tính bất thủ, cái tia thái dương tinh hiện nay liền chúng ta như thánh cũng không thể dễ dàng tới gần, cho nên nghe vậy trực tiếp sắc mặt một đắng. hai vị thánh tôn nhưng là muốn ta vào thái dương tinh lấy đi cái kia phủ tang thần thụ tại lục áp sắc mặt cực kỳ khó coi phía dưới tây phương nhị thánh trầm rãi gật đầu sáu chương 575, tương lai cùng nhau tương lai ra sao cảnh chương 575, tương lai cùng nhau tương lai ra sao cảnh linh sơn chốt sâu bắt bảo công đức chỉ bên trong lục áp đạo quân sắc mặt giống như là ăn ô lì cho một dạng sơn đen đi hắc đáy lòng suy nghĩ đặc biệt cứu một mạng người về cứu một mạng người có thể các ngươi cũng không thể cầm ta nói đùa a đi thái dương tinh lấy đi phủ tăng thần thụ cái này mẹ nó không phải nói đùa là cái gì thái dương tinh phủ tăng thần thụ thái âm tinh nguyệt quế thần thụ cũng là thế giới nổi tiếng xa gần tiên thiên linh căn trí bảo bên trong trí bảo mặc dù vô pháp thai nghén linh tính hóa thân yêu tộc sinh linh có thể bọn chúng nội tình, đã sớm vượt qua bình thường yêu tộc thậm chí là không ít tiên thiên đại năng đều chưa chắc có tiên thiên linh căn như vậy thâm hậu căn cơ nhưng chính là dạng này đã không có sinh ra linh tính hóa sinh sinh linh vẫn là cái kia vô chủ linh căn vì cái gì sẽ không có người đánh chủ ý của bọn nó đâu nguyên nhân rất đơn giản liên đã từng tại cái kia phủ tăng thần thụ bên trên bị thai nghén mà ra hai cái thật tiên thiên cũng chính là về sau yêu tộc nhị đế đều không thể đủ lệnh phụ tăng thần thụ nhận chủ hơn nữa đem hắn mang rời khỏi thái dương tinh cùng với thái âm tinh bên trên hai vị thần nữ cũng chưa từng lệnh cái kia nguyệt quế thần thụ nhận chủ thành công là một cái cái gì tình huống cũng liền có thể thấy được lồn đốn từ lúc yêu tộc thiên đỉnh sau khi ngã xuống cũng không thiếu có người đánh cái kia hai khỏa thần thụ chủ ý có thể kết quả đây không phải là hoàn hảo không hao tổn cắm dễ ở đó thái dương thái âm tinh phía trên không thấy có người đắc thủ chớ nói chi là ngày hai vị thánh tôn đều nói thẳng lấy thánh tôn thân thể đều vô pháp khinh động Hợp lấy ngày hai vị đặt cái này khiến ta đi tìm chết đâu vừa mới tại quỷ môn quan phía trước đi một lượt vẫn là luân hồi đã sớm hủy diệt không có chuyển thế trùng tu tình huống có thể phía dưới lục áp làm sao có thể không sợ hãi không sợ không có ngay tại chỗ cùng nhị thánh trở mặt quả quyết cự tuyệt hắn nhất định là sẽ không thừa nhận mình là bởi vì từ tâm ân tây phương nhị thánh tại ta có ân cứu mạng dù thế nào yêu cầu hà khắc cũng chẳng có gì lạ đương nhiên có thể hay không hoàn thành khác nói lục gáp đạo quân không cần kinh hoàng bẩn tăng tất nhiên muốn nhường ngươi đến liền ác hẳn không phải là nhường ngươi phía trước đi chịu chết ta đã được sư tôn chỉ điểm Khắc có phương pháp có thể trợ mặt trời chân phật ngươi, một bước lên trời tiếp dẫn đạo nhân âm thanh mang theo mê hoặc nhân tâm khó tả sức hấp dẫn cuối cùng cái kia một bước lên trời bốn chữ mở miệng sau đó lục áp trong mắt cơ hội là lý trí tại chỗ bị về không thảm tao đường tam táng sát sinh huyết chú dày vò đến triệt để sụp đổ hắn trong lòng nếu là nói không có oán hận đó là đương nhiên là giả bị một cái không biết năm nào tháng nào hậu bối như thế đánh mặt còn kém chút bị xử lý hắn trong lòng cựu hận cảm xúc cơ hồ đều nhanh hóa thành thực chất chỉ là bị giới hạn thực lực hắn hoàn toàn không có cái gì ý nghĩ dám can đảm lại đi gây chuyện dù sao trạng tiên phi đao cái này trí bảo cũng đã triệt để bị hủy diệt hắn có thể nói là mãnh hồ trực tiếp liền bị đoạn mất manh vớt bây giờ lại lại thấy được có thể thân tự xuất thủ cơ hội trả thù lục áp làm sao có thể chống cự cô này dụ hoặc nhất là nguồn gốc từ một bước lên trời dụ hoặc chỉ sợ là không có mấy người có thể kháng cự còn xin tiếp dẫn thánh tôn dạy ta lục áp trực tiếp ở đó bắt bảo công đức trì bên trong túi đầu liền bái mảy may không có có thân là đã từng yêu tộc thái tử tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đường nội đường nội lại ngay bẩn tăng tinh tế nói tới tiếp dẫn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt giống như là nhìn thấy chim bay đã rơi vào sớm dậy tốt đại trong lưới, hay thảy. đã thành định số, nam, ô, đói, thật đói, giết, giết chết bọn hắn, giết chết hết thảy, tới nha. Quan nhân đủ loại hỗn tạp tâm thanh, từ huyết nục ma bản biến thành cực lớn huyết trong khối cầu chuyển ra. Vừa mới kéo dài tới ra hai cái huyết sắc bàn tay khổng lồ nó, ở bề ngoài xảy ra lần nữa thay đổi, từng trương đã từng cực gác thành bên trong cư dân gương mặt, giữ tận vặn vẹo hiện lên nó thân thể mỗi một cái xó xỉnh. Trong miệng không ngừng phát ra đủ loại tiểu dáng quỷ dị làm người ta sợ hai âm thanh ánh mắt, tự thủ vô số khuôn mặt. tạo thành như thế một tôn vặn vẹo đến cực điểm đồ vật để cho người ta vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa tinh thần không yên phảng phất nguyên thần chân linh chỗ sâu có nhiều thứ đang dục dịch cho dù là ngoại ta bất xâm đường tam táng sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy ân quá xấu thật sự là quá xấu đời này chưa từng gặp có thể xấu xí thành cái dạng này đồ chơi nhất là trong đó dung hợp một ít không thể nói thuật đặc thù sinh linh phát ra những cái kia cổ quái âm thanh suýt chút nữa không cho đường tam táng cả mửa trên bầu trời mục nát ý vị càng ngày càng nồng nặc cánh cửa kia nhà cũng là nhường đường tam táng tâm tình không thể nào dễ chịu. lần trước hắn gọi ra tương lai của mình thân thời điểm cũng không phải là như vậy tư thái. khi đó có bao nhiêu công chính đường hoàng uy nghiêm túc mục, cùng bây giờ hình thành so sánh liền có bao nhiêu kịch liệt. cái kia phiến đồng thời không chân thực tồn tại ở cái này phương thế giới môn hộ tàn mát ra khí tức tràn đầy mục nát tàn lùi ý vị. tương lai thân chính là tương lai vạn tướng ở trong một cùng nhau. cũng tức là tương lai có thể sẽ xuất hiện cục diện một trong. từ tình huống dưới mắt đến xem tương lai có lẽ không phải như vậy hy vọng a đừng đi ra cho ta một bộ thi thể của mình a. cái kia Phật gia ta đến lúc đó chẳng phải là trực tiếp dưới ở. đột nhiên, đường tam táng đầu lông mày co lại, đấy lòng có chút không tươi đẹp lắm dự cảm. vốn là huy hoàng như vậy hố Phật môn một cái, gọi tương lai thân. nếu quả thật cờ mở nở trực tiếp chính là đã nằm thi thi thể, đây chẳng phải là dê. đến lúc đó, việc vui nhưng lớn lắm đi. lần này có thể gọi tương lai thân, cũng đã làm hữu lợi, chính mình bất hắc, còn tiện thể nhường Phật môn bỏ ra đại giới. còn muốn lấy thấp cảnh giới, phát huy ra viễn siêu thực lực bản thân sức mạnh, cần thiết trả ra đại giới, cũng chỉ có thể đủ bằng vào đường tam táng tự mình tới đã nhận lấy. dưới mắt đi. cũng chỉ có thể ngắm trông liền xem như thi thể tốt xấu cũng còn có thể thở một ngụm nhi cái chủng loại kia không phải vậy coi như thật không kèm được ra. đường tam tàng trong lòng có chút bất đắc dĩ suy nghĩ cùng lúc đó huyết nục ma bàn biến thành vạn vẹo đồ chơi cũng cuối cùng cho thấy hoàn chỉnh tư thái ân từng cái cực lớn tràn đầy ánh mắt cùng gương mặt cánh tay không ngừng từ huyết cầu bên trong kéo dài tới mà ra nhìn qua rất giống một cái huyết hồng sắc cứu cực loại cực lớn như biển vẫn là tặc mẹ nó xấu xí loại kia huyết nục ma bàn cứu cực tiến hóa hoàn thành đồng thời phía chân trời môn hộ cũng cuối cùng triệt để dung nhập vào thực tế thế giới bên trong Phát ra Ken két rợn người âm thanh, dần dần mở ra. Môn hộ vừa mở đường tam táng một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Đã từng vô pháp thấy rõ trong môn hộ thế giới, lần này vậy mà có thể thấy rõ ràng. Mục nát, tính mịch, băng lánh khí tức, triệt để lan tràn ra để cho người ta không hiểu trong lòng sinh ra một cỗ thê lương cảm giác. Không biết buồn từ lâu lên, nhưng lại làm kẻ khác cảm động lây. Một cái thương trắng như ngọc cốt trưởng, từ cánh cửa kia bên trong chậm rãi nô ra, ngoánh ánh như ngọc, lại thần quang ảm sáu